chương hai trăm linh một thần lôi kình thiên trảm coi là ngược lại cũng không chết trước đem điều này xích viêm cự mãng vũ hoàn lấy được đang nói kiểm tra một chút vân nhu cẩn thân thể phát hiện nàng chẳng qua là nhất thời nổi doá mới ngất đi diệp phong liền yên lòng hướng xích viêm cự mãng vũ hoàn trước bơi đi bây giờ liền tới xem một chút xích viêm cự mãng vũ hoàn hiệu quả như thế nào bơi tới xích viêm cự mãng đầu trước diệp phong hít sâu một hơi liền đóng chặt hai mắt bắt đầu lấy được xích viêm cự mãng vũ hoàn nhưng mà ngay tại diệp phong vừa mới đem xích viêm cự mãng vũ hoàn dẫn dắt đến trong cơ thể mình trong n g á y mắt diệp phong cả người sắc mặt đột nhiên đại biến diệp phong chỉ cảm thấy một cổ trích nhiệt vô cùng cảm giác đau đớn từ hắn tứ chi bách h ả i chính giữa chuyên gia giống như là đem dung nham dưới vào kinh mạch chính giữa một dạng cái loại này cảm giác đau đớn thật là khó có thể tưởng tượng T. diệp phong t r ợ t ngược lại hít một hơi khí lạnh tại này cổ đau đớn kịch liệt cảm giác bên dưới để cho cả người hắn trở nên vô cùng dữ thợn c á i c h á n gân xanh nổ lên vô số không hổ là năm ngàn năm cấp bậc vũ hoàn lấy được đứng lên quả nhiên không có dễ dàng như vậy diệp phong ở nơi này đau đớn kịch liệt chính giữa cả người chặt cắn chặt hàm răng cả người run rẩy vô cùng từng đạo mịn huyết trâu không ngừng từ trong cơ thể hắn chạy xuống mà ra nhỏ xuống ở dung nham chỉ chính giữa lúc trước ước vạn niên cấp bậc vũ hoàn là bởi vì thái cổ thần long hiến tế nguyên nhân cho nên mới cực kỳ thuận lợi lấy được thành công cái này xích viêm cự mãng vũ hoàn ở trước khi chết đã sớm diệp phong coi là cựu nhân há lại sẽ nguyện ý bị diệp phong thuận lợi lấy được cho nên diệp phong chỉ có thể cắn chặt hàm răng tiếp tục kiên trì tiếp vào giờ phút này diệp phong thần kinh đã vững vàng căng thẳng thành một đạo dây hắn phải giữ thanh tỉnh mới có thể phòng thủ cầu đ ố i nếu là hơi không cẩn thận cầu nối liền sẽ trực tiếp đứt đoạn sau một canh giờ dung nham trong ao diệp phong đã sớm khắp người mồ hôi và máu cả người sắc mặt vô cùng dữ tợn phảng phất địa ngục các ma giờ phút này chính là lấy được xích viêm cự mãng vũ hoàn thời khắc mấu chốt hơi không cẩn thận diệp phong sẽ gặp bị cái này xích viêm cự mãng vũ hoàn cắn trả nếu là một khi bị vũ hoàn cắn trả sợ rằng không chết cũng muốn xuống nửa cái tánh mạng điểm chết người là vân nhu cẩn lại vào thời khắc này tỉnh h ồ n lại mặt đầy lửa g i ậ n đất nhìn cách đó không xa diệp phong nếu là bị vân nhu cẩn cắt đứt diệp phong lấy được vũ hoàn g thời cơ lời nói sợ rằng diệp phong tuyệt đối sẽ bị vũ hoàn g cắn trả trọng thương mặc cho vân nhu cẩn xẻ thịt hào hào h i ệ n nhiên vân nhu cẩn cũng ý thức được cái vấn đề này cho nên cắn răng một cái liền rẽ rủa khởi thân thể hướng diệp phong trước người nhanh chóng bơi đi nhanh cho lão tử ở nhanh một chút nhận ra được vân nhu c ầ n động tác sau khi diệp phong cắn răng điên cuồng ở trong lòng gầm nhẹ có thể xích viêm cự mãng vũ hoàn g tựa hồ cảm nhận được diệp phong ý tưởng một dạng lại ở trong cơ thể hắn điên cuồng loạn sâu dám năm lần bảy lượt làm n ụ c ta hơn nữa còn cướp đoạt ta bảo vật hôm nay ta sẽ để cho ngươi sống không bằng chết rốt cuộc vân nhu c ầ n bơi tới diệp phong trước người mặt đầy dùng mình nhìn diệp phong mở miệng nói trong lúc nói chuyện vân nhu cẩn một trưởng liền hướng đến diệp phong lồng n g ư ợ c cấn đi chuẩn bị cắt đứt diệp phong lấy được vũ hoàn g thời cơ thật là ác độc nữ nhân cảm nhận được vân nhu cẩn động tác sau khi diệp phong đang chuẩn bị v ư ơ n g tha lấy được cái này vũ hoàn g đang lúc một đạo kim mang đột nhiên từ đỉnh đầu hắn nổ bắn ra mà ra hướng vân nhu cẩn trên người hung hăng đánh tới cái này kim mang chính là trí tôn long hồn không nghĩ tới ở thời khắc mấu chốt nhất c h í tôn long hồn lại thay diệp phong chặn vân nhu cẩn một trường này ẩm đang lúc này diệp phong rốt cuộc đem xích viêm cự mãng vũ hoàn lấy được thành công chỉ thấy ở diệp phong trên người chợt buộc phát ra một cổ khí thế kinh khủng đem c h ọ n cái dung nham trong ao dung nham hung hãn bạo nổ văng lên tới ngay tại lúc đó diệp phong tấm kia bị đau đớn vặn vẹo mặt cuối cùng từ dữ tợn chuyển hóa thành mừng như điên hắn hai trong mắt giờ phút này chậm rãi mở ra một cái trước mắt này diệp phong thở ra một hơi dài trong phút chốc trên người hắn kia hào quang màu tím đậm đột nhiên xuất hiện biến hóa biến thành trói mắt tím bầm s á c cả người đều bị luân cái lồng ở tầng này hào quang màu tử kim bên trong ba đạo vũ hoàn g từ trên người trợt dâng lên trừ vốn là ưu minh huyền hổ vũ hoàn với thái cổ thần long vũ hoàn ra một đạo khác thâm tử sắc vũ hoàn buộc phát ra nó khí tức cường đại diệp phong rốt cuộc lấy được đến cái này năm n g h n năm cấp bậc xích viêm c ử mãn vũ hoàn cả thực lực cá nhân lại lần nữa tăng vọt rốt cuộc lấy được đạo thứ ba vũ hoàn diệp phong nửa mặt lên trời cười một tiếng trên mặt thoáng qua vẻ mừng như điên có đạo thứ ba vũ hoàn sau khi thực lực của hắn lại lần nữa nước lên thì thuyền lên so với vũ cương cảnh võ giả cũng không kém chút nào lần này lấy được xích viêm c ử mãn vũ hoàn sau diệp phong không chỉ có thực lực tăng vọt hơn nữa còn l ĩ n h ngộ đạo thứ ba bản mệnh vũ kỹ thần lôi kình thiên t r ạ n g con bé nghịch ngợm ngươi lại muốn thừa dịp lao tử lấy được vũ hoàn thời điểm đánh lén lao tử ta xem ngươi thật là sống được không nhịn được trong lúc nói chuyện diệp phong triệu hồi trí tôn thần long nhanh chóng cướp đến sắc mặt tái nhật vân nhu cẩn trước người hắn bây giờ lấy được đạo thứ ba vũ hoàn hơn nữa còn đem thiên viêm hỏa sơn chính giữa bảo bối toàn bộ bỏ vào trong túi cho nên trong lòng mặc dù có chút lửa giận nhưng càng nhiều hay lại là mừng như điên người tên vô lại này coi như ngươi đem về thanh vân tông cha ta cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi vân n h u cẩn trong lòng vô cùng phẫn nộ mặt đầy tức giận đạo bỏ qua cho ta lao tử còn chưa nói hôm nay muốn bỏ qua ngươi nghe đến lời này diệp phong trong lòng giận dữ trực tiếp đem vân n h u cẩn nắm lên hướng trong hang động phong tới ngươi muốn làm gì thấy diệp phong k ê u biểu tình lạnh như băng Đi. ba nhất thời một đạo có thể thấy rõ ràng dấu ngón tay nhất thời khắc ở vân nhu cẩn trên mặt đẹp a a cảm nhận được mặt bốc lửa nhất với xấu ổ cảm giác, Cẩn sắc được trực còn chút mặt dám không Phong trứng, người trừng tái Diệp tiếp dại nát. Vân Nhu Cẩn xanh, hận khí Thế Tê tử. xé lao gương thời vân nhu c ẩ n một trận không ngừng thét trói thai trong lòng xấu hổ vô cùng hung hãn dạy dỗ một trận vân nhu c ẩ n sau khi diệp phong không có chỉ hoãn thời gian cho vân nhu cẩn bỏ lại một c h a i khôi phục linh khí hồi nguyên đan sau liền xoay người hướng bên ngoài hang rời đi a ta giết người nhìn diệp phong bóng lưng đang nhìn trên đất hồi nguyên đan vân nhu cẩn đời này cũng không có trải qua như vậy lấn nhục nhất thời một trận thét to nàng nhưng là thiên viêm tông vạn người ủng hộ thiên tử chưa bao giờ khi nào bị qua như vậy xỉ nhục không nghĩ tới ở cái này hỏa sơn chính giữa nàng lại bị người này năm lần bảy lượt lấn nhục cũng không tính ngay cả thiên viêm hỏa sơn chính giữa bà bối đều bị người này tất cả cướp đi chương hai trăm linh hai tôi luyện luyện l ụ c thân c h ờ nàng trở lại thiên viêm tông sau tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho người này đến lúc đó nàng muốn người này cho nàng quỳ xuống đất cầu xin tha thứ c h ặ t c h ặ t không nghĩ tới lần này tới đến hỏa viêm thành lại thu hoạch nhiều như vậy bà bối hơn nữa cái đó con bé nghịch ngợm vóc người còn thực là không tồi cũng không biết vân n u cần giờ phút này ý tưởng diệp phong mặt đầy say mê đất thở dài nói bất quá nhiệm vụ thời hạn buông xuống bây giờ còn là t r ư ớ c đem nhiệm vụ giao phó sau đó liền trở lại thanh vân tông rời đi thiên viêm sơn mạch chi sau diệp phong hướng hỏa viêm thành phương hướng chạy tới h ỏ a viêm thành trong thành chủ phủ hai tháng chờ đợi để cho hát khiếu uy đơn giản là khó chịu đ ư ợ c vô cùng lục thị huynh đệ lấy trộm trong thành chủ phủ bảo bối sự tình đã sớm ở hỏa viêm thành bên trong truyền phí phí dưng dương nếu là ở không thấy được lục thị huynh đệ thi thể lời nói chỉ sợ hắn người thành chủ này liền muốn làm đầu mặt khác đoạn thời gian trước thiên viêm hỏa sơn bùng nổ để cho hát khiếu uy trong lòng càng là c u ố n cuồng vô cùng nếu như diệp phong bỏ mạng ở thiên viêm hỏa sơn chính giữa hắn thật không biết nên như thế nào hướng thanh vân tông giải thích như vậy thứ nhất đắc tội xuống thanh vân tông hắn sợ rằng lui về phía sau càng không sống yên lành được không biết diệp huynh đệ có hay không chém chết lục thị huynh đệ còn có thiên viêm hỏa sơn bùng nổ không biết cùng diệp huynh đệ có hay không có quan hệ ở trong thành chủ phủ hắc khiếu huy đang cùng vài tên thành chủ phủ trưởng lão mặt đầy sầu mi khổ kiểm nghị luận thiên viêm hỏa sơn lần bùng nổ này uy lực cực lớn sợ rằng lấy diệp huynh đệ thực lực cũng không nhất định có thể ngăn cản lắc đầu một cái sau một tên trưởng lão mở miệng nói nếu là thanh vân tông đến lúc đó truy cứu tới nên làm thế nào cho phải hắc khiếu uy nghe vậy một trận lảo đảo muốn ngã đạo ồ thanh chủ kia hình như là diệp huynh đệ lúc trước mở miệng người trưởng lão kia nhìn thấy không trung một đạo kim mang nhanh trong l ư ớ t đến mặt đầy kích động nói không sai cổ hơi thở này chính là diệp huynh đệ nhanh dọn xong thực r ư ợ u chúng ta bây giờ đi nên đón hán hắc khiếu uy thấy vậy mặt đầy mừng như điên đất hướng bên ngoài phủ nhìn lại nhất thời liền nhìn thấy không trung một đạo nhanh chóng bay tới kim mang rất nhanh thành chủ phủ bên ngoài hắc khiếu uy mang theo mấy chục gã chấp sự cùng trường lão mặt đầy kích động ra nên tiếp diệp phong diệp huynh đệ không biết lục thị huynh đệ hắc khiếu uy thấy diệp phong đâm đầu đi tới vì vậy liền dè đặt mở miệng hỏi đã bị ta chém chết diệp phong cười nhạt liền từ xúc vật đại bên trong lấy ra hai người trên cổ đầu người đạo ha ha ha thật là nhờ có diệp huynh đệ tiệc rượu ta đã dọn xong diệp huynh đệ mời đi theo ta hắc khiếu uy thấy lục thị huynh đệ đầu người sau mặt đầy kích động mở miệng nói、ừ. nghe vậy diệp phong liền gật đầu một cái mở miệng đáp ứng bởi vì diệp phong chuẩn bị dùng thiên viêm đ ị a tâm liên đem thực lực tăng lên cho nên tiệc rượu sau khi kết thúc liền ở thành chủ phủ tạm ở lại hắn chuẩn bị đem thực lực đột phá đến vũ cương cảnh sơ cấp sau đó ở trở lại thanh vân tông thiên viêm điệu tâm liên chỉ có liên tử đối với tăng cao tu v i co trợ giúp cho nên ta liền đem liên tử dùng còn lại dược liệu lưu lại để p h o n g bất cứ tình huống nào sau khi trở lại phòng diệp phong liền đem thiên viêm điệu tâm liên t ử s ú c vật mang lấy ra sắp xếp đặt lên bàn đạo chỉ thấy ở thiên viêm điệu tâm liên đài sen chính giữa lóe lên mấy chục viên màu đỏ thấm liên tử ở nơi này liên tử trên tản ra từng cổ một nóng bỏng vô cùng khí tức không hổ là huyền giai thiên tài địa bảo trong đó xúc tích linh lực quả nhiên kinh khủng đem mấy chục viên liên tử cũng tháo xuống sau khi diệp phong đem đuổi ở trong tay tử quan sát kỹ đạo cô đông trong lúc nói chuyện diệp phong liền đem mấy chục viên liên tử nuốt vào trong bụng trong nháy mắt diệp phong liền cảm giác một cổ trích nhiệt vô cùng khí tức từ hắn trong bụng bùng nổ lên sau đó dưới vào tứ chi bách hải chính giữa ngay tại lúc đó trí tôn long hồn cảm nhận được này cổ linh khí khổng lồ nhất thời không chút do dự trực tiếp như đồng trường kình hấp thủy bàn bắt đầu cắn ướt bất quá thiên viêm điệu tâm liên chính giữa ẩn chứa linh lực kinh khủng cũng không có diệp phong tưởng tượng đơn giản như vậy chỉ thấy diệp phong mới vừa luyện hóa một viên liên tử sau khi liền cảm nhận đến kinh mạch chính giữa một cổ trích nhiệt vô cùng nhiệt lưu liền bắt đầu du đi p h à m l à bị cái này nhiệt lưu thật sự rong rủi qua địa phương cũng trở nên nóng bỏng vô cùng thậm chí bắt đầu khô h é o đứng lên chỉ là luyện hóa một quả liên tử diệp phong liền cảm giác mình kinh mạch đã không chịu nổi cái này kinh khủng nhiệt lưu cảm giác kinh mạch đã khô h é o hơn nữa bị bị phỏng không còn hình dáng thiên viêm điệu tâm liên liên tử cũng không có làm tổn thương chẳng qua là diệp phong kinh mạch có chút không chịu nổi cổ kinh khủng nhiệt lưu a huyền giai nhị phẩm thân thể yếu kém đã càng ngày càng rõ ràng thấy vậy diệp phong vội vàng vận chuyển thiên vũ bá thể quyết kéo theo trong cơ thể nhiệt lưu ở trong kinh mạch lưu chuyển diệp phong lúc này mới cảm giác kinh mạch bắt đầu khôi phục từ thân thể đột phá đến huyền giai nhị phẩm sau khi diệp phong liền rất lâu không có thi triển qua thiên vũ bá thể quyết lúc này một khi thi triển ra trong cơ thể kinh mạch trở nên càng vai ưu thịt bắp có lực da thịt cũng biến thành trong suốt đứng lên xem ra ta thân thể xác thực nên rèn luyện một phen nghĩ tới đây Diệp dưới hai thiên đại tiếp Phong khôn ngay càn trợt mắt từ vật trực ra, ra, mở đem sau địa lấy đó để đất. xúc lô ẩm không chút do dự nào diệp phong trực tiếp nhảy vào trong lò luyện đan sau đó từng đạo đan ấn hướng trong lò đánh ẩm chỉ thấy đ a n ấn đánh ra sau khi một đạo màu đỏ xanh dị hỏa tản ra kinh khủng nóng bỏng cảm giác từ càn khôn thiên địa lô phía dưới bị phỏng lên tới chính là diệp phong dung hợp không lâu huyền giai tam phẩm dị hỏa thanh vân thiên viêm hỏa Thanh vân thiên vân v i ê một hỏa m khi bị phỏng lên đến trong lò diệp phong liền vội vàng vận chuyển thiên vũ bá thể quyết bắt đầu rèn luyện chính mình thân thể đùng đùng chỉ là nửa biết công phu trong lò diệp phong sắc mặt trở nên bắt đầu đỏ lên ngay cả thân thể đều bị bị phỏng giống như nương chín tôn một dạng đỏ bừng vô cùng bất quá thân thể ở nơi này như vậy rèn luyện bên dưới cũng đang bay nhanh tăng lên chỉ là muốn đột phá bình cảnh còn cần một ít thời gian ẩm nhưng vào lúc này ở diệp phong trong cơ thể một đạo trích hồng sắc kinh khủng nhiệt lưu buộc phát ra lúc trước bị hắn thật sự dùng những liên từ đó đều bị hắn luyện hóa mở trong nháy mắt diệp phong nhất thời cảm thấy trong cơ thể tràn đầy cực kỳ đậm đà dày đặc linh khí cơ hồ có thể so với một tòa mô hình nhỏ linh khí chỉ mà chính hắn giờ phút này chính đang điên cuồng hấp thu những thứ này đậm đà vô cùng linh khí linh khí mặc dù đậm đà nhưng là lại vô cùng mãnh liệt giống như liệt như lửa điên cuồng trước thiêu diệp phong trong cơ thể kinh mạch cảm nhận được này cổ toàn tâm như vậy đau đớn diệp phong ngược lại hít một hơi khí lạnh đem thiên vũ bá thể quyết vận chuyển đến cực hạ bắt đầu điên cuồng hấp thu trong cơ thể linh khí cảm nhận được diệp phong ý đồ sau khi những linh khí này trở nên càng điên cuồng lên không ngừng ở trong cơ thể hắn đi loạn định lao ra trong cơ thể hắn bị những linh khí này đụng sau khi diệp phong trợt ở trong lò luyện đan phun ra một ngụm tiên huyết chương hai trăm linh ba thiên viêm tông tông chủ những linh khí này cơ hồ phải đem hắn kinh mạch t r ú n g khoa chỉ là trong nháy mắt diệp phong trong cơ thể phần lớn kinh mạch tại này cổ kinh khủng linh khí bị đụng gần như khô héo a căn chặt hàm răng diệp phong trợt quát một tiếng trên người vô số huyết trâu nhỏ xuống ở bên trong lò luyện đan đúng Thế nào đúng như dự đoán thiên viêm điệu tâm liên cánh hoa một khi ăn vào nhất thời liền biến thành từng đạo ôn hòa vô cùng linh khí hướng diệp phong trong cơ thể bắt đầu lưu chuyển trong cánh hoa bao hàm linh khí không chỉ có ôn hòa vô cùng hơn nữa còn có chữa trị hỏa độc tác dụng phàm là bị bị phỏng kinh mạch ở nơi này đạo linh khí bên dưới nhanh chóng khôi phục thiên vũ bá thể quyết tiếp tục vận chuyển không ngừng rèn luyện diệp phong ra thịt với tứ chi bách hải rất nhanh diệp phong trong cơ thể bị bị phỏng xấu kinh mạch ở thiên viêm địa tâm liên dưới mặt cánh hoa trở nên càng vai ư thịt bắp rộng rãi hơn nữa diệp phong thân thể cường độ cũng đang không ngừng tăng lên huyền giai tam phẩm huyền giai tứ phẩm huyền giai ngũ phẩm huyền giai lục phẩm ước chừng tăng lên tới huyền giai thất phẩm tầng thứ sau khi diệp phong thân thể trở nên nóng ánh trong suốt cường tráng vô cùng một cổ hung hãn có sức lực hơi thở từ trên người diệp phong buộc phát ra không chỉ có như thế ngay cả diệp phong tu vi cũng từ vũ phách cảnh đ ỉ n h phong bước vào vũ cương cảnh sơ cấp tầng thứ cảm nhận được trên người lực lượng trở nên càng kinh khủng hơn thân thể cũng trở nên càng cường hãn hơn sau khi diệp phong t ừ từ mở mắt không nghĩ tới chỉ dùng một ngày liền đem tu vi tăng lên tới vũ cương cảnh sơ cấp ngay cả thân thể cũng rốt cuộc tăng lên tới huyền giai thất phẩm tầng thứ trận từ trong lò luyện đan vừa nhảy ra sau diệp phong cả người xương cốt nhất thời phát ra một trận nổ vang trên người tản mát ra một cổ khiến người ta run sợ khí thế bây giờ sợ rằng chống lại kiếm thập tam hắn đều không chống nổi ta mấy hiệp trong mắt lóe lên một vệ chiến ý sau diệp phong mặt đầy mong đợi nói nội tông thi đấu trên hắn nhất định phải để cho chúng biết đến nội tông số một trừ hắn ra không còn có thể là ai khác hắc khiếu huy nhanh để cho cái họ kia diệp ra hỏa cút ra đây nếu không ta đạp bằng ngươi thành chủ này phủ ngay tại diệp phong mặt đầy hưng phấn vô cùng đăng lúc ở thành chủ phủ bầu trời một đạo đinh thai nhức góc thanh âm chợt nổ lên vang dội toàn bộ hỏa viêm thành bên trong chỉ thấy ở thành chủ phủ bầu trời một tên người mặc hỏa trường bào màu đỏ trên trán điểm chuế một đạo hỏa viêm đồ án người đàn ông trung niên chính nhất mặt lửa g i ậ n đất mở miệng q u á t lên đạo ở người đàn ông này trước người là lúc trước được cùng diệp phong dây dưa không rõ vân nhu cẩn chỉ thấy vân nhu cẩn sắc mặt vô cùng băng lãnh trong con ngươi xinh đẹp lóe lên vô số d ù n g mình vững vàng nhìn chằm chằm trong thành chủ phủ biết được diệp phong cũng không có trở về thanh vân tông mà là đi tới thành chủ phủ sau vân nhu cẩn liền đem sự tình nói cho nàng biết phụ thân vân viêm hổ vân viêm hổ biết được chuyện này sau khi cả người nhất thời giận tí mặt lập tức mang theo vân nhu cẩn hướng thành chủ phủ chạy tới hắn muốn cho tiểu t ử này biết dám trêu đùa nữ nhi của hắn sẽ trả ra cái dạng gì giá vân tông chủ kết quả xảy ra chuyện gì lại để cho ngài nổi giận như vậy hắc khiếu uy chính đắm chìm trong vui sướng chính giữa thời điểm đột nhiên nghe được thành chủ phủ bầu trời quát lên âm thanh vì vậy liền dẫn thành chủ phủ mọi người từ đại sảnh đi ra vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đạo ta nghe nói ở ngươi trong phủ có một tên thanh vân tông đệ tử gọi là diệp phong có thể có chuyện này vân viêm hổ thấy vậy sắc mặt một trận âm chầm nói hắc khiếu uy nghe vậy trên mặt một trận do dự bất quyết một bên là thanh vân tông một bên là thiên viêm tông vô luận đắc tội bên kia hắn đều không chịu nổi da da của ngươi ở chỗ này vân láo cẩu ngươi có lời gì muốn nói nhưng vào lúc này một bộ áo dài trắng diệp phong chậm rãi từ gian phòng đi ra mặt đầy lạnh lùng mở miệng rêu rêu nói vân láo cẩu nghe xong diệp phong lời nói sau hắc khiếu uy thiếu chút nữa không hù dọa chết rồi vân viêm hổ nhưng là vũ cương cảnh đỉnh phong thực lực hơn nữa vũ hoàn g chính là huyền giai ngũ phẩm bạo viêm hổ roi mắt toàn bộ hỏa viêm thành bên trong không người là địch thủ chủ yếu nhất là cái này vân viêm hổ không chỉ có thực lực cường hãn tính cách cũng cực kỳ bốc lửa một lời không hợp chính là có chết không bị thương cho nên ở hỏa viêm thành phụ cận căn bản không người dám đắc tội vân viêm hổ hoàn toàn là đảm chi sắp biến thấy diệp phong trước mắt vân viêm hổ sắc mặt âm trầm trở nên càng đậm đà trong ánh mắt nhất thời thoáng qua một tia sắc ơ dám nhục mạ ta rất tốt hôm nay ta nhất định sẽ làm cho ngươi nếm thử một chút vạn hỏa phần tâm mùi vị nghe xong diệp phong lời nói sau vân viêm hổ đầu tiên là s ư ơ n g s ờ ngay sau đó cũng không nhịn được nữa trong lòng sắc ơ trực tiếp mở miệng quát lên đạo hắn hoàn toàn không có dự liệu được cái này diệp phong thật không ngờ cùng vọng chỉ bất quá mượn thiên viêm đ ị a tâm liên may mắn đột phá tới vũ cương cảnh sơ cấp lại dám mở miệng nhục mạ hắn hôm nay nếu là hắn không chém chết tiểu tử này lời nói lui về phía sau cũng không có mặt mũi ở hỏa viêm thành tiếp tục đợi tiếp cho nên trong nháy mắt này vân viêm hổ trong lòng liền cho diệp phong xử xuống tử hình người này hôm nay nhất định phải vẫn rơi vào trong tay hắn chỉ bất quá diệp phong căn bản sẽ không sợ vân viêm hổ l á o già này hắn thu vi bây giờ tăng lên tới vũ cương cảnh sơ cấp ở thêm thượng tam đạo vũ hoàn kinh khủng ý thế đừng nói là một cái vân viêm hổ coi như là ở tới một hắn cũng chưa chắc sợ vân viêm hổ đúng không lao tử hôm nay đánh chính là ngươi láo già này diệp phong nghe xong vân viêm hổ lời nói sau không nhịn được mặt đầy khinh miệt nói ngươi thằng nhóc con này lại dám m a n g ta thân là thiên viêm tông tông chủ vân viêm hổ chưa bao giờ bị qua như vậy x ỉ nhục ở trên mặt hắn nhất thời nổi lên vẻ tức giận ngay sau đó liền cả người run rẩy chỉ nói với diệp phong trong lúc nói chuyện v â n viêm hổ nhất thời liền xuất thủ hán toàn bộ thân hình chật nổ bắn ra mà ra một quyền hàm chứa vũ cương cảnh đỉnh phong thực lực phảng phất muốn diệp phong đập thành thịt nát long lân biến thấy vậy diệp phong sắc mặt bình tĩnh vô cùng ngay sau đó t r ợ t t r ợ t quát một tiếng liền vận chuyển vũ hồn dị tượng trong nháy mắt từng đạo vẩy màu vàng từ diệp phong trên cánh tay phải nhanh chóng trào hiện ra diệp phong lực lượng phụ tăng ước chừng hơn hai lần ngay sau đó diệp phong liền đem hữu quyền hủ ơ hải r a hướng vân viêm hổ thiết quyền thượng hung hang đụng mà tới ẩm trong nháy mắt vân viêm hổ dưới sự khinh thường lại bị diệp phong gắng gượng đánh bay mấy thước xa nếu không phải vân viêm hổ phản ứng nhanh lời nói sợ rằng ở diệp phong một quyền này bên dưới tuyệt đối sẽ xấu hổ mất mặt đi qua long lân biến ra chỉ cánh tay phải bây giờ diệp phong một quyền hủ ơ hải r a trường triệu cân lực lượng vũ cương cảnh bên trong cơ hồ khó gặp địch thủ thằng nhóc con ngươi tìm chết chương hai trăm linh bốn bạo viêm hổ v â n viêm hổ bị diệp phong một quyền đánh bay sau khi sắp mặt một trận tức giận đan sen hắn thấy mới vừa một quyền kia đủ đem tên tiểu tử trước mắt này trực tiếp đánh thành t vai phiến có thể nhường cho hắn không nghĩ tới là tiểu tử này cánh tay phải thật giống như có gì đó quái lạ như thế lại có thể phát huy ra bây giờ lực lượng kinh khủng ngay cả vũ cương cảnh đỉnh phong hán lại đều bị một quyền gáng gượng đánh bay Xú chút tiểu tử, tẩy ta biết một bất đột thôi, trên mặt rất thường mặt cợt đất nói ngươi bài lời nói, giờ liền ngươi cái gọi giả kinh diệp mới viêm liền khinh cười, diệp nếu quá sau như chính cương cảnh cường khủng. Nghĩ đến phong cương cảnh vân nhanh nụ ngay nhìn phong cho chỉ phá hổ chầm đó đây đầy đùa chầm chầm đạo. bây là lá là lộ mà gì vừa ra về, chầm vũ vũ vẻ thực lực mặc dù vô cùng kinh khủng nhưng chỉ là vừa mới vừa đột phá đến vũ cương cảnh thôi nếu là ở mặt cho tiểu tử này trưởng thành tiếp chỉ sợ cũng ngay cả h ắ n chưa tới vài năm cũng chưa chắc là tiểu tử này đối thủ nghĩ tới đây vân viêm hổ trong lòng sát ý không ngừng tăng vọt ở vừa dứt lời đang lúc liền ở trước người hiện ra một con hung hãn vô cùng bạo viêm hổ đầu này bạo viêm hổ trên người lóe lên suốt năm đạo thanh sắc quan mang rõ ràng là huyền giai ngũ phẩm vũ hồn thang nhóc con ta bạo viêm hổ vũ hồn nhưng là có ba đạo vũ hoàng gia trì dù là lực lượng ngươi ở mạnh cũng không sánh bằng ta bạo viêm hổ vũ hồn bây giờ lao tử sẽ để cho ngươi biết cái gì gọi là làm vũ cương cảnh cường giả chỗ kinh khủng vân viêm hổ giữ tợn cười một tiếng ngay sau đó vung tay lên liền đem bạo viêm hổ vũ hồn thúc dục động hướng diệp phong trên người hùng hăng nào tới bạo viêm hổ ha ha Ta xem nhiều nhất bất quá chỉ là cái bạo nổ viêm cầu A. xem viêm ngươi nhiều nổ cái chỉ quá cầu bạo là diệp phong cười lạnh một tiếng mặt coi thường nói trong lúc nói chuyện vân viêm hổ liền cướp ở bạo viêm hổ trên người hướng diệp phong hung hăng nào h cắn tới có ba đạo ngàn năm cấp bậc vũ hoàng gia trì bạo viêm hổ dù là diệp phong có long lân biến ra chỉ cánh tay phải nhưng cũ không cách nào đem đánh vỡ diệp phong thấy như vậy một màn trực tiếp đem long lân biến thu hồi tiếp tục trong tay một ánh hào quang t h i ể m thức chi gian cựu tiêu l o ngay hoàng đ o liền phù b â giờ Ngay trên tay. A! Tây ngay sau đó diệp phong trợn quát một tiếng giơ lên hai cánh tay đem cựu tiêu long hoàng đao giờ qua đỉnh đầu một cổ vô cùng kinh khủng đao ý trong nháy mắt từ trên người cựu tiêu long hoàng đao ngưng tụ xú tiểu tử lão tử khuyên ngươi chính là k h ắ c chống cự bạo viêm hổ vũ hồn uy lực căn bản không phải ngươi con kiến hôi có thể chống cự huống chi có thể được lao tử giết chết đây là ngươi thiên đại vinh hạnh Thấy diệp phong thi ra vũ hồn, Vân viêm hổ khinh thường cười một tiếng, Phong chuyển hồn, Hổ khinh Nghe Hổ Phong Diệp Diệp Viêm cười liền miệng nói. Viêm lời nói sau, diệp phong cười Vân ngay Vân nhạc, căn cực sau rêu ra sau, vũ mở được đó bạo ả n trong lòng. chưa đem để ở b viêm hổ vũ hồn chờ một hồi hắn sẽ để cho cái gọi là bạo viêm hổ vũ hồn là được một cái bạo nổ viêm cẩu trên đất phủ phục đi trước bằng phong nhất đao theo diệp phong quát to một tiếng chỉ thấy ở một đao này bên trong ẩn chứa c ử u tiêu long hoàng đao vũ hồn dị tượng đao ý tại này cổ đao ý bên dưới phảng phất đầy đủ mọi thứ đều phải bị chém làm phế tích một dạng đặc biệt là vân viêm hổ ở nơi này một cổ đao ý bên dưới cảm giác thụ cái loại này kinh khủng cảm giác càng làm cho hắn mặt liền biến s á c như thế một đòn một loại vũ cương cảnh võ giả căn bản không phát ngăn cản tiểu t ử này thực lực sớm đã vượt qua vũ cương cảnh sơ cấp nếu không tại sao có thể buộc phát ra kinh khủng như vậy đ a u ý bạo viêm hổ ha ha lão tử hôm nay sẽ để cho ngươi biết một chút về cựu tiêu long hoàng đao như thế nào giáo huấn ngươi bạo nổ viêm cầu diệp phong cười lạnh giữa cả người t r ợ t buộc phát ra một cổ chiến ý đỉnh đầu dơ cao cựu tiêu long hoàng đao c h ậ t chém xuống đến nhân đao hợp nhất cảnh giới lập tức bùng nổ ở cả vị thành chủ phủ bầu trời chính giữa trong chiếc nhóm này diệp phong động thủ theo một đạo cao vài trượng đao mang từ không trung hung hăng chạm kích ở vân viêm hổ cho gọi ra bạo viêm hổ vũ hồn trên người ngay tại lúc đó vốn là trên mặt vô cùng dữ tợn vân viêm hổ giờ phút này trên mặt dữ tợn đã sớm biến mất không thấy gì nữa cướp lấy là mặt đầy sợ hãi với không dám tin chỉ thấy cái này cao vài trượng đao mang chém xuống sau khi lập tức đem vân viêm hổ bạo viêm hổ chém thành t h o i phiến tiêu tan ở bên trong trời đất ngay sau đó cái này đao mang cũng không dừng lại bay thẳng đến vân viêm hổ trên người hung hăng chém xuống đi p h ú c p h ú c p h ú c mặt đầy mấy chục n g ụ m máu tươi manh bán ra vân viêm hổ còn không tới kịp xuất thủ ngăn cản liền bị diệp phong một đao này hung hăng chém trên người xú tiểu tử lão tử hôm nay cho ngươi sống không bằng chết thấy diệp phong thực lực thật không ngờ kinh khủng vân viêm hổ trong lòng mặc dù sợ hãi vô cùng nhưng là ngại mặt mũi căn bản là không có cách xuống được đài không thể làm gì khác hơn là chỉ diệp phong mở miệng mắng lấy thực lực của hắn với địa vị chưa bao giờ có như vậy xấu hổ nhục đãi ngộ hơn nữa hắn đường đường thiên viêm tông tông chủ lại bị thanh vân tông một tên nội tông đệ tử cho đánh cho bị thương nếu là truyền đi lời nói ai còn sẽ nguyện ý ngày qua viêm tông tu luyện muốn tìm cái chết lao tử tới dạy dẫu ngươi làm người như thế nào thấy vân viêm hổ lại còn dám mở miệng rêu cất hắn diệp phong trong mắt lóe lên một đạo hàn mang cựu tiêu long hoàng đao trợn kén thành một đạo viên nguyệt bạo nổ viêm liệt d i ễ m quyền thấy vậy vân viêm hổ không dám khinh thường chút nào lau chùi mép một cái tiên huyết sau khi liền mặt đầy lửa giận đất quát lên đạo chỉ thấy ở vân viêm hổ trên người đạo thứ nhất lãnh đạm tử sắc vũ hoàn g trợn sáng lên bản mệnh vũ kỹ t r ợ n thả ra ưu minh tiên hổ chảm thấy vậy diệp phong cũng sẽ không chút nào k h á c h khí ngay sau đó t r ợ t quát một tiếng trên người đạo thứ nhất lãnh đ ạ o tử sắc vũ hoàng t r ợ t sáng lên bản mệnh vũ kỹ thuốc dục động ẩm trong nháy mắt cả vị thành chủ phủ bầu trời một đạo cao v ả i trượng hắc kim sắc đao khí cùng một đạo màu đỏ thấm liệt diễm hung hãn đụng vào nhau toàn bộ không gian đều bắt đầu v ạ n mèo phúc chỉ thấy cái này hắc kim sắc đao khí giống như dễ như bỡn một dạng trong khoảnh khắc liền đem cái này liệt diễm dập tắt Tiếp Long viêm phần nhạc thấy cha mình gặp nguy hiểm vân nhu cần sắc mặt run lên thân thượng tam đạo đạm tử sắc vũ hồn nổi lên ngay sau đó ở đạo thứ ba vũ hoàng trên chật lóe lên trong nháy mắt vân n u cẩn liền ngăn ở vân viêm hổ trước người một cổ trích hồng sắc long viêm từ trên người nàng b ộ c phát ra phúc nhưng vào lúc này vân n u cẩn ở nơi này đạo hắc kim sắc đao khí chính giữa cảm nhận được một cổ kinh khủng đao ý hướng trên người nàng hung hăng chém tới ngay sau đó phun ra một ngụm máu tươi cả người lảo đảo muốn ngã Bất quá để chương o hai trăm linh năm chạy về thanh vân tông cút thấy vân nhu cẩn lại ngăn ở vân viêm hổ trước người diệp phong trong miệng phun ra một chữ ngay sau đó khí thế bùng nổ vô cùng kinh khủng khí thế trực tiếp đem vân nhu cẩn đánh bay ra ngoài nôn ra máu không thôi ngoa t ạ o đây cũng quá cường chứ trong phủ thành chủ mọi người từng cái vô cùng khiếp sợ trong đầu một mảnh mờ mịt đồng thời nghĩ đến bọn họ lúc trước lại còn đối với diệp phong như vậy khinh miệt mỗi cái trên người toát ra không ít mồ hôi lạnh khó trách người ta có thể dễ dàng chém chết lục thị huynh đệ nguyên lai、like、cả ngày viêm tông tông chủ cũng không phải là người ta đối thủ huống chi là chính là hai cái vũ cương cảnh sơ cấp gia hỏa ngươi ngươi ngươi nhìn diệp phong chậm dai hương trước người hắn đi tới vân viêm hổ mặt đầy sợ hãi vô cùng phảng phất giống như là gặp quỷ như thế ngươi cái gì ngươi b ỏ tới đây cho l á o tử diệp phong vung tay lên liền đem vân viêm hổ hút ở trước người ngay sau đó hung hãn đập xuống đất lao già này lại còn nghỉ tưởng thay nữ nhi mình báo thủ đơn giản là không tự lượng sức h nếu g chi, n không phải nữ nhân này năm lần bảy lượt tìm hắn để gây sự hắn như thế nào lại sinh ra làm nhục nữ nhân này ý tưởng thằng nhóc con ngươi lại dám đánh ta thấy diệp phong đem hắn ngã xuống đất v â n viêm hổ một cái lao huyết trợn phun ra sắc mặt tái xanh vô cùng đạo v â n viêm hổ đã sơm cao cao tại thượng quán lúc nào bị người đối đãi như vậy qua nhất thời bị tức vô cùng phẫn nộ giờ phút này đã sớm mất đi thần t r í Ẩm. thấy lao già này còn không biết sống chết diệp phong một cước liền đem từ dưới đất đạp bay ra ngoài hung hãn nện ở trên vách tường không chỉ có như thế ở diệp phong trong tay một đạo màu đỏ xanh dị hỏa hung hãn nện ở vân viêm hổ trên người nhất thời từng cổ một khói trắng liền từ vân ngạn hổ trên người b ư ớ c lên đốt vân viêm hổ một trận chảy ra s ứ t thịt đôi mắt đỏ bừng a a từng đạo thảm tuyệt nhân hoàn tiếng tê ơ nhất thời từ vân viêm hổ trong miệng truyền liền ra mặc dù thanh vân thiên viêm hỏa không cách nào đưa hắn đốt chết nhưng đủ rồi đem hắn kinh mạch toàn thân đốt phế nếu là ở tiếp tục như vậy chỉ sợ hắn kinh mạch toàn thân cũng sẽ bị cái này dị h ỏ a đốt phế một khi kinh mạch bị phế trừ phi đan dược tứ phẩm hoặc là đại năng thay hắn chữa thương chỉ sợ hắn đời sau đừng nói là làm tông chủ sợ rằng muốn làm một người bình thường đều là xa cầu có ở đây không cút cho lão tử lời nói có tin hay không lão tử cho ngươi hối hận đi tới trên đời này diệp phong đem thanh vân thiên viêm hỏa thu hồi sau d ọ n lạnh lùng nói cha chúng ta đi trước bị diệp phong đánh bay vân nhu cẩn dùng rằng sau khi đứng dậy mặt đầy lạnh như băng nhìn diệp phong mở miệng nói băng vào nàng với vân viêm hổ thực lực bây giờ căn bản không làm gì được diệp phong diệp phong ngươi chờ ta buông xuống câu này lời độc gác sau khi vân nhu cẩn đỡ dậy vân viêm hổ liền một thân chật vật rời đi thành chủ phủ diệp huynh đệ lúc trước chúng ta hiểu lầm ngươi sự tình xin ngươi hãy không nên phiền lòng thấy diệp phong lại đem thiên viêm tông cũng đánh trọng thương hắc khiếu uy vội vàng k h ô n g lưng khuỷ gối đất mở miệng nói không sai không sai đều tại chúng ta những lao ra hỏa này mắt vụ về mới đưa diệp huynh đệ cho hiểu lầm nghe vậy lúc trước chống đối diệp phong tên chấp sự kia sắc mặt tái nhật vô cùng mở miệng giải thích không sao lúc trước chẳng qua là hiểu lầm a diệp phong cười nhạt mở miệng nói dù sao lấy võ giả tầm thường ánh mắt nhìn lời nói lục thị huynh đệ quả thật không phải là vũ phách cảnh võ giả có thể đối phó huống chi loại chuyện nhỏ này hắn cũng sẽ không để ở trong lòng đối với diệp huynh đệ không biết ngươi là có hay không có gia quyến nếu là không có lời nói đang lúc này một tên thành chủ phủ trưởng lão mở miệng nói đối với đối với đúng diệp huynh đệ nữ nhi của ta tuổi tắc cùng ngươi tương phản hơn nữa dung mạo cũng thập phân không tệ không bằng cho diệp huynh đệ là một cô tiểu thiếp lão phu con gái nhưng là ở thương k h ô n g tông tu luyện hơn nữa thực lực đã là vũ phách cảnh sơ cấp diệp huynh đệ nếu là chú ý lời nói ta lập tức đưa nàng gọi về cùng diệp huynh đệ bái đường thành thân diệp huynh đệ lão phu biểu mội bây giờ chưa gả vào hơn nữa dung mạo coi như không tệ không biết diệp huynh đệ thấy vậy Thanh các vị trường lão hát thanh chủ bây giờ lục thị huynh đệ nhiệm vụ đã hoàn thành ta cũng phải trở về thanh vân tông phục mệnh bảo trọng lao đem đầu thượng đổ mồ hôi sau khi diệp phong gấp vội mở miệng nói cáo tử nói xong diệp phong cũng không quay đầu lại hóa thành một đạo kim mang hướng hỏa viêm thành bên ngoài lao đi ai diệp huynh đệ lão phu còn có một bà chị đây chính là xinh đẹp như hoa thấy diệp phong rời đi một tên trưởng lão không nhịn được mở miệng hô lớn nói ta mạo ngươi lão mậu a xa xa một đạo vô cùng phẫn nộ thanh âm nhất thời truyền tới trong thành chủ phủ đám này lao ra hỏa đơn giản là thật đáng sợ lao tử tình nguyện với võ sát cảnh cường giả giao thủ cũng không muốn ở thấy những lao ra hỏa này nghĩ đến mới vừa tình cảnh diệp phong một trận lòng vẫn còn sợ hay nói nội tông thi đấu còn có nửa tháng liền muốn bắt đầu lao tử nhất định phải ở nửa tháng này bên trong chạy về thanh vân tông mới được đuổi dọc đường diệp phong cẩn thận bàn coi là một ít thời gian sau trong lòng một trận chìm linh đạo lần này lấy được thiên viêm điệu tâm hỏa cùng với cái này năm n g h n năm cấp bậc xích viêm c ử mãng vũ hoàn đơn giản là cơ duyên vô cùng to lớn bất quá chắc hẳn kiếm thập tam cũng sẽ không ngồi chờ chết sợ rằng thực lực đối phương bây giờ cũng đã tăng lên tới một cái kinh khủng t ầ n g thứ về phần lanh cô hàn cùng mộ dung nhất đao mặc dù thực lực cường hãn nhưng là diệp phong cũng sẽ không để ở trong lòng chỉ có kiếm thập tam mới có tư cách trở thành đối thủ của hắn nội tông thi đấu trước ba ngày diệp phong rốt cuộc chạy trở về thanh vân tông ngựa không ngừng vó câu đi tới nhiệm vụ đại điện đem nhiệm vụ giao phó sau khi diệp phong lúc này mới thở phào một hơi tới đi làm nhiệm vụ đại điện diệp phong liền nhìn thấy ở vinh dự trên địa tên hắn lần nữa trở lại thứ ba với xếp hàng thứ hai lãnh cô hàn chỉ kém mười mấy nhiệm vụ giờ về phần lúc trước nghi ngờ hắn có thể hay không hoàn thành nhiệm vụ những trưởng lão kia với đệ tử đã sớm bị khiếp sợ đến trận mắt hốc mồm nếu là bọn họ biết diệp phong cả ngày viêm tông tông chủ cũng đánh một trận tơi bởi lời nói sợ rằng biểu tình nhất định sẽ càng thêm đặc sắc giao phó nhiệm vụ sau khi diệp phong liền trở lại trong biệt viện bất quá vừa bước vào viễn môn diệp phong liền nhìn thấy lâm nhu đang ở trong sân tu luyện phi vũ kiếm pháp chỉ thấy lâm nhu đã đem phi vũ kiếm pháp tu luyện tới viên mãn trong tay tử ngọc kiếm huy đ ộ n g gian t u y ể n như mưa phùn một dạng đem phương viên vài mét bên trong bao phủ ở bên trong n g ư ờ i đột phá đến vũ phách cảnh viên mãn thấy lâm n h u tu vi tăng vọn diệp phong không nhịn được mở miệng nói mấy ngày trước đây vừa mới đột phá bất quá còn không có đem phi vũ kiếm pháp luyện đến đại thành chương hai trăm lẻ sáu nội tông thi đấu thấy diệp phong trở lại lâm n h u tức giận bạch một cái nói phi vũ kiếm pháp thật khó lĩnh n ộ nàng đã luyện thời gian mấy tháng vẫn còn không đem bộ kiếm pháp này một tầng cuối cùng l ĩ n h nộ g không có l ĩ n h nộ g như vậy đi ngươi trước thi triển một chút phi vũ kiếm pháp cho ta xem nhìn diệp phong nghe vậy cười nhạt liền mở miệng nói vừa vặn hắn bây giờ có rảnh rỗi có thể thuận tiện chỉ điểm một chút lâm nhu không có l ĩ n h nộ g địa phương được vừa dứt lời lâm nhu trong tay tử ngọc kiếm huy động từng đạo kiếm khi giống như mưa rơi hướng diệp phong đâm tới chỉ là trong c h i ế nhóm này lâm lu liền đâm ra mấy trăm đạo bằng kiếm giống như b ạ o vũ một dạng diệp phong bao phủ ở bên trong bất quá lâm lu cùng diệp phong giữa thực lực khác xa quá lớn diệp phong chỉ là đem khí thế thi triển ra liền đem lâm lu phi vũ kiếm pháp hóa giải tiểu nương bì ngươi phi vũ kiếm pháp chỗ thiếu s u ấ t rất nhiều đạt tới mười mấy nơi sơ hở lắc đầu một cái sau diệp phong một trận lắc đầu nói lĩnh mộ đao ý sau khi hắn đối với đủ loại chiêu thức với vũ kỹ lại nhiều mấy phần hiểu lúc này thấy lâm nhu thi triển lên phi vũ kiếm pháp nhất thời một trận c a o mày nói mười mấy nơi sơ hở lâm nhu nghe xong không muốn tiếp nhận đạo nàng mấy tháng này bên trong nhưng làm ộ t mực ở tu luyện cái này phi vũ kiếm pháp mặc dù còn chưa tu luyện đến đại thành nhưng là cũng không trở thành lộ ra mười mấy nơi sơ hở chứ chẳng lẽ là người này cố ý rêu c ậ n chính mình nghĩ tới đây lâm nhu sắc mặt run lên nhất thời thở phì phò nhìn chằm chằm diệp phong thế nào không tin ta lời nói đây cũng không phải là ta không chỉ điểm ngươi là chính ngươi không tin nếu như ngươi không dựa theo ta chỉ điểm tu luyện sợ rằng qua nửa năm nữa đều không cách nào đem bộ này phi vũ kiếm pháp luyện đến đại thành thấy lâm nhu một bộ thở phì phò biểu tình diệp phong trong lòng vui mừng liền cố ý nghiêm túc ngay sau đó cặp mắt liếc một cái liền chuẩn bị hướng gian phòng của mình đi tới chờ một chút ta tin tưởng ngươi ngươi nói đi ta nên làm thế nào thấy diệp phong phải đi lâm lu gấp vội mở miệng ngượng bộ nàng ngược lại muốn nhìn một chút nàng phi vũ kiếm pháp với người này nói là hay không như thế thật có mười mấy nơi sơ hở nhiều nếu là không có nhiều như vậy sơ hở lời nói hừ hừ chờ một hồi có người này thụ ngươi mới vừa rồi thi triển phi vũ kiếm pháp nhìn mặc dù cực kỳ cường hãn nhưng chẳng qua là động tác võ thuật đẹp tôi h bởi vì ngươi đem linh lực phân tán ở phi vũ kiếm pháp mỗi một đạo bóng kiếm trên ngươi không ngại mới toàn bộ linh lực đều ngưng tụ ở trong đó một đạo kiếm ảnh trên như vậy liền có thể để cho địch nhân khó lòng phong bị tựa hồ nhìn thấu lâm nhu ý tưởng một dạng diệp phong cười n h ạ t liền dễ dàng nói ra lâm nhu chỗ thiếu sót ngưng tụ ở một chút trên lâm nhu nghe vậy trên mặt nhất thời s ư ơ n g sờ ngay sau đó liền lần nữa thi triển lên phi vũ kiếm pháp tới ao ao ồn ào rất nhanh một bộ phi vũ kiếm pháp liền thi triển xong chỉ thấy ở ngay giữa sân trên mặt có gỗ lưu lại một đạo nhìn thấy giật mình vết kiếm ở nơi này đạo kiếm vết bốn phía lưu lại vô số điểm nhỏ những thứ này điểm nhỏ chính là vô số bóng kiếm dưới sự công kích địa phương nhìn cái cọc gỗ đạo kia nhìn thấy giật mình vết kiếm lâm n u trong lòng một trận cả kinh nói vốn chuẩn bị dễ ưu cợt diệp phong ý tưởng giờ phút này đã sớm biến mất không thấy gì nữa cướp lấy là vô cùng kinh hãi mới vừa rồi nàng thi triển phi vũ kiếm pháp cũng không có như vậy uy lực bây giờ trải qua diệp phong tùy ý chỉ điểm uy lực lại tăng trưởng không chỉ gấp đôi nói cách khác nàng phi vũ kiếm pháp thật là sơ hở trăm chỗ đây cũng quá khen chứ thế nào đi qua lão tử chỉ điểm người phi vũ kiếm pháp có phải hay không uy lực tăng vọt tiểu nương bỉ ngươi còn có lời gì muốn nói nhìn lâm nhu một bộ kinh hãi biểu tình diệp phong cười hắc hắc mở miệng hỏi ngươi nghe xong diệp phong lời nói lâm nhu một trận tức giận mặt b ú c lửa cay cay một mảnh vốn là muốn nhìn người này đeo xấu kết quả không nghĩ tới bị người này thật chỉ ra nàng kiếm pháp bên trong sơ hở ừ ngươi nhất định là vận khí tốt ta cũng không tin ngươi có thể đủ nhìn thấu ta kiếm pháp bên trong sơ hở lâm nhu mạnh miệng đất nói xong câu đó sau khi liền không đang dừng lại xoay người hướng gian phòng đi tới mới vừa nàng nghe xong diệp phong chỉ điểm sau nhất thời hiểu ra cảm giác cả người đối với phi vũ kiếm pháp lĩnh nộ lại tăng lên mấy cái tầng thứ mặc dù bị diệp phong cho làm nhục một phen nhưng là nàng trong lòng vẫn là hưng phấn vô cùng cái này tiểu nương bì thật đúng là diệp phong thấy vậy trong lòng một trận dở khóc dở cười sau đó diệp phong lắc đầu một cái liền xoay người hướng gian phòng của mình đi tới trong khoảng cách tông thi đấu còn có ba ngày diệp phong rất rõ chính mình khoảng thời gian này tu vi tiến triển quá nhanh cũng không phải là cái gì chuyện tốt tiến triển nhanh tâm cảnh tương hội không yên cho nên hắn trong ba ngày qua nhất định phải đem tu vi vững chắc một phen sau đó chuẩn bị tham gia nội tông thi đấu ba ngày nhanh chóng trôi qua sáng sớm diệp phong từ trong tu luyện sau khi tỉnh lại liền đơn giản rửa mặt một phen hướng thanh vân quảng trường đi tới nội tông thi đấu ở thanh vân vũ tràng tiến hành tổ chức đi tới thanh vân vũ tràng sau diệp phong không nhịn được than thở một phen chỉ thấy ngày xưa rất ít có đệ tử tới thanh vân vũ tràng giờ phút này đã sớm là người ta tấp nập ở quảng trường ngay chính giữa mấy chục tòa trên lôi đài giờ phút này chính răng đèn kết hoa ở dưới lôi đài thậm chí còn xây một cái đánh giá chiến tịch lúc này đánh giá chiến c h ấ ngồi Thủ tịch trưởng lão Vương Kiếm Phong đã sớm nhập tọa, tại trưởng trưởng Phong nhập hắn hai bên, chính là chữ Vương ư bên, cùng n g lão là lão lão đã mã Kiếm hai sớm ờ i ngồi. châu lần Trừ đánh ó ra, c ra chiến dưới t h i c t phương liền là tất cả nội tông đệ tử khu vực chỉ thấy ở trong khu vực lúc này đã có sáu ngàn danh nội tông đệ tử l ặ n g lặng chờ Trừ lần đó ra cũng không thiếu đệ tử chính nối liền không dứt đất hướng thanh vân vũ tràng chạy tới diệp phong lúc này yên lặng ở võ trường xó xỉnh chính giữa mặc dù hắn tận lực lựa chọn một cái hơi nơi hẻo lánh muốn giữ vững k i ê m tốn nhưng vẫn là đưa tới vô số nội tông đệ tử nhiệt nghị thậm chí có không thiếu nữ đệ tử cũng đã bắt đầu hướng diệp phong nhìn trộm nghĩ tưởng phải thật tốt nịnh hót một phen diệp phong hết thệ các thứ này cũng là bởi vì diệp phong ở thú triều chính giữa lấy sức một mình chém chết hơn một ngàn con yêu thú hơn nữa đánh chết nội tông xếp hạng thứ ba phùng thiên không chỉ có như thế thậm chí có không ít người cùng với cầm diệp phong với kiếm thập tam hai người bắt đầu so sánh thậm chí mọi người cảm thấy lần này nội tông thi đấu chính là diệp phong với kiếm thập tam hai người tỷ đấu ngày chỉ cần đem đối phương đánh bại liền hoàn toàn trở thành nội tông xếp hạng thứ nhất các ngươi nói kiếm thập tam sư huynh với diệp phong sư huynh hai người rốt cuộc a i thực lực mạnh hơn chắc chắn hẳn là kiếm thập tam sư huynh thực lực càng hơn một bậc dù sao hai người bọn họ từng ở vinh dự dưới tấm bia cam kết m u ố n ở bên trong tông thi đấu thượng nhất quyết cao thấp ta phải nói điên đao cái chức vị này cũng không phải là cho không diệp phong sư huynh nếu là có thể buộc phát ra chém chết phùng thiên sư huynh một đao kia có lẽ còn thật có thể chiến thắng kiếm thập tam sư huynh chương hai trăm lẻ bảy thinh văn thạch mọi người ở đây nghị luận đan g lúc chỉ thấy ở chân trời vạch qua hơn mười đạo kiếm mang lăng lệ việt v à lý phủ kiếm hành du. kèm i theo cái này vang vọng đất trời thơ số hiệu mọi người ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy ở kiếm mang trên một tên thanh niên mặc một bộ áo dài trắng trong tay nắm chặt một quả cũ nát bầu rượu giống như t i ể u kiếm tiên một dạng chính hướng thanh vân vũ tràng cấp tốc lướt đến giống như phi long trùng thiên một dạng đem kiếm thập tam thân là nội tông đệ nhất khí thế biểu dương tinh thế kiếm thập tam đến để cho võ t r ư ở n g chính giữa không khí trở nên càng lửa nóng không ít đệ tử bắt đầu nghị luận ầm ĩ tất cả đệ tử nhìn về phía không trung lướt đến kiếm thập tam trong mắt chính giữa đều tràn đầy kính sợ thần s á c người này tựa hồ lại đột phá nhìn không trung kiếm thập tam diệp phong trong mắt lóe lên một đạo kim mang đôi trong mắt lóe lên một vệ chiến ý đạo mới vừa h ắ n thi triển trí tôn long hồn liền nhận ra được kiếm thập tam thực lực bây giờ đã tại vũ cương cảnh đ ỉ n h phong hơn nữa ở kiếm thập tam trên người hắn cảm nhận được một cổ cực kỳ khủng bố khí thế cổ khí thế này lại cùng hắn trăm triệu năm vũ hoàn không phân cao thấp không hổ là thanh vân tông tuyệt đại thiên tiêu quả nhiên không để cho diệp phong thất vọng trận chiến này có chút ý tứ diệp phong nói thầm một tiếng hai tay một trận nắm chặt chỉ có với cường giả chiến đấu mới có thể trở nên mạnh hơn bây giờ hạ vũ vực bên trong có thể làm cho diệp phong nhìn thẳng đối đãi duy có trước mắt kiếm thập tam vẫn khỏe chứ lúc này kiếm thập tam trên không trung đã phát hiện diệp phong ngay sau đó vọt mạnh mà xuống đi tới diệp phong trước người mở miệng nói đơn giản bốn chữ đã hiển hiện ra kiếm thập tam đối với diệp phong coi trọng kiếm ý đệ tam trọng cảm nhận được kiếm thập tam trên người một khẩu n g ú t trời kiếm ý phảng phất có thể c h ả m phá chân trời một dạng diệp phong trong lòng phù qua một vẻ khiếp sợ ngay sau đó hời hợt mở miệng hỏi đao ý đệ nhị trọng ngay vậy kiếm thập tam cười nhạt trong mắt một vẻ khiếp sợ vẻ thoáng hiện mà qua ha ha ha hai người nghe vậy nhất thời ngửa mặt lên trời cười một tiếng chính sở vị anh hùng tiếc anh hùng diệp phong với kiếm thập tam giữa cũng là như thế chỉ là một cái ánh mắt hay hoặc giả là một câu nói liền có thể đoán được trong lòng đối phương suy nghĩ thấy diệp phong trên người khí thế sau khi kiếm thập tam liền không nhịn được gâm thầm gật đầu không nghĩ tới ngắn ngủi thời gian một năm diệp phong lại có thể đột phá đến vũ cương cảnh sơ cấp hơn nữa còn l ĩ n h ngộ đao ý tầng cảnh giới thứ hai chủ yếu nhất là diệp phong trên người lại có một cổ thần bí cổ xưa khí tức để cho hắn cũng không nhịn được trong lòng vô cùng kiên kỵ diệp sư huynh kiếm sư huynh nhưng vào lúc này chỉ thấy không trung lưỡng đạo cường hãn khí tức nhanh chóng l ư ớ t đến chính là lãnh cô hàn cùng mộ dung nhất đao không nghĩ tới hai người các ngươi lại cũng đều đột phá đến vũ cương cảnh viên mãn t h ế vậy diệp phong cười nhạt mở miệng nói nơi đó với diệp sư huynh còn có kiếm sư huynh so với hai người chúng ta còn kém hơn một chút cảm nhận được diệp phong với kiếm thập tam trên người khí thế kinh khủng sau lãnh cô hàn liền khổ mở miệng cười nói không nghĩ tới lúc này mới ngắn ngủi thời gian một năm diệp phong thực lực lại liền tăng lên tới kinh khủng như vậy mức độ cái này làm cho lãnh cô hàn cùng mộ r u n g nhất đao trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi nội tông thi đấu bây giờ chính thức bắt đầu tiếp đó do ta tuyên bố nội dung khảo h ạ n h rốt cuộc vào lúc này ngôi ở đánh ra chiến chỗ ngồi vương kiếm đỉnh t r ư ở n g lão dẫn đầu đứng dậy hướng mọi người dưới đài mở miệng hô vương kiếm phong tiếng nói vừa dứt mọi người dưới đài rối rít sắc mặt nghiêm túc vốn là vô cùng náo nhiệt thanh vân vũ tràng giờ phút này trở nên yên tĩnh vô cùng lần này nội tông thi đấu chia làm hai đợt bây giờ trước tuyên bố lần này thi đấu t ố t năm khen thưởng sau đó ở giới thiệu lần này hai đợt khảo hạch vương kiếm phong trưởng lão đ ố n g nhiên dừng lại sau liền hướng đến võ trưởng chính giữa quét nhìn một vòng ngay sau đó mở miệng nói bất quá khi hắn quét nhìn qua diệp phong thời điểm trong mắt lóe lên vẻ sắc ý hiển nhiên chống lại thứ phòng đấu giá chuyện phát sinh như cũ ký ức hãy còn mới mẻ nghe được câu này trong sân không ít đệ tử rối rít kích động lần này hạng thứ năm khen thưởng chính hồi Hạng thứ khen thưởng, hồi nguyên đan. Hạng thứ tư khen thưởng, mai hồi nguyên đan. là 1000 3000 mai mai xếp hạng thứ k h e n t h ư ở n nguyên đan, cùng g 5000 300.000 mai hồi với t ô môn n cống hiến g điểm khen thưởng Xếp h ạ một khen m ư ở n g 8000 mai hồi nguyên đan cùng với một triệu tông môn điểm cống hiến khen thưởng trừ lần đó ra còn có một khối tinh văn thạch nói tới chỗ này vương kiếm phong nhìn c h ầ m c h ầ m diệp phong hai tròng mắt chính giữa thoáng qua một vệ hàn mang lời này vừa nói ra phảng phất giống như là bình mà sấm xét một dạng đem c h ọ n cái thanh vân vũ tràng chợ khiếp sợ mở mỗi một nội tông đệ tử trên mặt đều lộ ra nóng bỏng vô cùng thần sắc không nhịn được mở miệng nghị luận ngoa tào tinh văn thạch lần này nội tông thi đấu lại sẽ khen thưởng tinh văn thạch a nghe nói tinh văn thạch là tiến vào tinh hải bí cảnh chìa khóa mà tinh hải bí cảnh là hạ vũ vực thần bí nhất địa phương không sai theo đi vào tinh hải bí cảnh những sư huynh kia nói tinh hải bí cảnh bên trong có một mảnh tinh thần biển khơi tự thân tiềm lực càng mạnh tại tinh thần trong biển rộng liền có thể đi càng xa hơn nữa nghe nói tại tinh thần đại hải bên kia chính là trung võ vực chỉ cần có thể xuyên qua tinh hải bí cảnh liền có thể thuận lợi đến trung võ vực nghe được trước người những nghị luận này âm thanh cho dù là diệp phong với kiếm thập tam cũng không cách nào tiếp tục giữ ổn định trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi tinh văn thạch ở hạ vũ vực chính giữa vô cùng chân quý không nghĩ tới lần này thanh vân tông lại sẽ nhịn đau cắt thịt đem như vậy bảo bồi lấy ra khen thưởng đệ tử hơn nữa coi như là không có s ô n g qua tinh hải bí cảnh chỉ cần có thể an toàn đi ra tu vi trong vòng thời gian ngắn sẽ gặp đột nhiên tăng mạnh tăng lên nhất trọng cảnh giới hoàn toàn không thành lên cảnh hoàn xa xa không giới về phần đi ra tinh hải bí cảnh những đệ tử kia ở sau khi đi ra một loại cũng ngậm miệng không nói sẽ không dễ dàng nói ra tại tinh hải bí cảnh chính giữa chuyện phát sinh nguyên nhân chính là như thế tinh văn thạch giá trị đơn giản là vô cùng chân quý nếu như nói tướng tinh văn thạch xuất ra đi đấu giá lời nói sợ rằng toàn bộ hạ vũ vực cũng sẽ điên cuồng hoàn toàn có thể đánh ra một cái thiên giới không nghĩ tới lần này nội tông thi đấu lại có kinh người như vậy khen thưởng đánh ra chiến chấu ngồi vương kiếm phong trưởng lao với rất nhiều trưởng lao thấy vậy r ồ i rít hài lòng cười một tiếng lúc trước cho dù là bọn họ những trưởng lao này nghe được phó tông chủ phải thưởng tinh văn thạch coi như nội tông thi đấu phần thưởng đệ nhất lúc cũng là vô cùng khiếp sợ mọi người bình tĩnh chớ nóng nhưng vào lúc này vương kiếm phong vung tay lên mặt đầy nghiêm túc nói những lời này chính giữa bao hàm vũ cương cảnh khí thế hung hãn quấn toàn trường để cho vốn là vô cùng náo nhiệt thanh vân vũ tràng lập tức bình tĩnh lại Trưng 208, Phượng vũ Lan Hoa Trưởng. tông thi trở thường đạt tông thi top tử, tư thanh tông. Phượng được Lan Lần này nội tông thi đấu, không chỉ là trở lên những phần này, đến lúc đó, được nội vân Hoa chỉ cách Vũ là lúc đại biểu đấu, đó, đấu đệ đem có tham gia năm nay hôn nguyên bí cảnh vương kiếm phong vừa dứt lời trong n g á y mắt vốn là yên tĩnh vô cùng thanh vân vũ tràng lại lần nữa náo nhiệt lên mỗi một nội tông đệ tử trên mặt cũng toát ra nóng bỏng vô cùng hướng tới thân xác hôn nguyên bí cảnh nội tông thi đấu xếp hạng thứ mười lại có thể tiến vào hôn nguyên bí cảnh c h ặ t c h ặ t lần này nội tông thi đấu bất luận như thế nào ta đều muốn đi vào xếp hạng thứ mười không muốn lần này nội tông thi đấu lại gặp phải mười năm một lần hôn nguyên bí cảnh ta nhưng là chờ thật lâu hôn nguyên bí cảnh chính giữa thiên tài địa bảo vô số ngay cả ngoại giới rất khó tìm đến huyền giai dược thảo bên trong khắp nơi đều có trong truyền thuyết còn có địa giai dược thảo tồn tại hơn nữa trừ dược thảo ra hôn nguyên bí cảnh chính giữa còn có vô số hoàng giai khoáng thạch ngay cả huyền giai khoáng thạch cũng không đếm x u ể chỉ cần chúng ta có thể từ bí cảnh trung tướng mang về không biết có thể hối đoái bao nhiêu điểm công hiến hh ắ c ắ c đến lúc đó nói không chừng còn có thể gặp phải những tông môn khác đệ tử để cho bọn họ nếm thử một chút chúng ta thanh vân tông lợi hại nghe được bốn phía các đệ tử tiếng nghị luận diệp phong đầu tiên là s ư n g sở tiếp lấy liền mặt đầy cung nhiệt cho dù là mới vừa tuyên bố tinh văn thạch thời điểm hắn cũng không có như vậy cung nhiệt hôn nguyên bí cảnh nghe nói là ở mấy ngàn năm trước bị một người cường giả mở đi ra bí cảnh nghe nói ở hôn nguyên bí cảnh chính giữa thiên địa linh khí so với ngoại giới muốn đậm đà gấp trăm lần không ngừng hơn nữa huyền giai dược thảo với huyền giai khoáng thạch ở hôn nguyên bí cảnh chính giữa cũng không đếm xuể chỉ bất quá bí cảnh cũng chia rất nhiều chủng loại giống như hôn nguyên bí cảnh thuộc về hàm chứa thiên tài địa bảo bí cảnh giống như tinh hải bí cảnh chính là kích thích võ giả tiềm lực bí cảnh chính giữa cũng không có thiên tài địa bảo ngược lại tràn đầy vô số nguy hiểm cho nên mọi người nghe được hôn nguyên bí cảnh sau khi mới có thể như vậy vô cùng kích động tương đối lên vô cùng nguy hiểm tinh h ả i bí cảnh đến hôn nguyên bí cảnh chính giữa thiên tài địa bảo đối với mọi người mà nói không thể nghi ngờ càng mê người quả nhiên không ngoài sở liệu lần này nội tông thi đấu có hôn nguyên bí cảnh tham dự tư cách kiếm thập tam nghe vậy nhất thời tự tin cười một tiếng thật ra thì ở nửa năm lúc trước hắn cũng đã có thể đánh vào võ sát cảnh sơ cấp nhưng là vì có thể đủ tiến vào hôn nguyên bí cảnh hắn mới tận lực gáp chế tự thân tu vi không để cho mình trước thời hạn đột phá hôn nguyên bí cảnh tạ tình thế bắt buộc nghe xong mọi người nghị luận diệp phong sắc mặt vô cùng kiên định võ đạo một đường thiên phú cố nhiên trọng yếu nhưng là tài nguyên cũng trọng yếu giống vậy ở hôn nguyên bí cảnh chính giữa huyền giai dược thảo vô số bất kỳ một gốc huyền giai dược thảo lấy ra cũng có thể đang đấu giá đi bán xuống t h i ê n giới không chỉ có như thế muốn luyện chế tứ phẩm vo nguyên đan chỉ có từ h ố n nguyên bí cảnh chính giữa tìm huyền giai dược thảo mới có thể luyện chế thành công đừng nói là vũ cương cảnh v õ giả coi như là v õ sắt cảnh v õ giả đều hết sức yêu cầu vo nguyên đan một viên vo nguyên đan ẩn chứa linh lực bù đắp được một trăm viên hồi nguyên đan hiệu quả nếu là một c h a i vo nguyên đan sắp xếp ở chỗ này chỉ sợ cũng ngay cả trên đài những trưởng l ã o kia cũng sẽ vì thế cạnh tranh cái không nghỉ ai dám ngăn trở ta tiến vào hôn nguyên bí cảnh trước hỏi qua trong tay của ta trôi này bảo đao đang nói mộ dung nhất đao nghe vậy trong mắt nổ lên vô số s á c ý hắn đã là vũ cương cảnh viên mãn thực lực tu luyện đã đạt tới bình cảnh muốn đột phá đến vũ cương cảnh đ ỉ n h phong hôn nguyên bí cảnh chính là đường tắt duy nhất húng chi lần này nội tông thi đấu phần thưởng đệ nhất nhưng là tinh văn thạch phàm là hắn có một tí cơ hội tinh văn thạch liền sẽ không dễ dàng nhường cho người khác ha ha hôn nguyên bí cảnh ấy ư s ắ c thực có chút ý tứ lãnh cô hàn trong mắt lóe lên một đạo hàn mang không nhịn được mở miệng lẩm bẩm hắn cùng với mộ dung nhất đao như thế đã sớm đột phá đến vũ cương cảnh viên mãn hồi lâu hôn nguyên bí cảnh hắn dĩ nhiên cũng muốn đi vào chỉ bất quá lần này nội tông thi đấu sợ rằng sẽ muốn giật mình gió tanh m ư a máu muốn thuận lợi xông vào trước mười trừ thực lực ra vận khí cũng là thập phân trọng yếu có vô số nội tông đệ tử là tiến vào hôn nguyên bí cảnh nhất định sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp để đ ể thăng chính mình tu vi hơn nữa theo hắn biết ở mỗi lần hôn nguyên bí cảnh sau khi mở ra tam đại tông môn đều sẽ có đệ tử tiến vào bên trong đến lúc đó mọi người là cướp đoạt thiên địa bảo vật sợ rằng cũng sẽ không chừa thủ đoạn nào bây giờ bắt đầu giới thiệu khảo hạch quy tắc vòng thứ nhất khảo hạch thập phân đơn giản gọi là ngộ tính khảo hạch cái gọi là ngộ tính khảo hạch chính là đem một bộ hoàng giai cao cấp vũ kỹ đuổi ở trước mặt các ngươi sau đó ở thời gian một nén nhang bên trong xem các ngươi cứu lại có thể lánh ngộ bao nhiêu mỗi người chỉ có một lần khảo hạch cơ hội bây giờ bắt đầu đánh ra chiến chỗ ngồi vương kiếm phong g i ả i l a o trong mắt lóe lên một vệ thàn mang ngay sau đó liền mở miệng nói vừa dứt lời đang lúc chỉ thấy vương kiếm phong ống tay háo hất một cái mấy trăm bộ vũ kỹ r ồ i rít rơi đang lúc mọi người trong tay trong tay mỗi người theo thứ tự là một bộ bất đồng hoàng giai vũ kỹ nhưng mà ngay tại toàn trường đệ tử một trận dễ dàng đan g lúc diệp phong sắc mặt trận đại biến trở nên khó coi vô cùng đối với nội tông đệ tử mà nói hoàng giai cao cấp vũ kỹ lĩnh nộ lên đến tự nhiên hết sức dễ dàng cho nên mới một trận vô cùng nhẹ nhàng nhưng lúc này ở diệp phong trong tay để quyển này hoàng giai cao cấp vũ kỹ căn bản không phải cái gì hoàng giai cao cấp vũ kỹ mà là một quyển huyền giai võ kỹ cấp thấp để cho diệp phong trong lòng giận dữ vô cùng là bộ này huyền giai võ kỹ cấp thấp lại là nữ tử tu luyện vũ kỹ gọi là phượng vũ lan hoa trưởng đáng chết lão bất tử này là gây khó khăn lao tử lại xuống ác độc như vậy thủ đoạn nhìn kiếm thập tam trong tay để một bộ khiếu thiên kiếm quyết còn có mộ dung nhất đao trong tay thương minh đao pháp diệp phong sắc mặt không khỏi càng âm trầm xuống kiếm thập tam đối với kiếm đạo lĩnh nộ cơ hồ sớm thanh vân tông chính giữa coi như là đứng đầu về phần mộ dung nhất đao đối với đao pháp l i n h n ộ cũng gần bằng với h ắ n như vậy thứ nhất trừ phi hắn ở ngắn ngủi thời gian một nén nhang bên trong đem bộ này phượng vũ lan hoa trưởng luyện đến đại thành nếu không lời nói căn bản không có thể có thể đi vào xếp hạng thứ năm nếu thì không cách nào tiến vào xếp hạng thứ năm lời nói như vậy ở vòng kế tiếp chính giữa sợ rằng vương kiếm phong tuyệt đối sẽ còn nghĩ biện pháp gây khó khăn hắn c h ặ t c h ặ t tên tiểu tử t ú i này lão phu ngược lại muốn nhìn một chút hắn có thể hay không ở thời gian một nén nhang bên trong đem bộ này huyền giai cấp thấp công pháp luyện đến đại thành thấy diệp phong sắc mặt tâm trầm vương kiếm phong trong lòng một trận vô cùng đắc ý dám với hắn đối nghịch bảo đảm để cho tiểu tử này chết cũng không biết chết như thế nào hắn ấy ư hợp lại thấy vương kiếm phong l á o hồ ly này lại ẩn n ú t sâu như thế diệp phong cắn răng một cái xuất bắt đầu trước l ĩ n h ngộ lên trong tay bộ này phượng vũ lan hoa trưởng bất quá với kiếm thập tam đối với kiếm đạo lĩnh ngộ cùng với mộ dung nhất đao đối với đao pháp lĩnh ngộ tướng tương đối diệp phong tốc độ đơn giản là quá trượm chương hai trăm lẻ chín gây khó khăn diệp phong mặc dù hắn đời trước chính là thiên vũ cảnh c ư ờ n g giả nhưng là nữ tử công pháp hắn chưa bao giờ tu luyện qua đừng nói là huyền giai cấp thấp ngay cả hoàng giai nữ tử công pháp hắn đều chưa từng tu luyện qua h ú ố n g chi đây là hắn tôi không giỏi trường pháp chỉ thấy kiếm thập tam với mộ dung nhất đao mới vừa cầm trong tay vũ ki cầm lên chính là hai mắt tỏa sáng ngay sau đó nhanh chóng l ĩ n h nộ đứng lên cơ hồ qua ngắn ngủi thiếu nửa nén hương thời gian kiếm thập tam với mộ dung nhất đao liền thu hồi ánh mắt mặt đ ầ y tự tin đem vũ ki trở lại cho vương kiếm phong t r ư ở n g lão ngay sau đó kiếm thập tam liền dẫn đầu đem khiếu thiên kiếm quyết thi triển ra chỉ thấy ở kiếm thập tam trong tay khiếu thiên kiếm quyết giống như cuồng phong hô khiếu một dạng cuồng bạo vô cùng h i ệ n nhiên ở ngắn ngủi mấy phút bộ này hoàng giai cao cấp khiếu thiên kiếm quyết liền bị kiếm thập tam hoàn toàn lĩnh nộ thấy kiếm thập tam dẫn đầu thi triển ra mộ dung nhất đao cũng không cam chịu yếu thế ngay sau đó phía sau trường đao trợt rút ra hóa thành một đạo thương minh hướng không trung càn quất đi hiện nhiên bộ này thương minh đao pháp ở ngắn ngủi nửa nén hương thời gian đã bị mộ dung nhất đao hoàn toàn lĩnh ngộ trong nháy mắt toàn bộ thanh vân vũ tràng chính giữa vô số đệ tử dối dít hướng đánh giá chiến tịch đi về trước đi bắt đầu thi triển lên lĩnh ngộ võ quyết dù sao những thứ này võ quyết đều là hoàng giai cao cấp đối với nội tông đệ tử mà nói lĩnh ngộ đứng lên cũng không khó khăn ở cộng thêm vương kiếm phong cố ý gây khó khăn diệt phong cho nên cho mọi người phát hạ đi vũ kỹ chính giữa cơ hồ đều là dễ dàng nhất lĩnh ngộ hoàng giai cao cấp vũ kỹ duy chỉ có diệp phong trong tay kia bộ phượng vũ lan hoa trưởng ngay cả nữ đệ tử cũng rất khó lĩnh ngộ đừng nói là một cái đại lao ra cho đến sáu ngàn hơn tên đệ tử toàn bộ thi triển qua lĩnh ngộ vũ kỹ sau khi thời gian một nén nhang cũng mau muốn chấm dứt rốt cuộc đến phiên diệp phong diệp phong đi tới đánh giá chiến t ị c h trước lập tức hấp dẫn vô số ánh mắt cho dù là ngồi ở vương kiếm phong trước người mã trưởng lao với chữ t r ư ở n g lão cũng không nhịn được hướng diệp phong lấy lòng một cái trước mắt này diệp phong sẽ giúp đỡ chàng tiêu điểm tất cả mọi người muốn nhìn một chút có thể cùng kiếm thập tam sư huynh sánh vai điên đao diệp phong kết quả cầm trong tay bộ này vũ kỹ lĩnh ngộ được t ầ n g thứ gì ha ha vị đệ tử nội tông thi đấu cực kỳ nghiêm cẩn coi như t r ư ở n g lão ta phải nhắc nhở ngươi một câu vũ kỹ này ngươi nếu là ngay cả một nửa cũng không có lĩnh ngộ thông suốt lời nói liền không có tiếp tục trở thành nội tông đệ tử tư cách đến lúc đó ngươi chính là chạy trở về ngoại tông tiếp tục làm ngươi đệ tử ngoại tông đi vương kiếm phong thấy diệp phong đi tới trong mắt lóe lên một vệ hàn mang ngay sau đó liền ngửa mặt lên trời cười một tiếng mặt đầy khinh miệt nói h ả đúng nếu là ngươi căn bản không có lĩnh ngộ một tia lời nói đến lúc đó đừng nói làm đệ tử ngoại tông dứt khoát lăn đi đệ tử tạm dịch khu vực thật tốt tỉnh lại một chút nói đến đây vương kiếm phong vô cùng đắc ý nhìn diệp phong ánh mắt h u y ể n như nhìn một người chết như thế bộ này phượng vũ lan hoa trưởng nhưng là hắn thật vất vả mới từ vũ kỹ các chính giữa tìm được một môn trường pháp chủ yếu nhất là bộ này trường pháp chỉ có nữ tử có thể tu luyện nếu là nam nhân muốn tu luyện lời nói cần phải tu luyện tất tiên tử cung hắn ngược lại muốn nhìn một chút tiểu tử này ở ngắn ngủi thời gian một nén nhang có thể hay không đem bộ này phượng vũ lan hoa trưởng lĩnh ngộ thông suốt nghe được vương kiếm phong lời nói toàn trường đệ tử sắp mặt nhất thời trở nên tiếc cho thương hại đứng lên bọn họ căn bản không có nghĩ đến vương kiếm phong trưởng lão là trả thù diệp phong lại sẽ cho diệp phong như vậy một bộ công pháp để cho diệp phong lĩnh ngộ đây quả thực là trắng trận ở nói cho diệp phong d á m đ á p tội hắn đem v i n h viễn không ngày nổi danh diệp phong nhàn nhạt nhìn vương kiếm phong liếc mắt cũng không nói lời nào mà là lặng lẽ vận chuyển trí tôn long hồn đem bộ này phượng vũ lan hoa trưởng thay đổi một chút đời trước hắn từng tu luyện qua vô số huyền giai công pháp mặc dù trưởng pháp không quá tinh thông nhưng là cũng tu luyện qua không ít chỉ cần đem đời trước hắn tu luyện qua huyền giai trưởng pháp với phượng vũ lan hoa trưởng hơi chút thay đổi động đến lúc đó chắc hẳn vương kiếm phong cũng không thể nói gì được ở trí tôn long hồn dưới sự trợ giút trong tay phượng vũ lan hoa trưởng bị diệp phong lặng lẽ sửa đổi một phần nhỏ tiếp lấy liền ở đánh giá chiến tịch trước thi triển ra chỉ thấy ở diệp phong sửa đổi bên dưới bộ này phượng vũ lan hoa trưởng bị sửa đổi hổ hổ sinh uy một trưởng hù ở hải gia thật là có thể phá toái tinh thần không chút nào nữ tử nhu nhược cảm giác lão bất tử này là cố ý gây khó khăn lão tử đặc biệt chuẩn bị cho lão tử bộ này phượng vũ lan hoa trưởng nhưng hắn lại không nghĩ rằng lao tử đời trước tu luyện qua trường pháp cũng không tại số ít chỉ cần hơi chút sửa đổi lượng hắn cũng không thể nói gì được diệp phong trong lòng cười lạnh một tiếng không nhịn được thầm nói sau đó diệp phong không chút do dự nào đem sửa đổi sau phượng vũ lan hoa trưởng thi triển một lần sau khi liền xoay người rời đi đánh giá chiến tịch bộ này phượng vũ lan hoa trưởng đi qua hắn sửa đổi sau khi đã có huyền giai trúng cấp thiên vân phiêu miểu trưởng bóng dáng chỉ bất quá bằng vào vương kiếm phong nhãn lực căn bản là không có cách lựa ra sơ hở ở hạ vũ vực chính giữa huyền giai vũ kỹ đã hy có không gì sánh nổi toàn bộ thanh vân tông chính giữa cũng không có một bộ huyền giai trung cấp vũ kỹ ngay cả vương kiếm phong len lén xuất ra bộ này phượng vũ lan hoa trưởng cũng là bởi vì c h ắ c sẽ khó hiểu hơn nữa không có đệ tử nguyện ý tu luyện cho nên có thể để cho hắn có thể thừa dịp ngay cả diệp phong cũng chỉ bất quá đem bộ này thiên vân phiêu miểu trưởng luyện đến tiểu thành huống chi vương kiếm phong loại này không từng va chạm xã hội lao ra hỏa cho nên những trưởng lão này ngay cả huyền gia i trung cấp vũ kỹ cũng chưa bao giờ tu luyện qua còn muốn từ trong lửa ra sơ hở thật là đang nói đùa chỉ thấy diệp phong thi triển xong bộ này sửa đổi sau phượng vũ lan hoa trưởng sau khi toàn bộ thanh vân vũ tràng thượng đệ tử sắc mặt trở nên vô cùng đặc sắc bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới diệp phong lại có thể lĩnh nội bộ này nổi danh khó luyện huyền cơ cấp thấp công pháp chủ yếu nhất là diệp phong hủ ở hải gia trường kính vô cùng kinh khủng ngay cả kiếm thập tam mới vừa thi triển khiếu thiên kiếm quyết cũng không có kinh khủng như vậy uy lực ngay sau đó mọi người trong lòng liền vì d ừ n g thở dài không hổ là được xương điên đao diệp phong sư huynh không chỉ có thực lực kinh khủng ngay cả nội tính đều không phải là bọn họ có thể sánh bằng được rất tốt không hổ là nội tông nổi tiếng diệp phong lại ở ngắn ngủi thời gian một nén nhang bên trong đem cái này trưởng pháp lĩnh ngộ được trình độ như vậy xem ra ngươi đang ở đây ngộ tính thượng sợ rằng ngay cả kiếm thập tam đều không cách nào cùng ngươi sánh bằng vương kiếm phong thấy như vậy một màn sắc mặt nhất thời trở nên âm trầm vô cùng ngay sau đó cắn răng nghiến lợi mở miệng nói hắn tự nhiên có thể nhìn ra diệp phong thi triển bộ trưởng pháp này căn bản không phải phượng vũ lan hoa trưởng nhưng hắn căn bản là không có cách lựa ra diệp phong thi triển bộ trưởng pháp này chỗ thiếu sót thậm chí hắn nhìn xong diệp phong thi triển bộ trưởng pháp này sau còn có một tia chát sẽ khó hiểu cảm giác vương kiếm phong có thể khẳng định thanh vân tông bên trong tuyệt đối không có kinh khủng như vậy trường pháp tồn tại xem ra cái này diệp phong không có hắn n g h ĩ t ư ở n g dễ dàng đối phó như thế đánh giá chiến chấu ngồi chữ trưởng lão cùng mã trưởng lão lúc này cũng không nhịn được trong lòng thay diệp phong vỗ tay khen hay t r ư ơ n g hai trăm mười toàn trường chèn ép mới vừa vương kiếm phong xuất ra kia bộ phượng vũ lan hoa trường sau chữ trưởng lao với mã trưởng lao hai người liền thay diệp phong lo lắng chỉ bất quá đám bọn hắn hai người với vương kiếm phong tương đối lộ ra quá mức thế đơn l ự ợ bạc nếu là thay diệp phong can thiệp vào lời nói đến cuối cùng tuyệt đối khó mà thu c h ẳ n g nhưng là để cho hai người bọn họ không nghĩ tới là diệp phong lại thi triển một bộ cùng phượng vũ lan hoa t r ư ờ n g rất giống nhau trường pháp hơn nữa cực kỳ khủng bố ngay cả bọn họ hai lão cũng không nhịn được vô cùng kiên kỵ đa tạ vương trưởng lão khen ngợi tại hạ bất tài cướp đi kiếm sư huynh h ạ n g nhất thật sự là có chút nhận lấy thì ngại diệp phong nghe vậy nhất thời cười lạnh một tiếng mở miệng nói những lời này vừa ra toàn trường mọi người nhất thời sửng sốt một chút cái gì gọi là cướp đi kiếm sư huynh h ạ n g nhất trưởng lão còn không có tuyên bố kết quả tranh tài người này cũng quá cồn u g vọng chứ n g ồ i ở đánh ra chiến chỗ ngồi vương kiếm phong sắc mặt tái xanh vô cùng trong mắt một đạo ác liệt s á t cơ hiện lên mà qua về phần vương kiếm phong bên người những trưởng lão kia nhất thời một trận cười trên n ổ i đau của người khác bọn họ ngồi ở chỗ này chẳng qua là cho vương trưởng lão tạo thế a kết quả tranh tài nói trắng ra không phải là do vương kiếm phong trưởng lão quyết định a giờ phút này bọn họ thấy một cái tiểu tiểu nội tông đệ tử lại dám với vương trưởng lão đối nghịch trong lòng liền một trận cười trên n ổ i đau của người khác phải biết ngay cả bọn họ những lao gia hỏa này cũng đối với vương kiếm phong kiêng rẻ không thôi cái này tiểu tiểu nội tông đệ tử đến tột cùng là có gì sức lực nếu kêu lên bản nội tông thủ tịch trưởng lão ha ha ha không nghĩ tới ở bên trong tông chính giữa lại sẽ xuất hiện ngươi cuồng vọng như vậy đệ tử lão phu kia hôm nay ngược lại muốn nhìn một chút ngươi đang ở đây ngộ tính khảo hạch hạng nhất các chiến đánh giá vị trong ư n g l a cho h ra t à h tích nhiêu. rốt cuộc là bao n v ư ơ Kiếm phong nghe được Diệp Phong Phong nghe những được lòng ờ thời ngửa mặt lên trời cười người i tiếng, ngay sau đó mặt đầy âm chầm mở miệng nói. mọi tại Diệp tiếc này nhất ngửa lên ngay Nghe này, không không Phong cho. Trong đầy đây thay sau, sau câu chầm mặt một mặt một âm mở l được đó cho. bọn họ đều biết diệp phong lộ vẻ nhưng đã vô duyên lần này nội tông thi đấu đúng như dự đoán trừ mã trưởng lao với chữ trưởng lão hai người cho ra thập phân ra các trưởng lão khác cho ra diệp phong số điểm đều là không phân lần này ngộ tính khảo hạch tổng cộng có mười tên chấm điểm trưởng lão mỗi vị chấm điểm dài lao trong tay có thập phân có thể cho ra chỉ cần sáu tên trưởng lão cho ra thập phân liền thuộc về đạt tiêu chuẩn nếu là không có vượt qua lời nói liền thuộc về khảo hạch thất bại vậy tới cũng cho lão phu cút trở về nơi đó vương kiếm phong vừa dứt lời đang lúc mọi người số điểm liền cũng công bố ra kiếm thập tam một trăm phân lãnh cô hàn 99 phân. mộ dung nhất đạo chín mươi tám phân sở giao cựu thập thất phân theo chấm điểm trưởng lão đám đông tên từng cái cũng đọc lên sau khi duy chỉ có diệp phong tên chậm chạp không có đọc lên thấy vậy những thứ này nội tông đệ tử vững vàng nhìn chằm chằm chấm điểm t r ư ở n g lão chờ đợi diệp phong số điểm công bố diệp phong hai mươi cho đến chấm điểm trưởng lão thì thầm hơn sáu n g h n danh thời điểm rốt cuộc diệp phong tên đọc lên lời này vừa nói ra tất cả đệ tử sắc mặt trở nên đặc sắc toàn trường đệ tử đang nhìn hướng diệp phong thời điểm có cười trên n ổ i đau của người khác có rêu cợt vô cùng rồi rít nghị luận vô cùng về phần vương kiếm phong đã sớm ngờ tới cái kết quả này giờ phút này mặt đầy khinh miệt khinh thường nhìn dưới đài diệp phong h á n định ở trong mắt diệp phong thấy kia lau không cam l ò n g bất đắc dĩ phẫn hận cái loại này đem đối thủ dẫm ở dưới chân cảm giác mới có thể cho hắn cực lớn cảm giác thỏa mãn chỉ bất quá diệp phong để cho hắn thất vọng chỉ thấy diệp phong cười nhạt đối với số điểm này tựa hồ không có bất kỳ n g o ạ i ý muốn như thế xú tiểu tử lần này ngộ tính khảo hạch ngươi ngay cả một nửa yêu cầu cũng không có đ á t tới căn bản không có tư cách tiếp tục làm t h a n h vân tông nội tông đệ tử lão phu bây giờ hạ lệnh đưa ngươi cách t r ư ớ c làm đệ tử tập dịch vương kiếm phong trong lòng cười lạnh một tiếng ngay sau đó mở miệng quát lên đệ tử tạp dịch toàn trường mọi người nghe vậy sắc mặt một trận kinh ngạc đứng lên phải biết diệp phong thực lực ở bên trong tông cũng đều là nhân vật vô địch bây giờ lại muốn đem cách t r ư ớ c làm đệ tử tạp dịch khó tránh khỏi có chút quá mức đi vương t r ư ở n g lão lần này ngộ tính thi đấu ta mặc cảm diệp phong cái này thứ tư sở giao không muốn cũng được sở giao nghe vậy d ừ n g dưng một tiếng mở miệng nói không sai mộ dung cũng mặc cảm diệp sư huynh cái này thứ ba theo lý nhường cho diệp sư huynh tới b ắ t mộ dung nhất đao mặt đầy không hề bận tâm nhưng nói ra lời lại khiếp sợ toàn trường không nghĩ tới ngay cả mộ dung nhất đao như vậy quan tâm hạng người hiện tại cũng nguyện ý để cho hạng nhường cho diệp phong cái này làm cho mọi người tại đây khởi hữu không khiếp sợ đạo lý ha ha lãnh cô hàn cũng mặc cảm diệp sư huynh ngộ tính nếu là diệp sư huynh yêu cầu cái bài danh này con thứ hai hàm diệp sư huynh không ngại tùy thời cầm đi lãnh cô hàn càng là tự nhiên cười một tiếng mở miệng nói ta bỏ quyền nhưng vào lúc này một mực bình tĩnh vô cùng kiếm thập tam trong miệng thốt ra một câu để cho toàn trường mọi người vô cùng kinh hãi lời nói nếu như diệp phong cũng không có tư cách lấy đệ nhất lời nói ta nghĩ rằng cái này nội tông thi đấu không thể so với cũng được ngay sau đó kiếm thập tam liền cười nhạt nhìn chằm chằm diệp phong mở miệng nói hí nghe được câu này toàn trường đệ tử nhất thời sửng sờ vong đấu nguyên bùn đã để cho diệp phong hoàn toàn đào thải bây giờ lại bởi vì là một cái diệp phong xuất hiện mọi người nhượng bộ hạng sự tình phát sinh phải biết mấy ngàn năm nay nội tông thi đấu cũng chưa từng xảy ra như vậy sự tình chủ yếu nhất là ngay cả tuyệt đại thiên kiêu kiếm thập tam lại đều lên tiếng bỏ quyền một tiệm tắc này toàn trường tĩnh mịch vô cùng tất cả mọi người đại não cũng bởi vì kiếm thập tam một câu nói lâm vào rung động chính giữa cho đến đi qua hồi lâu thời gian vốn là tĩnh mịch võ trường trận buộc phát ra một trận giống như như sóng biển v a n g lớn phần lớn nội tông đệ tử trên mặt cũng toát ra thần sắc kích động c h ặ t chặt không nghĩ tới vương kiếm phong trưởng lão lại mắc phải nhiều người tức giận lần này chỉ sợ hắn là khó mà thu t r à n g ha ha ha có kiếm thập tam sư huynh với l ã n h cô hàn mấy vị sư huynh ủng hộ ta ngược lại muốn nhìn một chút vương trưởng lão nên như thế nào vãn hồi cục diện không sai vương trưởng lão muốn cố ý chen ép diệp sư huynh chúng ta cũng nhìn rõ rõ rằng ràng bây giờ có kiếm sư huynh đám người mở miệng ta ngược lại muốn nhìn một chút vương trưởng lão có lời nào có thể nói thanh vân vũ tràng thượng nội tông đệ tử sắc mặt hưng phấn vô cùng tâm lý cũng tại âm thầm đất chống đỡ diệp phong vương kiếm phong trưởng lão cách làm thật sự là thật là làm cho người ta khó mà tiếp nhận nếu là ở tiếp tục như vậy trong lúc này tông thi đấu còn có ý gì bây giờ có kiếm thập tam sư huynh đám người mở miệng để cho vương kiếm phong xuống không mặt bàn bọn họ há có thể không chống đỡ diệp phong nhưng mà ngay trong nháy mắt này vương kiếm phong sắc mặt trở nên âm trầm vô cùng trong lòng một trận giận tí mặt giờ phút này hắn nhìn về phía diệp phong ngay trong ánh mắt giấy tầng lên tầng s ắ chương cơ. ắ n h hai trăm mười một chỉ ra sơ hở chủ yếu nhất là nội tông thi đấu nghiêm cẩn vô cùng cho dù là thân là ghế thủ lãnh đại trưởng lao h ắ n cũng không dám làm vậy nếu không lời nói một khi bị tông chủ hoặc phó tông chủ biết chuyện này sợ rằng kết quả hắn căn bản là không có cách chịu đựng đa tạ mọi người bất quá lần này ngộ tính khảo hạch chính giữa các vị trưởng lão đều cảm thấy ta trưởng pháp trăm ngàn chỗ hở ta đây đến muốn hướng các vị trưởng lão lanh giáo một chút trưởng pháp mời chư vị trưởng lão tới chỉ điểm một chút ta đây trưởng pháp rốt cuộc có gì sơ hở thấy mọi người rối d í t đứng ra thay mình nói chuyện diệp phong trong lòng ấm áp ngay sau đó cười nhạt mở miệng nhìn c h ầ m c h ầ m đánh giá chiến tịch trước mấy vị trưởng lão mở miệng nói nếu những trưởng lão này cũng gọi cho hắn linh phần như vậy nhất định phải nói ra hắn trong trường pháp sơ hở mới được nếu không qua loa chấm điểm lời nói vậy còn muốn những thứ này chấm điểm trưởng lão để làm gì huống chi nội tông thi đấu toàn trường đều cần dùng ghi chép linh thạch ghi xuống như vậy mới có thể tùy thời kiểm tra như vậy thứ nhất một khi phát hiện có trưởng lão cố ý nhường ăn gian hay hoặc giả là cố ý gây khó khăn đệ tử lời nói tham dự chấm điểm toàn bộ trưởng lão đều sẽ bị tông môn xử phạt nguyên nhân chính là như thế vương kiếm phong mới không dám nên ngang gây khó khăn diệp phong chỉ có thể chọn lựa một ít âm độc thủ đoạn để cho chúng ta chỉ ra n g ư ờ i trưởng pháp sơ hở nghe xong diệp phong lời nói giám khảo tịch thượng t r ư ở n g lão trừ mã trưởng lão với chữ trưởng lão ra các trưởng lão khác sắc mặt trở nên khó coi vô cùng thậm chí bắt đầu run rẩy đặc biệt là vương kiếm phong giờ phút này sắc mặt âm tình bất định hoàn toàn không biết nên làm thế nào cho phải mới vừa diệp phong thật sự thi triển trường pháp đừng nói là bọn họ e là cho dù là tông chủ đến cũng không nhất định có thể nhìn ra bao nhiêu sơ hở huống chi bọn họ mặc dù thân là trưởng lão nhưng là thực lực cũng bất quá là vũ cương cảnh viên mãn tả h ư u để cho bọn họ chỉ điểm diệp phong đơn giản là đùa không sai nếu các vị trưởng lão chỉ cho ta linh phân vậy liền nói rõ ta trưởng pháp trăm ngàn chỗ hở sơ hở vô số không ngại các vị trưởng lão cũng giúp ta chỉ ra mấy cái sơ hở như vậy thứ nhất ta cũng thua tâm phục khẩu phục thấy đánh giá chiến tịch trưởng lão môn sắc mặt khó coi vô cùng diệp phong cười lạnh một tiếng nhất thời mở miệng nói hắn ngược lại muốn nhìn một chút những l ã o bất tử này cứ u có thể chỉ điểm ra sơ hở gì tới còn muốn đưa hắn cách t r ư ớ c làm đệ tử tạp dịch đơn giản là ý nghĩ hảo huyền mấy cái sơ hở nghe xong diệp phong lời nói sau vương kiếm phong một trận nổi nóng vô cùng hắn ngay cả diệp phong thi triển trưởng pháp gọi là gì cũng không biết còn nói cái gì chỉ điểm chỉ cần các vị trưởng lão có thể chỉ ra ta trong trưởng pháp sơ hở ta đây không lời nào để nói lập tức đi đệ tử tạp dịch khu vực nhưng nếu là các vị trưởng lão chỉ không ra sơ hở lời nói ta nghĩ các ngươi hẳn rõ ràng hậu quả diệp phong cười nhạt nhìn những trưởng lão này đạo rõ ràng hậu quả ha ha lão phu nhưng là nội tông thủ tịch trưởng lão một mình ngươi tiểu tiểu nội tông đệ tử lại dám uy hiếp lão phu đơn giản là cồn u g vọng vô cùng vương kiếm phong nghe xong lời này nhất thời cười lạnh một tiếng mặt đầy lạnh như băng nhìn diệp phong hận không được đem hắn xé thành mảnh nhỏ xin lỗi ta không phải là n h ầ m vào ai chẳng qua là chỉ các ngươi đang ngồi những trưởng lão này đều là giắt dưới trong lúc nói chuyện diệp phong liền đem trừ mã trưởng lao với chữ trưởng lao trở ra t r ư ở n g lão r ồ i rít quét nhìn mà qua ngươi tiểu t ử này đơn giản là quá côn vọng chính là một cái nội tông đệ tử lại dám lấy phạm thượng quả nhiên diệp phong vừa mở miệng toàn bộ trưởng lão trong nháy mắt nổ mạnh từng cái sắc mặt vô cùng phẫn nộ k h i cả người run run rẩy các ngươi đơn giản cảm thấy là ta chỉ là một gã nội tông đệ tử có chút xem thường nói thật lao tử cũng xem thường các ngươi như vậy đi chỉ điểm không có ý gì không bằng các ngươi những lao già này cùng lên đi thấy những trưởng lão này bị chính mình chọc giận diệp phong trong lòng nhất thời hài lòng cười một tiếng ngay sau đó tiếp tục mở miệng nói hí toàn trường mọi người nghe vậy sắc mặt đồng loạt đại biến không nghĩ tới diệp phong thật không ngờ cùng vọng lại dám một mình đấu mười mấy tên vũ cương cảnh trưởng lão đây quả thực là không đưa bọn họ những trưởng lão này coi ra gì s ú tiểu tử ta xem ngươi là muốn chết vương kiếm phong áp chế một cách cương ép ở lửa giận trong lòng mở miệng phẫn nộ quát nếu không phải tông môn có quy định trưởng lão không có thể tùy ý hướng đệ tử xuất thủ lời nói chỉ sợ hắn bây giờ liền hận không được đem trước mắt tên tiểu x u ấ t sinh này một trường nổ ha ha các ngươi đã không dám ra tay với lao tử tỷ đấu nói nhiều hơn nữa cũng bất quá là ở lãng phí miệng lười a lười quan tâm mọi người ánh mắt diệp phong vung tay lên một bộ phách lối bộ giáng đạo n g ư ơ i tất cả trưởng lão nghe vậy sắc mặt tái xanh vô cùng rối rít chỉ diệp phong mở miệng nói n g ư ơ i cái gì n g ư ơ i các ngươi đã cảm thấy ta trưởng pháp trăm ngàn chỗ hở không bằng như vậy các ngươi chỉ cần dám ở trước mặt ta thi triển trường pháp vô luận các ngươi thi triển cái dạng gì trường pháp ta cũng có thể chỉ ra các ngươi trong trường pháp chỗ sơ hở nếu là có một nơi không đúng ta lập tức nhận thua diệp phong cười nhạt mặt đầy tự tin mở miệng nói cái gì chúng ta nhưng là đường đường nội tông trường lão một mình ngươi tiểu tiểu nội tông đệ tử lại muốn chỉ ra chúng ta trưởng pháp chỗ sơ hở ngoa tạo tên tiểu x u ấ t sinh này đơn giản là cuồng vọng vô cùng nghe xong diệp phong lời nói sau tại chỗ trường lão nhìn diệp phong ánh mắt giống như nhìn một người chết như thế một cái tiểu tiểu nội tông đệ tử lại còn nói muốn chỉ ra bọn họ trong t r ư ở n g pháp sơ hở đây quả thực là ở trần chùi u đất t r ă n g b ư ớ c diệp diệp sư huynh đây là điên sao thanh vân vũ tràng chính giữa mộ dung nhất đao lanh cô hàn đám người một trận dung động đạo những trưởng lão này mỗi cái cũng đều là đang ở thanh vân tông tu luyện mấy trăm năm mới lăn lộn cho tới bây giờ vị trí này đã sớm đem thanh vân tông bên trong trưởng pháp luyện đến đại thành kia còn có cái gì sơ hở có thể nói huống chi trưởng pháp chủng loại không đếm xuệ nếu là gặp phải chính mình không có tu luyện qua trường pháp đừng nói là tìm ra sơ hở sợ rằng nhìn cũng không hiểu cũng tỉ như mới vừa diệp phong thật sự thi triển trường pháp chính là bởi vì những trưởng lão này chưa từng tu luyện qua cho nên mới căn bản không tìm ra chút nào sơ hở coi như là trang b ứ c người này cũng giả bộ khó tránh khỏi có chút quá mức chứ các ngươi cân nhắc thế nào khác cho lão tử ma ma tức tức nếu là sợ lão tử chỉ ra các ngươi sơ hở xấu hổ mất mặt lời nói liền thừa dịp còn sớm cút cho lão tử đừng ở chỗ này tiếp tục xấu hổ mất mặt dạy hư học sinh thấy những trưởng lão này không có mở miệng diệp phong liền tiếp tục mở miệng khiêu khích nói tiểu xúc sinh xem ra ngươi thật đúng là không kịp chờ đợi nghỉ tường muốn tìm chết không sai ngươi đã muốn chết nhanh lên một chút chúng ta đây thành toàn cho ngươi còn chỉ ra chúng ta sơ hở chờ một hồi có ngươi cái này thằng nhóc con thụ nghe xong diệp phong lời nói những trưởng lão này khí xanh cả mặt rối rít cắn răng nghiến lợi mở miệng nói những trưởng lão này hận không được coi diệp phong là c h à n g đập thành t h ị t n át mới có thể biết trong lòng bọn họ nhất khẩu ác khí xấu hổ mất mặt dạy hư học sinh chó má chương hai trăm mười hai trông khá được mà không dùng được bọn họ cũng đều là đường đường nội tông t r ư ở n g lão lại bị tiểu tử này cho năm lần bảy lượt ở trước mặt mọi người làm đủ để cho bọn họ làm sao có thể đem khẩu khí này cho nuốt được đi mười mấy vị nội tông trưởng lão nuôi cái sắc mặt tái xanh nếu không phải vương kiếm phong trưởng lão chậm chạp không có mở miệng lời nói chỉ sợ sớm đã s u n g lên đưa hắn cuồng dẹt một hồi các ngươi đã đối với chính mình trưởng pháp có lòng tin như vậy vậy không bằng bắt đầu đi diệp phong thấy vậy trực tiếp nhìn về phía trung gian vương kiếm phong mặt đầy khinh miệt nói xú tiểu tử ngươi đã cố tình tìm chết vậy cũng chớ quái lão phu không khách khí vương kiếm phong sắc mặt vô cùng băng lãnh mặt đầy lạnh lùng nói không biết vị kia muốn trước đi thử một chút lao tử có thể miễn phí chỉ điểm cho người một phen diệp phong ống tay háo vung lên toát ra nhất đại tông sư bộ dáng nghe vậy đánh giá chiến chỗ ngồi mười mấy vị trưởng lão sắc mặt tái xanh vô cùng hắn ơ ư, ta quả thực không nhìn nổi chư vị sẽ để cho ta trước thật tốt giáo huấn tiểu tử này một hồi rốt cuộc một tên nội tông trưởng lão không thể nhịn được nữa trật từ đánh giá chiến châu ngồi nhảy ra tới tên này nội tông trưởng lão đại khái hơn bốn mươi tuổi lúc này mặt đầy lao khí hoành thu chính dựng dâu trận mắt nhìn diệp phong hiển nhiên bị diệp phong khí không nhẹ lại là đẳng mạc hàn trưởng lão c h ặ t c h ặ t đàng trưởng lão mặc dù tánh khí nóng nảy nhưng là trưởng pháp ở bên trong tông chính giữa nhưng là số một số hai tồn tại ngay cả vương kiếm phong t r ư ở n g lão cũng không dám thờ ơ đằng trưởng lão hạng nhân vật này không sai không nghĩ tới đằng trưởng lão lại người đầu tiên xuất thủ xem r a diệp phong người này sợ rằng phải bị thật tốt dạy dỗ một trận thấy đằng trưởng lão dẫn đầu xuất thủ thanh vân vũ tràng chính giữa đệ tử rối rít bắt đầu trâu đầu ghé thai đứng lên có thể trở thành nội tông trưởng lão nào có hạng đơn giản là đằng trưởng lão mặc dù không là nội tông trưởng lão bên trong thực lực mạnh nhất có thể trưởng pháp lại số một số hai như vậy thứ nhất chính dễ dàng nhìn một chút cái này phách lối ra hỏa kết quả có cái gì sức lực dám ở chúng trước mặt trưởng lão ầm Sú sau sơ sau lúc lúc. tiểu tử, ta bây giờ liền thi triển trưởng pháp, nếu như chờ ta thi triển tất sau khi, ngươi chỉ không ra ta trưởng trong tông tử, một tiếng sau khi, đàng trưởng lão liền tới thấy trưởng thi triển giờ liền khi, ngươi ngươi liền coi cuối. khi, liền giữa dưới nếu ra đang bây bộ sân. chân này xong không đằng đằng chờ là làm Lạnh lão lão như như đến rên đến pháp, chỉ pháp hở, Chỉ pháp đệ vọ Vù vù. trong cơ thể linh khí ngay sau đó thúc r ụ c động một đôi giả dặn có lực bàn tay liền gào thét huy động ngay sau đó mọi người liền nhìn thấy đằng trưởng lão một cái tay thượng lại phủ đầy xương lạnh nhìn qua ác liệt vô cùng theo bàn tay huy động xương lạnh lại càng ngày càng nhiều ngay cả võ trưởng chung quanh thực lực yếu hơn đệ tử cũng bị đông cứng run rẩy run rẩy phát run lên không chỉ có như thế chỉ thấy ở đằng trưởng lão trên tay kia giờ phút này lại dấy lên lửa lớn rừng rực theo bàn tay chỗ đi qua thật là nướng có thể liệu nguyên không nghĩ tới cái l ã o gia hỏa này t h i triển lại là huyền giai cấp thấp hàn băng liệt hỏa t r ư ở n g xem ra là muốn cố ý gây khó khăn lão tử nhìn đăng t r ư ở n g lão thi triển trường pháp diệp phong trong lòng một trận cười lạnh nói hàn băng liệt hỏa t r ư ở n g mặc dù đang hạ vũ vực hơi hiếm thấy hơn nữa có ngọn lửa với hàn băng lượng nặng uy lực võ giả tầm thường căn bản là không có cách ngăn cản nhưng là ở trung võ vực đương trung hàn băng liệt hỏa trưởng cơ hồ là đứng đầy đường trường pháp ngay cả diệp phong cũng tu luyện qua vô số lần cái này đằng t r ư ở n g lão không phải là muốn dùng hàn băng liệt hỏa trưởng cho hắn tới một hạ mã huy thôi hắn há có thể để cho đối phương được như ý chỉ là xem phim k h á c diệp phong liền từ đằng trưởng lão trưởng pháp chính giữa nhìn ra bảy tám nơi sơ hở trong đó có vài chỗ sơ hở cơ hồ khó khăn lắm trí mạng nhưng này cái đằng trưởng lão còn hồn nhiên không cảm giác đơn giản là buồn cười vô cùng cái lao ra hòa này chờ một hồi có n g ư ờ i thụ cười lạnh một tiếng sau diệp phong liền dứt khoát nhắm mắt dưỡng thần đứng lên căn bản lười đang tiếp tục xem đảng trưởng lao thi triển trường pháp ngoa tạo tiểu tử này không khỏi cũng quá cuồng vọng đi đảng trưởng lao mới thi triển một nửa trường pháp tiểu tử này lại đánh liền lên ngủ gợt c h ặ t c h ặ t muốn ta nhìn tiểu tử này sợ rằng biết rõ mình không nhìn ra đảng trưởng lao trong trường pháp sơ hở cho nên trực tiếp bung tha không sai đảng trưởng lão trưởng pháp ở bên trong tông nhưng là số một số hai nếu là ngay cả đảng trưởng lão cũng có thể bị tiểu tử này chỉ ra sơ hở ta ngày cút cất t h ú cho mọi người xem nghe được mọi người đàm luận diệp phong thiếu chút nữa không một cái lao huyết phun ra ngoài lại còn có người là đánh cược hắn thua cho mọi người biểu diễn ngày cút cất t h ú trợ hứng phải biết cút cất t h ú nhưng là hôi thối vô cùng đừng nói là ngày sợ rằng người bình thường thấy cũng có thể ngay cả ói ba ngày huống chi đang trưởng lão thi triển hàn băng liệt hỏa t r ư ở n g cũng chẳng qua là cùng hắn lúc trước như thế lấy lòng mọi người a mặc dù bộ này hàn băng liệt hỏa trưởng nhìn qua nước chảy mây trôi chưa từng xuất hiện mảy may sơ hở có thể thật ra thì cũng chẳng qua là động tác võ thuật đẹp a nói t r ắ n g ra chẳng qua là trông khá được mà không dùng được mộ dung sư huynh ngươi cảm thấy diệp phong có thể nhìn ra đằng trưởng lao trưởng pháp sơ hở sao võ t r ư ở n g chính giữa sở giao không nhịn được mở miệng hỏi nàng ngay cả đằng trưởng lão thi triển bộ trưởng pháp này tên cũng không biết cho nên chớ nói chi là trong trưởng pháp sơ hở cho nên chỉ có thể hy vọng trước mắt mộ dung nhất đao có thể nhìn ra một ít sơ hở sơ hở theo ta biết đằng trưởng lão bộ trưởng pháp này gọi là hàn băng liệt hòa trường chính là huyền giai cấp thấp trưởng pháp một khi thi triển ra hàn băng với ngọn lửa đồng thời uy lực thật là để cho địch nhân khó lòng phong bị ngay cả ta cũng không biết cho như thế nào ngăn trở mộ dung nhất đao liếc mắt nhìn sở giao sau không nhịn được lắc đầu nói không sai bộ này hàn băng liệt hỏa trưởng là đảng trưởng lão thành danh trường pháp nghe nói ở một lần thú triều chính giữa đảng trưởng lão dựa vào bộ trưởng pháp này một mình ở đàn yêu thú bên trong đại chiến ba ngày ba đêm lại còn không mệt mỏi chút nào lanh cô hàn gật đầu một cái sau mặt đầy bất đắc di nói ngay cả hai người các ngươi cũng không nhìn ra được sở giao một trận rung động đạo mộ dung nhất đao với lanh cô hàn là nội tông chính giữa thực lực xếp hạng thứ ba đệ tử đã sớm đem thanh vân tông vũ kỹ mài tu đến tận cùng hai người bọn họ cũng không nhìn ra được diệp phong làm sao có thể nhìn ra ẩm ngay tại sở giao trong lòng một trận rung động đăng lúc chỉ thấy ở võ giữa sân một đạo xanh thẳm với màu đỏ thâm trường ấn h ư ớ n g không trung hung hăng đập tới ùm nhưng vào lúc này vài đầu từ không trung đi qua đ i ể u loại yêu thú lại ở đạo dấu tay này bên dưới gắng gượng cho r i a n g xuống chỉ thấy vài đầu đ i ể u loại yêu thú một bên thiêu đốt khủng bố lửa lớn đã sớm đem lông chim đốt trọi hoàng một bên kia là đông đến cứng rắn vô cùng sưng ơ lạnh đã sớm bị đ ó n g kết huyết dịch trong cơ thể với sinh cơ ha ha không hổ là đằng trường lão trưởng pháp lực sát thương lại kinh khủng như vậy quả thực lợi hại lợi hại thấy thượng đã sớm sinh cơ đã tuyệt mấy con yêu thú mọi người rối rít thở dài nói phải biết vài đầu đ i ề u loại yêu thú nhưng là ở mấy trăm mét trời cao phi hành hơn nữa đều là ba cấp yêu thú lại đều bị cái này trưởng kính cho g ắ n g gượng nổ xuống chương hai trăm mười ba hàn băng liệt hỏa t r ư ở n g một loại vũ cương cảnh võ giả căn bản là không có cách làm được một điểm này Tiểu xuất i s nghe h ta t r ư ở n p á Pháp p đã đi, điểm. thi triển ta thi triển trưởng tên khuyết hở h ngươi nói mới rồi lại với xong, n gì, gì g sơ có vừa được mọi người tiếng than thở đàng trưởng lão mặt đầy đắc ý trở lại đánh giá chiến châu ngồi hướng diệp phong khinh miệt mở miệng nói nghe xong đàng trưởng lão lời nói thanh vân vũ tràng bên trong các đệ tử rối rít đưa mắt tập trung tới bọn họ muốn nhìn một chút cái này cuồng vọng ra hỏa rốt cuộc có thể chỉ ra sơ hở gì thật là đáng tiếc đáng tiếc ca vốn là mọi người cho là diệp phong muốn bắt đầu nhận thua lại thấy hắn túi đầu than thở một tiếng mang trên mặt nhàn nhạt tiếc cho mặt đầy thương hại nhìn đánh giá chiến châu ngồi đằng trưởng lão một trận lắc đầu nói xú tiểu tử b ớ t giả thần giả quỷ có lời vô ích gì vội vàng cho l á o tử nói ra thấy diệp phong người này lại còn đang ngồi xạo lền đằng trưởng lão khí sắc mặt tái xanh một trưởng liền đập ở trước người trên bàn xoạt、so -so、xoạt chỉ thấy một trường này nện xuống bàn một nửa lập tức đông thành băng một nửa kia lập tức bị phỏng nám đen đứng lên hí mọi người dưới đài thấy vậy nhất thời không nhịn được ngược lại hít một hơi khí lạnh không hổ là nội tông trường lão chỉ bằng vào một trường này chỉ sợ bọn họ tại chỗ tuyệt đại đa số đệ tử sợ rằng cũng không tiếp nổi ngươi đã không cảm thấy xấu hổ mất mặt vậy lao tử liền bắt đầu nói thấy thời cơ đã đến diệp phong trong lòng cười lạnh một tiếng nhất thời mở miệng nói nếu như ta không nhìn lầm lời nói người thi triển trưởng pháp chính là huyền giai cấp thấp trường pháp gọi là hàn băng liệt hỏa trường đi đ ố n g nhiên dừng lại diệp phong nhìn c h ầ m c h ầ m đằng trưởng lão mở miệng hỏi không tệ lạnh rên một tiếng đằng trưởng lão gật đầu nói hắn l ĩ n h nộ g hàn băng liệt hỏa trường cũng không phải là cái gì bí mật chỉ cần là đã tham gia thú triều nội tông đệ tử đều có chỗ nghe thấy trường pháp tầng thứ là đệ thất tầng băng hỏa giao dung diệp phong tiếp tục mở miệng đạo không sai ta là tu luyện tới đệ thất tầng băng hỏa giao dung bất quá cái này muốn nhỏ sau khi nghe ngóng ngươi liền có thể biết được cũng không thể coi là làm gì không ngờ tới đối phương lại có thể đưa hắn tu luyện tầng thứ nói ra đ à n g trưởng lao trong lòng hơi cả kinh liền rất nhanh bình tĩnh lại hàn băng liệt hỏa trưởng toàn bộ thanh vân tông chính giữa chỉ có một mình hắn tu luyện qua cho nên rất nhiều trưởng lão cũng sẽ hướng hắn tới thỉnh giáo trường pháp chỉ cần hơi chút sau khi nghe ngóng khẳng định có thể từ trong miệng người khác biết được hắn tu luyện tới như thế nào tầng thứ có thể nhìn ra thi triển là hàn băng liệt hỏa trường đoán ra tu luyện tới băng hỏa giao dung tầng thứ cũng không ly kỳ không coi vào đâu không nghĩ tới ngươi tu luyện nhiều năm như vậy băng hàn liệt hỏa trường lại còn không có hiểu được bộ trưởng pháp này chính giữa tinh thúy bộ này hàn băng liệt hỏa trường đã sớm bị ngươi dùng dối tinh dối mù đã mất đi nguyên lai uy lực diệp phong vung tay lên mặt đầy nghiêm túc mắng dối tinh dối mù mất đi nguyên lai uy lực đơn giản là ở thôi lắm nếu là mất đi nguyên lai uy lực lời nói bên ta mới làm sao có thể đánh rơi không chúng kia mấy con yêu thú hơn nữa còn có thể ở thú triều chính giữa đánh nhau kịch liệt ba ngày ba đêm đàng t r ư ở n g lão hử lạnh nói ngươi đã lao g i ả này không tin vậy lao tử liền cho ngươi hảo hảo chỉ điểm một phen diệp phong đi tới mới vừa kêu mấy con yêu thú trước thi thể ngay sau đó cầm lên một con yêu thú thi thể đem thi thể hướng mọi người đảo mắt nhìn một vòng sau liền cười lạnh một tiếng có phải hay không các người cảm thấy mấy con yêu thú ở hàn băng với ngọn lửa bên dưới bị đồng thời uy lực cho nghiền ép tới chết sau khi nói xong diệp phong liền hướng đến mọi người quét nhìn đứng lên mấy con yêu thú thương thế trên người hết sức rõ ràng hiển nhiên là ở hàn băng với ngọn lửa mãnh liệt thế công bên dưới chịu khổ trong nháy mắt rết tới chết vương kiếm phong nghe vậy lạnh rên một tiếng mặt đầy khinh miệt nói kẻ ngu cũng có thể nhìn ra tiểu tử này lại còn không thấy ngại mở miệng hỏi người khác đơn giản là khôi hài vô cùng không sai nếu là chỉ từ thương thế nhìn lời nói quả thật giống như là bị hàn băng với ngọn lửa nghiền ép tới chết chỉ tiếc hàn băng chẳng qua là phổ thông không độ hàn băng thôi căn bản không có tổn thương gì nếu như ta đoán không tệ mấy con yêu thú đều là chết ở ngọn lửa bên dưới diệp phong cười nhạt không thèm để ý chút nào ánh mắt mọi người đạo người ngươi chớ nói nhảm đàng trường l a o nghe vậy sắc mặt trợt biến đổi chỉ diệp phong mở miệng nói tiểu tử này hiển nhiên là đang chất vấn hắn trường pháp tương đương với ở t ắ t mặt hắn ngươi đừng có gấp chờ lao t ử nói hết lời thấy đàng trường l a o đã bắt đầu hoảng loạn lên diệp phong cười nhạt mở miệng nói nếu như ta đoán không tệ đàng trưởng lao đã tại thiên hỏa trong tháp tu luyện qua hàn băng liệt hòa trường hơn nữa còn ở trong người không cẩn thận lưu lại một tia thanh vân hạo thiên hỏa hòa t r ù n g thiên h ỏ a tháp lưu lại dị hỏa hòa t r ù n g xú tiểu tử đem lời nói rõ ràng ra giờ đừng ở chỗ này cố làm ra vẻ huyền bí nghe được diệp phong lời nói mọi người mặt đầy mờ mịt hoàn toàn nghe không hiểu trong đó hàm ý hàn băng liệt hỏa trưởng yêu cầu băng hỏa giao dung mới có thể tu luyện đến đại thành một khi băng hỏa không có thăng bằng lời nói sẽ gặp để cho võ giả trì trệ không tiến nếu là nghiêm trọng lời nói sợ rằng trong cơ thể kinh mạch cũng sẽ phải chịu tổn thương d i ệ p phong vừa nói vừa đem mấy con yêu thú thi thể rối rít bổ ra lộ ra thương thế trong cơ thể chỉ thấy ở nơi này mấy con yêu thú trong cơ thể bị hàn băng đông kia một nửa cơ hồ không có bị quá nhiều thương thế xem xét lại bị lửa cháy bừng bừng đốt cháy kia một nửa đã là thành một khối than thấy như vậy một màn mọi người trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi không nghĩ tới d i ệ p phong lại có thể ở ngắn ngủi trong chốc lát đem đằng trưởng lao thi triển hàn băng liệt hỏa trưởng hoàn toàn nhìn thấu ngay cả trong t r ư ở n g pháp chỗ thiếu sót lại cũng hoàn toàn nhìn thấu đi ra còn nữa mới vừa đằng trưởng lão nói qua hắn một mực dừng lại ở hàn băng liệt hỏa trưởng đệ thất tầng băng hỏa giao dung tầng thứ cái gọi là băng hỏa giao dung chính là nói phải đem hàn băng cùng ngọn lửa đóng hòa vào nhau như vậy thứ nhất lời nói một trưởng đánh ra liền có thể đem hàn băng cùng ngọn lửa dung hợp tại một cái đến lúc đó sẽ gặp uy lực vô cùng diệp phong đ ố n g nhiên dừng lại sau cười nhạt một cái nói n g ư ơ i ngươi ngươi làm sao có thể biết những thứ này đ a n g t r ư ở n g lao sắc mặt tráng nhuận cả người giống như là gặp quỷ như thế cả người không ngừng run rẩy cùng diệp phong nói như thế hắn đúng là thiên hỏa trong tháp tu luyện qua bộ trưởng pháp này hơn nữa cũng xác thực không cẩn thận bị dị hỏa chui vào kinh mạch chính giữa đưa đến không cách nào đem hàn băng liệt hỏa trưởng tu luyện đến đại thành chẳng qua là đây đều là vài thập niên trước chuyện phát sinh hơn nữa hắn chưa bao giờ cùng người bên cạnh nói tới qua tên tiểu từ trước mắt này đến tột u cùng l à như thế nào biết được những chuyện này chẳng lẽ cũng bởi vì hắn thi triển bộ trưởng pháp này điều này sao có thể nghĩ tới đây đảng trưởng lão mặt đầy vô cùng kinh hãi hai tay run rẩy chỉ diệp phong không biết nên làm thế nào cho phải xem ra người này nói sợ rằng đều là thật đây không khỏi cũng quá kinh khủng chứ thấy đảng trưởng lão biểu tình mọi người nhất thời rõ ràng tới chương hai trăm mười bốn có muốn hay không mạnh như vậy ngay sau đó thanh vân vũ tràng chính giữ a nhất thời lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch mọi người rối rít chừng mắt to nhìn diệp phong chỉ là nhìn người khác thi triển một bộ t r ư ờ n g pháp là có thể nhìn ra đối phương kinh mạch có hay không bị thương thế cái này đã không thể dùng ngộ tính để giải thích chứ nếu như mọi người cảm thấy ta chỉ ra sơ hở không đối thoại rất đơn giản mấy con yêu thú thi thể liền để ở chỗ này chỉ muốn mọi người kiểm tra một chút liền có thể nhìn ra mấy con yêu thú đến tột cùng là chết ở băng hỏa giao dung bên dưới hay lại là lửa cháy bừng bừng đốt cháy bên dưới thấy đằng trưởng lão vẫn còn ở rung động chính giữa diệp phong c ư ờ i nhạt những thứ này nội tông đệ tử thực lực đều tại vũ phách cảnh với vũ cương cảnh giữa chỉ cần hơi chút kiểm tra một chút đều có thể nhìn hắn nói chuyện là thật hay không trong lúc nói chuyện hắn liền đem mấy con yêu thú thi thể đưa cho mọi người d ư ớ i đài để cho mọi người kiểm tra cũng không lâu lắm mọi người liền xác định được mấy con yêu thú đúng là quả thực lửa cháy bừng bừng đốt cháy bên dưới cùng hàn băng không có chút quan hệ nào mọi người không cần kiểm tra diệp h i n h đệ nói chuyện quả thật là thật đang lúc này n g ồ i ở đánh giá chiến c h â u ngồi đằng t r ư ở n g lão thở dài một hơi sau chậm rãi nói đằng t r ư ở n g lão chuyện này nghe vậy mọi người rối rít nghi ngờ nói n ă m đó ta ở trên trời hỏa trong tháp tu luyện hàn băng liệt hỏa trường không cẩn thận bị dị hỏa chui vào kinh mạch chính giữa cho tới bây giờ kia hỏa trùng còn lưu lại ở trong cơ thể ta mỗi khi ta tu luyện hàn băng liệt hỏa trường lúc liền để cho ta đau đến không muốn sống gần như tan vỡ thấy mọi người hướng tự nhìn đến đàng trưởng lão lắc đầu một cái mở miệng thừa nhận nói nếu diệp phong đều đã nói rõ ràng như thế hắn xác thực không cần phải tiếp tục chết không thừa nhận kia hỏa trùng đã khốn nhiều hắn suốt thời gian mấy chục năm ngay cả tu vi cũng vì vậy chỉ trệ không tiến thì ra là như vậy không nghĩ tới ngay cả đằng trưởng lão trong trường pháp sơ hở lại đều bị tiểu tử này cho nhìn ra thấy đằng trưởng lão mở miệng thừa nhận mọi người mặt đầy khiếp sợ nhìn về phía diệp phong lúc trước xem thường diệp phong các đệ tử giờ phút này trong đầu một mảnh mờ mịt đây đối với t r ư ở n g pháp hiểu quả thực cũng quá kinh khủng đi còn là nói tiểu tử này ngộ tính đã không thể dùng người thường ánh mắt để đối đãi ngộ tính sợ rằng thanh vân tông chính giữa đều không tìm ra người thứ hai đến đây đi được bây giờ trong t r ư ở n g pháp sơ hở đều đã nói ra đằng t r ư ở n g lão còn cần ta nói tiếp sau không để ý tới mọi người khiếp sợ d i ệ p phong mở miệng cười đạo đời trước hắn đã sớm đem hàn băng liệt hỏa trưởng tu luyện đại thành cho nên mới có thể tùy tiện nhìn thấu đằng t r ư ở n g lao trong t r ư ở n g pháp sơ hở về phân dị hỏa thanh vân hạo thiên hỏa đều đã bị hắn luyện hóa cho nên đằng t r ư ở n g lao trong kinh mạch lưu lại kia k i a h ỏ a trùng hắn dĩ nhiên có thể rõ ràng cảm giác được không cần n ộ tính khảo hạch cửa ải này ta cho ngươi mãn phần đ a n g t r ư ở n g lão lắc đầu một cái sau khi mở miệng thừa nhận nói tại chỗ nhiều trưởng lão như vậy với đệ tử cũng không có nhìn ra hắn thi triển hàn băng liệt hỏa trưởng có vấn đề ngay cả chính hắn cũng một mực không hiểu rõ chuyện này nhưng đối phương lại liếc mắt liền có thể nhìn ra hơn nữa còn có thể biết nhiều như vậy để cho hắn hoàn toàn cam bái hạ phong chuyện này cái này thì cho mãn phần thấy đảng trưởng lão lại mở miệng nhận thua vương kiếm phong mặt đầy m n g ép đạo nói tốt đồng thời cả tiểu t ử này lâu rồi liền khinh địch như vậy hướng đối phương nhận thua huống chi ngươi nhưng là đường đường nội tông t r ư ở n g lão lại hướng một cái nội tông đệ tử nhận thua bất quá nghĩ đến mới vừa diệp phong chỉ ra kia lần sơ hở vương kiếm phong trong lòng hiện lên vẻ kinh sợ ngay cả hắn đều không nhìn ra đảng trưởng lão trong t r ư ở n g pháp sơ hở không nghĩ tới lại bị tiểu tử này cho nhìn ra nếu đảng trưởng l ã o nguyện ý nhận thua như vậy lưu lại ở đảng trưởng l ã o trong kinh mạch tia dị hỏa ta có biện pháp có thể khu trừ thấy đảng trưởng l ã o thái độ coi như không tệ diệp phong c ư ờ i nhạt mở miệng nói có biện pháp khu trừ mọi người nghe vậy một trận rêu cực nói phải biết tia lưu lại hỏa trùng đã khốn nhiêu đảng trưởng l ã o suốt thời gian mấy chục năm không cách nào giải quyết một mình ngươi tiểu tiểu nội tông đệ tử lại dám nói khoác mà không biết ngượng diệp diệp huynh đệ ngươi lời này là thật đăng trường lão trợn ư ớ n g sở ngay sau đó liền mặt đầy vô cùng kích động nhìn diệp phong nói chính là một tia hòa trùng còn không thành vấn đề diệp phong cười nhạt liền mở miệng nói ừm diệp phong vừa dứt lời chỉ thấy đăng trường lão liền trợn thẽ nào vào trước người hắn diệp huynh đệ chỉ cần ngươi có thể đủ đem trong cơ thể ta tiêu hỏa t r ù n g khu trừ muốn ta làm cái gì cũng được vừa nói đàng trưởng lão một bên không ngừng dập đầu đạo tia cổ quái h ỏ a t r ù n g lưu lại ở trong cơ thể hắn đã suốt vài chục năm nếu không phải hắn thực lực cường hãn chỉ sợ hắn kinh mạch đã sớm bị thiêu hủy khô héo bất quá coi như như thế vài chục năm đi xuống hắn cũng có thể cảm nhận được trong cơ thể kinh mạch đã càng ngày càng yếu nếu như tiêu hỏa t r ù n g còn không cách nào khu trừ lời nói sợ rằng dùng không bao lâu hắn mạng già tuyệt đối chơi xong chẳng qua là tìm vô số luyện đan sư cũng không có cách nào khu trừ trong cơ thể hắn k i a hỏa trùng cái này làm cho đằng t r ư ở n g lão m ớ i có lẽ đã tuyệt vọng bây giờ thật vất vả có một tí hy vọng hắn há lại sẽ uổng công bỏ qua đằng t r ư ở n g lão ngươi đừng kích động trước đứng lên thật dễ nói chuyện thấy vậy diệp phong không thể làm gì khác hơn là gấp vội mở miệng khuyên được chỉ cần diệp huynh đệ có thể đem trong cơ thể ta tiêu hỏa t r ù n g khu trừ l ù i về phía sau ta liền thiếu diệp huynh đệ một cái mạng đàng t r ư ở n g lão nghe vậy trong lòng một trận mừng rỡ vì vậy liền vội vàng đứng dậy đạo loại trừ tiêu hỏa t r ù n g cũng không khó ngươi đem bên phải tay đưa ta liền có thể cười n h ạ t sau diệp phong mở miệng nói được t ố t t ố t nghe vậy đàng t r ư ở n g lão không ngừng run rẩy vội vàng đem vươn tay phải ra đặt ở diệp phong trước người ồn ào thấy vậy diệp phong đem trong cơ thể thanh vân thiên viêm hỏa vận chuyển ngay sau đó đưa ngón tay đặt ở đẳng trưởng lao trên cánh tay phải trong nháy mắt liền đem tia lưu lại dị hỏa hút vào thanh vân thiên viêm hỏa chính giữa chỉ thấy tia hỏa trùng trở lại thanh vân thiên viêm hỏa bên trong sau phảng phất giống như là con cá thấy lớn hải như thế ngừng lúc hưng phấn đất ở trong đó ru đi ha ha ha tia hỏa trùng quả nhiên biến mất lúc này đảng trưởng lão lệ nóng doanh tròng mặt đầy kích động mở miệng nói ngoa tào có muốn hay không mạnh như vậy mọi người thấy vậy nhất thời một trận r u n g động đạo nếu đảng trưởng lão trong cơ thể hỏa trùng đã bị khu trừ như vậy liền mời vị kế tiếp trưởng lão thấy đảng trưởng lão trong cơ thể ẩn tật đã bị giải quyết diệp phong liền ngẩng đầu nhìn đánh giá chiến châu ngồi còn lại trưởng lão nói có thứ nhất nhận thua như vậy tiếp theo những lao gia hỏa này hắn đều có lòng tin đem giải quyết nếu ngay cả đằng trưởng lão cũng bại đi xuống như vậy liền do lão phu đến đây đi thấy đằng trưởng lão ngay cả đánh giá chiến tịch đều đã không đi trở về giống như theo đuôi một loại với sau lưng diệp phong một tên trưởng lão khác không thể làm gì khác hơn là đứng dậy nói nếu như nói trước tất cả mọi người cảm thấy diệp phong là đang ngồi xạo lền lời nói đi qua đằng trưởng lao sự tình mọi người coi như là minh bạch người này ngộ tính cực cao căn bản không phải tầm thường có thể so sánh chương hai trăm mười lăm chỉ điểm t r ư ở n g lão khó trách lớn lối như thế dám chống đôi vương kiếm phong t r ư ở n g lão không nghĩ tới tiểu tử này lại có p h â n khích như vậy là hạ chính t r ư ở n g lão hạ chính t r ư ở n g lão mặc dù t r ư ở n g pháp không có đảng t r ư ở n g lão cường hãn nhưng là bàn về hoàng giai cơ sở t r ư ở n g pháp lời nói sợ rằng không ai dám cùng hạ chính t r ư ở n g l ã o so sánh không sai hạ t r ư ở n g l ã o tính cách chững t r ạ c cho nên mới có thể đem vũ kỹ các trung t r ư ở n g pháp toàn bộ tu luyện đến đại thành như vậy tâm tính sợ rằng diệp phong sư huynh cũng không khơi ra sơ hở gì tới thấy người trưởng lão này đứng dậy võ trưởng bên trong mọi người rối rít bắt đầu nghị luận vị này hạ chính t r ư ở n g lão là mười mấy vị đánh giá chiến trường lao chính giữa lý lịch tối đại t r ư ở n g lão cũng là tính cách c h ứ n g chắc nhất hắn xuất thủ tuyệt đối không có vấn đề chính sở vị lão tướng ra tay một cái đỉnh hai hào hào hào chỉ thấy hạ chính đi tới v õ giữa sân sau liền nhanh chóng thi triển lên trường pháp căn bản không cho diệp phong một tia cơ hội phản ứng hơn nữa với đảng trưởng lão hoa tiếu trường pháp bất đồng là hạ chính thi triển trường pháp chính là hoàng giai trường pháp chính giữa đơn giản nhất với tinh túy bắt quái t r ư ở n g bắt quái trưởng lại danh hiệu liên hoàn bắt quái t r ư ở n g là một bộ hoàng giai cấp thấp trường pháp cũng là long vũ đại lục chính giữa nổi danh nhất trường pháp một trong phàm là muốn luyện tập trường pháp võ giả nhất định phải từ bắt quái t r ư ở n g bắt đầu luyện lên cho nên b á t quái trưởng l ĩ n h ngộ cao thấp quyết định võ giả đối trưởng pháp lui về phía sau trong trình độ cao thấp bởi vì b á t quái trưởng thi triển lúc giang khắp nơi chia làm bốn chính bốn thỉnh thoảng tám cái phương vị cho nên một khi thi triển ra cơ hội không có bất kỳ sơ hở nào có thể tìm ra ngắn ngủi mấy hơi thở một bộ b á t quái trưởng liền thi triển song tất nhưng bộ này b á t quái trưởng mặc dù đẳng cấp hơi thấp lại để cho mọi người thấy không ra một chút kẽ hở chính sở vị hương hay lại là lão lạc không nghĩ tới hạ chính vì có thể thắng thậm chí ngay cả nhập môn bắt quái trưởng cũng thi triển ra được trưởng pháp ta đã thi triển xong danh xưng ơ ngươi không cần phải nói chắc hẳn luyện qua trưởng pháp đệ tử đều biết đây chính là trong trưởng pháp tinh túy nhất bắt quái trưởng chỉ cần ngươi có thể đủ nói ra khuyết điểm để cho ta tâm phục khẩu phục ta liền nhận thua đem chắp hai tay sau lưng mà đứng hạ chính nhàn nhạt nói thật là lợi hại hay lại là chiêu này aka hoàn toàn không có sơ hở dùng trụ cột nhất bắt quái trưởng tới để cho diệp sư huynh tìm sơ hở trừ phi là so với hạ chính trưởng lão còn phải thực lực cường hãn cường giả nếu không những người khác căn bản là không có cách từ trong đó tìm ra sơ hở đây quả thực là đang chơi xấu đi nhìn xong hạ chính thi triển bắt quái trưởng mọi người trong lòng không còn gì để nói đạo ngay cả diệp phong cũng không nhịn được trong lòng xếp hàng bụng đứng lên cái lao ra hỏa này là không mất mặt thậm chí ngay cả trụ cột nhất bắt quái trưởng cũng dùng đến mặc dù nhìn qua là đơn giản nhất bắt quái trưởng nhưng là muốn từ đơn giản nhất đồ vật chính giữa tìm ra sơ hở ngược lại càng khó khăn bất quá đối với diệp phong mà nói vẫn còn không tính là cái gì bộ này bắt quái trưởng mặc dù đời trước diệp phong cũng không có làm nhiều tu luyện nhưng là bàn về tu vi với kinh nghiệm chiến đấu đến roi mắt hạ vũ vực cũng không có người nào có thể đạt tới diệp phong độ cao cho nên hạ chính bộ này bắt quái trưởng một khi thi triển ra diệp phong liền nhìn ra không dưới mười nơi sơ hở như vậy cũng tốt so với một đứa bé ở trước mặt đại nhân thi triển trưởng pháp như thế cơ hồ sơ hở trăm chỗ nếu như ta không có nhìn lầm hạ trưởng lão gần đây hẳn hô hấp không thông tinh thần huệ phải chứ diệp phong cười nhạt liền trực tiếp mở miệng hỏi cái quỷ gì lao phu gần đây quả thật hô hấp có chút không trôi chảy hơn nữa tinh thần có chút không g i a o động nhưng là cái này cùng bắt quái trưởng có quan hệ gì hạ chính đầu tiên là xứng sở tiếp lấy liền mặt đầy cười lạnh hỏi ngược lại không sao ha ha chẳng những có quan hệ hơn nữa quan hệ lớn vô cùng d i ệ p phong cười lạnh một tiếng trực tiếp mở miệng nói quan hệ lớn vô cùng vậy ngươi không ngại nói nghe một chút hạ chính nghe vậy nhất thời mặt coi thường nói tu luyện bắt quái trưởng muốn nội luyện khí ngoại luyện lực bên trong mà tinh khí thần bên ngoài mà tay mắt thân bắt quái trưởng coi trọng nhất ý cùng nổi dóa hợp dĩ ý dẫn khí dĩ khí thôi lực hô hấp chính là tối một bước trọng yếu ngươi nói không có quan hệ hay không t h ế vậy diệp phong nhất thời mở miệng nói hạ chính ngay vậy chấn động trong lòng mặt đầy không dám tin nói diệp phong nói những đạo lý này hắn đều biết chỉ bất quá gần đây hắn xác thực hung muộn khí đoạn hơn nữa còn có nhiều chút tinh thần hoảng hốt cái này làm cho hắn thập phân khổ não nhưng lại không tìm được biện pháp giải quyết trừ lần đó ra bát quái trưởng định b ư ớ c với chuyển cọp cũng thập phân trọng yếu bát quái linh xảo thân pháp là đi ra muốn đem bát quái trưởng tu luyện được thân pháp vô cùng trọng yếu nhưng ta nhìn ngươi tinh thần hoảng hốt dưới chân phù phiếm h i ệ n nhiên là tinh khí thần cực kém như thế dưới trạng thái ngươi bát quái trưởng hiển nhiên là phá c h á n c h ố n g chất lời này vừa nói ra hạ chính nhất thời đảo lùi lại mấy bước mặt đầy không dám tin nhìn trước mắt diệp phong không nghĩ tới đối phương lại từ hắn bắt quái trưởng chính giữa có thể nhìn ra nhiều đồ như vậy đây quả thực là để cho hắn không dám tin nhưng ta trừ hung m u ộ n khí đ o ạ n với tinh thần hoảng hốt ra cũng không có những vấn đề khác đây rốt cuộc là chuyện gì nghe xong diệp phong lời nói sau hạ chính trong lòng đắc y đã sớm biến mất không thấy gì nữa cướp lấy là mặt đầy không tưởng tượng nổi nếu như ta không có đoán sai lời nói ngươi nên là tẩu hỏa nhập ma nhìn trước người hạ chính diệp phong nhàn nhạt nói tẩu hỏa nhập ma điều này sao có thể ngoa tạo tiểu tử này không khỏi cũng có chút quá trang bức chứ đúng vậy hạ chính trưởng lão nhưng là c h ứ n g t r ạ c nhất trưởng lão tu luyện vẫn luôn là theo quy củ làm sao có thể tẩu hỏa nhập ma nghe xong diệp phong lời nói sau mọi người dối rít hướng diệp phong mở miệng mắng nếu như ngươi nói thân thể của hắn có vấn đề cũng không tính có thể lại còn nói hắn tẩu hỏa nhập ma điều này sao có thể đơn giản là đang nói hưu nói vượng ai nói theo quy củ cũng sẽ không tẩu hỏa nhập ma nghe được mọi người dày diệp phong trong lòng cũng không thèm để ý ngay sau đó cười nhạt mở miệng hỏi ngược lại đây rốt cuộc là chuyện gì thấy diệp phong mặt đầy tự tin thân sắc hạ chính không nhịn được mở miệng hỏi nếu như ta đoán không tệ ngươi gần đây hẳn tu luyện qua một bộ cực kỳ hùng mạnh t r ư ở n g pháp chứ thấy hạ chính vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn mình diệp phong liền mở miệng hỏi theo diệp phong lời nói ánh mắt mọi người nhất thời tập trung ở hạ chính trên người ta gần đây quả thật tu luyện một bộ huyền giai cấp thấp trường pháp gọi là cuồng phong tiếu nguyên trường bộ trưởng pháp này quả thật nhanh mạnh vô cùng hơn nữa cực kỳ tàn bạo nhưng ta hung n mượn khí đoản với bộ trưởng pháp này có quan hệ gì gật đầu một cái sau hạ chính liền mở miệng thừa nhận nói ha ha thì ra là như vậy ngươi mới vừa thi triển b ắ t quái trưởng bên trong sơ hở ta liền không nói nhiều liền nói ngươi tu luyện bộ trưởng pháp này nếu như ngươi tiếp tục tu luyện bộ này cùng phong tiếu nguyên trưởng lời nói chẳng những không có chỗ ích lợi sẽ còn t ẩ u hỏa nhập ma nhanh hơn diệp phong cười n h ạ t sau liền mở miệng nói điều này sao có thể hạ chính trưởng lão thi triển b ắ t quái trưởng tất cả mọi người nhìn không có sơ hở chút nào thật là có thể dùng lỗ hỏa thuần thanh để hình dung làm sao có thể sẽ t ẩ u hỏa nhập ma chương hai trăm mười sáu ai còn muốn lên đi thử một chút ta còn chưa từng nghe nói qua tu luyện bắt quái trưởng cùng các trường pháp sẽ đưa đến t ẩ u hỏa nhập ma đây quả thực là đang nói hưu nói vượn nghe song diệp phong lời nói mọi người không một cái tin tưởng đang trường lão thi triển hàn g băng liệt hỏa trưởng là bởi vì trong cơ thể lưu lại một k i a dị hỏa hỏa trùng cho nên mới đưa đến băng hỏa vô pháp dung từ đó trưởng pháp sơ hở trăm chỗ đáng chúc chính trưởng lão tính cách ôn hòa cùng bác quái trưởng tâm cảnh nhất trí chả thế nào khả năng luyện t ẩ u hỏa nhập ma đây quả thực là ở nói chuyện giặc ân các ngươi đã không người nguyện ý tin tưởng vậy liền mời hạ chính trưởng lão đang thi triển một lần cùng phong tiếu nguyên trưởng đến lúc đó liền có thể chân tướng rõ ràng diệp phong không để ý đến mọi người lời nói trực tiếp nhìn về phía hạ chính trưởng lão được đã như vậy lão phu kia liền đang thi triển một bộ cuồng phong tiếu nguyên trưởng nghe vậy hạ chính liền đi tới vo giữa sân lại lần nữa thi triển lên cuồng phong tiếu nguyên trưởng v ù vù chỉ thấy hạ chính song trưởng vung lên nhất thời toàn bộ vo giữa sân cuồng phong lang liệt gào thét không ngừng cả người sắc mặt một mảnh vô cùng dữ tợn đây chính là tàu hỏa nhập ma triệu chứng không hổ là hạ chính t r ư ở n g lão cuồng phong tiếu nguyên trưởng thi triển lô hỏa thuần thanh hoàn toàn không có sơ hở chút nào vương kiếm phong thấy vậy nhất thời lạnh rên một tiếng đạo nghe vậy mọi người liền đồng loạt hướng diệp phong nhìn tới diệp phong mới vừa nói tu luyện c u ầ n phong tiếu nguyên trưởng sẽ đưa đến t ẩ u hỏa nhập ma bây giờ hạ chính trưởng lao chính thi triển ra không có chút nào khác thường nhìn tiểu tử này chờ một hồi giải thích thế nào đừng n ộ i chờ hạ trưởng l a o thi triển xong đang nói diệp phong cười nhạt liền nhắm mắt dưỡng thần đứng lên qua thời gian một nén nhang sau võ giữa sân hạ chính rốt cuộc thi triển xong cùng phong tiếu vườn trưởng c h ặ t chặt lại còn nói hạ trưởng lão đi hàng nhập ma đơn giản là nói chuyện giật gân người ta hạ trưởng lão trưởng pháp đơn giản là lô hỏa thuần thanh căn vốn không có vấn đề chút nào vương kiếm phong cười lạnh một tiếng nhất thời hai tròng mắt âm trầm nhìn về phía diệp phong đạo thời gian cũng không sai biệt lắm mắt nhìn võ giữa sân hạ chính diệp phong cười nhạt một cái nói không sai biệt lắm có ý gì vương kiếm phong nghe vậy nhất thời sửng sốt một chút ừm nhưng vào lúc này võ giữa sân hạ chính sắc mặt buồn bã một ngụm máu tươi liền phun ra ngoài ngay sau đó cả người liền té xuống đất hôn mê bất tỉnh tàu hỏa nhập ma không chỉ là để cho người nổi điên nổi điên cũng có thể để cho người hung n g u ộ n khí đoạn tinh thần hoảng hốt nhìn vẽ x ỉ u hạ trường lão diệp phong nhàn n h ạ t nói không sai đúng là t ẩ u hỏa nhập ma chữ trưởng lão đầu tiên là xương sở tiếp lấy liền tới đến hạ trưởng lão trước người nắm lên hạ trưởng lão mạch kiểm tra một phen sau nhất thời mở miệng nói điều này sao có thể nghe vậy vương kiếm phong hai t r ò n g mắt trợn co giúp lại mặt đầy không dám tin nói trước mắt hạ chính sắc mặt tái nhợt vô cùng cả người khí huyết rộn ràng đúng là t ẩ u hỏa nhập ma biểu hiện Tiểu tử này c hơn ẳ n nhìn hạ trưởng triển trưởng, nhìn nhiều như cũng khen trưởng cuồng phong tiếu nguyên trưởng trưởng người nhập g qua quái quả quá quái tiếu đều tẩu lao ra sao hỏa ma. là lại là là làm hạ thi thể thực chứ. pháp, cho h một bắt tới. Bắt đối với để bộ có Đây vậy sẽ nữa hai bộ trưởng pháp đều bị hạ trưởng lão luyện đến lô hỏa thuần thanh cấp bậc đây rốt cuộc là chuyện gì mọi người rồi rít mặt đầy không dám tin nói a lô hắn một viên thanh tâm đan không ra chốc lát mới có thể tỉnh hôn lại thấy hạ chính còn lâm vào đang hôn mê diệp phong liền đối với trước người chữ trưởng lão mở miệng nói thanh tâm đan được nghe vậy chữ trưởng lão liền vội vàng từ xúc vật đại bên trong lấy ra một viên thanh tâm đan đưa vào hạ trưởng lão trong miệng ách chuyện gì xảy ra ta thế nào bất tỉnh đúng như dự đoán ngắn ngủi trong vòng mấy cái hít thở hạ chính liền chậm rãi tỉnh hôn lại vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn mọi người mở miệng nói lão hạ ngươi mới vừa tẩu hỏa nhập ma đã hôn mê bất đắc dĩ lắc đầu một cái c h ữ trưởng lão mở miệng giải thích cái này không thể nào ta đã sớm đem bộ này cùng phong tiếu nguyên trưởng luyện đến đại thành làm sao có thể sẽ tẩu hỏa nhập ma nghe vậy hạ chính mặt liền biến sắc trong mắt tràn đầy bất khả tư nghị nói bắt quái trưởng chẳng qua là hoàng giai cấp thấp trường pháp hơn nữa còn là trụ cột nhất trường pháp một trong làm sao có thể cùng cuồng phong tiếu nguyên trưởng sinh ra mâu thuẫn chủ yếu nhất là cuồng phong tiếu nguyên trưởng hắn đã sớm tu luyện đến đại thành lại làm sao có thể sẽ tẩu hỏa nhập ma diệp diệp huynh đệ đây rốt cuộc là chuyện gì thấy hạ chính lại có tẩu hỏa nhập ma khuynh hướng chữ trưởng lao gấp bận rộn mở miệng hỏi nghe xong chữ trưởng lão câu hỏi mọi người lúc này mới bên trong trong mở mịt t ỉ n h hồn lại vội vàng đồng loạt nhìn về phía diệp phong nếu diệp phong có thể nhìn ra được hạ trưởng lão t ẩ u hỏa nhập ma vậy liền nói rõ diệp phong biết nguyên do trong đó ta đã nói ra hạ trưởng lão trong trường pháp sơ hở liền đã coi như là đánh bại hắn chẳng lẽ còn nhất định phải lão tử giải thích hay sao diệp phong cười lạnh một tiếng không trả lời chữ trưởng lão lời nói ngược lại nhìn về phía đánh giá chiến tịch trung ương vương kiếm phong hắn nhìn ra hạ chính trong trường pháp sơ hở hơn nữa đã nói ra nói do hắn đ ố i trưởng pháp lý biết với ngộ tính đã tại hạ chính trên chỉ cần diệp huynh đệ có thể giải thích rõ liền coi như làm ta thiếu diệp huynh đệ một cái ân huệ hạ chính ngay vậy nhất thời ho ra một ngụm máu ngay sau đó mặt đầy khiêm tốn đất mở miệng thỉnh giáo coi như hơn mười người nội tông trưởng lao chính giữa cực kỳ có hy vọng nếu như hắn đều thiếu nợ diệp phong một cái ân huệ chắc hẳn các trưởng lao khác đả kích tương hội cực kỳ nghiêm trọng n g ư ờ i đã khiêm tốn thỉnh giáo ta đây liền liền nói vài lời diệp phong gật đầu một cái sau liền mở miệng nói ngươi tu luyện bắt quái trưởng không có sai sai ở chỗ ngươi quá quan tâm trưởng pháp tầng thứ cho nên mới để tâm vào chuyện vụn vặt cố ý đem quần phong tiếu nguyên trưởng luyện đến đại thành đ ố n g nhiên dừng lại sau diệp phong nhìn sắc mặt tái nhợt hạ chính mở miệng nói là vì sao hạ chính ngay vậy vẻ mặt vô cùng nghi hoặc không hiểu nói quần phong tiếu nguyên trưởng chính là một môn cực kỳ hung manh trường pháp mà bắt quái trưởng bên trong tinh t ú y chính là v ư ơ n g vàng hai người nếu là cũng luyện đến đại thành lời nói sẽ gặp đối với võ giả tâm cảnh sinh ra ảnh hưởng từ đó làm cho t ẩ u hỏa nhập ma diệp phong lắc đầu một cái sau liền mở miệng nói chẳng lẽ ta muốn chết ở t ẩ u hỏa nhập ma bên dưới nghe vậy hạ chính trong lòng một trận lệnh như băng cả người không ngừng run rẩy lúc trước diệp phong nói hắn t ẩ u hỏa nhập ma hắn còn dễ ưu cợt khinh thường giờ phút này hắn thật tẩu hỏa nhập ma sau khi mới đối với diệp phong lời nói rất tin không nghi ngờ trong lòng tràn đầy rung động cùng sợ hãi ai thấy hạ chính bộ dáng chật vật mọi người rối rít cảm thán không thôi không nghĩ tới trưởng pháp tu luyện tới tận cùng lại cũng sẽ rơi vào kết quả như thế này nếu ta đã giải thích rõ người kế tiếp các ngươi ai ngờ đi lên thử một lần diệp phong cười nhạt liền hướng đến mọi người quét nhìn đạo diệp diệp huynh đệ chờ chốc lát hạ chính cũng không kiềm chế được nữa trong lòng khủng hoảng gấp vội d â y r ù a đứng dậy hướng diệp phong đi tới đạo trước xem thường diệp phong bây giờ đã sớm biến thành diệp huynh đệ chương hai trăm mười bảy nồng nặc sắc cơ hạ trưởng l á o chẳng lẽ còn thua không tâm phục khẩu phục muốn để cho ta ở chỉ điểm một ít sơ hở đi ra diệp phong thấy vậy mặt đầy cổ quái nói không không có ta ta chẳng qua là muốn hỏi một chút diệp huynh đệ tàu hỏa nhập ma có thể có biện pháp giải quyết hạ chính nghe vậy nhất thời không nhịn được mở miệng nói biện pháp là có bất quá thì nhìn ngươi có nguyện ý hay không làm theo diệp phong cười nhạt nhất thời liền hướng đến hạ chính nói còn yêu cầu diệp huynh đệ cứu ta nghe vậy hạ chính trong lòng nhất thời vui mừng quá đổi vội vàng quỳ xuống hướng diệp phong ôn quyền nói bắt quái trưởng với cuồng phong tiếu nguyên trưởng giữa mâu thuẫn chắc hẳn ngươi cũng đã minh bạch chỉ cần ngươi lui về phía sau không đang tu luyện cùng phong tiếu nguyên trưởng hoặc là bắt quái t r ư ở n g chờ từ lâu rồi liền có thể bình tĩnh lại từ tàu hỏa nhập ma trong trạng thái đi ra diệp phong phất tay một cái không ở số nhiều nói thì ra là như vậy nghe được diệp phong lời nói hạ chính sắc mặt trợn s ữ n g s ờ tiếp lấy liền mặt đầy bừng tỉnh đại ngộ đạo đa tạ diệp huynh đệ ân cứu mạng đem tâm ma sau khi giải trừ hạ chính liền hướng đến diệp phong mánh dập đầu mấy cái khấu đầu sau liền đem lúc trước số điểm sửa lại trực tiếp đem ngộ tính khảo hạch luân cho diệp phong mãn p h u ầ n được người kế tiếp là ai không để ý tới sau lưng hai cái theo đuôi diệp phong bay thẳng đến trưởng lão châu ngồi nhìn thấy diệp phong mặt đầy chấn định như thường biểu tình đang nghĩ đến mới vừa hạ trưởng lao với đằng trưởng lão bại rối tinh rối mù còn lại trưởng lao rối rít chần trờ trong lúc nhất thời thế a lao n Vân、Vũ、Tràng liền lâm vào diện khó xử. Một tên nội tông đệ tử hướng trưởng、Lào、ưng h khó h Vũ vào lâm Một tử i cục c đệ xử. n những trưởng、Lào、này lại cũng sợ đầu sợ đôi. hoàn toàn không có một người dám lên、trước. Nếu như ngươi cũng không muốn đang kết tiếp một trước. tục, quả đầu lao lại đôi, có các sợ sợ dám vậy thì tính ta đạt Thế nhận khảo hạch, phần. đại được biểu vua, lần này ngộ tính khảo hạch, ta đạt được mãn phần. Thế vậy, diệp phong cười nhạt mở miệng nói không nghĩ tới diệp phong sư huynh lại có thể liên tục chiến thắng hai vị trưởng lão xem ra lần này ngộ tính khảo hạch sợ rằng trừ kiếm sư huynh ra liền thuộc diệp phong sư huynh ngộ tính mạnh nhất không sai dưới mắt những trưởng lão này cũng không dám ứng chiến diệp sư huynh ta ngược lại muốn nhìn một chút vương kiếm phong cái lao ra hỏa này còn có lời gì muốn nói ha ha ha lần này nội tông thi đấu thật sự là quá thoải mái vương trưởng lao âm thầm thao tác muốn đem diệp sư huynh đào thải bây giờ diệp sư huynh chiến thắng cân nhắc tên t r ư ở n g lão ta xem người này còn có gì nói những đệ tử này từng cái sắc mặt đỏ bừng vô cùng hưng phấn đều tại dưới đài là diệp phong tiêu gạo đây hoàn toàn là bởi vì vương kiếm phong trưởng lão cách làm quá mức rõ ràng đã sớm có chút không công bằng để cho mọi người trong lòng cực độ khó chịu bây giờ diệp phong khẩu chiến tất cả trưởng lão để cho vương kiếm phong cùng các vị trưởng lao rối rít biết bọn họ làm sao có thể không ủng hộ diệp phong nhưng mà trong nháy mắt này vương kiếm phong với đánh giá chiến chấu ngồi rất nhiều trưởng lao sắc mặt trở nên vô cùng khó coi nhìn về phía diệp phong ngay trong ánh mắt đều tràn đầy sắc cơ bọn họ vạn vạn không nghĩ tới diệp phong lại đối trưởng pháp lý biết sâu như thế có thể ở kế cận đảo thải bên bờ nghịch tập chỉ chẳng qua hiện nay ở những trưởng lão này chính giữa trưởng pháp tinh thông nhất hai vị trưởng lão đều đã bị xuống trận đến bọn họ coi như đi lên cũng bất quá là tự mình chuốc lấy cực khổ a không nghĩ tới ở bên trong tông đệ tử chính giữa vẫn còn có ngộ tính cường hãn như thế đệ tử diệp phong lần khảo hạch này là lao phu ngộ phán bây giờ ngươi cùng kiếm thập tam thành tích ngang sức n g a n g tài tiếp theo liền vào đi đợt thứ hai khảo hạch đánh giá chiến chấu ngồi vương kiếm phong sắc mặt vô cùng xanh mét ước chừng qua hồi lâu mới thật không dễ dàng biệt xuất những lời này để nghe được câu này toàn trường đệ tử rốt cuộc không nhịn được hưng phấn mọi người vốn cho là diệp phong ứng chiến tất cả t r ư ở n g lão Tuyệt đ ố i phải t h không, không u a thứ ể n hai khảo hạch là lôi đài chiến tổng cộng có mười lôi đài lần này tranh tài sẽ căn cứ các ngươi ngộ tính khảo hạch hạng ngay sau đó an bài cho các ngươi đối thủ chỉ có thắng liên tiếp mười tràng mới có thể tấn cấp vòng kế tiếp được bây giờ liền do lão phu tới chủ trì bổn tràng khảo hạch vừa dứt lời vương kiếm phong liền từ đánh giá chiến chấu ngồi đứng dậy hướng trên lôi đài đi tới cuộc so tài thứ nhất số mười bảy đối chiến chín mươi lăm số hiệu tám mươi ba số hiệu đối chiến một trăm bảy mươi tám số hiệu bốn mươi ba số hiệu đối chiến số hai mươi ba làm diệp phong sau khi nghe xong sắc mặt trợn biến đổi ngay sau đó sắc mặt trở nên băng lạnh xuống thân hình trận lóe rơi ở một tòa trên lôi đài ngay sau đó chín mươi năm số hiệu đi tới diệp phong trước mặt cái gọi là chín mươi năm số hiệu chính là phong thiên dương phong thiên dương giờ phút này trong lòng khổ sở vô cùng hắn vốn còn muốn lần này nội tông khảo hạch chính giữa lao ra một cái hạng đến nhưng hắn không có dự liệu được là cuộc so tài thứ nhất hắn lại liền gặp phải diệp phong diệp phong nhìn phong thiên dương hơi cau mày một cái trước mắt một màn này chắc hẳn mới có tám chín là vương kiếm phong dở trò quỷ nhanh lên một chút bắt đầu tranh tài không nên lãng phí khảo hạch thời gian thấy diệp phong cân phong thiên dương vẫn không núp ních vương kiếm phong trong lòng cười lạnh một tiếng nhất thời mở miệng mắng ta nhận thua diệp v i n h đệ ngươi nhất định phải chiến thắng kiếm thập tam bắt được hám nhất khẽ cắn răng phong thiên dương liền mở miệng nhận thua đạo diệp phong sắc mặt bình tĩnh vô cùng nhưng trong lòng nổ lên sắc cơ cái này vương kiếm phong là cố ý gây khó khăn hán lại muốn ra như vậy ác độc biện pháp cuộc so tài thứ nhất ở phong thiên dương nhận thua xuống nhanh chóng chấm dứt diệp phong c h ờ mọi người tấn cấp đệ nhị tầng trong tranh tài không có diệp phong mà là đến phiên mộ dung nhất đao với lanh cô hàn cùng với kiếm thập tam ra sân phàm là bị bọn họ gặp phải đệ tử cơ hồ không có chút gì do dự trực tiếp mở miệng nhận thua trận thứ năm tranh tài số mười bảy đối với bốn mươi lăm số hiệu số hai mươi ba đối với một trăm lẻ chín số hiệu cho đến trận thứ năm tranh tài thời điểm đánh giá chiến c h â u ngồi vương kiếm phong lên tiếng lần nữa tuyên bố nghe được câu này diệp phong sắc mặt trở nên vô cùng băng lãnh hai tròng mắt nhất thời hướng vương kiếm phong nhìn thoáng qua một tia nồng nặc sắc cơ ngồi ở đánh giá chiến c h â u ngồi vương kiếm phong tựa hồ đã sớm dự liệu được diệp phong ý tưởng chính nhất mặt khinh miệt hướng diệp phong nhìn tới ngay trong ánh mắt tràn đầy đắc ý với phách lối diệp phong thu hồi ánh mắt sau khi đem tâm tình hơi chút bình phục chốc lát sau đó liền rơi vào trên lôi đài bốn mươi lăm số hiệu giờ phút này cũng đã tới trên đài không phải là sở giao lại có thể là ai cuộc tranh tài này ta nhận thua chỉ thấy sở giao trong con ngươi xinh đẹp lóe lên một tia lửa giận k h ẽ cắn răng liền trực tiếp mở miệng nói hí vừa dứt lời mọi người tại đây cũng phát giác có cái gì không đúng tựa hồ với diệp phong giao thủ đệ tử đều là với diệp phong quan hệ cực b ạ n tốt điều này hiển nhiên là vương kiếm phong cố ý gây khó khăn diệp phong cho nên mới bày c ủ đúng như dự đoán tiếp theo mấy cuộc tranh tài chính giữa diệp phong không phải là gặp phải sở giao chính là gặp phải phong thiên dương hoặc là một ít thực lực khá mạnh đệ tử chương 218, t r treo lên đánh vương kiếm phong không chỉ có như thế phong thiên dương ở sau khi tranh tài chính giữa trừ đụng phải hắn ra chính là gặp phải mộ dung nhất đao sở giao hoặc là lãnh cô hàn như vậy đối thủ sở giao cũng giống vậy gặp phải kiếm thập tam mộ dung nhất đao cùng với lãnh cô hàn những thứ này đối thủ nhưng phạm là sở giao cân phong thiên dương tranh t ả i cơ hồ không một hàng bên ngoài toàn bộ xa suốt lúc này phong thiên dương với sở giao hai người đã sớm khí sắc mặt tái xanh vô cùng hận không được đem đánh giá chiến đấu chỗ ngồi vương kiếm phong chém thành m g ô n mảnh giống vậy võ t r ư ở n g chính giữa xem cuộc chiến đệ tử cũng không nốc đã sớm nhìn ra trong đó đầu mối mọi người sắp mặt trở nên cực kỳ tức giận nhưng không thể làm gì không nghĩ tới vương kiếm phong lão hồ ly này thấy không cách nào nhằm vào diệp phong lại liền hướng sở giao sư tỷ với phong sư huynh xuất thủ cái lao gia hỏa này căn bản không xứng làm nội tông trường lão đơn giản là trách móc phải trả một cái rát r ư ỡ i không sai lão này rõ ràng là lợi dụng quyền lợi cố ý chèn ép diệp phong sư huynh nghe được mọi người nghị luận vương kiếm phong trên mặt càng là vô cùng đắc ý một cái tiểu tiểu nội tông đệ tử lại dám với hắn ở m ĩ đơn giản là c h ă n sống mà ở đánh ra chiến đấu tịch thượng trường lão mặc dù đem hết t h ể các thứ này nhìn ở trong mắt nhưng là không bất kỳ biện pháp nào nội tông khảo hạch hàng năm đều là do vương kiếm phong toàn quyền chủ trì bọn họ chẳng qua là tới đánh nước tương thôi căn vốn không hề nói gì quyền bây giờ chỉ có thể nói diệp phong là thực sự không nên đắc tội vương kiếm phong láo hồ ly này về phần diệp phong bây giờ hắn đã thắng liên tiếp chín chàng chỉ kém cuối cùng một trận là có thể thuận lợi tấn cấp một tour này khảo hạch bất quá giờ khác này ở diệp phong trong lòng không có chút nào hưng phấn ngược lại tràn đầy vô tận sát ý vương kiếm phong năm lần bảy lượt cách làm đã sớm để cho hắn không thể nhịn được nữa ghim hắn cũng không tính lão hồ ly này lại còn trăm phương ngàn kế nhằm vào sở giao cân phong thiên dương cái này đã xúc phạm hắn n lịch lân chính sở vị d ô n g có vảy ngược chạm vào hẳn phải chết ha ha ha không hổ là ngộ tính khảo hạch có thể cùng kiếm thập tam sánh vai đ ệ tử thì đã thắng liên tiếp chín t r à n g thật là lợi hại đang lúc này vương kiếm phong ngửa mặt lên trời cười một tiếng mặt đầy oán độc mở miệng nói chỉ bất quá người hai vị kia bằng hữu tựa hồ thực lực có chút không chịu nổi một kích thậm chí ngay cả một trận cũng không chiến thắng thật là để cho người đáng tiếc ca đông nhiên dừng lại sau vương kiếm phong nhất thời phách lối ở trên lôi đài cười lớn nhìn diệp phong hai tròng mắt chính giữa tràn đầy khinh bỉ võ trường bên trong đệ tử nghe được vương kiếm phong lời nói sau nhất thời rối rít trợn mắt nhìn nếu như không phải là bởi vì vương kiếm phong thân phận t r ư ở n g lão sợ rằng đã sớm bị những đệ tử này cho xé thành mảnh nhỏ sở giao nhưng là nội tông vô số đệ tử nữ thần không nghĩ tới bị vương kiếm phong l á o hồ ly này phát tiết tức giận cái này làm cho mọi người há có thể từ bỏ ý đồ xem xét lại diệp phong nghe được mấy cục lời nói sau sắc mặt bình tĩnh như cũ vô cùng không có chút nào vẻ giận không hổ là có thể cùng kiếm thập tam sánh bằng đệ tử không nghĩ tới tâm tính cư nhiên như thế tốt thật sự là để cho lão phu bội phục bội phục cá ha ha ha vương kiếm phong thấy diệp phong bộ dáng này trong lòng một trận đắc y không dứt vì vậy liền cố ý mở miệng rêu cận nói lao già kia chớ đắc ý quá sớm nghĩ tường muốn tìm chết lao tử sớm muộn tắc thành ngươi nhưng vào lúc này một mực yên lặng diệp phong đột nhiên mở miệng kèm theo những lời này một cổ sát ý ngút trời t r ậ n phóng lên cao ngươi ngươi lại dám uy hiếp nội thông trưởng l a o nghe được diệp phong lời nói vương kiếm phong đang chuẩn bị giày đăng lúc đột nhiên cảm nhận được một cổ sát ý ngút trời hướng trên người hắn hàng lâm ngay sau đó cả người hắn một trận s i lơ còn không tới kịp ngăn cản liền quỳ dạp xuống diệp phong trước người tiểu xúc sinh ngươi thấy diệp phong lại dám để cho hắn xuống không đài vương kiếm phong sắc mặt xấu hổ vô cùng đang chuẩn bị mở miệng nói chuyện đang lúc lại bị diệp phong cắt đứt ngươi cái gì ngươi lão bất tử nếu quỳ xuống liền cẩn thận cho dập đầu mấy cái khấu đầu vừa dứt lời diệp phong một cước liền hướng đến vương kiếm phong lồng ngực đã tới ẩm bị một cước này vương kiếm phong trợt một ngụm máu tươi báo táp mà ra cả người cho đá ra hơn mười em mờ xa tiểu x u ấ t sinh ngay cả nội tông trưởng lão cũng dám đạ thường ta xem ngươi thì không muốn sống nhưng vào lúc này đánh giá chiến đấu chỗ ngồi một tên trưởng l ã o nhất thời đứng ra hướng diệp phong mở miệng mắng có lao phu ở chỗ này ta xem ai dám động đến diệp huynh đệ một sợi lông nhưng vào lúc này đánh giá chiến đấu chỗ ngồi đảng trưởng lão nghe vậy t r ậ t đứng dậy Là lớn. không sai diệp v i n h đệ đối với lao phu có ân cứu mạng lao phu hôm nay cũng muốn nhìn một chút kết quả ai dám với diệp v i n h đệ gây khó dễ một bên hạ chính trưởng lão nghe vậy chặt vỗ bàn một cái mở miệng cất cao giọng nói chúng ta hai lão cũng tới tiếp cận tham gia náo nhiệt vừa dứt lời chữ trưởng l ã o với mã trưởng l ã o nhất thời cũng đứng lên ngươi các ngươi cũng phản hay sao thấy một nửa trưởng lão lại ngã về phía diệp phong vương kiếm phong thật vất vả từ dưới đất dãy rua nhất thời một cái lao huyết lại phun ra ngoài thực lực của hắn mặc dù là vũ cương cảnh viên mãn nhưng là ở diệp phong dưới khí thế lại sinh không nổi một tia c h ố n g cự ý nghĩ cái này làm cho trong lòng của hắn bực bội vô cùng bây giờ ở thêm nửa trên trường lão ngã về phía diệp phong đây quả thực là ở h u n g h ã n đánh hắn mặt toàn trường đệ tử thấy liên tiếp cử động sắc mặt trở nên vô cùng kích động thiếu chút nữa thì đi lên một người đạp vương kiếm phong một cước thật hắn mẫu thân là quá hạ giận lão bất tử này sớm nên thật tốt giáo huấn hắn một trận không hổ là diệp phong sư huynh nói ra tay tựu i ra tay thật là làm cho lão tử nghị xem thông khoái t ê dại chứng nếu không phải lão tử thực lực không đủ lão tử cũng phải thật tốt giáo huấn l ã o bất tử này một hồi nói kích động chỗ những đệ tử này rối rít đem xúc vật đại bên trong linh khí hướng vương kiếm phong trên người hung hăng đập tới trong lúc nhất thời tình cảnh hỗn loạn vô cùng vương kiếm phong thấy như vậy một màn cả người thiếu chút nữa không ngất đi h ắ n chính là đường đường nội tông đại t r ư ở n g lão những người này chẳng lẽ cũng điên hay sao tất cả dừng tay cho ta trong lúc bất trợt không chung một đạo giống to mánh mả vang vọng toàn bộ thanh vân vũ tràng vốn là hướng vương kiếm phong một hồi o à n h tạc các đệ tử theo bản năng dừng lại hướng không trung nhìn lại chỉ thấy không trung hơn mười đạo vô cùng cường đại khí thế từ không trung trợt tiêu xạ mà tới ở nơi này hơn mười người bên trong cầm đầu một người đàn ông tuổi trung niên thực lực ở vũ cương cảnh đ ỉ n h phong một mặc một bộ trường bào màu đen ở trường bào phía sau in đỏ thám vô cùng p h á p chữ chính là chấp pháp điện người toàn trường đệ từ đôi chân run lên nhất thời kinh hoảng không nghĩ tới bọn họ động tĩnh quá lớn lại đem chấp pháp điện trưởng lão cũng kinh động tới ngay cả chữ t r ư ở n g lão thấy chấp pháp điện trưởng lão sau khi cũng không nhịn được cau mày một cái chấp pháp điện trưởng lão nhưng là vương kiếm phong một cái tay sai tiếp theo tình huống sợ rằng chỉ sẽ để cho diệp phong càng nguy hiểm đúng như dự đoán chỉ thấy tên này nắm phạt điện trưởng lão h ư ớ n g võ trường quét nhìn một vòng sau liền đưa mắt rơi vào vương kiếm phong trên người chương hai trăm mười chín đánh chấp pháp t r ư ở n g lão vương trường lão đây rốt cuộc là tình huống gì nhìn hỗn loạn vô sân tỷ võ chấp pháp điện trưởng l ã o nhất thời mở miệng hỏi tiểu t ử này chẳng những vi phạm khảo hạch nội tông cửa ra chống đối trường lão mới vừa lại còn xuất thủ đánh lao phu đơn giản là vô pháp vô thiên bực này nghiệt xúc đơn giản là cho ta thanh vân tông bôi đen vương kiếm phong ánh mắt vô cùng lạnh giá ngay sau đó đưa tay chỉ hướng diệp phong mặt đầy oán độc vô cùng đạo hán ngược lại muốn nhìn một chút Bây giờ i chấp pháp đ ệ nghe t r ư ở n Lão ở c ỗ này, tiểu tử này còn có thể nhảy nhót bao lâu? Lại vi phạm khảo hạch nguyên、tắc. Hơn nữa còn đánh nội tông đại trưởng Lào. Lào trọn tuyên tiểu tử thể tắc. Lại vi đại lâu. phu có hạch phạm khảo bao bố, Lão. Lão đ ở m điều nghiệt này xong dài tới i chấp pháp đ ệ phế bỏ tu vi. n h e song vương kiếm phong lời nói sau chấp pháp điện trưởng lão sắc mặt giận tí m mặt ngay sau đó mở miệng lớn tiếng quát đến lời này vừa nói ra nhất thời để cho mọi người trong lòng run lên vốn là bạo động các đệ tử cũng d ố i d í t biết điều đi xuống ngay cả chấp pháp điện trưởng lão cũng bị kinh động đến nếu như bọn họ còn dám ra tay lời nói há chẳng phải là cũng sẽ bị phế tu vi chỉ có vương kiếm phong giờ phút này trong lòng một vui mừng như điên không dứt tên tiểu x u ấ t sinh này lại dám đắc tội hắn hôm nay liền để cho tên tiểu x u ấ t sinh này biết đắc tội hắn hậu quả đến tột cùng là cái gì lúc này ngay cả kiếm thập tam với lanh cô hàn đám người trong lòng mặc dù vô cùng phẫn nộ cũng không có biện pháp thay diệp phong mở miệng nói chuyện dù sao diệp phong đánh t r ư ở n g lão quả thật là thật đây là nội tông đại kỵ căn bản là không có cách giải quyết vệ t r ư ở n g lão ngươi chẳng qua chỉ là nghe vương trưởng lão lời của một bên bây giờ liền cho diệp vinh đệ định tội đây không khỏi cũng quá không công bình chứ chữ trưởng lão nghe vậy nhất thời cau mày một cái mở miệng hỏi ha ha công bình l ã o phu liền là công bình vệ trưởng lão đầu tiên là x ư n g sở hắn không nghĩ tới ngay cả chữ trưởng lão như vậy thân phận lại cũng thay diệp phong mở miệng cầu tha thứ bất quá vừa nghĩ tới vương trưởng lão còn ở bên cạnh nhất thời liền cười lạnh nói chữ trưởng lão tên tiểu x u ấ t sinh này đánh ta tại chỗ toàn bộ trưởng lão với đệ tử cũng đều là thấy hơn nữa còn có ký lục ảnh tượng có thể làm không giả chứ vương kiếm phong nghe vậy đầu tiên là cười lạnh một tiếng ngay sau đó liền mặt đầy oán độc nói không sai tiểu x u ấ t sinh ngay cả vương trưởng lão ngươi cũng dám ra tay đánh đơn giản là p h ả n thiên bây giờ lão phu liền phế bỏ ngươi tu vi đưa ngươi t r ụ c xuất sư môn vệ trưởng lão nghe vậy cười lạnh hướng diệp phong lướt đến đạo chậm diệp phong nhưng là phó tông chủ đệ tử thân truyền các ngươi không có quyền lợi xử phạt đệ tử thân truyền lúc này mã trưởng lão đứng ra mở miệng mắng đệ tử thân truyền đơn giản là ở thùi lắm phó tông chủ cũng hôn mê vài chục năm bất tỉnh vậy tới cái gì đệ tử thân truyền vệ trưởng lão nghe vậy nhất thời suy cười một tiếng ngay sau đó vung tay lên liền đem mã trưởng l ã o đánh bay ngay sau đó hướng diệp phong lao đi chỉ thấy vệ trưởng lão toàn bộ thân hình c h ậ t lao ra phảng phất hóa thành một viên vẫn thạch một dạng c h ư ớ c mắt là tới vượt qua hư không một quyền đập tới một quyền này vô cùng kinh khủng chính là thanh vân tông một môn huyền giai cấp thấp quyền pháp gọi là vẫn tinh quyền không chỉ có như thế vệ trưởng lão vũ cương cảnh đỉnh phong thực lực ở cộng thêm huyền giai cấp thấp quyền pháp vẫn tinh quyền đơn giản là uy lực vô cùng một quyền đập ra tinh vẫn nguyệt diệt lao tử ngược lại muốn nhìn một chút người cái lao ra hỏa này có thể hay không làm tổn thương ta thấy vệ trưởng lao hướng chính mình v ọ t tới diệp phong cười lạnh một tiếng phía sau một đạo kim sắc c ử long nổi lên đạo kim sắc c ử long ước chừng hơn mười triệu dài hiện lên trong nháy mắt toàn bộ thanh vân vũ tràng liền cho bao phủ ở bên trong uy thế ngút trời ở nơi này đạo kim sắc cự long trên lóe lên bảy đạo thanh mang chính là huyền giai thất phẩm vũ hồn trí tôn long hồn toàn t r ư ờ n g đệ tử thấy như vậy một màn sắc mặt trở nên vô cùng rung động bọn họ hoàn toàn không có dự liệu được diệp phong vũ hồn lại sẽ là huyền giai thất phẩm đây quả thực để cho người khó tin trường lao chấu ngồi vương kiếm phong đám người v ố ngay là lối mặt tình, đầy phách lối biểu tình, phản biểu bị vệ trưởng l o phế h bỏ Tu trợt Vi, lại ấ trước mắt một màn này. Trong ngay mắt, những trưởng lao này trong đầu một mịt, toàn rung chính màn mảnh mờ mịt, hoàn toàn lâm vào rung động này. này hoàn vào ngay những Ngay lao giữa. đầu sau đó ở v õ giữa sân một đạo đánh mặt âm thanh mánh đất v a n g tới mọi người tại đây đều là dừng ngần ra chỉ thấy vệ trưởng l a o vốn là mặt đầy cuồng vọng biểu tình giờ phút này đã sớm ngưng đọng tại hắn nếp nhăn trên mặt còn in một cái đỏ tươi giấu bàn tay để cho mọi người khiếp sợ là vệ trưởng lão lại không có giận dữ ngược lại tràn đầy mặt đầy sợ hãi với kinh hãi đây rốt cuộc phát sinh cái gì trong chiếc nhóm này tất cả đệ tử với trưởng lão hoàn toàn mậu ép vệ trưởng lão làm sao có thể sẽ bị một cái tắt ở trên mặt mới vừa ngắn ngủi một cái trước mắt rất nhiều đệ tử cũng không có phản ứng kịp bất quá kiếm thập tam với lanh cô hàn cùng với mộ dung nhất đao đám người là nhìn ra trong đó huyền liền diệu trong lòng nhất thời một mảnh kinh đào hãi lãng vệ trưởng lão giờ phút này choáng váng đầu hoa mắt hắn mới vừa rồi căn bản không rõ ràng chuyện gì xảy ra liền bị một cái tát ở trên mặt xú tiểu tử ngươi lại dám đánh ta lão phu hôm nay cần phải diệt ngươi cả nhà thật vất vả kịp phản ứng sau khi vệ trưởng lão cả người giận dữ vô cùng chỉ diệp phong điên cuồng hét lên hắn coi như nội tông chấp pháp t r ư ở n g lão cho tới nay cũng không ai dám đắc tội h ắ n huống chi bị người ngay trước mọi người đánh mặt trong chớp nhóm này vệ trên người trưởng lão ba đạo vũ hoàn trợt bay lên mà ra trong tay một thanh trọng truy nổi lên chỉ thấy ở nơi này ba đạo vũ h o à n g trên phân biệt lóe lên màu xanh đậm đạm tử s ắ c màu tím đậm ba loại màu s ắ c hiển nhiên là một đạo trăm năm vũ hoàn cùng với lưỡng đạo ngàn năm vũ hoàn không chỉ có như thế ở vệ trưởng lão trong tay trọng truy trên còn lóe lên một đạo thanh mang chính là huyền giai nhất phẩm vũ hồn tử lôi truy vệ trường lão quăng lên tử lôi truy thân thượng tam đạo vũ hoàn luật động không ngừng cả người tiến vào trạng thái mạnh nhất phảng phất giống như là một đầu tóc c u ầ n manh thu một dạng hướng diệp phong một đúa hung hăng đập tới một truy này chính giữa sen lẫn vô số truy phong hoàn toàn có thể trong nháy mắt g i ế t vũ cương cảnh sơ cấp võ giả tầm thường ba ba ba lại vừa là một hồi vang dội vô cùng tràng pháo tay vệ trưởng lão còn chưa kịp đem tử lôi truy nện xuống cả người phảng phất giống như là một cái như con quay bị quất tại chỗ đánh chuyển trong nháy mắt vệ trưởng lão trong lòng buồn rầu vô cùng hắn đ ây sao rốt cuộc là chuyện gì xảy ra hắn cũng đã là toàn lực bùng nổ chả thế nào sẽ bị tiểu tử này đánh nhiều như vậy bàn tay hơn nữa hắn chính là vũ cương cảnh đỉnh phong tồn tại lại không phải là một cái vũ cương cảnh sơ cấp nội tông đệ t ử đối thủ ẩm đang lúc này chỉ thấy diệp phong bao quanh kim sắc vẩy dòng cánh tay phải một quyền hung hãn nện ở vệ trường lão bụng vệ trường lão chỉ cảm thấy đại nào ông ông tắc hưởng còn không kịp phản ứng tới liền phát hiện mình đã bị đập bay hơn mười em mờ xa hung hãn té xuống đất tiểu x u ấ t sinh ngươi lại dám đánh chấp pháp trường lão ta xem ngươi là tại tìm chết vương kiếm phong thấy như vậy một màn Cả cùng, người run rảy vô theo ba ba đùng đùng ba đùng đùng vương kiếm phong hoàn toàn bị đánh ốc Cả người vương ũ c cảnh viên mãn thực lực, căn bản viên mãn kiếm h h ô n g có cơ ộ tới thả trực t ngoài, i được cùng thả ra p Diệp Phong lực lượng kinh khủng, phiến bị kinh giống như, như con thoi, tại tiểu khủng, như như chỗ không con lượng ngừng lẩn vợn. lực tử, Xú à y điên đánh lại Kiếm Vương dám dám a a. phong thật vất vả t ỉ n h hôn lại che x ư ơ n g lên vô cùng nét mặt g i à n mua chiến chiến nguy nguy chỉ diệp phong mở miệng nói vương kiếm phong đúng không lao tử đánh chính là ngươi vừa dứt lời diệp phong lại lần nữa hướng vương kiếm phong trên khuôn mặt dàn mua hung hăng phiến đi hoàn toàn không để lại một tia tình cảm ba ba ba ba ba đùng đùng chỉ thấy vương kiếm phong trong miệng nguyên bản là thiếu đáng thương rằng ở diệp phong thực lực mạnh mẽ ba dưới lòng bàn tay phiến rối rít tiêu xạ mà ra giờ khắp này mọi người tại đây rối rít sừng sờ đ ư ờ n g đ ư ờ n g nội tông đại trưởng lão lại bị một cái nội tông đệ tử cho đánh n g u y ệ n giống như chó chết hơn nữa lần lượt bàn tay đánh vương kiếm phong không có một t í lực phản kháng chủ yếu nhất là tất cả mọi người biết diệp phong vũ hồn không phải là huyền giai nhị phẩm ấy ư tại sao lại biến thành huyền giai thất phẩm vũ hồn đây không khỏi cũng quá biến thái chứ chẳng lẽ diệp phong vũ hồn vẫn luôn là huyền giai thất phẩm lúc trước cho chúng ta thấy đều là giả tưởng hay sao võ trường bên trong sở g a o đầu tiên là xưng sở tiếp lấy liền mặt đầy cả kinh nói lời này vừa nói ra mọi người tại đây trong lòng càng là rung động cho tới nay diệp phong vũ hồn đều là huyền giai thất phẩm vậy bọn họ những thứ này cái gọi là nội tông thiên tài với diệp phong so với lại tính là gì đơn giản là ngay cả phế vật cũng không bằng chấp pháp điện vệ trưởng lão giờ phút này rốt cuộc phục hồi tinh thần lại nhìn bị diệp phong một hồi đánh tơi bởi vương kiếm phong sắc mặt trong nháy mắt cực kỳ khó coi bọn họ hoàn toàn không có dự liệu được tiểu tử này thực lực lại kinh khủng như vậy ở vũ cương cảnh sơ cấp liền có thể ngạnh hám vũ cương cảnh đỉnh phong trường lão điều này thật sự là vô cùng kinh khủng nếu là một khi để cho lớn lên đến vũ cương cảnh đỉnh phong vậy bọn họ những thứ này đắc tội qua diệp phong trường lão há có thể có việc đường có thể đi nghĩ tới đây vệ trưởng lão trong mắt nhất thời lộ ra sắc cơ coi như là trả giá thật lớn hắn hôm nay cũng phải nghĩ biện pháp chém chết trước mắt tên tiểu x u ấ t sinh này mới được diệp phong triển lộ ra thực lực thật sự là quá mức biến thái về phần đánh ra chiến đấu chỗ ngồi đằng trưởng lao với hạ trưởng lao đã sớm nhìn trận mắt hốc mồm vốn là bọn họ cảm thấy bại bởi diệp phong trên mặt còn có chút không nén giận được có thể bây giờ nhìn lại diệp phong thực lực đã s ớ m trên hai người bọn họ có thể cho bọn hắn chỉ điểm sơ hở đây quả thực là trời sập chuyện tốt toàn bộ thanh vân vũ tràng ở yên tĩnh hồi lâu thời gian sau khi đột nhiên buộc phát ra trở nên kích động vô cùng tiếng gào ngoa tạo diệp phong sư huynh thật sự là quá c h â u bò thậm chí ngay cả nội tông đại trưởng lão cũng dám rút ra không sai ngay cả chấp pháp điện vệ trưởng lão đều đang không phải là diệp sư huynh đối thủ ha ha ha xem ra vương kiếm phong cái lao ra hỏa này lần này rốt cục thì đá vào thiết bản trên người võ trường bên trong đệ tử cũng nhìn bành bái vô cùng cảm giác dòng máu khắp người cũng sắp sôi trào bọn họ thấy chấp pháp điện vệ trưởng lão sau liền cho rằng diệp phong hôm nay muốn bị t r ụ c xuất sư môn bây giờ diệp phong lại dám mạo hiểm bị t r ụ c xuất sư môn nguy hiểm đánh tơi b ờ i hai lão đây quả thực là đại khoái nhân tâm vệ trưởng lão ngươi còn tại đằng k i a n g ớ ra làm gì tiểu tử này thực lực có gì đó quái lạ ngươi còn không mau tới giúp ta vương kiếm phong bị diệp phong rút ra một trận hoa mát c h ó n g vắng đầu thật vất vả sau khi tỉnh lại gấp vội mở miệng quát lên lời này vừa nói ra vệ trưởng lao rốt cuộc quyết định ngay sau đó hít sâu một cái lên hướng diệp phong hung ác nhìn chăm chú chỉ bất quá làm toàn trường mọi người thấy vệ trưởng lao gương mặt sau rốt cuộc không nhịn được bắt đầu phình bụng cười to chỉ thấy lúc này vệ trưởng lão sớm đã không có ngày thường vô cùng uy nghiêm bộ dáng toàn bộ gương mặt vô cùng sưng lên huyển như một viên đầu heo tiểu x u ấ t sinh ngay cả chấp pháp điện trưởng lão cũng dám đánh hôm nay lão phu nếu là không thật tốt giáo hấn ngươi một trận lời nói chỉ sợ ngươi là không biết trời cao đất rộng nghe được chung quanh những thứ này tiếng cười nhạo vệ trưởng lão đầu heo như vậy gương mặt một trận xanh mét vô cùng một đôi mắt h i ế p lại thành kẽ hở nhỏ hung tợn nhìn chằm chằm diệp phong mở miệng nói trong lúc nói chuyện vệ trên người trưởng lão đạo thứ nhất vũ hoàn g trợt sáng lên cả người khí thế giờ phút này trợt leo lên toàn trường mọi người thấy vậy sắc mặt rối rít đại biến ngay cả kiếm thập tam thấy như vậy một màn sắc mặt cũng không nhịn được khe biến phá lạng tôi nhạc nhưng vào lúc này vệ trưởng lão tử lôi truy vũ hồn lại lần nữa nổi lên ngay sau đó hung hãn quăng lên c ử truy hướng diệp phong ngay đầu đập tới cái này vũ kỹ là hắn đạo thứ nhất bản mệnh vũ kỹ ở cộng thêm vũ cương cảnh đỉnh phong tu v i thúc d ụ c bên dưới truy phong trận trận uy lực vô cùng vệ trưởng lão bây giờ trong lòng chỉ có một ý tưởng đó chính là chém chết tên tiểu t ử trước mắt này dám làm chúng đánh hắn nét mặt g i à n ua, đây quả thực là vô cùng n ụ c nhã để cho hắn không cách nào dễ dàng tha thứ vương kiếm phong thấy trước mắt một màn này chính là vô cùng hưng phấn mặc dù diệp phong thực lực thập phân kinh khủng nhưng là vệ trưởng l ã o thúc giục bản mệnh vũ kỹ dù là diệp phong thực lực ở mạnh cũng không khả năng là vệ trưởng l ã o đối thủ tên tiểu xúc sinh này d á m năm lần bảy lượt làm nhục lao phu đây chính là ngươi đắc tội lao phu kết quả cười lạnh một tiếng sau vương kiếm phong lao chùi mép một cái tiên huyết mặt đầy oán độc mở miệng nói lúc này chỉ thấy vệ trưởng lao đã xoay vòng từ lôi truy chật nhảy lên hướng diệp phong đỉnh đầu hung hăng nện xuống một truy này bao hàm vũ cương cảnh đỉnh phong lực lượng phảng phất có thể lướt sóng đoạn nhạc một dạng vô cùng kinh khủng cho dù là vũ cương cảnh võ giả đỉnh cao ở một truy này bên dưới cũng không d á một có m tí khinh thường. Một khinh s á t na võ trường chính giữa mọi người sắc mặt đại biến bọn họ ở một truy này chính giữa cảm nhận được vô cùng kinh khủng uy lực cho dù là đối với diệp phong có lòng tin kiếm thập tam sắc mặt cũng có chút khó coi đi xuống chỉ thấy hắn giờ phút này hai tay nắm chặt phía sau huyền quang kiếm hạc vũ hồn không ngừng r u n g dùng nếu như diệp phong nếu là có nguy hiểm đến tính mạng hắn hôm nay bất luận như thế nào đều phải diệp phong cứu bất quá ở nơi này bước ngoặt nguy hiểm diệp phong sắc mặt như cũ không có bất kỳ biến hóa nào bây giờ có ước vạn niên cấp bậc vũ hoàn gia trì ở diệp phong trong cơ thể đã sớm xúc tích vô cùng kinh khủng linh khí có thể so với vũ cương cảnh đ ỉ n h phong không chỉ có như thế có thái cổ long huyết gia trì bây giờ hắn lực phòng ngự với lực lượng cũng đã sớm ở vũ cương cảnh đ ỉ n h phong tả hưu chỉ dựa vào vệ trưởng lão một đạo bản mệnh vũ kỹ căn bản không phải đối thủ của h ắ n lúc này ở võ trường mọi người nhìn chăm chú bên dưới diệp phong cởi nhạt rốt cuộc động diệp phong chẳng qua là tùy ý nâng lên một bước sau đó trong tay một thanh lưu kim ý lam sắc trường đào chậm rãi nổi lên trong nháy mắt một cổ mánh liệt bành bái đao ý từ c ử u tiêu long hoàng đào thượng buộc phát ra hướng vệ trưởng lao hung hăng chém xuống chương hai trăm hai mươi mốt n h ậ t được bảo một cái c h ư ớ c mắt này mọi người tại đây trong lòng một trận vô cùng khiếp sợ ngay cả kiếm thập tam trong mắt đều hiện lên ra một vệ kinh diễm chỉ thấy ở nơi này c h u i cựu tiêu long hoàng đao trên lại lóe lên năm đạo t h à n h mang hiển nhiên là huyền giai năm phẩm cấp bậc thần lôi kình thiên trảm nhưng vào lúc này diệp phong trợn trợn quát một tiếng trong tay cựu tiêu long hoàng đao c u ầ n phong bá đạo sở hướng phi mỹ phảng phất toàn bộ chướng ngại vợt ở một đao này trước mặt cũng sẽ hóa thành yên d i ệ t vốn là mặt đầy vô cùng đắc ý vương kiếm phong còn có chính hướng diệp phong vọt tới vệ trưởng lao khi nhìn đến một đao này sau khi sắc mặt đồng loạt đại biến đặc biệt là vọt tới vệ trưởng lão khi hắn thấy cổ vô cùng kinh khủng đao mang sau khi trên mặt dữ tợn với oán độc đã sớm biến mất không thấy gì nữa c ấ p lấy là mặt đầy kinh hãi cùng sợ hãi cứu lời con chưa nói hết này cổ màu đỏ thấm đao mang cũng đã chém ở vệ trên người trưởng lão ẩm trong nháy mắt chỉ thấy vệ trưởng lao thân thể ở một đao này bên dưới trong nháy mắt trở nên khô héo vô cùng phảng phất huyết dịch bị cắn nuốt một dạng ngay sau đó hai mắt chừng vườn mà nhìn diệp phong mặt đầy không cam lòng té xuống đất đ ư ờ n g đ ư ờ n g chấp pháp điện trưởng lão lại bị nhất đao trong nháy mắt g i ế t thí toàn t r ư ờ n g đệ tử thấy như vậy một màn sắc mặt đồng loạt đại biến nếu như nói diệp phong dùng võ cương cảnh đỉnh phong thực lực chém chết vệ trưởng lão lời nói mọi người vẫn có thể tiếp nhận nhưng hôm nay diệp phong lại dùng võ cương cảnh sơ cấp thực lực nhất đao trong nháy mắt rết vệ t r ư ở n g lão đây quả thực là vô cùng kinh khủng nhìn như vậy đến diệp phong thực lực há chẳng phải là có thể cùng kiếm thập tam sánh bằng vũ cương cảnh sơ cấp trong nháy mắt rết vũ cương cảnh đỉnh phong đây là cái gì thực lực cơ hồ toàn bộ hạ vũ vực chưa bao giờ phát sinh qua như vậy nghe rợn cả người sự tình nhưng mà như vậy sự tình diệp phong lại làm được chém ra một đao có chết không bị thương. bị vệ trưởng lao g i ữ t ậ n thi thể còn ngã trên mặt đất cả người khô héo vô cùng trong con ngươi toát ra vô tận sợ hãi diệp phong một mình ngươi tiểu tiểu nội tông đệ tử lại dám đánh chết chấp pháp điện trưởng lão lần này coi như là tông chủ tới cũng không thể tha cho ngươi vương kiếm phong mặt đầy kinh hãi thật vất vả sau khi phản ứng mặt đầy sát cơ đất chỉ diệp phong mở miệng nói nghe vậy toàn trường đệ tử sắc mặt đại biến lúc này mới ý thức được sự tình nghiêm trọng tính diệp phong chẳng qua là một tên phổ thông nội tông đệ tử thôi bây giờ tùy tiện xuất thủ chém chết chấp pháp điện t r ư ở n g lão đây quả thực là dĩ hạ phạm thượng đại nghịch bất đạo cử chỉ sợ rằng tông chủ đến bây giờ cũng không cho phép diệp phong tiếp tục càn rỡ nhưng mà nhưng vào lúc này một đạo đinh thai nhức ố c tiếng g à o trật từ thanh vân vũ tràng bầu trời chuyển tới phảng phất một đạo xét đánh ngang thai một dạng trợt nổ tung ai dám không cho láo tử đệ tử thân truyền đạo này tiếng gào bao hàm vũ cương cảnh đỉnh phong lực lượng kinh khủng hơn nữa ở nơi này đạo tiếng gào chính giữa tựa hồ còn có nào đó ra trì đám đông c h ấ n sắc mặt một trận tái nhợt toàn t r ư ơ n g đệ tử đều ở đây đạo tiếng gào bên dưới tâm thần rung động đôi chân như nhũng da thậm chí một ít thực lực yếu hơn đệ tử trực tiếp bị chấn c ứ t đái tề lưu làm người ta sợ hãi nhất là kèm theo đạo thanh âm này chỉ thấy một người cao lớn uy vũ bóng người còn cuốn hai tử một bột vũ hoàn nhanh chóng hướng võ t r ư ở n g chính giữa lướt đến phải biết phấn sắc vũ hoàn nhưng là đại biểu vạn năm cấp bậc vũ hoàn ngay cả chấp pháp điện trưởng lão cũng không qua là một lam hai t ử sắc nhưng trước mắt lướt đến vị đại năng này lại người mang vạn năm cấp bậc vũ hoàn vốn là chính mở miệng giày diệp phong vương kiếm phong sắc mặt đột nhiên cứng đờ ngay sau đó nhận ra được tại hắn bầu trời một cổ vô cùng kinh khủng linh lực chất bung nổ tới, nhất thời đem cả người hắn tới, trên mặt đất, bung nổ người không ngừng run đem cả ép dậy. Dù vương ậ y cổ vô cùng lực, cũng vô v kinh khủng linh lực, cũng hung hãn nện ở、vương、kiếm phong trên người, để c hoàn Vương Vương tươi Phong ngụm cuồng bắn thân trận động. Phong Kiếm Kiếm một máu một thể h o ra, lây toàn không có dự liệu được diệp phong đánh chết chấp pháp điện trưởng lão lại còn có người dám ra tay bảo vệ hắn nhưng vào lúc này chỉ thấy một người đàn ông tuổi trung niên lương đeo một thanh trường đao đạp không tới trên người lóe lên ba đạo vũ hoàn chính là hai tử một bột nhìn người nọ sau khi cơ hồ toàn bộ thanh vân vũ tràng chính giữa đệ tử toàn bộ quỳ xuống hành lễ chỉ có diệp phong còn có chút mờ mịt phó tông chủ vương kiếm phong đang chuẩn bị tức miệng mắng to đang lúc chật ngẩng đầu nhìn lên khi hắn thấy người đàn ông trung niên này thời điểm lập tức dọa cho giật mình ngay sau đó đôi chân run giày nói lúc trước vương kiếm phong trên mặt phách lối đáp ý c u ố n vọng ở người đàn ông trung niên này xuất hiện một cái trước mắt nhất thời biến mất không thấy gì nữa cướp lấy là mặt đầy kinh hãi bởi vì người tới chính là thanh vân tông phó tông chủ khương chiến thiên phải biết ở thanh vân tông bên trong thủ tịch trưởng lão mặc dù một tay che trời nhưng là với tông chủ phó tông chủ tương đối thật là ngay cả một không bằng cái giám vương kiếm phong lúc này sắc mặt trở nên kinh hãi vô cùng hán vạn lần không ngờ một cái tiểu tiểu nội tông thi đấu lại sẽ kinh động đến phó tông chủ tự mình hàng lâm về phần võ trường bên trong đệ tử sớm đã là vô cùng kích động đối với bọn họ mà nói phó tông chủ cơ h ộ i là trăm năm khó gặp chủ yếu nhất là phó tông chủ mới vừa lời muốn nói câu nói kia giản làm cho người ta vô cùng rung động d i ệ p phong lại thật là phó tông chủ đệ tử thân truyền khó trách hắn nắm giữ song sinh vũ hồn hơn nữa còn là huyền giai thất phẩm cùng với huyền giai ngũ phẩm kinh khủng như vậy song sinh vũ hồn có phó tông chủ sau khi hết thẻ các thứ này liền cũng có thể nói rõ ràng chỉ bất quá mọi người không ngờ tới là giờ phút này kinh hại nhất với hương phấn là trước mắt khương chiến thiên hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới diệp phong lại sẽ là song sinh vũ hồn hơn nữa vũ hồn phẩm giai cao như vậy với hắn mà nói đơn giản là nhặt được bảo vương vương kiếm phong bai kiến phó tông chủ không biết phó tông chủ hàng lâm thanh vân vũ tràng có chuyện gì phân phó thủ tịch trưởng lão vương kiếm phong thấy vậy vội vàng liền lăn một vòng đứng dậy hướng khương chiến thiên mặt đầy không lưng khụy gối đất mở miệng lấy lòng nói vương kiếm phong ngươi điều này lão cẩu thật lớn mật thậm chí ngay cả lão tử đệ tử thân truyền cũng dám uy hiếp l ã o tử hôm nay ngược lại muốn nhìn một chút ngươi kết quả nghỉ tưởng đối với đệ tử của ta như thế nào Tương chiến thiên lạnh lùng quét nhìn liếc mắt sau, nhất thời giọng lạnh như băng mở miệng nói. Ta, ta, tông tiểu thực biết tông tử thân truyền, nếu như biết như như chiến lạnh lùng nhìn giọng lạnh băng miệng nói. Vạn vạn không huynh nếu nói, liếc chủ, chủ phó phó Diệp lời là quả sau, mở bầm báo đệ đệ vương ạ vạn n không huynh v hiếp dám Diệp uy đệ. kiếm phong giờ phút này trong lòng vô cùng khiếp sợ gương mặt khẩn trương đến đỏ lên mặt đầy ớ p úng mở miệng nói hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới mã trưởng lão lại còn nói đều là thật tên tiểu từ trước mắt này lại thật là phó tông chủ đệ tử thân truyền lần này hắn thật đúng là ngày ở nóng bỏng trên miếng sắt sống sờ sờ đem mình bấy chết ba vương kiếm phong còn chưa có nói xong chỉ thấy khương chiến thiên liền cơ lên ống tay á o một cái tắt hướng vương kiếm phong trên khuôn mặt già nua hung hăng nện xuống ngay cả lão tử đệ tử thân truyền cũng không nhận ra thật hắn sao là cái phế vật chương hai trăm hai mươi hai nhất đ a u nghịch lưu khương chiến thiên t r ợ n quát một tiếng hung hán nhìn trận mắt nhìn vương kiếm phong mở miệng mắng. tông Phó phó còn h Phong hắn đánh chết chấp pháp điện trưởng lão, hơn ủ Diệp điện lão, trưởng nữa c mở miệng n h ụ chưa mạ ta, c o nên ta thể. mới có v ơ n Phong còn g Kiếm h c ư chết tâm mặt đầy oán độc liếc mắt nhìn diệp phong sau tiếp tục mở miệng nói r ồ i một cái mở miệng nhục mạ ngươi lão tử bây giờ sẽ nói cho ngươi biết diệp phong nếu là lão tử đệ tử thân truyền như vậy hết thể ngôn hành cử chỉ chính là đại biểu lão tử chẳng lẽ lao tử liền một cái tiểu tiểu chấp pháp trưởng l a o đều không thể g i ế t khương chiến thiên trong lòng cười lạnh liên tục nhìn trước mắt còn muốn tranh cãi vương kiếm phong nhất thời mở miệng hỏi ngược lại vương kiếm phong nghe vậy sắc mặt một mảnh cho tàn trong lòng thê lương vô cùng cái gì sự tình lao tử đã biết ngươi cái phế vật này âm thầm n h ầ m vào lão tử đệ tử thân truyền không được sau đó liền mở miệng uy hiếp bất quá nếu lao tử ra mặt vậy ngươi lão già rác rưởi này lập tức cút cho lão tử r a thanh vân tông vừa dứt lời khương chiến thiên một cước liền đem vương kiếm phong đạp bay mấy trăm mét xa ngay cả trong cơ thể vũ hồn đều bị khương chiến thiên một cước đạp phế không hổ là nắm giữ vạn năm vũ hoàn cường giả thực lực quả nhiên không thể khinh thường nội tông thi đấu tiếp tục tiến hành lúc trước chấp pháp điện trưởng lão bây giờ do mã trưởng lão đảm nhiệm về phần ghế thủ lãnh đại trưởng lao chức vị do chữ trưởng lão đảm nhiệm các ngươi có gì dị nghị không đem vương kiếm phong con chó chết đạp bay sau khi khương chiến thiên liền mặt đầy nghiêm túc quét nhìn đạo nghe vậy mọi người nào dám có một tí kháng nghị r ồ i rít mở miệng tán thành chỉ bất quá toàn trường đệ tử sắc mặt cũng trở nên vô cùng khiếp sợ lần nữa nhìn diệp phong ánh mắt đều tràn đầy kính sợ xem xét lại mọi người nhìn về phía vương kiếm phong thời điểm trừ khinh miệt khinh thường ra chính là châm biếm với dễu cợt lôi đài chiến tiếp tục tiến hành mới vừa tranh tài còn chưa kết thúc đệ tử dựa theo quy tắc tranh tài tiếp tục tiến hành khiêu chiến lôi đài chiến nếu là có thể liên tục thắng được mười tràng là trực tiếp tiến vào bên trong tông trước mười không cần tiếp tục tiến hành khảo h ạ n h được lôi đài chiến tiếp tục bắt đầu nói xong khương chiến thiên liền ngồi ở đánh giá chiến đấu chiến t h i ệ p mở miệng tuyên bố vậy liền để cho ta tới lãnh giáo một chút lánh huynh thực lực đi mộ dung nhất đao cướp đến lôi đài số một thượng sau mặt đầy chiến ý m à nhìn lãnh cô hàn đạo thấy vậy mấy chục tên đệ tử liền rối d í t cướp lên lôi đài bất quá kiếm thập tam cùng diệp phong cũng không có cướp lên lôi đài hai người bọn họ hai mắt nhìn nhau một cái trong mắt tràn đầy vô số chiến ý ha ha mộ dung h u n h đã như vậy vậy liền để cho lãnh mỗ tới gặp gỡ ngươi lãnh cô hàn nghe vậy ngay sau đó một phất ống tay tháo liền hướng đến trên lôi đài lao đi nhất đao sử dụng có chết không bị thương lãnh huynh ngươi phải cẩn thận mộ dung nhất đao từ phía sau lưng chậm rãi rút ra ra bản thân trường đao vũ hồn giọng bình thản nói bất quá ở nơi này bình thản bên trong d ấ u dếm vô số sắc cơ vừa dứt lời mộ dung nhất đao xuất đao một đao này vô cùng thê lương phảng phất không chuẩn bị thu tay lại một dạng ở mộ dung nhất đao trong tay tràn đầy tầng tầng ác liệt sắc cơ dạ vũ cô hàn thấy mộ dung nhất đao xuất thủ lãnh cô hàn sắc mặt trong phút chốc nghiêm túc chỉ thấy thân thượng tam đạo t ử sắc vũ hoàn nổi lên một trưởng ngay sau đó hướng mộ dung một trên thân đao vô tới sinh tử nhất đao thấy vậy mộ dung nhất đao trong mắt lóe lên một tia chiến ý trường đao ở trên tay hán luyện như nhân đao hợp nhất một dạng trong nháy mắt hóa thành một tia chớp mang theo chưa từng có từ trước đến nay khí thế nhất đao chém về phía lãnh cô hàn hào hung hãn đao pháp lanh cô hàn mặt liền biến sắc vội vàng thu trưởng ngăn cản phúc mặc dù lanh cô hàn hết sức ngăn cản nhưng ở mộ dung nhất đao một đao này xuống hay lại là phun ra một ngụm tiên huyết trong nháy mắt bị đánh bay ở dưới lôi đài người lãnh ngộ đao ý cố nén trong tay một đạo nhìn thấy giật mình vết thương lanh cô hàn ngược lại hít một hơi khí lạnh mặt đầy khiếp sợ mở miệng hỏi Ừm! đem trường đao thu hồi sau mộ dung nhất đao nhàn nhạt gật đầu mở miệng đáp lại ta thiên mộ dung sư huynh nếu cũng lĩnh ngộ đao ý ta nguyên tưởng rằng chỉ có diệp sư huynh với kiếm sư huynh lĩnh ngộ đao ý với kiếm ý không nghĩ tới mộ dung sư huynh cũng lĩnh ngộ đao ý lần này ở hôn nguyên bí cảnh chính giữa chúng ta thanh vân tông chưa chắc không phải là t h ư ờ n g khung tông với tử hà t ô n g đối thủ mọi người thấy vậy nhất thời rối rít bắt đầu nghị luận xem ra ta đoán không tệ d i ệ p phong trong lòng âm thầm gật đầu mộ dung nhất đao quả nhiên lĩnh n g ộ đao ý ngang dọc đao ý quên sống chết kinh khủng nhất không sai không nghĩ tới ngắn ngủi trong mấy chục năm nội tông lại sẽ sinh ra như vậy đệ tử ngôi ở đánh ra chiến đấu chỗ ngồi khương chiến thiên nhất thời mặt đầy hài lòng nói thi triển ra đao ý sau khi trong lúc nhất thời bên trong ở không người dám khiêu chiến mộ dung nhất đao dù sao lĩnh n g ộ đao ý võ giả thực lực xa tại đồng bậc võ giả trên đi lên hoàn toàn là tìm ngược võ đạo một đường chỉ có lĩnh nộ g kiếm ý với đ a o ý mới tính là một tên chân chính kiếm khách cùng đ a o khách nếu không chẳng qua là lấy lòng mọi người a mộ dung nhất đao để cho ta tới lãnh giáo một chút người đạo pháp nhưng vào lúc này kiếm thập tam cười nhạt rơi ở trên lôi đài đạo đã sớm nghỉ tưởng lãnh giáo một chút kiếm sư huynh huyền quang kiếm hạp mộ dung chính có ý đó mộ dung nhất đao trong mắt lóe lên một đạo chiến đấu mang sau khi l i ê n mở miệng nói cương giả giữa chỉ hướng tới với mạnh hơn đối thủ tỷ đấu nếu không cùng so với chính mình yếu người l u ậ n bàn kia đem không có bất kỳ ý nghĩa gì đã như vậy vậy liền đánh một trận kiếm thập tam nghe vậy kiếm chỉ vung lên phía sau mười ba đạo kiếm mang nổi lên hướng mộ dung nhất đao chỉ điểm một chút đi hào à o ồn ào, ào trong n g a y mắt hơn mười đạo kiếm mang nguyện như trường hồng q u a n nhật đồng loạt hướng mộ dung nhất đao phong tới nhất đao nghịch lưu t h ế vậy mộ dung nhất đao không dám có một tí khinh thường sắc mặt nghiêm túc thân thượng tam đạo vũ hoàn g trợt nổi lên theo thứ tự là một lam hai tử ngay tại lúc đó ở mộ dung một trên thân đao đạo thứ nhất lãnh đạm l a m sắc vũ hoàn chật lóe lên ngay sau đó đạo thứ nhất bản mệnh vũ kỹ trong nháy mắt thi triển mà ra mộ dung một đao sư huynh với kiếm thập tam sư huynh giao thủ cũng không biết ai càng hơn một bậc chặt chặt lấy kiếm sư huynh thực lực cái này còn cần hỏi mọi người sự chú ý nhất thời bị kiếm thập tam với mộ dung nhất đao hấp dẫn tiếp lấy liền thấp giọng nghị luận không hổ là kiếm thập tam không nghĩ tới hắn đối với kiếm đạo hiểu cơ hổ là như cùng ăn cơm uống nước một loại dễ như trở bàn tay nhìn trên đài giao thủ hai người diệp phong nhất thời hai mắt tỏa sáng ngay sau đó thẩm nghị trong lòng kiếm thập tam thực lực với ngộ tính cơ hồ nghiền ép thanh vân tông tất cả đệ tử ngay cả mộ dung nhất đao cũng không cách nào thà so sánh chủ yếu nhất là mộ dung nhất đao lĩnh ngộ đao ý chính là hữu tử vô sinh một khi cùng địch nhân giao thủ có chết không bị thương mà kiếm thập tam lĩnh ngộ kiếm ý nếu như diệp phong nhìn không sai sợ rằng có mười ba loại nhiều nếu là nói ra đơn giản là nghe g i ậ n cả người võ giả bình thường nghị tường muốn lĩnh ngộ một loại kiếm ý đã là khó như lên trời có thể kiếm thập tam người này lại có thể lĩnh ngộ mười ba loại kiếm ý đây quả thực là vô cùng kinh khủng Chương kiếm trên ằ n không người cùng sánh. g đều kiếm thể thập tìm tam t mấy Ẩm. ra r có so lôi đài mộ dung nhất đao trường đao với kiếm thập tam kiếm mang đóng đụng vào nhau mộ dung nhất đao đao pháp bá đạo tán loạn giống như phách vương một dạng nhất đao chém xuống đoạn ra nghịch lưu kiếm thập tam kiếm pháp linh động nhẹ nhàng phảng p h ấ t xương mù một dạng để cho người suy nghĩ không ra nhưng lại hung hiểm vạn phần hai người trận chiến này tức là đao khách cùng kiếm khách đánh một trận cũng là đao ý với kiếm ý đánh một trận ai thực lực càng hơn một bậc tin tưởng rất nhanh liền có thể phân ra thắng bại thiên bi độ hồ nao đ nhưng vào lúc này mộ dung nhất đao với kiếm thập tam v à chạm sau khi trên người đạo thứ hai vũ hoàng trợn sáng lên ngay sau đó trợn quát một tiếng đạo kiếm c h i đạo mau thấy vậy kiếm thập tam cười nhạt phía sau huyền quang kiếm hạp trợn sáng lên chính là huyền quang kiếm hạp vũ hồn dị tượng thả ra trong nháy mắt chỉ thấy mộ dung nhất đao còn chưa xuất đao đăng lúc ở kiếm thập tam phía sau mười ba đạo kiếm mang phảng phất như tia chớp phá vỡ nặng nghề mây mù mang theo mấy chục cổ vô cùng kinh khủng kiếm ý xông về mộ dung nhất đao thập tam đạo kiếm ý cảm nhận được v ọ t tới kiếm mang mộ dung nhất đao sắc mặt hoàn toàn thay đổi vội vàng cơ đao n g ă n cảm trong nháy mắt mộ dung nhất đao giống như đạn đại bắc một dạng bị đánh bay ra ngoài thiếu chút nữa té rất dưới lôi đài không hổ là kiếm sư h ì n h quả thật làm cho ta thất kinh t h ủ giáo không có ở suốt đao mộ dung nhất đao l a o chùi mép tiên huyết sau mặt đầy kinh hãi mở miệng nói hắn ngang dọc đao ý với kiếm thập tam kiếm ý tương đối t u y ệ n như trẻ nít một dạng căn bản không sinh được một tia ngăn cản lực kiếm thập tam không có mở miệng nhàn nhạt gật đầu đầu sau liền ánh mắt liền nhìn về phía dưới đài diệp phong rốt cuộc chờ đến ta ngươi đánh một trận diệp phong mặt đầy chiến ý vận chuyển thân p h á p chật nhảy lên lôi đài trong vòng mười chiêu ngươi thất bại kiếm thập tam lắc đầu một cái mặt đầy bình tĩnh nói vậy cũng chưa chắc diệp phong cười nhạt mở miệng nói ta kiếm ý không phải là ngươi có thể đủ ngăn cản kiếm thập tam vừa dứt lời liền trong nháy mắt xuất kiếm chỉ thấy ở kiếm thập tam trong tay thập tam đạo kiếm ý ngưng tụ thành một thanh toàn thân trong suốt tản ra nồng nặc kiếm mang trường kiếm nhất thời hướng diệp phong đâm tới một kiếm này nhanh như thiềm điện thế không thể đỡ không chút nào cho diệp phong một tia cơ hội nếu mộ dung sư huynh không có phá hỏng ngươi kiếm ý vậy liền để cho ta tới thử một lần cựu tiêu long hoàng đao nổi lên diệp phong trường đao quăng lên uyển như viên nguyệt chật càn quét mà ra ẩm hai người phản ứng với tốc độ cũng cực nhanh trong điện quan g hòa thạch liền hung hãn đụng vào nhau đoàng đoàng đoàng ngắn ngủi trong nháy mắt hai người liền không biết va chạm bao nhiêu lần mọi người tại đây nhìn hoa cả mắt thực lực yếu hơn đệ tử thậm chí cũng không thấy rõ hai người tốc độ xuất thủ nhanh như vậy l a o pháp chỉ sợ ta ngay cả nhất đao cũng gánh không được không hổ là kiếm thập tam sư huynh với điên đao diệp phong sư huynh tỷ thí này mới khiến người nhìn nhiệt huyết sôi trào mọi người sắc mặt trở nên kích động thậm chí có nhiều chút đệ tử ở diệp phong với kiếm thập tam tỷ đấu chính giữa lại còn l ĩ n h ngộ ra không ít kinh nghiệm diệp phong vũ cương cảnh sơ cấp thực lực cũng đã có thể rất cứng hám kiếm thập tam vũ cương cảnh đ ỉ n h phong đây quả thực vô cùng kinh khủng phải biết kiếm thập tam giống vậy nắm giữ khiêu chiến vượt cấp năng lực cho nên hai người nhìn thực lực khác xa không lớn trong đó đã sớm không biết vượt qua bao nhiêu cái tầng thứ với diệp sư đệ còn có kiếm sư huynh tương đối ta mộ dung nhất đao s á c thực còn kém rất xa mộ dung nhất đao nhìn trên đài kịch chiến hai cái thân ảnh thầm nghĩ trong lòng hắn nhưng khi nhìn diệp phong từng bước một trở nên mạnh mẽ ở ban đầu chống đỡ thú triều thời điểm diệp phong thực lực chẳng qua là vũ phách cảnh sơ cấp a vừa mới qua đi ngắn ngủi thời gian một năm diệp phong cũng đã là vũ cương cảnh sơ cấp cái này làm cho trong lòng của hắn chiến ý càng là áng n h i ê n mộ dung nhất đao trầm tư giữa ở trên đài chiến đấu diệp phong với kiếm thập tam đã đánh tới không thể tách rời ra mức độ kiếm thập tam thực lực quả thật vô cùng kinh khủng không sử dụng trí tôn long hồn với kim sắc vũ h o à n diệp phong muốn chiến thắng kiếm thập tam cũng không có dễ dàng như vậy dù sao kiếm thập tam tu vi nếu so với hắn cao hơn chừng hai cái tầng thứ diệp phong nếu như thực lực ngươi liền một chút như vậy lời nói không khỏi quá làm cho ta thất vọng nhưng vào lúc này Kiếm nói chuyện, chỉ thấy ở trên người Hán, trật hiện hai tam thập trong thấy trên trật theo thứ tự chuyện, chỉ hắn, hoàng, ra ba đạo lúc là ở vũ tử sau ắ c cùng chiến cấp bậc một bột, thiên khương hoàng giống n vũ như、đúc. Không hổ là thanh vân tông đệ nhất thiên tài, lại đang vũ cương cảnh đỉnh phong, liền hổ thể h lúc. là lại có c tài, vũ đệ é một chết vạn năm cấp bậc yêu thú. vạn năm m yêu Sau một khắc chỉ thấy ở kiếm thập tam trên người đạo thứ nhất lãnh đạm tử sắc vũ hoàn trợn sáng lên ngay sau đó cả người hóa thành một đạo kiếm ảnh hướng diệp phong hung hăng l ư ớ t đến kiếm phá thiên phá hồng. vừa dứt lời đang lúc kiếm thập tam liền đã tới diệp phong trước người ngay sau đó nhất kiếm hướng diệp phong bụng hung hăng đâm tới ưu minh tiên hổ chảm thấy vậy diệp phong không dám khinh thường chút nào cả người một trận căng thẳng trong nháy mắt ở diệp phong trên người lưỡng đạo lãnh đạm tử sắc vũ hoàn g trợt hiện lên lên ở đạo thứ nhất vũ hoàn g trên ánh sáng trợt sáng lên xem ra diệp sư huynh đạo thứ ba vũ hoàn còn chưa kịp lấy được lần này sợ rằng diệp sư huynh chẳng qua là vũ cương cảnh sơ cấp dĩ nhiên không sẽ nóng nảy lấy được đạo thứ ba vũ hoàn bất quá với kiếm sư huynh vạn năm vũ hoàn tương đối sợ rằng diệp sư huynh đã bại thanh vân vũ c h ẳ n g chính giữa mọi người thấy diệp phong trên người sáng lên vũ hoàn sau khi nhất thời rối rít mở miệng nghị luận xem ra ngay cả diệp sư đệ cũng không phải kiếm thập tam đối thủ mộ dung nhất đao than thở một phen sau nhất thời thầm nghĩ trong lòng giống nhưng vào lúc này chỉ thấy diệp phong trong tay c ử u tiêu long hoàng đao bên trong một đạo tím b ầ m sắc đao mang trợn tiêu xạ mà ra hướng v ọ t tới kiếm thập tam trên người hung h ă n g chém tới ẩm ngay sau đó một ánh kiếm cùng một đạo đao mang hung hãn đụng vào nhau đem c h ọ n cái thanh vân vũ c h ẳ n g chấn đến cơ hồ lảo đảo muốn ngã kiếm thập tam ngươi cho rằng là chỉ có ngươi sẽ kiếm ý sao vừa dứt lời diệp phong trong tay c ử u tiêu long hoàng đao một cổ trùng thiên đao ý trợt buộc phát ra bằng phong nhất đao hung hạn hướng kiếm thập tam chém tới kiếm c h i đạo mau kiếm thập tam ánh mắt đều không nháy mắt một chút phía sau huyền quang kiếm hạp trợn sáng lên hơn mười đạo kiếm mang liền hướng đến diệp phong b ắ n tới đây là kiếm ý đệ tam tầng đánh ra chiến đấu c h â u ngồi khương chiến thiên mặt đầy cả kinh nói diệp phong t h i t r i ể n ra đao ý đệ n h ị t ầ n g cũng đã làm cho khương chiến thiên trong lòng mừng rỡ không thôi có thể kiếm thập tam thi triển kiếm ý đệ tam tầng để cho trong lòng của hắn nhất thời khẩn trương chí tôn long hồn hiện tại cảm nhận được một cổ ác liệt vô cùng kiếm y hướng chính mình l ư ớ t đến diệp phong một trận tê cả ra đầu ngay sau đó huyền giai thất phẩm thân thể vận chuyển lên đến ngay sau đó liền đem chí tôn long hồn kêu gọi mà ra trong nháy mắt chỉ thấy ở diệp phong đình đầu một cái kim sắc cự long trợt nổi lên này cổ trùng thiên như vậy khí thế chính giữa một cổ vô cùng kinh khủng long uy c h â n áp xuống đem cỗ kiếm ý này áp chế không ít chương hai trăm hai mươi b ố quyết chiến kiếm thập tam song sinh vũ hồn không tệ kiếm thập tam thấy vậy trong con ngươi thoáng qua một đạo kinh dị ngay sau đó kiếm mang không giảm mà lại tăng nhanh chóng hướng diệp phong l ư ớ t đến giống trong nháy mắt kèm theo một đạo rồng ngâm âm thanh diệp phong vũ hồn dị tượng cùng kiếm thập tam vũ hồn dị tượng hung hãn đụng vào nhau ẩm ngay sau đó toàn bộ lôi đài một trận lay động không dứt một cổ đao ý với kiếm ý hung hãn va và chạm vào nhau p h ú c trong nháy mắt diệp phong trong miệng một cổ tiên huyết t r ợ t phun ra với kiếm thập tam đụng nhau kiếm ý hắn thật sự là quá thua thiệt hoàn toàn không là đối phương đối thủ diệp phong một chiêu này ngươi thất bại thấy diệp phong lộ ra mệt mỏi kiếm thập tam trong mắt lóe lên một đạo tinh mang ngay sau đó mở miệng quát lên vừa dứt lời kiếm thập tam trên người đạo thứ hai thâm tử sắc vũ hoàng trợn sáng lên kiếm trong tay ý ngưng tụ mà trưởng thành kiếm nổ bắn ra một cổ trùng thiên kiếm mang hướng diệp phong hung hăng chém xuống bại ngươi là một lần nữa cảm nhận được kiếm thập tam kinh khủng kiếm ý diệp phong nhất thời ngửa mặt lên trời gào to một tiếng vũ hồn dị tượng long lân biến trợn vận chuyển lên tới trong nháy mắt chỉ thấy diệp phong cánh tay bị kim sắc vẩy rồng bọc trở nên cực kỳ c ứ n g hãn ngay sau đó chỉ thấy ở diệp phong trong tay cựu tiêu long hoàng đ à o thượng một cổ màu đỏ thấm đao mang lại lần nữa dâng lên hướng kiếm thập tam hung hăng chém tới thần lôi kình thiên t r ạ n g tam tôn phong thần kiếm trong nháy mắt kiếm thập tam kiếm trong tay trong nháy mắt vượt qua vũ cương cảnh võ giả có thể phản ứng cực hạn thậm chí võ sát cảnh cường giả ở một kiếm này bên dưới cũng chưa chắc có thể ngăn cản mọi người chỉ có thể nhìn được ở giữa hước hung ba cổ kiếm y trợt ngừng tụ hợp nhất ngay sau đó hóa thành một cổ hoa lệ đến cực kỳ bong kiếm hướng diệp phong hung hăng chém tới xem xét lại diệp phong trong tay cựu tiêu long hoàng đao cơ hồ hóa thành xích ảnh mặc dù tốc độ không có kiếm thập tam nhanh nhưng là về mặt sức mạnh xa hoàn toàn không phải kiếm thập tam có thể so sánh ẩm ẩm trong nháy mắt lưỡng đạo rơi xuống thanh âm trợt ở trên lôi đài vang lên chỉ thấy ở diệp phong trên cánh tay phải một đạo sâu đủ thấy xương vết kiếm hoa rơi vào trên đó tiên huyết như trụ một dạng điên cuồng phun tiết ra đây là bị long lân biến ra chỉ cánh tay phải nếu là phách ở những bộ vị khác diệp phong thật là không dám tưởng tượng xem xét lại kiếm thập tam bụng một nơi vô cùng dữ tợn vết thương tiêu xạ đến tiên huyết hơn nữa những máu tơi ư này điên cuồng hướng diệp phong cựu tiêu long hoàng đao bên trong vọc tới không nghĩ tới hai người giao thủ lại cùng lúc người bị trọng thương cái này làm cho toàn trường mọi người nhất thời hơn khẩn trương một cách này không phải là ngươi thắng chính là t a bại không để ý bụng thương đúng máu tươi bao táp kiếm thập tam hai tay ấn thành kiếm chỉ phía sau huyền quang kiếm hạp trợt sáng lên vô số bóng kiếm từ trong đó tiêu xạ mà ra đem chính mình bao phủ ở bên trong nhất kiếm kinh thần thiên hạ hữu đạo vừa dứt lời kiếm thập tam trợt quát một tiếng hóa thành vô số bóng kiếm hướng diệp phong nhanh như tia chớp lướt đến những thứ này bóng kiếm nhanh như t h i ề m điện phảng phất vô số sao rơi từ không trung vạch qua một dạng vô cùng ảo ngộng nhưng lại giấu dếm vô số sắc cơ mặc tu k i ể u trọng long hồn xuất nhất tẩy vạn cổ định càn khôn thấy vậy diệp phong trợn quát một tiếng trên người một đạo kim sắc vũ hoàng trợn sáng lên phía sau một đôi kim sắc long rực chật nổi lên khiếu dẫn k i ể u tiêu phục long khởi sầu phi thiên địa đao s ư ơ n g lánh vừa dứt lời chỉ thấy ở diệp phong đỉnh đầu trí tôn long hồn không ngừng quay quanh trong tay c ử u tiêu long hoàng đạo thượng vô số thanh vân thiên viêm hỏa bọc ở bên trong phía sau c ử u tiêu thần long rực hô khiếu nhi lên huyền giai thất phẩm thân thể vận chuyển lên tới ngay sau đó diệp phong nhanh chóng l ư ớ t vào không trung không để ý cánh tay phải thương thế nghiêm trọng hướng trên lôi đài nhất đao trợn chém xuống một cái c h ớ p mắt này diệp phong trong nháy mắt hóa thành một đạo kinh khủng đao mang hướng kiếm thập tam hung hăng nên đón hai đại thiên tài giữa tháng bại cần phải cần ràng. bại rõ ẩm trong nháy mắt núi sông nhật nguyệt run rẩy thiên địa tinh thần r u n g toàn bộ thanh vân vũ tràng trong nháy mắt mất vào tay giặc hơn mười m sâu lúc trước lôi đài đã sớm ở hai người giao thủ xuống hóa thành vô số cho bụi qua đi tới hồi lâu mọi người thật vất vả ngăn cản cổ kinh khủng đ a u mang cùng kiếm khí đưa mắt đầu nhập trong chiến trường Khí. thấy trước mắt một màn này mọi người ngược lại hít một hơi sáng lên một thân mồ hôi lạnh trợt chảy ra chỉ thấy trong phế tích đ ư ờ n g diệp phong bị kiếm khí xuyên người mà qua trên người bị vô số kiếm mang đâm rách lỗ máu từng cổ một màu vàng nhạt tiên huyết trích rơi trên mặt đất bên kia kiếm thập tam bị diệp phong nhất đao phách trên vai nửa bả vai khó khăn lắm bị gọt rơi xuống cả người trên người dính vô số tiên huyết phía sau huyền quang kiếm hạp hảm đạm vô cùng không nghĩ tới cuối cùng hai người lại chiến bình ngươi bại hai người hai mắt nhìn nhau một cái sau nhất thời chăm miệng một lời nói ra những lời này ha ha ha ngay sau đó hai người liền ngửa mặt lên trời cười lớn cuộc chiến đấu này mặc dù giữa hai người bọn họ chưa phân ra thắng bại nhưng là lại chiến đấu niềm vui chản trề ùm ùm khương chiến thiên đang chuẩn bị mở miệng đăng lúc chỉ thấy ở phế tích chính giữa diệp phong với kiếm thập tam hai người rối rít ngã xuống đất hôn mê bất tỉnh nhanh đem hai người bọn họ đỡ xuống đi để cho chư trưởng lao thay hai người bọn họ chữa thương khương chiến thiên thật vất vả từ khiếp sợ chính giữa khôi phục như cũ gấp vội mở miệng hô hai người này nhưng là thanh vân tông tuyệt đại thiên t i ê u cho dù tổn thất một người vậy cũng là thiên đại tổn thất ngay cả kiếm thập tam sư huynh cũng chiến bình diệp phong sư huynh cũng quá biến thái chứ quá kinh khủng diệp phong sư huynh với kiếm thập tam sư huynh hai người thực lực sợ rằng đều đã vượt qua vũ cương cảnh đ ỉ n h phong không sai xem ra lần này hôn nguyên bí cảnh có diệp phong sư huynh với kiếm thập tam sư huynh dẫn đội chúng ta nhất định có thể đủ lấy được không ít bà bối hôn nguyên bí cảnh còn có hai tháng liền muốn mở ra cũng không biết diệp phong sư huynh với kiếm sư huynh thương thế trên người có thể hay không khỏi hẳn một cái c h ư ớ c mắt này thanh vân vũ tràng bên trong mọi người nhìn diệp phong ánh mắt cũng trở nên kính sợ vô cùng điên đao diệp phong danh hiệu cũng đều thật sâu lạc ấ n tại thật sự có người trong lòng không nghĩ tới tên tiểu t ử này không chỉ có luyện đàn kinh khủng như vậy ngay cả thực lực lại cũng như vậy để cho người rung động khương chiến thiên trong mắt lóe lên một đạo tinh mang sau khi mở miệng lẩm bẩm không sai nếu không phải diệp huynh đệ luyện chế còn phách đan sợ rằng phó tông chủ còn không cách nào t h à n h tình được huống chi là chế tài vương kiếm phong điều này lao cẩu vừa mới trở thành chấp pháp điện trưởng lão mã trưởng lão mặt đầy hưng phân nói được ngươi mau cùng chữ trưởng lão đi kiểm tra một chút diệp phong với kiếm thập tam thương thế nhìn một chút có hay không nghiêm trọng khương chiến thiên gật đầu một cái sau mở miệng nói thấy mã trưởng lão sau khi đi khương chiến thiên ngược lại hít một hơi khí lạnh rung động trong lòng vẫn không có tiêu tan diệp phong bày ra thực lực thật sự là quá kinh khủng kinh khủng để cho hắn thậm chí cũng không thể tin được đây là thanh vân tông nội tông đệ tử sao có thể luyện chế đan dược tứ phẩm thực lực gần như có thể cùng hắn sánh bằng liền mới vừa một đao kia hắn cũng không dám nói có thể đỡ được chương hai trăm hai mươi lăm đao ý đệ tam tầng có lẽ chờ bách tông thi đấu sau khi trung vực mới là diệp phong võ đài theo diệp phong với kiếm thập tam hạng quyết định sau khi ngay sau đó còn lại tám cái hạng cũng đều nhanh chóng rơi quyết định trừ diệp phong với kiếm thập tam lần này nội tông thi đấu cũng liệt vào đệ nhất ra mộ dung nhất đao xếp hàng thứ hai lãnh cô hàn xếp hạng thứ ba sở giao hạng thứ tư về phần còn lại mấy cái vị trí bị mấy tên khác thực lực khá mạnh vũ cương cảnh viên mãn đệ tử cho chiếm cứ đi xuống nội tông thi đấu ở một ngày ngắn ngủi sau khi thi đấu thượng chuyện phát sinh cũng đã truyền khắp toàn bộ thanh vân tông trong lúc nhất thời diệp phong danh tiếng tăng vọt quá mức thậm chí đã mơ hồ đẻ ở kiếm thập tam trên dù sao lấy vũ cương cảnh sơ cấp thực lực ngạnh hám vũ cương cảnh đỉnh phong kiếm thập tam diệp phong lại còn có thể cùng chiến bình nếu là hai người tu vi giống nhau lời nói sợ rằng diệp phong thậm chí có thể nghiền ép kiếm thập tam không chỉ có như thế ngay cả đánh ra chiến đấu chỗ ngồi đảng trưởng lao với hạ trưởng lao hai người cũng suy vi ở diệp phong trong tay bàn về phần thực lực này ở thanh vân tông chính giữa đơn giản là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả rung động nhất là ngay cả phó tông chủ cũng tự mình hàng lâm hơn nữa mở miệng thừa nhận diệp phong là hán đệ tử thân truyền phần này tin tức giống như tạc đạn nặng ký một dạng ở thanh vân tông trên dưới nổ lên không nghĩ tới kiếm thập tam lại có thể lĩnh ngộ mười mấy loại kiếm ý nếu không phải ở cuối cùng ta đem kim sắc vũ hoàn g thúc d ụ c lời nói sợ rằng suy vi chính là ta trong gian phòng diệp phong vừa mới tỉnh hồn lại liền mở miệng lẩm bẩm chỉ thấy ở trên người hắn vô số vết máu ngưng kết vết thương nhìn qua vô cùng dữ tợn nếu không phải trên người sức không ít dược thảo lời nói sợ rằng hơi đ ộ n g một cái sẽ gặp bạo nổ tràn ra vài cổ tiên huyết ồ đây là cái gì lúc này diệp phong thấy mép giường để một cái kim sợi khảm nạm xúc vật đại nhất thời cảm thấy rất ngờ vực đạo chỉ thấy cái này xúc vật đại không chỉ có xa hoa đại khí hơn nữa còn tản ra từng cổ một linh khí nồng nặc hiển nhiên không là phan phẩm k hí đem xúc vật mang sau khi mở ra diệp phong nhất thời ngược lại hít một hơi khí lạnh tiếp lấy trong mắt lóe ra một cổ c ù n g nhiệt thần sắc chỉ thấy cái này xúc vật đại chính giữa lại để một triệu tông môn điểm công hiến còn có chất đống như núi hồi nguyên đan sợ rằng chừng mười ngàn mai nhiều để cho diệp phong c ù n g nhiệt vô cùng là ở nơi này nhiều chút chất đống như núi hồi nguyên đan chính giữa lại để một khối tinh quang thôi sán linh thạch chỉ thấy khối linh thạch này trên tản ra thần bí đường vân nắm trong tay thời điểm sẽ có từng cổ một khí lạnh leo hơi thở truyền vào trong thân thể đây chính là mở ra tinh hải bí cảnh chìa khóa tinh văn thạch không nghĩ tới nội tông thi đấu khen thưởng lại nhanh như vậy liền phát để xuống chẳng qua là ta với kiếm thập tam giữa chẳng lẽ chỉ có một người nắm giữ tinh văn thạch hay sao cố nén trên người đau nhức diệp phong thật vất vả sau khi đứng dậy cau mày một cái đạo nếu là tinh văn thạch chỉ khen thưởng cho hắn lời nói vậy hắn tình nguyện không muốn dù sao ở bên trong tông thi đấu trên hắn cũng không chiến thắng kiếm thập tam hai người chỉ bất quá chiến bình a yên tâm đi xú tiểu tử tinh văn thạch hai người các ngươi mỗi bên cầm một h ố i chỉ bất quá kiếm thập tam thương thế trên người ước chừng phải so với ngươi nghiêm trọng liền nhưng vào lúc này một cổ vô cùng kinh khủng khí tức đột nhiên xuất hiện ở gian phòng ra ngay sau đó liền nghe được khương chiến thiên tiến g cười cởi mở chuyện này nghe vậy diệp phong trong lòng một trận lúng túng không thôi tỷ đấu lúc hắn vui kiếm thập tam đã sớm quên còn lại trong lòng chỉ có một ý tưởng đó chính là chiến thắng đối phương cho nên hai người thực lực đã sớm bùng nổ đến cực kỳ lúc mấu chốt lại làm sao có thể thu tay lại hai tháng sau hôn nguyên bí cảnh liền muốn mở ra ở hôn nguyên bí cảnh chính giữa ngươi với kiếm thập tam đối thủ đúng là những tông môn khác thiên tài tuyệt thế nếu là hơi không cẩn thận sẽ gặp hận uống trong đó ngươi bây giờ nếu là nghi tưởng buông tha lời nói còn có cơ hội khương chiến thiên đẩy cửa vào sau khi liền mặt đầy nghiêm túc nhìn c h ầ m c h ầ m diệp phong mở miệng nói ta chỉ hy vọng những tông môn khác thiên tài không để cho ta thất vọng diệp phong cười nhạt ngẩng đầu nhìn khương chiến thiên đạo ha ha đã như vậy vậy ngươi cho giỏi tốt dưỡng thương nghe vậy khương chiến thiên ngửa mặt lên trời cười một tiếng liền không có ở đây q u ấ y g i y diệp phong trực tiếp xoay người rời đi những tông môn khác thiên tại sao có chút ý tứ thấy khương chiến thiên rời đi sau khi diệp phong thiêu thiêu mi mao trong lòng nghĩ thầm trừ thanh vân tông ra tử hà tông thực lực còn phải ở thanh vân tông trên hơn nữa trong đó nữ đệ tử đại đa số đều là tu luyện m ỹ hoặc chi thuật cho nên tâm tính không kiên định võ giả rất khó ngăn cản không chỉ có như thế tam đại tông môn đứng đầu thương khung tông thực lực c à n g cường hắn hơn chờ khi đó sợ rằng những tông môn khác thiên tài thực lực đều tại hắn với kiếm thập tam trên cũng không biết thiên viêm tông cái đó tiểu nương bỉ có thể hay không tham gia hôn nguyên bí cảnh diệp phong cười nhạt nhất thời nghĩ đến ở thiên viêm hỏa sơn bên trong phát sinh một màn hừ cái này hôi lưu ma anh nhất định là lại nghĩ đến cái gì chuyện hạ lưu lâm n u mới vừa bưng một chén cháo gà đi vào phòng liền nhìn thấy diệp phong một bộ thô bỉ biểu tình nhất thời đem cháo gà hung hãn g ke ở trên bàn thở phì phò xoay người rời đi cái này tiểu nương bỉ thấy vậy diệp phong bất đắc dĩ lắc đầu một cái trong lòng một trận dở khóc dở cười nói thời gian thoáng một cái đã qua trong hai tháng này diệp phong đem tông môn khen thưởng mười ngàn mai hồi nguyên đan toàn bộ dùng hết sạch rốt cuộc đem thương thế khôi phục không chỉ có như thế ở cách hốn nguyên bí cảnh mở ra thời gian còn dư lại cuối cùng mấy ngày lúc hắn còn nghĩ đao ý đột phá đến đệ tam tầng chỉ thấy ở ngay giữa sân một cổ trùng thiên đao ý t r ậ t căng phồng lên tới nay cổ trùng thiên đao ý vô cùng kinh khủng phàm là bị chỗ đi qua cơ hồ toàn bộ hóa thành buổi yên liên diện trong lúc nhất thời diệp phong chỗ trong biệt viện vách tường oanh vùi lấp nhà một trận lay động không ngừng ngay cả ngay giữa sân linh tuyển đều bị gắng gượng bạo nổ văng lên tới ẩm một đạo kinh khủng màu đỏ thám đao khí bùng nổ diệp phong dưới chân điệu mặt r ồ i rít d ạ n n ớ t ra phảng phất việc trải qua động đất hô nhẹ ói một ngụm chọc khí sau khi diệp phong chậm rãi mở hai mắt ra lưỡng đạo màu đỏ thám đao mang từ trong tròng mắt trợt lóe rồi biến mất đây chính là đao ý đệ tam tầng sao diệp phong nâng tay phải lên nhìn không ngừng run r à y cửu tiêu long hoàng đao trong lòng trở nên kích động đạo chỉ thấy ở cửu tiêu long hoàng đao thượng thanh vân thiên viêm hỏa phun trào không ngừng phảng phất giống như là ở bao quanh cửu tiêu long hoàng đao nay cổ đao ý với dị hỏa hòa hợp lại đem cửu tiêu long hoàng đao với thanh vân thiên viêm hỏa kết hợp với nhau không chỉ có để cho thanh vân thiên viêm hỏa trở nên mạnh hơn ngay cả cửu tiêu long hoàng đao cũng trở nên vô cùng kinh khủng d i ệ p phong chỉ là theo tay vung lên một cổ sen lẫn hỏa diễm đao mang liền từ trong tay hắn tiêu xạ mà ra hướng trên núi giả hùng h ă n g đụng lên đi chương 226, đi bí cảnh ẩm trong n g á y mắt toàn bộ núi giả phảng phất bị hòa tan một dạng nhanh chóng muốn nổ tung lên cái này cũng chưa tính chỉ thấy này cổ đao mang lại đụng vào trên núi giả sau khi còn chưa từng tiêu tan lại hướng trời cao nhanh chóng lao đi trong chấp nhóm này đao mang với hỏa diễm phối hợp thậm chí để cho không gian cũng sinh ra một trận vặn vẹo đao ý đệ tam tầng cũng không có khủng bố như vậy nhưng là phối hợp với thanh vân thiên viêm hỏa sau khi uy lực cơ hồ có thể sánh bằng võ sắt cảnh cường giả toàn lực nhất kích diệp phong sau khi hít sâu một hơi nhàn nhạt mở miệng nói chỉ có võ sắt cảnh cường giả mới có thể vặn vẹo hư không cho nên mới vừa hắn hủ ở hè ra một cách kia đã có thể so với võ sắt cảnh cường giả xuất thủ nếu như bây giờ thi triển bằng phong nhất đao lời nói không biết sẽ có thế nào uy lực đi tới sân một nơi hơi địa phương vắng vẻ sau diệp phong hai tay quăng lên cựu tiêu long hoàng đao vũ hồn dị tượng trong nháy mắt buộc phát ra trong nháy mắt một cổ vô cùng kinh khủng đao mang hung hãn hướng xuống đất chém tới ẩm chỉ là mới vừa tiếp xúc được trên mặt đất một cổ đinh thai nhức góc tiếng nổ mãnh mà vang lên chỉ thấy vốn là cứng rắn vô cùng tấm đá xanh đã sớm biến mất không thấy gì nữa một đạo c h ừ n g mấy trăm mét sâu hố to chính giữa chính nốt từng cổ một thanh vân thiên viêm hỏa đao ý đệ tam tầng quả nhiên cường hãn ngay cả diệp phong như vậy tâm tính người thấy cái này đao mang sinh ra uy lực sau khi cũng không nhịn được trong lòng có chút kinh hãi hắn phát hiện mình như cũ xem thường đao ý đệ nhị tầng với đao ý đệ tam tầng giữa t r ê n lệch nếu là với kiếm thập tam lúc giao thủ sau khi hắn đao ý lĩnh ngộ đệ tam tầng lời nói sợ rằng suy vi người nhất định sẽ là kiếm thập tam đao ý đệ tam tầng cũng kinh khủng như vậy không biết đao ý đệ t ứ tầng sẽ cường hãn tới trình độ nào hơn nữa nghe nói đao ý với kiếm ý cao nhất có thập tầng nhiều nếu là có thể lánh ngộ được một bức kia lời nói có được hay không huy trưởng thành đao điểm chỉ thành kiếm nghĩ tới đây diệp phong trong mắt không khỏi thoáng qua một tia chiến ý bất quá mới vừa diệp phong thi triển vũ hồn dị tượng thời điểm phát hiện tại hắn nội tâm chính giữa lại sẽ có một loại khát máu dục vọng diệp phong suy đoán sở hữu sẽ sinh ra loại dục vọng này có thể là bởi vì cựu tiêu long hoàng đao nguyên nhân theo diệp phong loại này khát máu m ư ớ n ngám đang chiến đấu thời khắc mấu chốt nhất định sẽ ảnh hưởng đến hắn phán đoán cho nên mấy ngày kế tiếp bên trong hắn liền bắt đầu thử khống chế này cổ khát máu m ư ớ n ngám tiêu phí suốt bảy ngày sau khi diệp phong phát hiện chỉ cần hắn không thi triển vũ hồn dị tượng như vậy này cổ khát máu m ư ớ n ngắm thì sẽ không hiện lên hơn nữa này cổ khát máu m ư ớ n ngắm một khi bùng nổ sau khi hắn liền hận không được đem chung quanh toàn bộ địch nhân toàn bộ chém chết nếu không rất khó đem tâm tình bình tĩnh lại bất quá đồng thời vận chuyển trí tôn long hồn với cựu tiêu long hoàng đao thời điểm này cổ khát máu m ư ớ n ngắm sẽ gặp b ị trí tôn long hồn áp bách dưới đi cái này làm cho diệp phong trong lòng nhất thời t h ở phào xem ra c ử u tiêu long hoàng đao bên trong d u n g hợp huyết phách thạch sau khi một khi ta bạo giận lên trong lòng sẽ buộc phát ra mánh liệt khát máu mướn n g ắ m bất quá có n ả y cổ khát máu mướn ngắm ra chỉ c ử u tiêu long hoàng đao sức chiến đấu tựa hồ sẽ trở nên mạnh hơn đem c ử u tiêu long hoàng đao thu hồi sau khi diệp phong sở lên c ầ m suy nghĩ đạo hai tháng thoáng một cái đã qua rất nhanh liền tới đến hôn nguyên bí cảnh mở ra thời gian sáng sớm hôm sau d i ệ p phong đứng lên đơn giản rửa mặt một phen sau liền hướng đến thanh vân vũ tràng đi tới chỉ thấy ở thanh vân vũ tràng bên trong kiếm thập tam mộ dung nhất đao lanh cô hàn sở giao đám người đã sớm đến hôn nguyên bí cảnh mở ra thời gian chân co tầm một tháng lâu trong vòng một tháng này các ngươi trừ tìm bảo vật ra nhất định phải cẩn thận những tông môn khác đệ tử thiên tài dù sao ở hôn nguyên bí cảnh chính giữa sinh tồn mấy ngàn năm thậm chí hơn mấy vạn năm yêu thú nếu là ngươi môn gặp phải vạn năm cấp bậc yêu thú ngàn vạn lần không nên cậy mạnh nhất định phải nhanh chóng thoát đi đem hôn nguyên bí cảnh chính giữa sự tình cũng sau khi thông báo xong khương chiến thiên liền nhìn mọi người nói được các ngươi đã hiện tại cũng đã rõ ràng vậy liền theo ta đi hôn nguyên bí cảnh thấy mọi người mặt đầy mong đợi nhìn mình khương chiến thiên ngửa mặt lên trời vượt ê ơ ngay sau đó nhìn về phía không trung giống nhất thời chỉ thấy trên không trung một con vài vạn năm cấp bậc điểu loại yêu thú từ không trung nhanh chóng lướt đến ở nơi này con yêu thú trên người mọi người nhất thời cảm nhận được một cổ kinh khủng áp bách lực v ạ năm n yêu thú đã có v õ sát cảnh đỉnh phong thực lực võ giả tầm thường gặp phải đơn giản là một con đường chết mọi người chớ khẩn trương đây là tông môn hộ tông thần thú thương vân thiên hạc thấy mọi người mặt đầy cảnh giác nhìn không trung khương chiến thiên phất tay một cái tỏ ý mọi người bình tĩnh trơ nóng t a thiên không nghĩ tới trong tông môn lại sẽ có vạn năm yêu thú thủ hộ nghe nói thương vân thiên hạc không chỉ có thực lực kinh khủng ngay cả tốc độ phi hành cũng không phải phổ thông yêu thú có thể so sánh mọi người thấy vậy con ngươi co rụt lại rối d í t thấp giọng nghị luận chỉ thấy đầu này vạn năm cấp bậc thương vân thiên hạc cả người sinh trưởng màu trắng tinh lông chim từng cái lông chim đều biết thức dài hai cánh mở ra chừng hơn mười trượng dài cơ hồ có thể bao t r ù m toàn bộ thanh vân vũ tràng tất cả lên đi khương chiến thiên dẫn đầu nhảy một cái đi tới thương vân thiên hạc trên người sau khi liền hướng mọi người phất tay nói thương vân bạch hạc phần l ư n g chừng mấy cái lôi đ à i lớn đủ rồi rung hạ mấy chục người giống đợi tất cả mọi người sau khi đi lên chỉ còn lại diệp phong cùng kiếm thập tam lúc hai người đang chuẩn bị nhảy lên đăng lúc thương vân thiên hạc lại đột nhiên hướng diệp phong gào thét chuyện này nhìn thương vân thiên hạc mặt đầy ánh mắt cảnh giác diệp phong cảm thấy rất ngờ vực đạo có thể là trên người của ta có thái cổ thần long khí tức cho nên thương vân thiên hạc mới có nhiều chút kiên kỵ cho ta thấy mọi người cũng hướng tự nhìn đến diệp phong trong lòng liền nghĩ thầm nếu thương vân thiên hạc không muốn chở hai người chúng ta chúng ta đây không bằng tỉ thí một chút xem ai tốc độ nhanh hơn kiếm thập tam thấy vậy trong mắt lóe lên một đạo chiến ý ngay sau đó mặt đẩy cuồng nhiệt đạo hí mọi người nghe vậy nhất thời ngược lại hít một hơi khí lạnh kiếm thập tam lời nói không khỏi cũng có chút quá cuồng vọng chứ phải biết thương vân thiên hạc nhưng là vạn năm yêu thú chính giữa tốc độ xưng ơ vương tồn tại bây giờ kiếm thập tam lại muốn muốn với thương vân thiên hạc tỷ đấu tốc độ đây quả thực là tìm ngược chính có ý đó nghe vậy diệp phong cười nhạt mở miệng nói ngoa tào mọi người nghe vậy nhất thời mặt đầy rung động hai người này chẳng lẽ điên hay sao kiếm c h i đạo mau mọi người ở đây khiếp sợ đang lúc kiếm thập tam cười nhạt phía sau hơn mười đạo kiếm mang t r ợ t s ẹ t qua chân trời ngay sau đó t r ở hắn hướng không trung bay đi chương hai trăm hai mươi bảy hôn nguyên bí cảnh cựu tiêu thần long dực thấy vậy diệp phong t r ợ t quát một tiếng phía sau lưỡng đạo cao vài trượng phe cánh trật tăng vọt mở ngay sau đó thật chặt với sau lưng kiếm thập tam ha ha ha có ý tứ hai thằng nhóc đã như vậy chúng ta đây cũng liền lên đường khương chiến thiên thấy vậy ngửa mặt lên trời cười một tiếng ngay sau đó vung tay lên liền để cho thương vân thiên hạc chở mọi người hướng diệp phong với kiếm thập tam hai người đuổi theo trong nháy mắt ba bóng người phóng lên cao thời gian nháy con mắt liền chui vào giữa tầng mây biến mất không thấy gì nữa hôn nguyên hải vực ở vào thương vân đế quốc nam bộ với thiên viêm tông thanh vân tông tử hà tông cùng với thương khung tông khá gần cho nên mỗi lần hôn nguyên bí cảnh mở ra bốn cái tông môn cũng sẽ phái đệ tử đuổi tới nơi đây lịch luyện ở hôn nguyên hải vực một nơi trên hải đảo chính là hôn nguyên bí cảnh mở ra nơi lúc này ở chỗ này trên hải đảo đã có hai cái tông môn chạy tới mỗi người đều có mười mấy những người khác trong đó do tông chủ hoặc là phó tông chủ chỉ huy mười tên nội tông đệ tử hai cái này tông môn chính là tử hà tông với thương khung tông tử hà tông bất luận là trưởng lão hay lại là đệ tử áo quần cũng phơi bày không dứt cơ hồ lồng ngực một đôi kiên thật cũng như ẩn như hiện để cho người nhìn một trận r ụ c hỏa khó nhịn chỉ bất quá tử hà tông những đệ tử này mặc dù coi như phong tao vô cùng nhưng là bọn chúng đều là đoạt cánh mạng người yêu tinh hơi không cẩn thận sẽ gặp lâm vào đối phương mị hoặc chi thuật chính giữa xem xét lại thương khung tông mọi người mỗi cái mặc cẩm tú trường b à o một thân cực kỳ cường hãn khí thế bại lộ bên ngoài chọc cho tử hà tông các nữ đệ tử ngay cả v ứ c bị nhãn giống đang lúc này trong mây mù một con vạn năm cấp bậc kinh khủng yêu thú chính t r ở thanh vân tông mọi người hướng hải đảo hạ xuống khiến người c h ú mục nhất là ở nơi này đầu vạn năm cấp bậc thương vân bạch hạ sau lưng một bộ bạch sam diệp phong phía sau cựu tiêu thần long r ự c gào thét giữa h u y ể n như điện quan g hỏa thạch một dạng hướng trên hải đảo rơi tới không chỉ có như thế sau l ư n g diệp phong đồng dạng là một bộ bạch sam trong tay nắm bầu rượu kiếm thập tam dưới chân đạp vô số kiếm mang tốc độ khó khăn lắm đuổi sát diệp phong giống vậy hướng trên hải đảo l ư ớ t đến không nghĩ tới thanh vân tông những đệ tử này như thế này mà phách lối thấy diệp phong với kiếm thập tam sau khi thương khung tông tông chủ sắc mặt trở nên khó coi đi xuống giọng lệnh như băng nói xem xét lại t ử hà tông các nữ đệ tử giờ phút này đã sớm đôi mắt đẹp liên tục hướng diệp phong với kiếm thập tam hai cái này thiếu niên anh tuấn trên người tò mò nhìn lại ha ha ha khương chiến thiên không nghĩ tới ngươi còn chưa có chết thương khung tông tông chủ thấy vậy cười ha ha một tiếng một cổ vô cùng kinh khủng khí thế liền hướng đến khương chiến thiên trên người hung hăng đẻ xuống phong vô tình ngươi lão già này còn chưa có chết lão tử làm sao có thể chết ở ngươi trước mặt khương chiến thiên liên tục cười lạnh vũ cương cảnh đỉnh phong khí thế chợt buộc phát ra ẩm ẩm ẩm trong nháy mắt toàn bộ hải đảo bốn phía cột nước không ngừng bạo nổ bán khi thế kinh người vô cùng khanh khách không nghĩ tới thiên viêm tông nhân cũng tới tham gia náo nhiệt nhưng vào lúc này tử hà tông phó tông chủ quyến rũ cười một tiếng mặt đầy mị thái đạo quả nhiên chỉ thấy trên không trung một con cả người buộc lên hỏa diễm vạn năm yêu thú phía sau sinh trưởng một đôi hai cánh chính hướng hải đảo hạ xuống con yêu thu trên lưng đứng chính là thiên viêm tông tông chủ vân viêm hổ cùng với vân nhu cẩn cùng các chín tên nội tông đệ tử không nghĩ tới cái này tiểu nương bì lại cũng tới diệp phong hai mắt đảo qua một cái nhất thời liền phát hiện thiên viêm tông trong đám người vân nhu cẩn chỉ thấy ở vân nhu cẩn mặc một bộ liên thanh sắc xuất g a hoa mềm mại yên la váy sắc đẹp vẫn còn ở tử hà tông đệ tử trên giờ phút này chính nhất mặt lạnh như băng hướng diệp phong nhìn tới không hổ là thiên viêm tông bồi dưỡng r a thiên tài ngắn ngủi mấy tháng không thấy cũng đã tăng lên tới vũ cương cảnh đỉnh phong thực lực hơn nữa xem ra nàng thiên viêm thối thể quyết tựa như có lẽ đã tu luyện tới viên mãn thấy vân nhu c ẩ n hướng hắn xem ra diệp phong cười nhạt thầm nghĩ trong lòng cái này hôi lưu mãi anh chờ tiến vào hôn nguyên bí cảnh chính giữa bổn tiểu thư nhất định phải để cho hắn đẹp mắt nghe ĩ đến thực lực của chính mình tăng thực lực của ta, không cần người quảng. vậy vân nhu cần mặt vô biểu tình giọng lạnh như băng nói diệp phong cùng với nàng giữa sự tình nàng nhất định phải tự mình giải quyết huống chi với diệp phong tương đối nàng càng chán ghét trước mắt đông vân long vợ n h ữ n g tiểu tử này dám đắc tội ngươi chờ tiến vào hỗn nguyên bí cảnh sau khi ta nhất định sẽ đem thanh vân tông những người này thật tốt làm nhục một phen để cho bọn họ biết ta đông vân long lợi hại phảng phất không có nghe được vân nhu cẩn lời nói như thế đông vân long sắc mặt run lên mở miệng nói vân viêm hổ không nghĩ tới các ngươi thiên viêm tông lại cũng phải tới tiếp cận tham gia náo nhiệt phong không ý kiến hình nhất thời lạnh rên một tiếng mở miệng nói phong vô tình lần này ta không muốn cùng ngươi dài dòng lần này thiên viêm tông định nhân chỉ có thanh vân tông tiến vào hôn nguyên bí cảnh sau khi phàm la gặp phải thanh vân tông đệ tử hết thể giết cho ta vô xá nhìn thanh vân tông phương hướng diệp phong v â n viêm hổ trong lòng một trận giận dữ vô cùng ngay sau đó liền lạnh lùng nói ha ha đã như vậy ta đây thương khung tông không bằng cũng tiếp cận tham gia náo nhiệt chúng đệ tử nghe lệnh tiến vào hôn nguyên bí cảnh sau khi p h ạ m là gặp phải thanh vân tông đệ tử không cần do dự trực tiếp cho lão phu hết thể giết chết nghe vậy phong vô tình trong mắt lóe lên một đạo tinh mang ngay sau đó liền mở miệng quắt lên đạo ha ha ha ta đây tử hà tông không bằng cũng tới nhúng một tay p h ạ m là bị chúng ta tử vân tông gặp phải thanh vân tông đệ tử đều giết chết ném tới đốt cho yêu thú tử hà tông tông chủ nhìn quyến rũ vô cùng nhưng là nói ra lời lại để cho thanh vân tông mọi người trong lòng run lên thanh vân tông ở tam đại tông môn chính giữa sớm đã là đội sổ tồn tại ở cộng thêm thiên viêm tông đối với tam đại tông môn hạng sớm đã là mắt lom lom bây giờ thứ nhất thanh vân tông cục diện có thể nói là ba mặt thụ địch ha ha ha các ngươi đã ba cái lao ra hỏa nghỉ tưởng phải đối phó thanh vân tông cần gì phải như vậy vòng vo bất quá chỉ bằng các ngươi những thứ này rác dưới l ệ tử cẩn thận bị chúng ta thanh vân tông đệ tử đụng đến lúc đó vừa đối mặt cho chớp nhoáng giết chết khương chiến thiên ngửa mặt lên trời cười lạnh một tiếng mặt đầy tự tin mở miệng nói có kiếm thập tam với diệp phong hai người khương chiến thiên tin tưởng coi như thanh vân tông các đệ tử ở hố nguyên bí cảnh bên trong lấy được lấy không được bao nhiêu quý báo tài nguyên cũng sẽ không bị đuổi tận giết tuyệt ha ha thật là cuồng vọng、giọng. ta đông vân long ngược lại muốn nhìn một chút các ngươi thanh vân tông kết quả có cái gì sức lực dám đuổi loại này lời đọc gác khương chiến thiên vừa mới dứt lời thuộc về thiên viêm tông trong đám người đông vân long liền chiến đấu đi ra hai mắt khinh thường nhìn thanh vân tông mọi người nói diệp phong nghe được câu này hai mắt híp lại trong cơ thể trí tôn long hồn lặng lẽ vận chuyển điều tra lên cái này đông vân long tu vi chương hai trăm hai mươi tám làm nhục đông vân long huyền giai nhất phẩm vũ hồn vũ cương cảnh đỉnh phong thực lực một lam hai tử vũ hoàn loại thực lực này ở trên trời viêm tông xem ra đã thuộc về thiên tài khó trách cuồng vọng như vậy diệp phong trong lòng cười lạnh một tiếng ngay sau đó sắc mặt liền lạnh lùng đi xuống cái này gọi là đông vân long tiểu tử năm lần bảy lượt nhằm vào thanh vân tông thật chẳng lẽ cảm thấy thanh vân tông liền dễ khi dễ như vậy hay sao ngươi đã muốn nhìn một chút ta thanh vân tông sức lực ta đây liền cho ngươi biết một chút về trong lúc nói chuyện diệp phong trong cơ thể linh lực đột nhiên vận chuyển một cổ khí thế kinh khủng chật hướng đông vân long trên người hung hăng làm áp lực đi thiên viêm tông đệ tử thấy vậy đồng loạt s ư ơ n g s ờ ngay sau đó ở những đệ tử này trên mặt trong nháy mắt trở nên xanh mét vô cùng chuẩn bị xuất thủ giáo huấn diệp phong một phen thanh vân tông tiểu tử này đơn giản là cuồng vọng vô cùng thậm chí ngay cả đ ô n g sư huynh cũng dám chống đối không sai dám trêu não đông sư huynh tiểu tử này tuyệt đối là một con đường chết thấy diệp phong tu vi chẳng qua chỉ là vũ cương cảnh sơ cấp sau khi thiên viêm tông các đệ tử môn rối rít mặt lộ khinh thường hướng diệp phong cơ tay múa chân đạo bọn họ hôm nay tới đây tham gia hôn nguyên bí cảnh mười tên đệ tử chính giữa chỉ có một tên đệ tử thực lực là vũ cương cảnh sơ cấp có thể thanh vân tông chính giữa lại cũng sẽ xuất hiện vũ cương cảnh đệ tử sơ cấp điều này nói rõ thanh vân tông thực lực cũng không gì hơn cái này Húng chi? đông vân long ở trên trời viêm bên trong nhưng là trừ vân n u cẩn ra ngày thứ hai mới thực lực đã sớm bước vào vũ cương cảnh đ ỉ n h phong giao huấn thanh vân tông tiểu tử này đơn giản là không phí nhiều sức xú tiểu tử một mình ngươi vũ cương cảnh sơ cấp phế vật lại dám chống đối lao tử xem ra ngươi thật là sống không nhịn được đông vân long nhìn diệp phong cười lạnh một tiếng ngay sau đó mặt đầy khinh miệt nói ha ha ha không nghĩ tới thanh vân tông lại sẽ mang như vậy không biết sống chết đệ tử tới tham gia hôn nguyên bí cảnh đây quả thực là đang lãng phí vị trí nói không chừng là không tìm ra đệ tử tới tham gia hôn nguyên bí cảnh cho nên không thể làm gì khác hơn là thật giả lẫn lộn đâu rồi chặt chặt thương khung tông với tử hà tông các đệ tử thật là rối rít bắt đầu nhìn có chút hả hê nghị luận dưới cái nhìn của bọn họ diệp phong lại dám đắc tội một tên vũ cương cảnh cường giả tối đ ỉ n h đây quả thực là đang tự tìm đường chết vũ cương cảnh sơ cấp với vũ cương cảnh đỉnh phong nhìn chỉ bất quá chỉ kém nhị trọng tu vi nhưng là vũ cương cảnh võ giả đỉnh cao đã sớm nắm giữ đạo thứ ba vũ hoàn thực lực há có thể là mới vừa bước vào vũ cương cảnh võ giả có thể so sánh ha ha ha ha giỏi một cái sống được không nhịn được hôm nay ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi cái này rác dưới có tư cách gì dám đối với lao tử khẩu suất của n ô n diệp phong ngửa mặt lên trời cười lớn một tiếng sau khi mang trên mặt một phần hai hước ngay sau đó nhìn đông vân long mở miệng nói lời này vừa nói ra chứ biết diệp phong thực lực thanh vân tông các đệ tử ra còn lại tam đại tông môn đệ tử nhất thời phình bụng cười to thậm chí cũng đang nghị luận diệp phong rốt cuộc là chết như thế nào một cái vũ cương cảnh sơ cấp tiểu tử lại dám phách lối như vậy đây quả thực là đang tự tìm đường chết mọi người ở đây dếu c ậ n diệp phong đang lúc chỉ thấy diệp phong hướng phía trước t r ợ t đạp một cái đao ý đệ nhị tầng khi thế t r ợ t buộc phát ra hướng đông vân long trên người hung hăng nghiền ép đi ngươi cái phê vật này ngươi đông vân long đang chuẩn bị mở miệng giày diệp phong lúc sắc mặt đột nhiên biến đổi hắn cũng không l ĩ n h ngộ đao ý với kiếm ý cho nên tại này cổ trùng thiên đao ý bên dưới chỉ cảm thấy cả người lảo đảo muốn ngã sắc mặt tái nhợt vô cùng đao ý đệ nhị tầng xú tiểu tử đừng tưởng rằng ngươi l ĩ n h ngộ đao ý đệ nhị tầng liền lợi hại hôm nay ngươi nếu là dám đắc tội ta ta thiên viêm tông là sẽ không bỏ qua cho ngươi nghĩ đến sau lưng còn có hơn mười người đệ tử với tông chủ chỗ dựa đông vân long trong lòng nhất thời có đ ề khí ngay sau đó hướng diệp phong mắng ngoa tào tiểu tử này như vậy cuồng nghe vậy diệp phong hơi sừng sờ hắn căn bản không có nghĩ đến cái này đông vân long thật không ngờ cuồng vọng tại hắn đao ý đệ nhị tầng bên dưới lại còn dám mở miệng uy hiếp hán sẽ không bỏ qua lão tử lao tử ngược lại muốn nhìn một chút các ngươi thiên viêm tông như thế nào sẽ không bỏ qua lão tử d i ệ p phong giận quá thành cười hướng lên trời viêm tông phương hướng tiến lên trước một bước một cổ vô cùng kinh khủng đ a u ý từ trên người hán b ộ c phát ra một cái trước mắt này toàn bộ hải đảo bốn phía cột nước bạo nổ bắn không ngừng hoàn toàn có thể so với khương chiến thiên cân phong vô tình hai người lúc giao thủ khí thế kinh khủng thiên viêm tông mười tên đệ tử với vân viêm hổ sắc mặt t r ợ n đại biến nhất là đông vân long lúc trước c u ồ n g v ọ n g vẻ đã sớm biến mất không thấy gì nữa cướp lấy là một bộ vô cùng kinh hãi biểu tình đao ý đệ tam tầng n g ư ơ i lại l ĩ n h mộ đao ý đệ tam tầng điều này sao có thể cảm nhận được cổ vô cùng kinh khủng khí thế hướng hắn áp bách tới đông vân long đôi chân run rẩy vô cùng cả người mặt đầy sợ h a i nói tử hà tông với thương khung tông đệ tử trong ánh mắt cũng toát ra kinh hại t h ầ n sắc phải biết đao ý với kiếm ý lĩnh nộ cực kỳ chật vật nếu là không có cực cao nộ tính lời nói sợ răng dốc cả một đời cũng chưa chắc có thể lĩnh nộ cho dù là đông vân long thiên tài như vậy bây giờ cũng chưa lĩnh nộ đao ý với kiếm ý huống chi là võ giả tầm thường nhưng này cái vũ cương cảnh sơ cấp tiểu tử lại đạt tới đao ý đệ tam tầng chẳng lẽ tiểu tử này cũng là thanh vân tông bồi dưỡng ra một vị thiên tài siêu cấp hay sao giờ khắp này t ử hà tông các nữ đệ tử rối rít tao thủ lộng tư hướng diệp phong nhìn xem xét lại lúc trước cầm ý vô cùng đông vân l ò n g đã sớm hốt hoảng vô cùng gương mặt không có một tia huyết sắc nhất là ở đao ý đệ tam tầng dưới áp chế hắn chỉ cảm thấy giống như cổ t r ư ớ c đỡ một thanh trường đao một dạng chỉ cần hơi chút n ú c n í c h một tia sẽ hận uống tại chỗ lao tử bây giờ chỉ hỏi ngươi một câu ngươi có phục hay không vừa dứt lời diệp phong trên người một cổ sát ý ngút trời buộc phát ra tại hắn trong hai t r ò n g mắt một cổ là huyết quang mang t r ợ t t r ợ t lóe lên toát ra kinh khủng sát ý ừ m cảm nhận được này cổ sát ý ngút trời đông vân long đôi chân cũng không cầm giữ được nữa cả người sủi lơ trên đất trong lúc nhất thời cất đái tề lưu thật là một cái phế vật cảm nhận được đông vân long tản mát da chán ghét mùi vân nu cẩn dẫn đầu lạnh giọng nói lúc trước vẫn còn ở trước mặt nàng chế biến t r ư ớ c m u ố n giáo hấn diệp phong một hồi bây giờ liền ở diệp phong trước mặt quỳ xuống đất cầu xin tha thứ loại rác dưới này đơn giản là tự cấp thiên viêm tông xấu hổ mất mặt ta ta ta p h ủ ta p h ủ c cảm nhận được diệp phong sát cơ tăng vọt đông vân long trên mặt trở nên không có một tia huyết sắc hắn không nghi ngờ chút nào nếu như hắn ở không mở miệng cầu xin tha thứ lời nói sợ rằng một giây kế tiếp hắn khả năng liền muốn đầu một nơi thân một nẻo thảm chết ở chỗ này c h ặ c c h ặ t không nghĩ tới lần này lại có thể để cho ta gặp phải đao ý đệ tam tầng gia hỏa ngay tại đông vân long mở miệng cầu xin tha thứ đang lúc ở thương khung tông trong đám người một tên hơn hai mươi tuổi thanh niên cả người vô cùng dữ tợn phía sau l ư n g đeo một thanh chừng ba mét dài đại đao hai tròng mắt chính nhìn chằm chặp diệp phong chương hai trăm hai mươi chín nghiền ép thiên tài đoạn đầu đao lệ vô hồn cảm nhận được cổ kinh khủng s á t ý hướng diệp phong với thanh vân tông phương hướng bùng nổ tới kiếm thập tam hai t r ò n g mắt hiếp lại mở miệng lẩm bẩm à, không nghĩ tới này cổ g i a hỏa lại chính là được xưng đoạn đầu đao lệ vô hồn nghe nói người này thực lực vô cùng kinh khủng từng tại vũ hoàn cảnh viên mãn chém chết vũ cương cảnh viên mãn võ giả hơn nữa còn đem tên kia vũ cương cảnh viên mãn cường giả đầu người chém xuống đến treo ở sau lưng của hắn trôi này trên đại đao ta nghe nói cái này lệ vô hồn từng theo một tên trưởng lão phát sinh mâu thuẫn lại gắng gượng đem tên kia vũ cương cảnh đỉnh phong trưởng lão đầu người cho sinh véo đi xuống đơn giản là vô cùng kinh khủng không sai tầm thường vũ cương cảnh võ giả đỉnh cao gặp phải lệ vô hồn đều phải nhượng bộ lui binh xem ra lần này diệp phong sư huynh là gặp phải đối thủ mọi người nghị luận giữa liền theo kiếm thập tam ánh mắt nhìn lại nhất thời nhìn thấy ở thương khung tông trong đám người một tên hơn hai mươi tuổi thanh niên cả người vô cùng dữ tợn bộ dáng thập phân kinh người để cho người sợ hãi là ở lệ vô hồn trên người mọi người lại cảm nhận được đao ý đệ tứ trọng khí tức kinh khủng thật là đáng sợ ra hỏa sở giao chỉ là nhìn đối phương liếc mắt cả người liền một trận lệnh như băng toàn bộ thanh vân tông chính giữa giờ phút này chỉ có diệp phong với kiếm thập tam có thể nhìn thẳng trước mắt lệ vô hồn ha ha xem ra tam ngộng hài sinh rốt cuộc cũng gặp phải đối thủ nhưng vào lúc này thương khung tông trong đám người một cổ kinh thiên thương ý chật phóng lên cao hướng diệp phong lại lần nữa thi đẻ xuống xoạt xoạt trong nháy mắt diệp phong dưới chân đ ị a mặt trong nháy mắt không chịu nổi áp lực bắt đầu nứt nẻ đứng lên nay cổ kinh thiên thương ý ở cộng thêm lệ vô hồn kinh khủng đao ý Thậm chí diệp phong áp chế xương cốt cũng đùng đùng một hồi vang r ộ i Diệt hôn thương, ngộng hải sinh. Mọi người nghe vậy, sắc mặt đồng loạt đại biến nhìn về phía thương khung tông trận doanh lúc, sắc mặt trở nên khó coi vô cùng. chỉ thấy một tên thanh niên anh tuấn mặc một bộ trường bào màu đỏ l ư n g đeo một cán tinh trường thương màu đỏ từ thương khung tông bên trong trong đám người đi ra. ngộng hải sinh, đối thủ của ngươi là ta. nhưng vào lúc này kiếm thập tam phía sau huyền quang kiếm hạp chợt sáng lên ngay sau đó hướng phía trước đạp một cái đi tới diệp phong trước người thay diệp phong ngăn cản mộng hài sinh kinh khủng thương ý không chỉ có như thế chỉ thấy ở kiếm thập tam trên người một cổ kinh thiên kiếm ý buộc phát ra xông thẳng lên trời kiếm ý đệ tứ tẩng bùng nổ hí mọi người tại đây bao gồm diệp phong trong lòng cũng không nhịn được d u n g một cái không nghĩ tới kiếm thập tam lại ngắn ngủi trong hai tháng lại có thể đem kiếm ý lại đột phá lần nữa bước vào kiếm ý đệ tứ tẩng bực n à y ngộ tính so với diệp phong đến đơn giản là chỉ cao chớ không thấp hơn ha ha ha xuân tỏa hồng nhan bộ hương dương trần tiểu nữ cũng tới tiếp cận tham gia náo nhiệt vừa dứt lời ở tử hà tông phương hướng một tên lụa mỏng c h e thân nữ tử nâng lên trắng loan chân ngọc hướng phía trước đạp một cái một cổ thơm dịu mị ý hướng diệp phong với kiếm thập tam vào tới là tử hà tông bộ hương trần thực lực với mộng hải sinh t r ê n l ệ n h không bao nhiêu mỹ ý cũng ở đây đ ể tam tầng giữa cảm nhận được này cổ dụ hoặc ý kiếm thập tam sắc mặt run lên gấp vội mở miệng đối với bên người diệp phong nhắc nhở không nghĩ tới ngay cả mộng hải sinh với bộ hương trần lại cũng tới tham gia hôn nguyên bí cảnh xem ra lần này sợ rằng không có ta môn nghỉ tưởng đơn giản như vậy khương chiến thiên thấy vậy nhất thời ngược lại hít một hơi khí l ạ n h đạo cùng kiếm thập tam như thế mộng hài sinh cùng bộ hương trần cũng là thương khung tông với tử hà tông hai đại đệ tử nghe nói mộng hài sinh thực lực vô cùng kinh khủng đã từng cùng lệ vô hồn từng có mấy phen giao thủ nhưng chưa bao giờ thua trận về phần bộ hương trần tin đồn cô gái này tu luyện là một bộ hợp vui mừng phương pháp phàm là bị nàng mị hoặc ở nam nhân cuối cùng cũng sẽ bị thải liên quan linh khí tử trạng thê thảm hơn nữa cái này bộ hương trần vũ hồn chính là huyền giai nhị phẩm thiên m ị yêu hồ đang phối hợp thượng nàng công pháp đơn giản là nam nhân khắc tinh vô cùng kinh khủng một bầy kiến hôi còn muốn ham cây cảm nhận được mấy người kia lại vô liêm sỉ đất hướng hắn với kiếm thập tam không ngừng áp bách khí thế diệp phong giận quát một tiếng lưỡng đạo thâm tử sắc vũ hoàng trợn sáng lên trong nháy mắt đem ba người này khí thế ngăn cả tới con kiến hôi ha ha lệ vô hồn lạnh giá hai tròng mắt bên dưới thoáng qua vẻ sắc ý ngay sau đó trên người trợn sáng lên hai tử một bột vũ hoàn hướng diệp phong trên người hung hăng làm áp lực đi không chỉ có như thế ở ngộng hải sinh với bộ hương trần trên người hai người sáng lên ba tử với hai tử một bột vũ hoàn đồng loạt hướng diệp phong trên người đẻ xuống phúc bị kinh khủng như vậy khí thế đẻ ép kiếm thập tam với diệp phong sắc mặt hai người biến đổi hai búng máu tươi t r ợ t cồn g bắn ra các ngươi đã ba người không biết sống chết vậy cũng chớ quái lao t ử không k h á c h khí c h ầ m rãi l a o chùi mép tiên huyết sau khi diệp phong trong mắt lóe lên một đạo hàn mang mở miệng quát lên đạo không k h á c h khí ha ha ha tiểu đệ đệ thật là doa người hù dọa tỉ tỉ tim ùm ù n một mực ngày nghe vậy bộ hương trần liền hướng đến diệp phong ném tới một ánh mắt quyến rũ ngay sau đó mặt đầy quyến rũ đạo ở ta thương hạ chỉ có vong hồn ngộng hài sinh sắc mặt bình tĩnh vô cùng trong mắt lóe lên một đạo hàn mang đạo những người này vừa dứt lời diệp phong liền cảm nhận đến ở trên người hắn ba cổ khí thế kinh khủng lại lần nữa trở nên áp bách đứng lên ai không nghĩ tới thanh vân tông mới vừa đào tạo được một mầm ngống tốt kết quả là muốn thua ở lệ sư huynh với mộng sư huynh trong tay c h ặ t chặt nói không chừng sẽ bị bộ hương trần cái đó ăn tươi nuốt sống yêu quái cho làm lên giường thật là đáng tiếc thái khả t i ế c mấy đại tông môn đệ tử thấy vậy mặt đ ầ y nhìn có chút hả hê chỉ điểm diệp phong mở miệng nghị luận dưới cái nhìn của bọn họ diệp phong mặc dù thực lực kinh người nhưng là ở lệ vô hồn còn có mộng hải sinh cùng với bộ hương trần ba người này dưới sự liên thủ căn bản không có một k i a đường sống、Cút. nhưng vào lúc này chỉ thấy bị áp bách nhanh phải quỳ xuống diệp phong chật chợt quát một tiếng ngay tại lúc đó ở diệp phong trên người một cổ nhức mắt vô cùng kim mang chật nổ bắn ra mở đem ọ ngay cái c hải đảo, ũ n b o trong. Trăm triệu năm cấp bậc quá cổ thần long Hoàn, cao Trong phủ cấp thần ngạnh hám thủ khí thế. ở bên bậc ba năm n Trăm triệu đại quá cổ á Vũ mắt, vốn Phong cho là Diệp sau ẽ bị bách khí thế t áp n hồn ba người, sắc mặt thốt nhiên đại biến. Ngay vỡ vô lệ thốt Phúc, phúc, phúc. ba a đại sắc s mặt đó ba đạo phun huyết thanh âm mãnh mả mã v ă n g lên chỉ thấy lệ vô hồn ba người ở thái cổ thần long vũ hoàn uy thế bên dưới bị cắn trả rất nặng trong lúc nhất thời ba trên người khí thế cũng trở nên h u p h ả i không dao động Hí! ước vạn niên cấp bậc vũ hoàn lệ vô hồn ba người thấy vậy r ồ i d í t ngược lại hít một hơi khí lạnh tiếp lấy liền mặt đầy kinh hai nói bây giờ diệp phong hướng bọn họ thật sự biểu diễn ra thực lực đã không phải là vũ cương cảnh có thể có được thực lực kinh khủng phải biết kim sắc vũ hoàn đây chính là trăm triệu năm cấp bậc căn bản không phải vũ cương cảnh thực lực võ giả có thể lấy được đến t r ư ơ n g hai trăm ba mươi bách tông thi đấu vị trí một đám rát rưởi cũng cút cho l á o tử thấy trước mắt mọi người toát ra kinh hãi cùng sợ hãi diệp phong hai tròng mắt chính giữa trong nháy mắt tràn đầy vô tận sắc ý ở trên người hắn kim sắc vũ hoàng trợt thiểm thức mở trùng thiên long uy hướng lệ vô hồn ba trên người hùng hang ép tới vô cùng uy nghiêm long uy lập tức tràn ngập ở toàn bộ trên hải đảo c u ố n toàn bộ hôn nguyên hải vực diệp phong cả người vào thời khắc này phảng phất hóa thành một người thái cổ chiến thần lệ vô hồn ba sắc mặt người đột nhiên đại biến trở nên vô cùng nhợt nhạt đứng lên hắn chỉ cảm thấy ở cổ uy áp này bên dưới chính mình nhỏ bé phảng phất một con run dế như thế phảng phất diệp phong một ngón tay liền có thể đưa bọn họ toàn bộ bóp giống như chết loại này vô cùng kinh khủng uy áp để cho lệ vô hồn trong lòng ba người tràn đầy vô số run dày dâng lên vô cùng vô tận ý sợ hãi diệp lang ta chẳng qua là muốn cùng ngươi dây dưa miên một phen ngươi cần gì phải hướng người ta thi triển uý áp đây bộ hương trần tiểu miệng khẽ mở hoàn toàn không có lúc trước y khinh miệt h u y ề n như một cái bị thương mèo con một dạng hướng diệp phong làm nũng đứng lên chỉ bằng loại người như ngươi cứ phu mặt hàng còn không có tư cách với lão tử dây dưa miên diệp phong thấy nàng lần này tao thủ lộng tư nhất thời cười lạnh một tiếng mặt coi thường nói hắn chỉ bất quá ỷ vào vũ hồn huy áp khí thế tương đối kinh khủng thôi nếu là ở hôn nguyên bí cảnh chính giữa bị ta gặp phải hắn ta nhất định để cho hắn sống không bằng chết lệ vô hồn thấy vậy cười lạnh một tiếng sau liền mở miệng nói không sai ban về thực lực lời nói hắn chưa chắc là đối thủ của ta chờ tiến vào hôn nguyên bí cảnh sau khi ta sẽ cho hắn biết đắc tội ta giá mộng hài sinh gật đầu một cái mở miệng nói nghe xong lệ vô hồn với mộng hải sinh lời nói sau mọi người rồi mới từ d u n g động chính giữa tỉnh hồn lại cái này điên đao diệp phong cũng bất quá là khí thế tương đối kinh khủng một ít thôi chờ thật tiến vào hỗn nguyên bí cảnh chính giữa ai còn sẽ cho đối phương thi triển khí thế uy áp cơ hội nghĩ tới đây mọi người r ồ i rít thở phào nguyên lai、like、người này cũng không có mọi người nghì t ư ở n g biến thái như vậy chỉ bất quá lệ vô hồn với mộng hải sinh còn có bộ hương trần ba người lại cũng không chống đỡ được diệp phong khí thế b u áp cái này làm cho mọi người trong lòng một trận kiêng rẻ không thôi dù sao có thể bước lui hai đại tông môn thiên tài tuyệt thế đây cũng không phải là tùy tiện một người là có thể làm được ẩm nhưng vào lúc này ở b ắ t ngát vô tận hố nguyên n hải vực trên chật vén lên một đạo đạt tới mấy trăm mét cao cơn sóng thần hướng hải đảo phương hướng hung hãn đụng tới khiến cho toàn bộ hải đảo cũng run dày kịch liệt mở phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ nứt nẻ như thế như thế c h ấ n nhiếp nhân tâm tình cảnh kêu mọi người sắc mặt thốt nhiên đại biến rối rít cảnh giác hôn nguyên bí cảnh rốt cuộc mở ra chỉ có khương chiến thiên với phong vô ý mấy người sắc mặt vô cùng hưng phấn hướng sóng biển phương hướng mở miệng lẩm bẩm quả nhiên theo khương chiến thiên mấy người vừa r ứ t lời chỉ thấy ở đó sóng lớn chính giữa một đạo nhức mắt vô cùng phảng phất có thể thôn phệ thiên địa như vậy chùm ánh sáng Trật phóng lên cao. ở nơi này đạo nhức mắt vô cùng chùm ánh sáng chính giữa một đạo hôn nguyên chi khí biến thành đại môn vững như bàn thạch một dạng trên không trung không ngừng trôi lơ lửng không chút nào bị sóng biển một chút ảnh hưởng chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết hôn nguyên bí cảnh một cổ mặn vô cùng sóng biển đánh vào người sau khi diệp phong vẫn không n ú c n í c h mặt đầy hưng ơ phấn hướng hôn nguyên chi khí biến thành đại môn nhìn sang ông nhìn một cái sau khi diệp phong cả người sắc mặt trắng nhợt phảng phất linh hồn đều bị cánh cửa này nuốt chừng lấy một dạng trong lúc nhất thời suy yếu vô cùng cho dù là vận chuyển trí tôn long hồn đều không cách nào ngăn cản cổ vô cùng kinh khủng thôn phệ ý không chỉ có như thế ngay cả kiếm thập tam còn có lệ vô hồn đ ắ n g người khi nhìn đến phiến hôn nguyên đại môn sau khi sắc mặt cũng trở nên vô cùng nhợt nhạt hiển nhiên bị không nhẹ cắn trả nay cổ thôn p ệ chi lực vô cùng kinh khủng nghe rợn cả người nếu không phải diệp phong có vũ cương cảnh sơ cấp thực lực sợ rằng tại này cổ thôn vệ uy xuống sẽ trực tiếp bị cánh cửa này đem linh hồn thôn vệ đi khó trách tham gia hôn nguyên bí cảnh yêu cầu vũ cương cảnh sơ cấp yêu cầu không nghĩ tới lại sẽ là như thế nguyên nhân nếu là thực lực chưa đạt tới vũ cương cảnh lời nói đi tới hôn nguyên bí cảnh hoàn toàn là ở chịu chết hôn nguyên bí cảnh xem ra cũng không đơn giản diệp phong vội vàng thu hồi ánh mắt hít sâu một hơi nói Tương đối lên phong trong lên phong lòng đối diệp kiếm h p sợ đến, hồn lệ vô hồn với ộ n sinh người, g hài sớm đám đã m là ặ thập đầy k i n hãi, hương phun khó khăn lắm rớt xuống, chọc cho ánh mắt mọi người nóng bỏng. Không hổ là hôn nguyên bí cảnh, chỉ bằng vào này cổ hôn nguyên chi khí, cũng không phải bình thường võ giả có thể h tươi, mọi người giả Kiếm bước bỏng. bí bằng rớt càng cả cả ngực cũng cổ cũng có cản. trần mắt t ngay ngụm ngay lồng mỏng, xuống, nóng nguyên này nguyên ngăn là màu là vào lùa lắm mấy võ tam từ trong rung động thanh sau khi tỉnh lại chấm r ã i mở miệng nói hôn nguyên chi khí thật sự ngưng tụ đại môn có thể mang các ngươi truyền tống vào hôn nguyên bí cảnh chính giữa sau khi đi vào mỗi người các ngươi truyền lại đưa địa điểm với phương hướng cũng không giống nhau cho nên các ngươi nhất định phải mau sớm tìm tới còn lại người sau đó chung một chỗ tìm bảo vật khương chiến thiên trong mắt lóe lên một đạo lánh mang sau khi liền mở miệng đối với mọi người dặn dò còn nữa tiến vào hôn nguyên bí cảnh chính giữa sau khi các ngươi nếu là gặp phải còn lại tam tông đệ tử nhất định không muốn hạ thủ lưu tình nếu không phải địch lời nói ngàn vạn lần không nên ham chiến tốt nhất lập tức rút lui khương chiến thiên đ ỗ n g nhiên dừng lại sau liền tiếp tục phân phó nói ẩm nhưng vào lúc này không chung sóng lớn không ngừng đánh thẳng tới h ố n nguyên bí cảnh đại môn đã từ từ mở ra thương khung tông cầm đầu lệ vô hồn với mộng hải sinh nhìn nhau gật đầu liền dẫn đầu hướng hôn nguyên bí cảnh chính giữa lướt vào từ hà bên trong tông bộ hương trần thứ nhất lao ra mang theo mọi người hướng hôn nguyên bí cảnh chính giữa vọt vào diệp phong ở hôn nguyên bí cảnh chính giữa ngươi cũng đừng để cho ta thất vọng lúc này kiếm thập tam trong mắt lóe lên một vệ chiến ý phía sau huyền quang kiếm hạp trợt sáng lên dẫn đầu hướng hôn nguyên bí cảnh chính giữa phong tới đó là tự nhiên diệp phong trong mắt giống vậy xông ra một vệ chiến ý phía sau c ử u tiêu thần long rực trợt hô khiếu nhi lên theo sát kiếm thập tam hướng hôn nguyên bí cảnh bên trong lao đi ngắn ngủi mấy hơi thở giữa tứ tông đệ tử liền toàn bộ tiến vào hôn nguyên bí cảnh bên trong c h ặ t c h ặ t ngược lại ở bên ngoài cũng không có chuyện gì có thể làm không bằng chúng ta mấy người tới đánh cuộc như thế nào thương khung tông tông chủ phong vô ý cười lạnh một tiếng hướng mọi người mặt đầy khinh miệt nói đánh cuộc gì vân viêm hổ nghe vậy dẫn đầu mở miệng trước hiếu kỳ nói khương chiến thiên với tử hà tông tông chủ nghe vậy nhất thời cũng nhìn tới chúng ta không ngại so tài một chút t ứ tông chính giữa cái đó tông môn hội tổn thất ít nhất chết ít nhất tông môn chính là đánh cuộc người thắng ngoài ra ba cái tông môn nếu là thua lời nói liền nhường ra một cái bách tông thi đấu vị trí tới sau khi nói xong phong vô ý trong mắt lóe lên một vệ tông trầm chưa từng bị người khác phát giác bách tông thi đấu vị trí lao phu đánh cược chương hai trăm ba mươi mốt thôn thiên ngạc nghe vậy v â n viêm hổ cười lạnh một tiếng mở miệng nói có kiếm thập tam với diệp phở o n g cũng sẽ không kém qua thương khung tông thực lực nghĩ tới đây khương chiến thiên cũng đứng ra mở miệng đáp ứng nói nếu tất cả mọi người tham gia vào kia ta cũng tiếp cận một tham gia náo nhiệt tử hà tông tông chủ cạn cười một tiếng mặt đầy mị thái đạo bách tông thi đấu vị trí vô cùng chân quý một cái tông môn chỉ bất quá có ba cái mà thôi nếu là có thể liền ra tăng ba cái vị trí lời nói đây chẳng phải là ở bách tông thi đấu thượng phần thắng sẽ lớn hơn một nước huống chi bách tông thi đấu quan hệ đến nhưng là có thể hay không tiến vào trung vực cơ hội đây đối với bất kỳ một cái nào tông môn mà nói đều là ngàn năm một thở cơ hội tốt mọi người làm sao không thể nào đáp ứng lần đánh cuộc này ha ha xem ra các ngươi đối với đệ tử mình cũng rất có lòng tin đáng tiếc ta muốn nói cho các ngươi biết lệ vô huyết với mộng hải sinh sớm đã là vũ cương cảnh đ ỉ n h phong t i ế nói vào hôn nguyên bí cảnh sau khi, tùy thời nguyên sau tùy bí c thể đột phá đến võ sát phá cảnh sơ cốc, chờ hôn nguyên bí cảnh h đến cấp, nguyên võ sơ sau bí k k ế tới thúc, các người sẽ chờ cho mỗi người đệ tử thu. Thi t chờ cho các ngươi người Nói mỗi đi! sẽ đệ chỗ này phong vô ý trong lòng một trận vô cùng đắc ý hắn thấy còn lại tam tông phải thua không thể nghi ngờ hắn có thể đủ h ư ở n g công đạt được ba cái bách tông thi đấu vị trí đây quả thực là trời s ợ ha ha ha chỉ sợ làm phong tông chủ thất vọng bước trần hương cũng đã là vũ cương cảnh đ ỉ n h phong tùy thời có thể đột phá võ sát cảnh sơ cấp cho nên các ngươi thương khung tông có thể không nhất định có thể đánh cờ thắng nghe vậy tử hà tông tông chủ che miệng cười một tiếng ngay sau đó mở miệng nói không sai kiếm thập tam từ lâu là vũ cương cảnh đ ỉ n h phong tùy thời có thể đột phá võ sát cảnh sơ cấp phong láo nhi ngươi chính là cao hưng q u a sớm chứ khương chiến thiên cười lạnh một tiếng không chút lưu tình mở miệng rêu cợt nói nhu cần có trùng sắt đan nơi tay chỉ cần đi và h ô n nguyên bí cảnh chính giữa tìm một nơi che giấu địa phương cũng nhất định có thể đủ đột phá đến võ s á t cảnh sơ cấp vân viêm hổ nghe xong nhất thời cười ha ha một tiếng mở miệng nói trùng sắt đan vân l ã o đầu không nghĩ tới ngươi thật đúng là chịu cho ngươi con gái bảo bối dốc hết v ô liếng phong vô ý nghe vậy trong lòng hơi chấn động một chút ngay sau đó mở miệng nói trùng sắt đan nhưng là đan dược tứ phẩm chính giữa chân quý nhất một loại một khi dùng nhất định có thể giúp vũ cương cảnh võ giả đỉnh cao đột phá hạo tới tăng lên tới võ sắt cảnh sơ cấp chẳng qua là thuốc có ba phần độc chúng sắt đan cố nhiên có thể trợ giúp võ giả đột phá đến võ sắt cảnh sơ cấp nhưng là với dựa vào thực lực đột phá võ giả mà nói thực lực sẽ gặp kém không ít xem ra ba cái bách tông thi đấu vị trí còn thật không biết sẽ hoa r ờ i kia tông a k h ẽ cắn răng sau khi phong vô ý trên mặt đắc y đã sớm biến mất không thấy gì nữa trong lòng một trận thấp thỏm nói hôn nguyên bí cảnh chính giữa thiên địa linh khí đậm đà không cách nào tưởng tượng thật là nếu so với linh khí chỉ còn phải đậm đà nhiều gấp mấy lần tiến vào nơi này sợ rằng hơi chút vận chuyển một chút vũ hồn liền có thể lấy cơi tên lửa như vậy tốc độ tu luyện không hổ là được xưng thiên tài địa bảo vô số hôn nguyên bí cảnh trong này linh khí quả thật đậm đà đến không cách nào làm người ta tưởng tượng Tiến vào hôn nguyên bí cảnh vào sau bí không i Diệp Phong nhìn chung quanh mênh m bắt nghĩ á t b ì n nguyên, không nhịn được thở dài nói. Ngoa đang là hoàng giai dược thảo. Cẩn thận vẫn ngắm nhìn chung quanh một lát sau, Diệp Phong hai mắt vườn trường, không nhịn được ngược lại hít một hơi khí lạnh. Không n giai g đều sau, khí thở thảo. hai hít hơi h được được dược tạo, một lát mắt một dài Diệp là lại tới mênh mông bát ngát phía trên vùng bình nguyên cơ hồ đầy đất đều là dược thảo với thiên tài địa bảo đây quả thực là vô cùng kinh khủng khó trách vô số võ giả n ằ m ngộng cũng nhớ tiến vào nơi đây nguyên lai、like、vẫn còn có như vậy bí mật chỉ bất quá diệp phong vòng quanh bốn phía cẩn thận kiểm tra một phen sau không nhịn được thở dài mặc dù khắp trên bình nguyên phủ đầy dược thảo nhưng là những dược thảo này đại đa số đều là hoàng gia dược thảo cấp thấp đối với vũ cương cảnh võ giả mà nói cơ hồ không có bất kỳ sức hấp dẫn xem ra muốn tìm được cao cấp dược thảo lời nói vẫn là phải bốn phía tìm kiếm một phen mới được đem phương viên trăm mét cũng tìm kiếm một lần sau khi diệp phong một trận d ở khóc d ở cười nói không nghĩ tới phía trên vùng bình nguyên này cơ hồ đều là hoàng giai dược thảo cấp thấp ngay cả hoàng giai trung cấp dược thảo cũng rất khó đụng phải một gốc đây đối với vũ hồn cảnh võ giả mà nói có thể là một mảnh bảo địa nhưng là đối với vũ cương cảnh võ giả mà nói nhất định chính là một nhóm cỏ dại cỏ dại a nếu là đem thời gian cũng lãng phí ở nơi này lời nói vậy đơn giản là cái mất nhiều hơn cái được coi là Bất bình băng bình đất thảo này, trước đi về phía trước đi tìm kiếm một tới tiện tay một thảo tới. thập kể kiếm khi, những này, fan đang nói. Nghĩ Phong ném xuống đất sau khi, liền hướng đến này nguyên phân nguyên chính phía hái Chỗ h giữa, gốc dược Diệp dược ác, đây, đi đi đem đi đi đi về sau ở cơ ồ mênh mông băng át, bất quá cũng bất ác, quá không thiếu chờ lao đầm nghĩ u y i hơi lời nói, ể m lâm vùng. vào Nếu không cẩn thận lời nói, rất dễ dàng bị lâm vào trong đó. Ồ, không n g là h rất đó. dễ bị Ồ, tới chỗ này rao đầm chính giữa lại sẽ sinh trưởng gũ xương băng thảo đã đi mấy giờ sau khi diệp phong rốt cuộc ở một nơi ao đầm mang chính giữa phát hiện một gốc huyền giai trung cấp dự thảo u xương băng thảo thích hợp tu luyện thủy thuộc tính vũ hồn võ giả phục dùng có thể giúp thủy thuộc tính vũ hồn đệ tử tăng lên một cấp độ thu vi hơn nữa còn có giải trừ tẩu hỏa nhập ma thanh thần bình tâm tác dụng cũng không tệ lắm trước hái đứng lên đang nói gật đầu một cái sau diệp phong liền túi người xuống chuẩn bị đem gốc cây này u xương băng thảo hai xuống giống ngay tại diệp phong ở hái dược thảo đang lúc một đạo tàn bạo vô cùng tiếng g à o ở a o đầm chính giữa trợt nổ t u n g đem trong ao đầm vô cùng tanh hôi bùn lầy hướng diệp phong trên người h u n g hăng bắn đi chỉ thấy ở a o đầm chính giữa một con cao đến mấy thước cả người sinh trưởng vô số vậy cự ngạc đang l ư ờ n một đôi đỏ thám vô cùng hai t r ó n g mắt hướng diệp phong hung hăng nhìn tới ngoa tào thấy vậy diệp phong nhanh chóng đem u s ư ơ n g băng thảo hai xuống ngay sau đó thân hình chật lóe vội vàng đem những thứ này bùn lầy né tránh ngay sau đó diệp phong hai chòng mắt co rụt lại bắt đầu quan sát trước mắt đầu này cự ngạc đầu này cự ngạc được đặt tên là thôn thiên ngạc là một con sáu nghìn năm cấp bậc vũ cương cảnh viên mãn yêu thú mặc dù đầu này thôn thiên ngạc thực lực chẳng qua là vũ cương cảnh viên mãn nhưng là nó thực lực lại có thể so với vũ cương cảnh đỉnh phong tồn tại nếu là bị nó miệng khổng lồ căn trúng lời nói c o i như là vũ cương cảnh võ giả đỉnh cao sợ rằng đều phải hận uống tại chỗ cho nên diệp phong khi nhìn đến đầu này thôn thiên ngạc sau liền lập tức cảnh giác một người một ngạc ngay tại ao đầm bên bờ ràng co thôn thiên ngạc tựa hồ cũng nhận ra được diệp phong trên người khiến nó vô cùng kiêng kỵ khí tức cho nên chẳng qua là hung ác trợn mắt nhìn diệp phong cũng không có trực tiếp xuất thủ xúc sinh dám ngăn trở lão tử hái dự ư thảo đơn giản là tại tìm chết đang lúc này diệp phong trợt quát một tiếng cả người thân hình trợt vút qua hướng thôn thiên ngạc hung hăng lao đi diệp phong lướt đi trong nháy mắt thôn thiên ngạc trên người khí thế liền lập tức leo thang lên ngay sau đó ngửa mặt lên trời gào to một tiếng thôn thiên ngạc buộc phát ra vô cùng kinh khủng cắn xé lực đầu khổng lồ bên dưới vô cùng tanh hôi miệng khổng lồ trợt mở ra hướng diệp phong hung hãn cắn xé xuống chương hai trăm ba mươi hai dạy dỗ một trận diệp phong trong mắt không có một tia sợ hãi trong nháy mắt này tay phải hắn chính giữa một thanh lưu kim uý lam sắc trường đao trợt nổi lên ngay sau đó h u n g hãn hướng thôn thiên đầu cá sấu thượng chém tới cựu tiêu long hoàng đao tốc độ nhanh như điện chớp chỉ nghe được phanh một tiếng vang thật lớn thôn thiên ngạc liền cùng diệp phong h u n g hãn đụng vào nhau bất quá thôn thiên ngạc lực phòng ngự kinh người vô cùng diệp phong kinh khủng như vậy lực lượng bên dưới cũng chỉ là đem thôn thiên ngạc vẩy chém xuống mấy miếng hoàn toàn không có sinh ra cái gì tính thực chất tổn thương bằng phong nhất đao t h ế vậy diệp phong trong t r ò n g mắt một cổ tinh h à o quang màu đỏ trợt l ó e lên ngay sau đó trong tay cựu tiêu long hoàng đao trợt sáng lên hướng thôn thiên ngạc trên người hùng hang chém xuống xoạt、so、xoạt -so -so. kèm theo đao ý đệ tam tầng đang phối hợp thượng thanh vân thiên viêm hỏa uý thế diệp phong chỉ nghe được đình thai nhức g ó g i a o kích â m thanh mánh mà vang lên tiếp lấy liền nghe được thôn thiên ngạc vô cùng thống khổ đất hét thảm đứng lên chỉ thấy này cổ đỏ thám vô cùng đ a u mang lại gắng gượng đem thôn thiên ngạc cầm cho cắt đứt xuống đến bây giờ thôn thiên ngạc đừng nói là cắn người chỉ sợ cũng ngay cả miệng há hợp cũng là một cái vấn đề không hổ là đao ý đệ tam trọng kinh khủng như vậy tổn thương đã đuổi s á t võ sát cảnh sơ cấp võ giả toàn lực nhất kích nhìn đao ý đệ tam tầng đối với thôn thiên ngạc tạo thành tổn thương diệp phong trong lòng vô cùng hưng phân nói bằng vào đao ý đệ tam tầng với thanh vân thiên viêm hỏa uy lực diệp phong bây giờ có lòng tin với lệ vũ hồn còn có mộng hài sinh những thứ này thiên tài tuyệt thế ganh đua cao thấp hôn nguyên b í cảnh thời gian có hạn hơn nữa rất dễ dàng gặp phải những tông môn khác thiên tài trước thoát khỏi đầu này thôn thiên ngạc nhìn một chút có thể hay không tìm được một ít b ả o bối diệp phong hít sâu một cái sau chậm rãi tỉnh táo lại dưới chân bộ pháp thiểm thức c h i gian liền thối lui ra ao đầm chính giữa hướng xa xa lao đi mấy ngày kế tiếp chính giữa diệp phong tìm được mười mấy bụi cây huyền giai dược thảo cấp thấp còn có năm sáu bụi cây huyền giai t r u n g cấp dược thảo bất quá mấy cái thiên tài địa bảo này chung quanh đều sẽ có thực lực kinh khủng yêu thú thủ hộ cho nên kinh quản hắn thu hoạch không rẻ nhưng là cũng cả người chật vật không chịu nổi lúc này ở bình nguyên chính giữa diệp phong cả người dính tiên huyết chính cảnh giác nhìn xung quanh hoàn cảnh chung quanh trong tay chính nắm chặt một gốc huyền giai trung cấp dược thảo mới vừa hắn ở một nơi trong hẻm núi tìm được gốc cây này huyền giai trung cấp dược thảo bất quá ở nơi này bụi cây huyền giai trung cấp dược thảo chung quanh lại có một con thực lực có thể so với võ s á t cảnh sơ cấp yêu thú con yêu thú cực kỳ cường hãn mặc dù diệp phong thắng lợi sau cùng nhưng là diệp phong cũng bị con yêu thú gáng gượng đánh thành trọng thương bất quá diệp phong mặc dù bị thương không nhẹ nhưng là gốc cây này huyền giai trung cấp dược thảo có thể là có thể luyện chế tứ phẩm võ nguyên đan trong đó nhất vị dược thảo chỉ cần từ hôn nguyên bí cảnh sau khi rời khỏi đây hắn liền có thể lợi dụng gốc cây này huyền giai trung cấp dược thảo luyện chế r a đan dược tứ phẩm võ nguyên đan bây giờ diệp phong việc cần kíp trước mắt chính là khắp nơi tìm kiếm một phen nhìn có thể hay không tìm tới một ít thuốc c h ữ a thương thảo hoặc là thiên tài địa bảo để cho hắn tới khôi phục thương thế đang ở khắp nơi tìm kiếm đăng lúc diệp phong chợ thiêu thiêu mi mao trong nháy mắt liền cảm nhận đến trước khi đến cách đó không xa một cổ hùng dày vô cùng linh khí chính hướng tha phương hướng chuyển tới kinh khủng như vậy linh khí xem ra phía trước nhất định có thiên tài gì địa bảo trước đi qua nhìn một chút đang nói nghĩ tới đây diệp phong kềm chế trong lòng lửa nóng ngay sau đó bộ pháp t h i ể m thức chi gian hướng vẽ này đậm đà vô cùng linh khí phương hướng nhanh chóng đi tới không lâu sau diệp phong liền t r ợ t nhìn thấy ở phía trước ao đầm mang chính giữa lại có một nơi mạo hiểm nồng nặc linh khí linh trì ở nơi này linh trong ao tản ra từng luồng bạch sắc linh vụ đây là huyền g a i linh trì thấy trước mắt một màn này diệp phong biểu tình trở nên cuồng nhiệt vô cùng không nhịn được thất thanh nói huyền g a i linh trì là do thiên địa linh khí thật sự ngưng tụ m à thành trước mắt chỗ này mạo hiểm nồng nặc linh vụ linh trì phẩm giai sợ rằng đã tại huyền giai trung cấp tả hưu huyền giai trung cấp linh trì nếu là có thể hoàn toàn hấp thu lời nói ít nhất có thể để cho hắn đột phá đến vũ cương cảnh viên mãn thậm chí có thể nhất cổ tắc khí trực tiếp đột phá đến vũ cương cảnh đ ỉ n h phong không nghĩ tới lao tử vận khí lại tốt như vậy lại sẽ gặp phải huyền giai linh trì có tòa này huyền giai linh trì với lệ vô hồn còn có mộng hải sinh giao thủ lời nói phần thắng liền có thể đang gia tăng mấy tầng nghĩ tới đây diệp phong trong lòng vui mừng ngay sau đó một bước tiến lên trước liền chuẩn bị l ư ớ t vào linh trì chính giữa đông sư m i n h không nghĩ tới chúng ta lại có thể đụng tới huyền g i linh trì vận khí này đơn giản là nghịch thiên a chắc chắn chỉ cần có tòa này huyền g i linh trì ta tu vi định có thể nhiều hơn nữa đột phá đến lúc đó chỉ cần bị ta gặp phải diệp phong cái tiểu tử thối kia ta nhất định phải thật tốt đưa hắn dạy dỗ một trận dạy dỗ một trận đông sư m i n h ngươi cũng quá tiện nghi hắn chỉ cần bị chúng ta gặp phải ta nhất định phải để cho tiểu tử này nếm thử một chút cái gì gọi là sống không bằng chết theo lưỡng đạo âm trầm vô cùng âm thanh âm vang lên hai đạo nhân ảnh rất nhanh thì từ cỏ dại từ l õ i ra khi bọn hắn thấy trước mắt huyền giai linh trì sau khi sắc mặt cũng trở nên mừng như điên đứng lên song khi bọn họ thấy một bên diệp phong sau khi sắc mặt thốt nhiên đại biến thấy trước mắt hai người này diệp phong cũng là sừng sờ ngay sau đó trên mặt liền lộ ra một bộ hài hước biểu tình trước mắt hai người này chính là đông vân long với một tên khác thiên viêm tông đệ tử đông vân long nằm mơ cũng không nghĩ tới tha phương mới còn nghĩ phải thật tốt d ễ dỗ một trận diệp phong lại nhanh như vậy liền xuất hiện ở trước mặt hắn diệp diệp phong ngươi tại sao lại ở chỗ này đông vân long thấy diệp phong sau khi trong lòng một trận vô cùng kinh hãi ngay sau đó theo bản năng hỏi đông sư huynh Tiểu tử này c hai ẳ n g q u là một n g ư ờ thôi, hai người chúng ta xuất thủ định có thể đem hắn chém chết ở chỗ này một tên k h ắ c thiên viêm tông đệ tử kịp phản ứng sau khi trên mặt lộ ra một vẻ dữ tận vẻ tiếp lấy liền mở miệng nói ha ha ha không sai cái phế vật này chẳng qua là vũ hồn cảnh sơ cấp thực lực coi như hắn vũ hoàng kinh khủng nhưng là thực lực cũng không như hai người chúng ta hôm nay ta liền muốn nhìn một chút cái phế vật này ở trên hải đảo cồn u g vọng như vậy phách lối rốt cuộc có bản lanh gì vừa dứt lời đông vân long trên người khí thế trợt buộc phát ra cổ khí tức kinh khủng đã đạt tới vũ cương cảnh đ ỉ n h phong một tên khác thiên viêm tông đệ tử nhanh chóng phục hồi tinh thần lại ngay sau đó cười lạnh một tiếng trên người khí thế trợt nổ lên thực lực lại cũng đạt tới vũ cương cảnh đ ỉ n h phong giờ phút này đông vân long với tên này thiên viêm tông đệ tử cũng cười g ầ n nhìn diệp phong muốn từ diệp phong trên mặt nhìn ra một tia sợ hãi chỉ bất quá diệp phong để cho bọn họ thất vọng chỉ bằng các ngươi hai cái này phế vật sợ rằng còn không có tư cách biết l a o tử bản lĩnh diệp phong quét nhìn hai người trước mắt liếc mắt sau trên mặt không có toát ra một chút sợ hãi ngược lại hài hước cười một tiếng nói hai cái phế vật người này lại còn nói hai người bọn họ là phế vật chương hai trăm ba mươi ba tìm kiếm bảo vật đông vân long sắc mặt chợt biến đổi sắc mặt trong nháy mắt trở nên xanh mét vô so với người này thật sự là quá cuồn vọng bây giờ chết đã đến nơi lại còn dám mở miệng dễ ê u cợt hai người bọn họ diệp phong hôm nay ta sẽ để cho ngươi nếm thử một chút cái gì gọi là sống không bằng chết nghĩ đến ở hải đạo lúc diệp phong đối với hắn làm đ ụ c đông vân long hai t r ò n g mắt đỏ bừng vô cùng ngay sau đó t r ợ t quát một tiếng ở trên người hắn ba đạo vũ hoàng trợt dâng lên khi thế điên cuồng leo lên ba tử đông vân long lại người mang ba đạo ngàn năm cấp bậc vũ hoàn không chỉ có như thế ở đông vân long tay trái chính giữa một người mấy thước lớn nhỏ phương ấn chật nổi lên ở nơi này đạo phương ấn trên lại lóe lên một đạo thanh mang chính là đông vân long huyền giai nhất phẩm vũ hồn thiên hỏa bảo ấn nắm lên thiên hỏa bảo ấn đông vân long cười lạnh một tiếng cả người giống như mánh hổ một loại đi ra thiên hỏa bảo ấn thả ra nóng bỏng vô cùng ngọn lửa mang theo vũ cương cảnh đỉnh phong thực lực kinh khủng hướng diệp phong trên đầu hung hăng ấn tới một tên khác thiên viêm tông đệ tử cũng không cam chịu yếu thế trên người một lam hai tử vũ hoàng trợt bay lên ở trong tay một đạo đỏ thám vô cùng trung đồng c h ợ t nổi lên ở nơi này đạo t r u n g đồng trên lóe lên chín đạo hoàng mang chính là hoàng giai cựu phẩm vũ hồn huyết quang trung đồng chỉ thấy tên này thiên viêm tông đệ tử nhanh chóng lay động lên trong tay trung đồng nhất thời từng đạo huyên náo vô cùng ma âm truyền vào diệp phong trong t hai để cho hắn không nhịn được cau mày một cái thật là rộng rãi táo nhưng vào lúc này diệp phong trên mặt thoáng qua một đạo sắc ý tay trái mánh nâng lên chỉ thấy diệp phong giơ tay phải lên trong n g á y mắt c ử u tiêu long hoàng đao liền nổi lên ngay sau đó một đạo tím b ầ m sắc đao mang hung h ă n g s ẹ t qua chân trời từ c ử u tiêu long hoàng đao bên trong tiêu xạ mà ra Hướng đông vân long với thấy ê n ư ớ n thiên viêm tông đệ tử trên người chém tới. Một đau này, chính là diệp Phong g kia viêm tới. tử Một chém thứ đệ đau đạo Diệp là t thiên hổ trảm. ta tối bản cảnh mệnh minh Ngươi còn muốn ngạnh chúng danh cương cường đỉnh. hổ hám hai chúng ta danh vũ vũ v kỹ, ưu giả ậ hãy cho chút mệnh hoang. thấy để Đông lao toái Long ngươi bản ơn Vân xem một chút lao tử bác vũ kỹ, ơn toái bác hoang. Đông vân long thấy diệp phong xuất thủ nhất thời không nhịn được mở miệng khinh bỉ nói chỉ thấy trong tay hắn thiên hỏa bảo ấn t r ặ n hướng bầu trời lao đi Tiếp t lấy hóa h à người người tay trái run rẩy chỉ diệp phong đông vân long tốn sức lực khí toàn thân đều không có thể phun ra một câu hắn chỉ cảm thấy một cổ vô cùng kinh khủng đao ý hung hãn xông vào trong cơ thể hắn giống như dễ như bỡn một dạng trong nháy mắt đưa hắn kinh mạch đánh gậy ẩm ngay sau đó một đạo đinh thai nhức góc tiếng nổ mánh mà vang lên chỉ thấy đông vân long cả người tại này cổ vô cùng kinh khủng đao ý bên dưới gáng gượng bị phách thành vô số thịt vụn hướng khắp nơi rơi xuống nước đi nhất đao trực tiếp chém chết đông vân long ngay cả ngăn cản ý n g h ĩ cũng không c o dâng lên cũng đã hóa thành một chất thịt vụn đao ý đệ tam tầng đối với u minh thiên hổ c h ả m ra trì đơn giản là vô cùng kinh khủng nhìn trước mắt một nhóm thịt vụn diệp phong sắc mặt bình tĩnh vô cùng bằng hắn đao ý đệ tam tầng thực lực chém chết đông vân long loại rác dưới này tồn tại đơn giản là dễ như trở bàn tay không có một tí áp lực trừ phi nói để cho hắn gặp phải lệ vô hồn loại này đối thủ mạnh mẽ nếu không hiện tại đang bình thường vũ cương cảnh võ giả rất khó để cho diệp phong hưng phấn Ngươi! Ngươi đừng tới đây. Nhìn cả người dính vô số tiên huyết, giống như một tên thần một loại diệp Phong, tên này thiên viêm tông nhuận cùng,、cả、người một trận tới loại Diệp viêm tái đây! đệ huyết, một sắt một tử mặt một cả sắc cả vô vô số run ẩm tên này thiên viêm tông đệ tử lời còn chưa nói hết liền bị diệp phong nhất đao đánh chết tiện tay ném ở một bên đem đông vân long với tên này thiên viêm tông đệ tử chém chết sau diệp phong liền nhảy vào huyền giai linh trì chính giữa ngồi xếp bằng bắt đầu tu luyện theo diệp phong giống như đông vân long những phế vật này căn bản không tư cách hưởng dụng huyền g a i linh trì bực này thiên tài địa bảo giống nhảy vào huyền g a i linh trì bên trong diệp phong đỉnh đầu trí tôn long hồn quanh quần lên ở nơi này đạo kim sắc cự lòng trong miệng b ộ c phát ra một cổ mạnh mẽ hấp lực đem huyền g a i linh trì chính giữa linh khí điên cuồng hấp thu mà tới đem cổ linh khí này hút vào bên trong cơ thể sau diệp phong liền bắt đầu luyện hóa đại khái tiêu hao một phần năm linh khí sau khi diệp phong sắc mặt rốt cuộc trở nên hưởng luận lúc trước với đầu kia võ sắt cảnh sơ cấp yêu thú lúc giao thủ bị ám thương cũng hoàn toàn khôi phục không nghĩ tới huyền giai linh chỉ còn dư lại nhiều như vậy linh khí xem ra đủ giúp ta tăng lên một tầng tu vi nghĩ tới đây diệp phong liền lần nữa nhắm mắt lại bắt đầu tập trung tinh thần vận chuyển trí tôn long hồn đem linh chỉ bên trong linh khí giống như cá voi hút nước không ngừng nuốt vào bên trong cơ thể bây giờ diệp phong thực lực đã đạt tới vũ cương cảnh sơ cấp chỉ cần đang đột phá lời nói liền có thể xông phá hạo tới đạt tới vũ cương cảnh viên mãn chỉ bất quá trí tôn long hồn cũng sẽ không khách khí với diệp phong cơ hồ hơn nửa linh trì bên trong linh trì đều bị trí tôn long hồn thôn phệ hết sạch để lại cho diệp phong cơ hồ còn dư lại không có mấy vừa tu luyện chính là suốt ba ngày đùng đùng cho đến toàn bộ huyền giai linh trì bên trong linh khí toàn bộ bị cắn nuốt không còn một ngống thời điểm diệp phong hai tròng mắt trợt mở ra từ trong cơ thể hắn vang lên một trận giống như như giang đ ầ u thanh âm rốt cuộc đột phá đến vũ cương cảnh viên mãn cảm nhận được trong cơ thể vô cùng kinh khủng linh lực giống như sông lớn một dạng diệp phong trong mắt lóe lên một đạo vui vẻ ngay sau đó mở miệng lẩm bẩm diệp phong tin tưởng bây giờ nếu để cho hắn gặp phải lệ vô hồn với mộng hài sinh lời nói tuyệt thể đối đem chiến bại. viên có Cương cảnh viên mãn lực h mãn lượng, Vũ k ô n g chỉ là từ r trở o n linh khí biến hóa, còn có đối với lực lượng nắm giữ, cũng trở nên càng cường hẳn hơn. g giữ, cơ có lực thể t khí hóa, Hô! đối với miệng bên trong chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí sau khi diệp phong liền ngay sau đó đứng dậy chuẩn bị tại triều đến bốn phía tìm kiếm một phen ô đây không phải là thanh vân tông cái đó diệp phong ấy ư không nghĩ tới chúng ta vận khí lại tốt như vậy ở cách diệp phong ấy ngoài trăm t h ư ợ n lưỡng danh thương khung tông đệ tử thấy diệp phong sau khi trong nháy mắt hai mắt tỏa sáng ha ha hôn nguyên bí cảnh đã mở ra mấy chục thiên tri lâu chắc hẳn tiểu tử này nhất định tìm tới không ít thiên tài địa bảo chỉ cần chúng ta đưa hắn đánh chết đến lúc đó nhất định có thể kiếm một món tiền lớn một tên khác thương khung tông đệ tử thấy vậy nhất thời mặt đầy nóng bỏng đạo ở hôn nguyên bí cảnh chính giữa muốn đơn dựa vào bản thân tìm kiếm bảo vật lời nói sợ rằng một tháng cũng không nhất định có thể tìm kiếm hoàn phiến bình nguyên này huống chi ở phiến bình nguyên này ra cũng không thiếu sơn mạch con sông bảo đ ị a đơn giản là không đếm xuể cho nên muốn phải nhiều tìm tới một ít bảo vật lời nói chỉ có một biện pháp đó chính là chém chết những tông môn khác đệ tử cướp đoạt trên người đối phương thiên tài địa bảo thương khung tông đệ tử sao cảm nhận được hướng chính mình nhanh chóng lướt đến hai bóng người d i ệ p phong trong mắt nhất thời thoáng qua một đạo ác liệt sắc c ơ chương hai trăm ba mươi bốn châu chấu đá xe đây thật là ngủ gật đưa tới gối không nghĩ tới hắn đang chuẩn bị tìm kiếm những tông môn khác đệ tử thời điểm lại liền có hai cái không biết sống chết ra hỏa chạy đi tìm cái chết hắn yêu cầu huyền g a i linh thảo càng nhiều càng tốt như vậy mới có thể luyện chế ra đan dược tứ phẩm võ nguyên đ a tới mà thu được huyền g a i linh thảo nhanh nhanh chóng biện pháp đó chính là cướp đoạt trên người người khác thiên tài địa bảo võ đạo một đường cá lớn nuốt cá bé ai quyền đầu cứng ai liền là cừng giả cho nên muốn phải đứng ở trên vạn người dưới chân nhất định máu chạy thành sông cái gì lệ vô hồn ngộng hài sinh bộ hương trần theo diệp phong đều là hắn đá lót đường a tiểu tử nhìn thấy chúng ta hai cái ngươi lại còn không chạy ta xem ngươi thật là sống chán thấy diệp phong lại tại chỗ bất động nhìn đến hai người bọn họ lướt đến lưỡng danh thương khung tông đệ tử còn tưởng rằng diệp phong đã sớm bị s ỡ ngốc ngay sau đó cười lạnh một tiếng liền hướng đến diệp phong một trưởng nện xuống tiểu tử giao ra trên người của ngươi toàn bộ bà bối nói không chừng chúng ta sẽ còn lưu một mình ngươi toàn thây lưỡng danh thương khung tông đệ tử lời còn chưa nói xong không nghĩ tới diệp phong công kích tựa như cùng bạo vũ một dạng nhanh chóng tới căn bản không yêu cầu thi triển vũ hồn diệp phong chẳng qua là hướng hai người chỉ điểm một chút đi trong nháy mắt ở diệp phong thon dài vô cùng ngón tay giữa một đạo vô cùng kinh khủng dị hỏa phảng phất giống như hỏa sơn bùng nổ một dạng hướng hai người đánh tới ẩm trong nháy mắt lưỡng danh thương khung tông đệ tử sắc mặt rối rít đại biến huyền giai thân thể phảng phất giống như giấy giờ k h ắ c này trong lòng hai người ý nghĩ đó chính là trốn nhất định phải trốn càng xa càng tốt chỉ bất quá diệp phong hã sẽ cho hai người này chạy trốn cơ hội thanh vân thiên viêm hỏa giống như dung nham một dạng hung hãn đụng ở trên người hai người sau khi hai người này trong nháy mắt giống như diều đứt dây một dạng bay ngược ra hơn một mươi m m x a đông đông lưỡng đạo rơi xuống tiếng vang lên chỉ thấy hai tên đệ tử rất xuống đất lăn xuống đi ra ngoài hơn một mươi m m x a cả người giống như than một dạng đã sơm chết không thể chết lại cũng không biết hai người này trên người xúc vật đại có thể hay không gánh nổi thanh vân thiên viêm hỏa tiêu hủy nghĩ tới đây diệp phong lắc đầu một cái đều lười được trong quá khứ mầy mỏ trên người hai người này bà bối trực tiếp xoay người rời đi thanh vân thiên viêm hỏa bây giờ đã là huyền giai tam phẩm đừng nói là phổ thông xúc vật đại ngay cả diệp phong trên người cái này nội tông thi đấu lúc thật sự khen thưởng huyền giai xúc vật đại sợ rằng cũng không nhất định có thể ngăn cản chỉ sợ cũng ngay cả trên người hai người này thiên tài địa bảo cũng đã sớm bị đốt thành một nhóm cho bụi ngay tại lúc đó ở hôn nguyên b í cảnh những địa phương khác đã từ lâu là sát phạt không ngừng đoạn đầu đao lệ vô hồn đã chém chết bốn năm danh thiên viêm tông đệ tử bây giờ thiên viêm tông đệ tử chính giữa sợ rằng trừ vân nhu cần ra những đệ tử khác đã sớm bỏ mạng ở các nơi về phần diệt hồn thương mộng hải sinh cũng chém chết ba bốn danh thanh vân tông đệ tử phàm là bị hắn gặp phải những tông môn khác đệ tử cơ hồ không có đường sống bất quá kiếm thập tam thập thực hồn lực cũng cùng lệ vô sở à sư muội không kể、xiết. Chỉ có vân nhu vân cẩn xiết. với bộ hương trần hai người, vẫn không có b hương h trần a ngươi ờ người i hiện thần, không biết hai vẫn không thân, không trốn n có nào, hay lại là phát hiện là hay phát lại chớ á i gì truyền t ừ a địa. bảo Sở sư ngươi mội, c h x ú vào ta chạy mau lúc này ở hôn nguyên bi cảnh một mảnh rừng rậm chính giữa sở giao với một tên thanh vân tông đệ tử chính cả người chật vật không dứt ở trong rừng rậm điên cuồng chạy thụ mạng chỉ thấy ở hai người bọn họ sau lưng d i ệ t hồn thương n g ọ n g hải sinh đang nhanh chóng đuổi theo bất quá không biết vô tình hay là cố ý n g ọ n g hải sinh tựa hồ giống như là ở mèo vờn chuột một dạng cũng không nóng nảy chính nhất mặt hài hước nhìn cách đó không xa hai người không nghĩ tới chúng ta lại sẽ đụng phải n g ọ n g hải sinh người này xem ra lần này hơn phân nửa muốn giữ nhiều lành ít sở giao trong lòng than thở một tiếng sau không nhị n được mở miệng nói đúng như dự đoán sở giao vừa dứt lời giữa bên người tên kia thanh vân tông đệ tử nơi cổ bị một cán tinh trường thương màu đỏ trợn xuyên thủng tiếp lấy liền bị vững vàng đóng vào trên cây khô chỉ thấy tên này thanh vân tông đệ tử bị xuyên thủng trong n g a y mắt cả người trên người tiên huyết liền bị cái này tinh trường thương màu đỏ cướp đoạt hết sạch hoàn toàn trở thành một cổ thây khô ách tên này thanh vân tông đệ tử đến chết cũng không rõ ràng bản thân lại như thế nào bị đánh chết thấy như vậy một màn sở giao sắc mặt trở nên càng là tái nhợt dưới chân không nhịn được lảo đảo một cái liền k é ngã trên đất nàng đã trốn suốt một ngày trong cơ thể linh khi đã sớm hao t ổ n không nếu không phải toàn bằng một cổ tín niệm chống đỡ lời nói sợ rằng đã sớm hương tiêu ngọc vẫn tiểu mỹ nhân không bằng ở ngươi trước khi chết để cho ta thật tốt vuốt vuốt một phen nhìn sở giao trên người rượu mạng đường cong ngộng hài sinh rơi vào sở giao trước người ngay sau đó đưa nàng c ầ m nâng lên mặt đầy rêu rêu nói trong lúc nói chuyện m ộ n g hải sinh liền đem sở giao y phục trên người bái rơi xuống một cụ giống như mỡ dê như vậy trắng như tuyết mềm mại thân thể nhất thời liền bại lộ bên ngoài chặt chặt tốt như vậy vóc người nếu là luyện chế thành khôi lỗi lời nói chẳng lẽ có thể mỗi ngày thật tốt vuốt vuốt một phen hướng sở giao trên người khắp nơi du ly một phen sau khi m ộ n g hải sinh liếm liếm khỏe miệng mặt đầy tham lam đạo người tên biến thái này đừng đụng ta sở giao sắc mặt tái nhợt vô cùng cả người trong lòng sợ hãi một hồi vô cùng theo bản năng thét to gặp phải loại này biến thái nàng căn bản là không có cách đối phó coi như là tự tràn đầy mà chết cũng sẽ bị đối phương luyện chế thành hình người khôi lỗi bị đối phương ngày đêm vớt vớt làm đủ biến thái chặt chặt ta ngược lại thật ra rất hưởng thụ tiếng s ư n g hô này ngộng hài sinh vô cùng nhợt nhạt trên mặt toát ra một tia c ư ờ i gằn ngay sau đó nhìn c h ầ m c h ầ m sở giao chậm rãi nói trong lúc nói chuyện ngộng hài sinh liền đưa ra khô héo vô cùng tay trái hướng sở giao lồng ngực chậm rãi bắt đi thiên sư tỷ người không sao chớ nhưng vào lúc này một viên xun x u ê trên đại thụ xuất hiện một đạo nhân ảnh diệp sư đệ nghe được câu này như tiếng trời thanh âm sở giao trong con ngươi xinh đẹp nhất thời nhỏ xuống ấ y đạo nước mắt một trận nước n ơ nói tiểu tử ta đang chuẩn bị tìm ngươi không nghĩ tới ngươi liền chính mình qua đi tìm cái chết nghe vậy ngộng hải sinh chậm rãi ngầm đầu nhìn về phía diệp phong quét thân hình chật lóe diệp phong liền tới đến sở giao trước người ngay sau đó đem trên người trường bảo phi cho sở giao sau khi liền l ệ n h lùng chành lên trước mắt d i ệ t hồn thương ngộng hải sinh võ s á t cảnh sơ cấp xem ra ngươi là tiến vào hôn nguyên bí cảnh ngược lại tiếp theo lần khổ công hướng ngộng hải sinh liếc về liếc mắt sau diệp phong mặt đầy bình tĩnh nói bằng ngươi vũ cương cảnh viên mãn thực lực ngươi cho rằng là ngươi có thể đủ cứu nàng không trả lời diệp phong lời nói ngộng hải sinh nanh cười một tiếng mở miệng hỏi ngược lại theo ngộng hải sinh trước mắt diệp phong chẳng qua chỉ là tự tìm đường chết thôi g i a m chính diện với hắn võ sát cảnh sơ cấp cường giả n g à n h hám đây quả thực là bọ ngựa đấu xe lao tử không chỉ cứu người hôm nay còn phải đưa ngươi chém chết nơi này chương hai trăm ba mươi lăm nhất đao trọng thương trong con ngươi thoáng qua một đạo hàn quang diệp phong giọng lãnh đạm nói xong câu đó sau liền mặt đầy bình tĩnh mà nhìn trước mắt mộng hải sinh đột phá tu vi vũ cương cảnh viên mãn sau khi h ắ n có lòng tin cùng mộng hải sinh chính diện tỷ đấu thậm chí chém chết đối phương chém ta diệp phong bây giờ ngươi nếu là q u ỳ xuống cho ta dập đầu mấy cái khấu đầu lời nói ta có thể để cho ngươi chết không khó khăn lắm nhìn nghe xong diệp phong lời nói ngộng hài sinh hơi sừng sờ ngay sau đó ngửa mặt lên trời cười một tiếng mặt đầy dễ y u cợt với khinh thường nói xem ra cái này diệp phong không chỉ là phách lối hơn nữa còn cuồng vọng r ấ t lại dám với võ sát cảnh cường giả nói như vậy thật đúng là an hùng tâm báo tử đảm tìm chết trong chớp nhóm này diệp phong sắc mặt băng lạnh xuống cả ngươi khí thế t r ợ n tăng v ọ n s á t ý bừng bừng một dạng trong nháy mắt phóng lên cao giấc mộng này hài sinh lại dám năm lần bảy lượt khiêu khích hắn cái này đã để cho diệp phong động tất sát chi tâm đối với cái này con chó điên nhất định không thể có bất kỳ tâm tử thủ nhuyễn nhưng mà sở giao nghe được câu này sau khi sắc mặt trong nháy mắt sửng sốt một chút diệp phong lại muốn muốn chạm sát mộng hài sinh phải biết mộng hài sinh nhưng là võ s á t cảnh sơ cấp cừng giả hơn nữa còn có huyền giai vũ hồn với ba đạo ngàn năm cấp bậc vũ hoàn roi mắt toàn bộ hạ vũ vực chính giữa cơ hồ đều là xếp hạng thứ một ư ơ i tồn tại diệp phong mặc dù có huyền giai thất phẩm vũ hồn nhưng chính là vũ cương cảnh viên mãn thực lực lại cũng dám khẩu xuất c ù ngôn chém chết mộng hải sinh đây quả thực là tại t ì m chết ha ha ha ha. thật là thú vị một cái vũ cương cảnh phế vật lại cũng dám nói bữa chém chết ta ngươi đã tự tìm chết ra đây thành toàn trò các ngươi trong lúc nói chuyện mộng hài sinh hướng phía trước đạp một cái phía sau đỏ thám trường thường tản ra kinh khủng sát hại m u ố n ngám làm người ta kinh ngạc run sợ diệp phong ngươi đừng xung động ngươi căn bản không phải mộng hài sinh đối thủ sở giao thấy như vậy một màn sắc mặt trong nháy mắt đại biến gấp vội mở miệng khuyên can sở sư tả ngươi không cần khuyên ta ta sát ý đã quyết huống chi ta đã nói qua hôm nay á t sẽ người này chém chết ở đây lại làm sao có thể thất tín đông nhiên dừng lại sau diệp phong sắc mặt bình tĩnh vô cùng trực tiếp mở miệng nói lời này vừa nói ra sở giao lập tức ngây tại chỗ cũng đến lúc này hơi không cẩn thận sẽ gặp vứt bỏ mạng nhỏ diệp phong lại còn lớn lối như thế phải biết ngộng hài sinh với diệp phong giữa nhưng lại ước chừng kém một cảnh giới t r ê n l ệ n h diệp phong ngươi đã lớn lối như thế ta liền cho ngươi biết một chút về võ sát cảnh cường giả chỗ kinh khủng vừa dứt lời từ trên người mộng hải sinh võ sát cảnh sơ cấp thời kỳ nhất thời leo lên lên không chỉ có như thế một đạo thanh sắc q u a n mang từ trong tay đỏ thám trường thương trên thiểm t ứ c lên chỉ thấy ở mộng hải sinh trên người ba đạo tử sắc vũ hoàn trong nháy mắt nở rộ mà ra một thoáng vậy toàn bộ rừng rậm chính giữa đều bị mộng hải sinh khí tràng bao phủ chỉ bất quá mộng hải sinh cũng không có gấp động thủ ngược lại hài h ư ớ c cười một tiếng tựa như mèo chuột một dạng từng như vẩn dạng mèo ba ư hướng ớ tới, c một t Phong Diệp đi ự hồ Phong hành hạ chết như thế. muốn Diệp từ từ Ba đao nhìn từng bước một đi tới mộng hải sinh diệp phong sắc mặt bình tĩnh cựu tiêu long hoàng đao chậm rãi hiện lên trên tay phải mộng hải sinh không phải là võ giả tầm thường muốn nhất đao chém chết y đỏi khả năng bất quá đối với diệp phong mà nói ba đao vẫn có niềm tin ha ha đối phó ngươi loại phế vật này ta mộng hải sinh chỉ cần một thương nghe được diệp phong lời nói ngộng hài sinh đầu tiên là sức sở tiếp lấy liền cười lớn hắn chưa từng thấy qua phách lối như vậy người đây hoàn toàn là trong mắt không người đệ nhất đao nhìn vẻ mặt khinh thường ngộng hài sinh diệp phong xuất đao cửu tiêu long hoàng đao trong lúc huy động vũ hồn dị tượng bằng phong nhất đao bùng nổ huyền g a i tam phẩm thanh vân thiên viêm hỏa bùng nổ đao ý đệ tam tầng bùng nổ ba cổ vô cùng kinh khủng lực lượng kèm theo cựu tiêu long hoàng đao nhất đao chém về phía mộng hải sinh một đao này vô cùng cường hãn so với đơn thuần vũ hồn dị tượng kinh khủng hơn bởi vì trong đó bao hàm thanh vân thiên viêm hỏa với đao ý đệ tam tầng uy lực kinh khủng thật sự là quá kinh khủng một đao này còn chưa tới mộng hải sinh trước người cũng đã đem bốn phía không gian vững vàng phong tỏa để cho mộng hải sinh cơ hồ không thể động đậy hiển nhiên một đao này không cách nào né tránh chỉ có thể đón đỡ nhìn một đau này ngộng h à i sinh trên mặt khinh miệt khinh thường đã sớm biến mất không thấy gì nữa cướp lấy là mặt đầy rung động với sợ hãi thậm chí cũng để cho hắn một trận tê cả ra đầu diêm la lục thương ngộng h à i sinh trợt quát một tiếng chợt nắm lên trường thương trong tay nên hướng cổ kinh khủng đau mang u n g u n g trong nháy mắt toàn bộ r ừ n g rậm chính giữa vô số thụ lâm bị phá hủy ngộng h à i sinh một thương này chỉ là ngăn cản một chút đau mang liền hoàn toàn bể ra ngay sau đó một cổ trích nhiệt bên trong lại mang vô số sát ý đau mang hung hãn chém ở trên người hắn để cho hắn nhịn đau không được khổ đất hét thảm lên chỉ thấy ở ngộng hài sinh bên hông bất ngờ xuất hiện một đạo sâu đủ thấy xương vết đau chừng nửa tấp sâu sống còn đang lúc ngộng hài sinh vận chuyển huyền giai ngũ phẩm thân thể lúc này mới diệp phong một đau này gắng gượng trạn chỉ bất quá nếu là ở tới kinh khủng như vậy nhất đao lời nói mộng h à i sinh không dám hứa chắc có hay không còn có thể tiếp đao ý đệ tam tầng còn có huyền giai tam phẩm dị hỏa mộng h à i sinh mặt đầy sợ hay nói hắn hoàn toàn không nghĩ tới diệp phong trừ lĩnh ngộ đao ý đệ tam tầng ra lại còn luyện hóa huyền giai tam phẩm dị hỏa nếu như chỉ một lĩnh ngộ đao ý đệ tam tầng lời nói hắn căn bản sẽ không diệp phong coi ra gì dù sao hắn cũng lĩnh ngộ thương ý đệ tam tầng hơn nữa tu vi so với diệp p h o n g cao hơn lượng nặng n g ư ờ i chẳng qua là vũ cương cảnh viên mãn thực lực làm sao có thể luyện hóa hai loại dị hỏa ngộng hài sinh mặt đầy không dám tin mở miệng hỏi phải biết dị hỏa trình độ kinh khủng cơ hồ còn phải ở đao ý với thương ý trên vũ cương cảnh võ giả muốn luyện hóa dị hỏa cũng cần phải cẩn thận hơn nữa dị hỏa hy có không gì sánh nổi trước mắt diệp p h o n g lại người mang lưỡng đạo dị hỏa đây quả thực là để cho hắn hoàn toàn không thể tin được ồn ào đem một quả chưa thương đan dược nuốt vào trong bụng sau khi n g ọ n g h à i sinh bộ pháp trật lóe nhưng sau đó xoay người hướng chỗ rừng sâu bỏ chạy đối mặt diệp phong cái này vô cùng biến thái ra hỏa n g ọ n g h à i sinh đã sớm không sinh được một k i a chiến đấu muốn ngám chỉ muốn mau sớm rút lui nơi đây diệp phong lần này coi như ngươi vận khí tốt chờ lần kế ta tất cho ngươi chết ở ta diệt hồn thương bên dưới bông u xuống câu này lời độc gác sau khi n g ộ n hải sinh liền cũng không quay đầu lại nhanh chóng rời đi một bên sở giao thấy như vậy một màn sau sắc mặt trong nháy mắt ngẩn ngơ đ ư ờ n g đ ư ờ n g diệt hồn thương n g ộ n hải sinh lại trốn vào giờ phút này sở giao hung hãn ngược lại hít một hơi khí lạnh nhìn về phía diệp phong ánh mắt chính giữa trừ kính sợ chính là rung động phải biết ngộng hài sinh thực lực cơ hồ ở trẻ tuổi chính giữa hiếm có địch thủ ngay cả đoạn đầu đao lệ vô hồn hắn đều có thể cùng chiến bình nhưng bây giờ gặp phải diệp phong sau khi ngộng hài sinh lại bị diệp phong nhất đao trọng thương chương hai trăm ba mươi sáu từ điện thôn vân thú thực lực kinh khủng để cho sở giao trong lòng một trận không thể tin được nhưng mà nhưng vào lúc này diệp phong làm một cái để cho sở giao thất kinh cử động muốn chạy trốn đi qua láo tử đồng ý không diệp phong cười lạnh một tiếng phía sau lưỡng đạo nhô ra nhục câu trợt căng phồng lên đến cựu tiêu thần long rực trong nháy mắt thi triển mà ra ở trên người một đạo kim sắc vũ hoàn g trợt nổi lên ngay sau đó cả người hóa thành một đạo kim mang hướng ngộng hải sinh phương hướng nhanh chóng lao đi nghe được câu này sở giao nhất thời sửng sốt một chút nàng tuyệt đối không ngờ rằng diệp phong đem ngộng hải sinh trọng thương sau khi lại một người một ngựa tiếp tục truy kích chẳng lẽ diệp phong thật dự định lấy sức một mình chém chết diệt hồn thương ngộng hải sinh sao tiểu tử này lại luyện hóa hai loại dị hỏa ta tạm thời không phải là đối thủ của hắn nhưng chỉ cần để cho ta đạt được đạo thứ tư vũ hoàn lời nói ta là có thể lại đột phá lần nữa đạt tới võ sát cảnh cảnh giới viên mãn nghĩ đến diệp phong thực lực kinh khủng ngộng hải sinh cắn răng một cái thầm nghĩ trong lòng chỉ bất quá đạo thứ tư vũ hoàn hắn nhất định phải chém chết một con vạn năm yêu thú tới lấy được nhưng vạn năm yêu thú không phải là như vậy dễ dàng chém chết cho nên trong thời gian ngắn chỉ sợ hắn không cách nào nữa liền đột phá giống nhưng vào lúc này mộng hài sinh chợt nghe được phía sau một đạo rồng ngâm tiếng vang lên ngay sau đó cả người run lên vội vàng hướng sau lưng nhìn lại đào thứ hai ngay tại mộng hài sinh quay đầu đang lúc chỉ nhìn thấy diệp phong phía sau hai đạo kim sắc v ả y rồng gào thét giữa đã vững vàng đuổi theo sau lưng hắn hơn nữa cựu tiêu long hoàng đao đã thật cao quăng lên chính hướng hắn ngay đầu chém tới thiên tàn thương pháp thấy vậy ngộng hải sinh không dám khinh thường chút nào ngay sau đó cả người cắn răng một cái trên người đạo thứ ba vũ hoàng trợn sáng lên bản mệnh vũ kỹ thi triển mà ra ẩm đinh hai nhức góc thanh âm ánh mà vang lên ngộng hải sinh cả người bị diệp phong nhất đao cơ hồ đánh xuống ở trong đ ù n g đất trong tay diệt hồn thương đã sớm ảm đạm vô cùng trong miệng đúng máu tươi lớn tràn ra đao thứ ba nhìn hố đất chính giữa cả người chật vật không chịu nổi mộng hải sinh diệp phong vô cùng bình tĩnh giơ tay chém xuống giữa nhất đao chém xuống mộng hải sinh đầu người ba đao đem thương khung tông thiên tài tuyệt thế diệt hồn thương mộng hải sinh chém chết nếu là truyền đi lời nói chỉ sợ sẽ làm cho còn lại tam tông đệ tử nghe tin đã sợ mất mật bất quá cũng chỉ có thể trách mộng hài sinh quá coi thường diệp phong mặc dù diệp phong với thực lực của hắn c h ê n h lệch hai cái tầng thứ nhưng là dị hỏa uy lực có thể không thể khinh thường người này lại cũng có huyền giai xúc vật đại nhặt lên mộng hài sinh trên thi thể xúc vật đại diệp phong trong lòng một trận kinh ngạc nói bất quá tỉ mỉ nghĩ lại cũng liền thư thái dù sao thanh vân tông cũng cho hắn còn có kiếm thập tam phát ra hai cái huyền giai xúc vật đại h ú n g chi thương khung tông này đến ẩn bàng đại tông môn ở mộng hài sinh xúc vật lại trong diệp phong tìm tới không ít huyền giai dự thảo còn có bị mộng hài sinh chém chết những tông môn khác đệ tử một ít bảo bối ẩm trong tay một đạo dị hỏa hù ơ hải ra đem mộng hài sinh thi thể hóa thành bụi sau diệp phong liền xoay người lại tìm sở giao diệp sư đệ mộng hài sinh đây nhìn diệp phong không phát hiện chút tổn hao nào trở lại sở giao s ừ n g sốt nói chết cười n h ạ t diệp phong mở miệng nói Hí. nghe vậy sở giao nhất thời ngược lại hít một hơi khí lạnh lúc này mới ngắn ngủi thời gian một nén nhang thực lực vô cùng kinh khủng n g ộ n g hải sinh lại liền chết ở diệp phong trên tay hơn nữa diệp phong khi tiến vào h ô n nguyên bí cảnh trước chẳng qua là vũ cương cảnh sơ cấp tu vi lúc này mới ngắn ngủi cân nhắc thời gian m ộ ư ơ i ngày diệp phong thực lực liền tăng lên tới vũ cương cảnh viên mãn tốc độ tu luyện này không khỏi cũng quá biến thái đi sở giao sau khi hít sâu một hơi đôi mắt đẹp gian rung động trong nháy mắt lộ ra mà ra giờ khắc này nàng mới thật sự cảm nhận được diệp phong kinh khủng từ khi biết diệp phong đến bây giờ ngắn ngủi thời gian hai năm diệp phong từ để cho nàng đã từng xem thường cho tới bây giờ thành để cho nàng chỉ có thể ngửa mặt trông lên tồn tại sau đó diệp phong liền dẫn sờ i a o hai người tiếp tục tìm kiếm lên hỗn nguyên bí cảnh chính giữa thiên tài địa bảo chỉ bất quá hai người chung một chỗ tìm kiếm tốc độ nhất thời nhanh không chỉ gấp mấy lần mấy ngày ngắn ngủi trong thời gian diệp phong cùng sở giao hai người liền tìm được mười mấy bụi cây huyền giai dược thảo cấp thấp còn có năm sáu bụi cây huyền giai trung cấp dược thảo diệp sư đệ mau nhìn nhưng vào lúc này sở giao mặt đầy hưng phấn hướng diệp phong hô nghe vậy diệp phong liền vội vàng theo sở giao chỉ phương hướng nhìn lại chỉ thấy ở hai người phía trước cách đó không xa cỏ dại trong hang động có một con cả người sinh trưởng vẫy màu tím yêu thú chính nằm ú n sấp trong huyệt động nghỉ ngơi dáng vô cùng kinh khủng là ngàn năm cấp bậc t ử điện thôn vân thú liếc mắt nhìn trong huyệt động nghỉ ngơi yêu thú diệp phong sắc mặt vui mừng trong nháy mắt liền phân biệt ra được nếu như ta đoán b ấ t quá đầu này t ử điện thôn vân thú phụ cận nhất định có chân quý dự thảo nếu không nó sẽ không nghỉ ngơi ở chỗ này đánh giá chung quanh một phen hoàn cảnh chung quanh sau khi diệp phong nhất thời mặt đầy kích động mở miệng nói t ử điện thôn vân thú một loại cuộc sống ở r ô n g tố dày đ ặ c nơi mà đầu t ử điện thôn vân thú sẽ đ ầ u ở chỗ này tất nhiên có hấp dẫn nó thiên tài địa bảo đúng như dự đoán trong vòng mấy cái hít thở diệp phong liền ở t ử điện thôn vân thú trong hang động nhìn thấy một gốc đoá hoa màu xanh lam nhạt gốc cây này đoá hoa màu xanh lam nhạt diêm r ú a vô cùng còn mang theo mấy phần sáng lạng vẻ thấy gốc cây này hoa trong nháy mắt diệp phong sắc mặt hơi sừng sờ ngay sau đó hiện ra vẻ mừng như điên đây là thiên diệp rú hoa ngay sau đó diệp phong liều mạng cạnh sở giao mặt đầy hưng phấn không chút do dự nào hướng tử điện thôn vân thú trong h u y ệ t động lao đi thiên diệp rú hoa chính là huyền giai trung cấp thiên tài địa bảo nếu là đem dùng lời nói có thể giúp vũ cương cảnh võ giả đột phá hạo tới tăng lên một cấp độ trước mắt thiên diệp rú hoa đối với vũ cương cảnh võ giả mà nói đơn giản là tha thiết ước mơ bạo bối cho nên diệp phong khi nhìn đến thiên diệp vũ hoa một c h ư ớ c mắt kia cả người đều không cách nào tiếp tục giữ ổn định giống từ điện thôn vân thú cảm nhận được diệp phong khí tức sau khi liền mở ra t r u n g đồng như vậy hai chóng mắt hướng diệp phong với sở giao hung ác nhìn sang một chốc từ điện thôn vân thú chợt đứng dậy vũ cương cảnh đỉnh phong khí thế bộ phát ra rừng rậm chính giữa nhất thời nổi lên cồn phong phê bình hô văng dội sở sư tả ngươi né tránh một ít còn lại giao cho ta ngàn năm cấp bậc t ử điện thôn vân t h ú yêu thú thập phân cường hãn cơ hồ có thể so với tầm thường võ sát cảnh sơ cấp cường giả mà sở giao chẳng qua chỉ là vũ cương cảnh viên mãn thôi cho nên diệp phong liền mở miệng nhắc nhở giống trong nháy mắt trí tôn long hồn quanh quần lên diệp phong trên cánh tay phải vải rồng t h i ể m thức không ngừng vũ hồn dị tượng long lân biến ngay tại lúc đó t ử điện thôn vân thú phía sau hai cánh chợ khuyết trưng mở trục đảo bốn phía vô số cây cối ngay sau đó đưa ra phủ đầy v ả y móng trước hướng diệp phong trên người hùng h ã n trục tới trong n g a y mắt chỉ thấy ở t ử điện thôn vân thú móng trước trên mấy đạo t ử sắc lôi điện tiêu xạ mà ra hướng diệp phong đánh mà tới chương hai trăm ba mươi bảy long hồn đột phá tìm chết diệp phong hai t r ò n g mắt híp lại giữa né tránh cái này t ử sắc lôi điện trong tay cửu tiêu long hoàng đao t r ợ t quăng lên nhất đao chém về phía tử điện thôn vân thú phúc lưu kim uý lam sắc cửu tiêu long hoàng đao trên tản ra nóng bỏng vô cùng thanh vân thiên viêm hỏa xuống một đao trong nháy mắt xuyên thủng tử điện thôn vân thú trên người vậy ở tại móng trước thượng lưu lại một đạo sâu đủ thấy xương vết đao không hổ là tám ngàn niên cấp khác tử điện thôn vân thú trên người phòng ngự quả nhiên cường hãn theo diệp phong một đao này hẳn đem đối phương mong chức chém xuống mới đúng nhưng chân chính chém ở tử điện thôn vân thú trên người lúc hắn mới phát hiện nguyên lai không đơn giản như vậy tám ngàn niên cấp khác tử điện thôn vân thú lực phòng ngự có thể so với võ giả bình thường huyền giai bát phẩm thân thể lực lượng ít nhất ở triệu cân trên uy lực thập phân kinh khủng tầm ử điện kinh với thôn vân thú kinh khủng như phòng ngự công thú t kích, vậy lực lực kích, tầm thường vũ cương cảnh viên mãn võ giả nếu là gặp phải lời nói sợ rằng chỉ có chạy thoát thân phần bất quá diệp phong không giống nhau có huyền giai thất phẩm trí tôn long hồn gia trì ở cộng thêm hai tử một kim vũ hoàn uy lực đủ rồi dung chuyển đầu này tám ngàn niên cấp khác t ử điện thôn vân thú phối hợp với huyền giai tam phẩm thanh vân hạo thiên hỏa nghị tường muốn tổn thương đến đầu này t ử điện thôn vân thú vẫn là không có độ khó giống mong trước bị thương để cho t ử điện thôn vân thú đôi mắt đỏ bừng trong nháy mắt trở nên phẫn nộ ngay sau đó đầu này t ử điện thôn vân thú mở ra miệng to như chậu máu trong miệng một đạo tử sắc lôi điện manh tích chữ đứng lên ưu minh tiên hổ trảm thấy vậy diệp phong cũng không cho t ử điện thôn vân thú một tia cơ hội ngay sau đó trợn quát một tiếng dưới chân bộ pháp chớp động giữa hướng t ử điện thôn vân thú trên người hùng hăng chém tới theo sở giao đầu này t ử điện thôn vân thú rõ ràng không phải là diệp phong đối thủ không ra thời gian một nén nhang thua không nghi ngờ、ừ. đúng như dự đoán ngắn ngủi nửa nén hương thời gian diệp phong liền nhất đao chém dụng tử điện thôn vân thú đầu đem xóa bỏ kinh khủng như vậy thực lực để cho sở giao nhất thời ngược lại hít một hơi khí lạnh đầu n à y tám ngàn niên cấp khác tử điện thôn vân thú vũ hoàn vừa vặn cùng ngươi vũ hồn xứng đôi thừa dịp bây giờ nhanh lên một chút đem cái này vũ hoàn lấy được mắt nhìn ngây tại chỗ sở giao diệp phong cười nhạt tịa tay đem tử điện thôn vân thú đầu ném sau khi đi qua liền hướng đến bên trong huyệt động đi tới được nhìn bước vào trong huyệt động diệp phong sở giao đôi mắt đẹp phức tạp n ế t n ế t miệng sau ngay sau đó mở miệng nói dưới cái nhìn của nàng diệp phong bây giờ còn thiếu thiếu một đạo vũ khâu cái này tám nghìn n g h n cấp khác tử điện thôn vân thú vũ hoàn đã thập phân chân quý nhất là ở hỗn nguyên bí cảnh bực này nguy hiểm địa phương có thể nhường cho nàng dự không nghĩ tới là diệp phong lại không có một tí lấy được cái này vũ hoàng ý tứ trực tiếp tiện tay đem cái này vũ hoàn nhường cho nàng cái này làm cho trong lòng nàng tràn đầy vô số tâm tình rất phức tạp nàng tự nhiên muốn mau sớm lấy được đạo thứ ba vũ hoàn đợi nàng lấy được đạo thứ ba vũ hoàn sau khi liền có năng lực tự vệ chỉ cần không gặp được ngộng hải sinh như vậy đối thủ cũng có thể ung dung đường đối không nghĩ tới từ điện thôn vân thú hang động bên trong lại còn sẽ có một nơi đầm nước vừa vặn dùng để với thiên diệp t ú hoa phối hợp tiến vào t ử điện thôn vân thú đậu hang động sau khi diệp phong hai mắt tỏa sáng mở miệng lẩm bẩm chỉ thấy ở nơi này đầu t ử điện thôn vân thú bên trong huyệt động trừ gốc cây này thiên diệp rú hoa ra còn có một ông tiểu hình đầm nước a o nước trong suốt tản ra trận trận g ầ n sóng quan sát nửa khắc tòa này đầm nước sau khi diệp phong liền đem thiên diệp rú hoa bắp vỡ bỏ vào nước đầm chính giữa ông trong nháy mắt vốn là trong suốt thấy đáy đầm nước trong nháy mắt này nhanh chóng trở nên u lam đứng lên phảng phất biển khơi màu sắc một dạng để cho người nhìn tâm thần sảng khoái không chỉ có như thế chỉ thấy ở nơi này nơi trong đầm nước linh khí lại so với hôn nguyên bí cảnh chính giữa còn phải đậm đà cân nhắc nhiều gấp trăm lần thậm chí lơ lửng ra từng tia linh khí sương mù dày đặc bây giờ sẽ tới thử một lần thiên diệp vú hoa hiệu quả nhẹ ngửi một chút trong ao nước thơm dịu diệp phong hít sâu một hơi liền cầm quần áo thu hồi nhảy vào thủy đàm chính giữa ẩm nhưng mà ngay tại diệp phong vừa mới nhảy vào thủy đàm trong nháy mắt cả người hắn sắc mặt thốt nhiên đại biến nhảy vào thủy đàm sau khi diệp phong liền cảm giác mình giống như là nhảy vào nóng bỏng vô cùng trong lò luyện đan như thế cả người da thịt với lô chân lông chính giữa tràn đầy vô số đau nhức cảm giác thật là khủng khiếp linh khí trong đầm nước diệp phong ngược lại hít một hơi khí lạnh tại này cổ đau nhức bên dưới để cho cả người hắn gương mặt cũng trở nên dữ thận nếu không phải tâm tính kiên định lời nói chỉ sợ hắn đã sớm chịu đựng không nổi này cổ đau nhức trực tiếp nhảy ra đầm nước ra nghi t ư ở n g phải nhanh chóng bước vào vũ cương cảnh đ ỉ n h phong nhất định phải đem gốc cây này thiên diệp vu lan linh k h í toàn bộ hấp thu mới được cho dù là đau chết ở chỗ này ta cũng không thể lùi bước diệp phong tại này cổ đau nhức bên trong trên mặt gân xanh nổ lên ngay sau đó gầm nhẹ một tiếng hai tay nắm chặt đạo thôn thiên thích đất luyện hóa b á t hoang theo gầm nhẹ một tiếng diệp phong đem thiên vũ bá thể quyết vận chuyển lên đến điên cuồng hấp thu chỉ trong đầm linh khí không chỉ có như thế trí tôn long hồn cũng đồng thời thả ra ngoài giống như cá voi nuốt thủy một dạng hướng chỉ trong đầm linh khí hung hăng thôn phệ đi vào giờ phút này ở trên trời vũ bá thể quyết với trí tôn long hồn dưới sự trợ giúp diệp phong hấp thu linh khí tốc độ trong nháy mắt tăng vọt mở phảng phất cơi tên lửa một dạng trong cơ thể linh khí điên cuồng xúc tích đứng lên không chỉ có như thế tại này cổ kinh khủng linh khí đ è ép bên dưới diệp phong thân thể giờ phút này sớm đã là đỏ bừng vô cùng tựa như nướng chín tôm một dạng nếu không phải thân thể đột phá đến huyền giai thất phẩm lời nói sợ rằng đã sớm không chịu nổi không hổ là huyền giai trung cấp dự thảo chính giữa ẩn chứa kinh khủng dược liệu đơn giản là để cho người khó có thể chịu đựng nhưng vào lúc này trong hang động một đạo nhức mắt kim mang trợn tiêu xạ mà ra chỉ thấy ở trí tôn long hồn trên người vốn là bảy đạo thanh sắc quang mang trên lại lần nữa hiện ra một đạo thanh mang đem trí tôn long hồn khí thế trở nên kinh khủng hơn đứng lên trí tôn long hồn rốt cuộc đột phá huyền g a i bát phẩm đùng đùng không chỉ có như thế chỉ thấy ở diệp phong đỏ bừng vô cùng trên người một trận như giang đậu thanh nhâm vang tới vốn là vũ cương cảnh viên mãn khí thế vào giờ khắc này trong nháy mắt tăng v ụ n cơ hồ là ngắn ngủi một cái nháy mắt diệp phong thực lực liền đột phá vũ cương cảnh viên mãn bước vào vũ cương cảnh đ ỉ n h phong đùng đùng lúc này như giang đậu thanh âm lại lần nữa vang lên chỉ thấy ở diệp phong gia thị trên chật thiểm thước qua một đạo hóng ánh trong suốt sáng bóng ngay sau đó thân thể liền từ huyền giai thất phẩm bước vào huyền giai tám phẩm cấp bậc không hổ là huyền giai trung cấp dự thảo không nghĩ tới lại có thể để cho diệp phong thực lực tiêu xạ nhiều gấp mấy lần d à o lúc này đầm nước chính giữa diệp phong tấm kia bị đau đớn vặn vẹo gương mặt rốt cuộc chậm dãi thư triển ra một đôi kiếm mắt chật mở ra ẩm chương hai trăm ba mươi tám võ sát cảnh sơ cấp trong c h i ế nhóm này diệp phong trong cơ thể chật truyền ra một cổ vô cùng to lớn khí tức chính là vũ cương cảnh đỉnh phong khí thế rốt cuộc đột phá vũ cương cảnh đỉnh phong Cảm nhận được trong cơ thể cường hãn khí thức, mặt nhận trong hãn Phong trên mặt thoáng qua vẻ hứng phấn, thể khí theo Diệp qua vẻ bây ả cả n năng vật thốt lên. Không chỉ có như thế, ngay cả trí tôn long hồn cũng mượn thiên diệp ú hoa linh khí nồng nặc, một hơi thở đột phá đến huyền dai tám phẩm cấp bậc. Nhìn đỉnh đầu quay quanh không ngừng、trí、tôn long hồn,、diệp、Phong nhạt, lòng nói. vật bậc. thốt thế, trí một thở đột tám trí mặt chỉ hoa khí hơi phá phẩm có cấp cười dai quay đầy diệp Diệp hài đầu b giờ hãn có huyền giai bát phẩm trí tôn long hồn còn có huyền giai bát phẩm thân thể cường hãn phòng ngự coi như là gặp phải lệ vô hồn sợ rằng cũng có thể thật tốt giáo huấn đối phương một hồi bất quá hôn nguyên b í cảnh như vậy bất n g á c lệ vô hồn chắc hẳn cũng có thể nhân cơ hội này tìm được một ít thiên tài địa bảo để đề thăng tu vi cho nên phải thật gặp phải đối phương lời nói diệp phong cũng không có hoàn toàn chắc chắn chiến bại đối phương bất quá nếu là ở gặp phải m ộ n g hải sinh cấp bậc này võ giả lời nói diệp phong có lòng tin nhất đao chém chết đối phương ẩm ngay tại diệp phong ngẩn ra đăng lúc hang động r a một cổ vũ cương cảnh đỉnh phong khí thế t r ợ t buộc phát ra chỉ thấy một đạo thâm tử sắc vũ hoàn từ sở giao trên thân thể mềm mại nổi lên hiện nhiên sở giao mượn cái này tám ngàn nghiên cấp khác từ điện thôn vân thú vũ hồn thuận lợi đột phá đến vũ cương cảnh đỉnh phong không hổ là tám ngàn nghiên cấp khác vũ hoàn không nghĩ tới lại có thể mang cho ta kinh khủng như vậy lực lượng nhưng vào lúc này bên ngoài hang sở giao chậm rãi mở ra đôi mắt đẹp ngay sau đó lẩm bẩm Đồ lưu m a ngay h n sau đó sở giao liền thấy diệp phong thon dài như ngọc thân thể chính hiện ra ở trước mắt nàng ngay sau đó khuôn mặt đỏ lên trong miệng phun mắng cảm giác thế nào giờ phút này diệp phong hồn nhiên không cảm giác vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đạo ẩm nghe được diệp phong như vậy hạ lưu vô s ỉ lời nói sở giao cũng chịu không nổi nữa ngay sau đó đưa ra chân ngọc một cước liền diệp phong đạp bay ra ngoài người này như vậy làm nhục nàng cũng không tính lại còn hỏi nàng cảm giác thế nào đây cũng quá không biết xấu hổ chứ ngoa tào lao tử lại không phải cố ý kịp phản ứng sau khi diệp phong vội vàng đem quần áo mặc được ngay sau đó chỉ sở giao nổi giận mắng đúng ngươi lấy được đạo t ử điện thôn vân thú vũ hoàn sau khi lĩnh ngộ được bản mệnh vũ kỹ là cái gì nghĩ đến chính sự sau khi diệp phong vội vàng sắc mặt nghiêm túc lại ngay sau đó mở miệng hỏi rất mạnh không nghĩ tới tám n g h n niên cấp khác vũ hoàn g cư nhiên như thế kinh khủng hơn nữa giao phó cho ta bản mệnh vũ kỹ cũng cực kỳ cường hãn sau khi hít sâu một hơi sở giao tức giận trường diệp phong liếc mắt ngay sau đó mở miệng nói ẩm vừa dứt lời chỉ thấy sở giao trên người một lam hai tử vũ hoàn g trợt dâng lên tiếp theo tại đạo thứ ba vũ hoàng trên một đạo c h ó i mắt vô cùng tử mang bay lên đem sở giao bao phủ ở bên trong Từ điện đào lăng kiếm. lăng ẩm trong nháy mắt giống như thiên lôi hạ phàm một dạng ở ngoài chăm thực một mảnh rừng rậm chính giữa vô số tử sắc lôi điện giống như bạo vũ một loại tiêu xạ mà xuống hùng h ã n oanh nổ tung ra k hí lôi điện sau khi biến mất diệp phong với sở giao không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh chỉ thấy vốn là rầm rạp tươi tốt rừng rậm chính giữa giờ phút này sớm đã trở thành một cái phương viên hơn mười m m hố to chính giữa mạo hiểm trận trận hơn lưu tử sắc lôi đ i ệ n kinh khủng như vậy uy thế đã có thể so với v õ sát cảnh sơ cấp cường giả toàn lực nhất kích không hổ là tám ngàn n i ê n cấp khác vũ hoàn giao phó cho bản mệnh vũ kỹ quả nhiên kinh khủng diệp phong gật đầu một cái sau mở miệng nói sở giao đột phá đến vũ cương cảnh đ ỉ n h phong ở lấy được cái này tám ngàn n i ê n cấp khác vũ hoàn nhất định chính là như hổ thêm cánh l i ê n mới vừa cái này bản mệnh vũ kỹ tuyệt đối có thể chém chết tầm thường vũ cương cảnh võ giả đỉnh cao nhờ có ngươi nghĩ đến chính mình thiếu chút nữa rơi vào mộng hài sinh trong tay sở g i a o n h ế t miệng trong con ngươi xinh đẹp thoáng qua một tia cảm kích thân sắc được mới vừa chúng ta ở chỗ này tạo thành động tinh quá lớn dễ dàng hấp dẫn yêu thú với những tông môn khác đệ tử tới rời khỏi nơi này trước đang nói diệp phong gật đầu một cái ngay sau đó mở miệng nói ừ sở giao sau khi hít sâu một hơi ngay sau đó phục hồi tinh thần lại đi theo diệp phong hướng bên ngoài rừng rậm lao đi lấy hai người bây giờ thực lực chỉ cần không gặp được bộ hương trần với lệ vô hồn như vậy đối thủ cũng sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào rốt cuộc đột phá võ sát cảnh sơ cấp hôn nguyên bí cảnh một chỗ khác một tòa sơn mạch trong hang động kiếm thập tam từ từ mở mắt m ộ trên cổ vô cùng vô kinh khủng khí thế t t tung, nổ phương v i bầu trời một con ngàn năm cấp bậc điểu loại yêu thú bị kiếm thập tam tạo thành động tĩnh hấp dẫn mà tới sau một khắc hơn mười đạo đạo vô cùng kinh khủng kiếm ý phảng phất trường hồng quán nhật một dạng phóng lên cao đem hư không cũng rạch ra một đạo thật sâu khe hở sau đó hung hãn đánh vào đầu này ngàn năm cấp bậc yêu thú trên người trực tiếp đem con yêu thú đánh thành một nhóm huyết vụ đây chính là võ sát cảnh sơ cấp sao quả nhiên cực kỳ cường hãn thu hồi kiếm ý sau khi kiếm thập tam cười nhạt nhìn phương x a đạo bước vào võ sát cảnh sau khi hạ vũ vực linh khí với tài nguyên đã xa xa thỏa mãn không võ sát cảnh cường giả bây giờ kiếm thập tam cảm giác được rõ ràng coi như là ở linh khí đầy đủ hôn nguyên bí cảnh chính giữa hắn hấp thu linh khí tốc độ đều có chút còn thiếu rất nhiều ngay tại lúc đó hôn nguyên bí cảnh chính giữa đột phá đến vo sát cảnh người có rất nhiều Trừ kiếm thập tam gia lệ vô hồn bộ hương trần còn có vân n u cẩn đều đã đột phá đến vo sát cảnh sơ cấp bất quá những người này đột phá vo sát cảnh sau khi chuyện thứ nhất cũng không phải là tìm kiếm thiên tài địa bảo mà là tìm vạn năm yêu thú mọi người vô cùng rõ ràng đột phá đến vo sát cảnh chẳng qua là chiếm cứ tu vi ưu thế mà thôi Muốn chân chính nghiền ép những thiên tài này, nhất định phải nhanh chóng phải tài ép lúc ấ lấy bất bất nhất y nguyên nguyên được đạo thứ tư vũ Chỉ có lấy được đạo đứng định đột được. tư tư Chỉ có có cảnh cảnh chính cảnh vạn bại, hoàn. hoàn trong thứ thứ thể thế thiên tài. tuần tiếp, sát khi, hôn nghiền hôn phải phá vũ vũ võ năm bên Muốn sống l mới xem mới sau giữa ra kỳ ở ở ở bí bí ép này một nơi dưới thác nước mộ dung nhất đao hai t r ò n g mắt thoáng qua một k i a chiến ý nhìn trước người vừa mới bị chính mình chém rất một con ngàn năm yêu thú đạo hắn bây giờ còn chẳng qua là vũ cương cảnh viên mãn đao ý cũng chẳng qua là ở đệ nhị trọng nếu như gặp phải lệ vũ hồn loại này cấp bậc đối thủ chỉ có bị miểu s á t phần khoảng cách thác nước ngoài mấy trăm thước diệp phong với sở giao gặp phải thương khung tông ba tên đệ tử ba tên đệ tử thực lực đều tại vũ cương cảnh đ ỉ n h phong lúc này đang cùng một con vạn năm yêu thú răng co ở nơi này đầu vạn năm yêu thú với thương khung tông giữa đệ tử sinh trưởng một gốc huyền giai cao cấp dự thảo chính là huyền giai cao cấp d ư ợ c thảo long tiên bí lan gốc cây này long tiên bí lan có thể trực tiếp để cho vũ cương cảnh võ giả võ giả đỉnh cao đột phá hạo tới bước vào võ sát cảnh sơ cấp chương hai trăm ba mươi chín liên thủ hợp tác cho nên ba gã thương khung tông đệ tử mới có thể mạo hiểm ngã xuống nguy hiểm cũng không muốn tùy tiện rời đi l à thanh vân tông diệp phong thấy diệp phong với sở giao hai người sau khi ba tên i đệ tử trên mặt thoáng qua một tia kinh dị rất nhanh liền chấn định lại dù sao diệp phong với sở giao cũng chẳng qua là vũ cương cảnh đỉnh phong mà thôi cũng không có đột phá đến võ sát cảnh sơ cấp nếu là thật giao thủ còn chưa nhất định là ai thắng ai thua diệp sư đệ ta đi đối phó ba người bọn hắn ngươi đến cướp đoạt bội cây kia long tiên bí lan thấy vậy sở giao k h ẽ cắn răng mở miệng nói mặc dù nàng cũng không phải là ba gã thương khung tông đệ tử đối thủ nhưng là là còn diệp phong lúc trước cấn huệ nàng hay lại là kiên trì đến cùng nói đối phó ba tên này một mình ta đủ rồi nghe vậy diệp phong lắc đầu một cái mặt đầy tự tin nói đồng dạng là vũ cương cảnh võ giả đỉnh cao diệp phong lại có lòng tin lấy một đ ị c h ba chém chết ba gã thương khung tông đệ tử có nghe hay không tiểu tử này lại muốn một người đối với t r ả ba người chúng ta ha ha ha nghe xong diệp phong lời nói thương khung tông ba tên đệ tử thoát khỏi vạn năm yêu thú lãnh địa phụ cận đi tới diệp phong cách đó không xa một trận khinh miệt nói ở ba người bọn họ xem ra diệp phong chỉ bất quá lĩnh ngộ đao ý đệ tam tầng thôi ba người bọn hắn cộng lại hoàn toàn có thể nghiền ép cái này cuồng vọng ra hỏa ba người các ngươi phế vật cùng lên đi ngoắc n g ó c ngó nút sau diệp phong xoay v ậ n cổ mặt đầy bình tĩnh nói ha ha ha ngươi đã tự tìm chết chúng ta đây thành toàn cho ngươi ba gã thương khung tông đệ tử phảng phất nghe được chuyện cười lớn một dạng nhất thời một trận ngửa mặt lên trời cười to trong ánh mắt tràn đầy khinh thường với khinh miệt tiếp lấy liền rối rít hướng diệp phong lướt đến trong nháy mắt chỉ thấy ở nơi này ba gã thương khung tông đệ tử trên người rối rít sáng lên một lam hai tử vũ hoàn ba cổ võ sắt cảnh đỉnh phong khí thế mãnh liệt vô cùng hướng diệp phong trên người nghiền ép tới một cái tiểu phế vật lại còn dự định với ba người chúng ta chống lại thật là không biết tự lượng sức mình cầm đầu thương khung tông đệ tử cười lạnh một tiếng một thanh ngũ s ắ c trường mâu vũ hồn trong nháy mắt hiện lên trong tay hướng diệp phong nhanh chóng lướt đến trong nháy mắt chỉ thấy thương khung tông ba tên đệ tử trên người vũ hoàn rối rít sáng lên ba đạo ngàn năm cấp bậc vũ kỹ hướng diệp phong trên người h ù n g hăng đập tới u n g u n g trong hư không vô cùng kinh khủng linh lực dường như muốn xé khai thiên địa một dạng hướng diệp phong trên người hoành tạc mà tới hoàn cảm nhận được này cổ cực kỳ cường hãn khí thế sở giao trong lòng một trận run rẩy nói giống ngay tại sở giao trong lòng run rẩy đang lúc chỉ thấy ở trước người của nàng một cái kim sắc cự long t r ợ t quanh quần lên ở trên người bất ngờ lóe lên tám đạo thanh mang không chỉ có như thế chỉ thấy ở diệp phong trên cánh tay phải vô số v ẻ rồng nổi lên thần lôi kình thiên t r ạ n g ngay sau đó lưu kim ví lam sắc cựu tiêu long hoàng đao bị diệp phong d ơ lên thật cao diệp phong t r ợ t t r ợ t quát một tiếng trên người lưỡng đạo tử sắc vũ hoàn g thiểm thức chi gian một đạo nóng bỏng vô cùng đ a u mang hướng ba gã thương khung tông đệ tử trên người hung hăng chém tới tệ hại thấy một đao này thương khung tông ba tên đệ tử ra đầu tê dại một hồi một đao này quá kinh khủng đây cũng không phải là vũ cương cảnh võ giả đỉnh cao có thể buộc phát ra thực lực u n g ùng kèm theo một trận đinh thai nhức góc thanh âm ba gã thương khung tông đệ tử sắc mặt sợ hãi vô cùng trong nháy mắt bị này cổ kinh thiên đao mang bao phủ ở bên trong dám đả thương ta thương khung tông đệ tử tìm chết nhưng vào lúc này kèm theo một đạo nóng bỏng vô cùng hồng mang ở ở ngoài ngàn mét một đạo huyết bóng người màu đỏ nhanh chóng lướt đến chính là thương khung tông thiên tài tuyệt thế lệ vô hồn chỉ thấy cổ trích nhiệt vô cùng hồng mang cơ hồn là chớp mắt trong nháy mắt liên tới đến diệp phong với thương khung tông mấy tên đệ tử trước người ẩm ngay sau đó cái này nóng bỏng vô cùng h ư n g mang lại gắng gượng chống được diệp phong thần lôi kình thiên trảm thực lực này đơn giản là vô cùng đáng sợ cảm nhận được lệ vô hồn trên người cường h ã n khí tức diệp phong hai t r ò n g mắt hiếp lại trong lòng một trận cảnh giác không dứt hắn không có dự liệu được lệ vô hồn lại ở ngắn ngủi cân nhắc trong vòng mười ngày đem thực lực tăng lên tới võ sát cảnh sơ cấp như vậy thứ nhất có lệ vô hồn với ba gã thương khung tông đệ tử ở chỗ này sợ rằng gốc cây này huyền giai cao cấp long tiên bí lan tương hội càng khó hơn đạt được ai cũng không đốc một khi đem gốc cây này lòng tiên bí lan bắt vào tay lời nói bên trong tông môn tất nhiên sẽ có người một lại tăng lên nữa đến võ sát cảnh đem hôn nguyên bí cảnh vốn là thăng bằng cục diện hoàn toàn đánh loạn lăng lệ việt v à lý phủ kiếm độc hành du ngay tại tình cảnh rằng co đang lúc một câu vang vọng đất trời thơ số hiệu chuyển tới trong thai mọi người chỉ thấy chân trời hơn mười đạo kiếm mang v ạ c h qua hướng diệp phong phương hướng lướt đến nhìn kỹ một chút chính là kiếm thập tam võ sát cảnh cường giả đối phương tròn ngàn mét chi bên trong thiên địa linh khí có rất mãnh liệt cảm ứng chỉ cần tranh lệch không xa có thể tùy tiện phân biệt ra được vị trí đó có sóng linh khí kiếm sư huynh sở giao thấy vậy nhất thời t h ở phào đạo không nghĩ tới kiếm thập tam tiến và o hôn nguyên bí cảnh sau khi ở ngắn ngủi trong hơn mười ngày cũng đột phá đến võ sát cảnh sơ cấp như vậy thứ nhất chỉ cần có kiếm thập tam ở bọn họ thì sẽ không sợ lệ vô hồn ngắn ngủi trong vòng mấy cái hít thở kiếm thập tam liền chạy tới ở giữa chiến trường một bên là thanh vân tông ba người theo thứ tự là diệp p h o n g kiếm thập tam sở giao bên kia chính là thương khung tông bốn người trừ lệ vô hồn ra đều là con kiến hôi song phương thấy gốc cây này huyền d i a i cao cấp dược thảo còn có thủ hộ ở dược thảo cách đó không xa vạn năm yêu thú sau khi nhất thời giảng co thấy diệp phong thực lực thì đã là vũ cương cảnh đỉnh phong sau kiếm thập tam trong lòng hơi kinh hãi ngay sau đó rất nhanh thư thái dù sao lấy diệp phong thực lực ở h ố n nguyên b í cảnh chính giữa cơ hồ không có bao nhiêu địch nhân chỉ phải tìm được mấy bội có thể đột phá thiên tài địa bảo liền có thể thuận lợi bước vào vũ cương cảnh đỉnh phong Bên kia, lệ vô hồn cảm thụ diệp phong thực lực sau khi nhất thời chấn động trong lòng sau đó cảnh giác hắn cũng không có dự liệu được diệp phong lại có thể ở ngắn ngủi mười mấy ngày bên trong từ vũ cương cảnh sơ cấp bước vào vũ cương cảnh đ ỉ n h phong như vậy tốc độ đột phá đơn giản là vô cùng kinh khủng hơn nữa diệp phong trên người kim sắc vũ hoàn cũng để cho hắn rất là k i ế n kỵ cho nên trong lúc nhất thời song phương không người một d á m xuất thủ trước tình cảnh từ đầu đến cuối g i ă n g co ha ha ha khó trách náo nhiệt như thế nguyên lai、like、là có vạn năm yêu thú với long tiên bí lan ở chỗ này ngay tại song phương rằng co giữa chỉ thấy cách đó không xa không t r u n g bốn năm danh áo quần quả lộ thiếu nữ chính hướng mọi người phương hướng nhanh chóng lướt đến nhìn kỹ một chút cầm đầu người đàn bà kia dung mạo s ắ c sỡ vóc người quyển lính rũ không phải là bộ hương trần lại có thể là ai bộ hương trần không bằng chúng ta song phương hợp tác trước chém rất thanh vân tông những con kiến hôi này như thế nào cảm nhận được bộ hương trần trên người khí thế lệ vô hồn trong mắt lóe lên một đạo tinh mang nhất thời mở miệng đề nghị đối phó thanh vân tông coi như ta thiên viêm tông một phần nhưng vào lúc này một đạo khe kêu âm thanh trong nháy mắt vang lên chỉ thấy ở cách đó không xa ba đạo nhân ảnh nhanh chóng lướt đến cầm đầu tên kia vóc người dáng đẹp mặt mũi khuynh thành thiếu nữ chính là vân nhu cẩn chương hai trăm bốn mươi tàm tôn thân kiếm. phong cái này tiểu nương bì lại cũng đột phá đến v õ sát cảnh cảm nhận được vân nhu cẩn trên người khí thế diệp phong mặt liền biến sắc trong lòng trong nháy mắt ngưng trọng nếu là chỉ bằng vào lệ vô hồn với bộ hương trần hai người lời nói diệp phong với kiếm thập tam còn có lòng tin đánh một trận nhưng nếu là ở cộng thêm v õ sát cảnh cấp bậc vân nhu cẩn lời nói chỉ sợ bọn họ hai người chưa chắc có thể ngăn cản núi tới tuyệt đỉnh ta là đỉnh núi một bước thương khung lãnh cô hàn ngay tại diệp phong trong lòng ngưng trọng đan g lúc một đạo khác võ sát cảnh khí tức cường giả mang theo cùng đạo vũ cương cảnh đỉnh phong khí tức hướng trong mọi người nhanh chóng lướt đến định thân nhìn lại chính là lãnh cô hàn cùng mộ dung nhất đao không nghĩ tới ở nơi này thời khắc mấu chốt nhất lãnh cô hàn với mộ dung nhất đao hai người cuối cùng chạy tới lãnh sư huynh ngươi đột phá võ sát cảnh thấy người đến sở giao sắc mặt vui mừng nhất thời mở miệng nói may mắn đạt được một gốc huyền giai cao cấp dự thảo giúp ta đột phá đến vo sát cảnh mới vừa ta cảm nhận được bên này sóng linh khí liền cùng mộ dung huynh cùng chạy tới thấy thương cung tông tử hà tông cùng với thiên viêm tông mọi người sau khi l ã n h cô hàn cười lạnh một tiếng mở miệng nói bọn họ chỉ bất quá có hai người đột phá đến vo sát cảnh thôi chỉ cần chúng ta có thể đưa bọn họ đánh bại đến lúc đó gốc cây này lòng tiên bí lan với đầu n à y vạn năm cấp bậc yêu thú chúng ta ở mỗi người dựa vào thực lực như thế nào mắt nhìn không xa lòng tiên bí lan sau khi bộ hương trần trong mắt lóe lên một đạo nóng bằng vẻ ngay sau đó mở miệng đề nghị chờ mộng hài sinh đến một cái chúng ta liền chém chết thanh vân tông những con kiến hôi này lệ vô hồn hai tròng mắt hiếp lại suy tư chỉ chốc lát sau liền mở miệng nói xin lỗi trong miệng ngươi mộng hài sinh chỉ sợ là tới không nhưng vào lúc này thanh vân tông trong đám người diệp phong t u é t miệng cười một tiếng d ậ m chân về phía trước mặt đầy chiến y đất nhìn chằm chằm lệ vô hồn đạo hí nghe vậy mọi người tại đây sắc mặt đ ố n g nhiên hoàn toàn biến đổi dựa theo diệp phong y này chẳng lẽ mộng hải sinh đã bị hắn chém chết hay sao diệp phong ngươi có ý gì lệ vô hồn đầu tiên là xương sở tiếp lấy mặt đầy âm chầm nói mới vừa rồi hắn liền kỳ quái mộng hải sinh tại sao chậm chạp không co chạy tới bây giờ nghe xong diệp phong lời nói này lệ vô hồn trong lòng một trận lên cơn giận dữ chắc hẳn ngươi đối với vật này hẳn rất quen thuộc chứ lúc này diệp phong đem mộng hải sinh xúc vật mang từ trong ngực lấy ra hướng lệ vô hồn lắc lư đạo tìm chết thấy mộng hải sinh xúc vật mang sau khi lệ vô hồn cũng không kiềm chế được nữa ngay sau đó sắc mặt run lên liền chuẩn bị nổ lên đối với diệp phong làm khó dễ đã như vậy vậy liền khai chiến đi hai tử một kim vũ hoàn g trợt sáng lên cựu tiêu thần long rực t h u ố c r ụ c động diệp phong trợt quát một tiếng mặt đầy lạnh như băng chành lên trước mắt lệ vô hồn không nghĩ tới ngay cả mộng hải sinh cũng có thể tài trong tay ngươi bất q u a ở ta lệ vô hồn dưới trường đao chỉ có đầu lệ vô hồn cười lạnh một tiếng trong tay một thanh huyết trường đao màu đỏ trợt nổi lên chỉ thấy ở nơi này trôi dài trên đao hiện lên lưỡng đạo thanh sắc quan mang chính là huyền giai nhị phẩm vũ hồn huyết ma đoạn đầu đao không chỉ có như thế ở lệ vô hồn trên người hai t ử một bột vũ hoàn g trợt nổi lên trong n g á y mắt lệ vô hồn liền đem khí thế tăng vọt tới đ ỉ n h phong tựa như một con mánh hổ như vậy mắt lom lom nhìn c h ầ m c h ầ m diệp phong huyết tung đoạn hồn đao vừa dứt lời chỉ thấy lệ vô hồn thân hình t h i ể m thức chi gian chất lướt đi trường đao trong tay kén thành một đạo huyết sắc viên nguyện hướng diệp phong đỉnh đầu hung h ă n g bổ tới bộ này huyết tung đoạn hồn đao chính là lệ vô hồn lĩnh ngộ huyền giai cấp thấp đao pháp tầm h thường võ sát cảnh võ giả đỉnh cao ở nơi này bộ đao pháp bên dưới chống đỡ không nổi một hiệp mắt thấy trường đao sắp b ổ vào diệp phong đỉnh đầu đang lúc trí tôn long hồn long lân biến kèm theo một đạo long khiếu chi thanh chỉ thấy ở diệp phong trên cánh tay phải vô số kim sắc v ả y rồng trải rộng đứng lên ngay sau đó cựu tiêu long hoàng đao trợn càn quét mà ra va chạm ở lệ vô hồn dài trên đao c ú t về trong nháy mắt diệp phong trợn quát một tiếng phủ đầy v ả y dòng cánh tay phải phát lực đem lệ vô hồn trực tiếp đẩy lui thực lực này không khỏi cũng quá kinh khủng chứ mọi người tại đây đều là hạ vũ vực thiên tài tuyệt thế nhưng thấy diệp phong nhất đao đem lệ vô huyết bức lui sau khi vẫn là không nhịn được rối rít ngược lại hít một hơi khí lạnh phải biết diệp phong tu vi vẫn còn lệ vô hồn bên dưới nhưng là lại có thể đem lệ vô hồn gắng gượng bước lui nếu là diệp phong đột phá đến võ s á t cảnh lời nói kia ở nơi này hôn nguyên bí cảnh chính giữa còn có ai có thể thắng hán m ị ảnh uu mọi người ở đây cũng ngẩn ra đang lúc lại không nghĩ tới bộ hương trần đột nhiên làm khó dễ hướng diệp phong một đạo màu hồng nhà sương ngủ thổi tới chiêu này m ị ảnh uu chính là bộ hương trần vũ hồn dị tượng phàm l à hút vào cái này màu hồng sương mù cho dù là vũ cương cảnh võ giả đỉnh cao cũng sẽ bị lạc tâm trí do nàng định đoạt tệ hại không cẩn thận đem cái này màu hồng nhạt sương mù hút vào chót mui sau khi diệp phong một trận hoa mắt c h ó n g vắng đầu trong nháy mắt dưới chân không vững thiếu chút nữa té ngã trên đất không thể nào ngươi cái phê v ậ t này làm sao có thể ép ta lui lệ vô hồn mới từ rung động chính giữa phục hồi tinh thần lại trong lúc nhất thời khản cả giọng đạo hắn thấy diệp phong thiên phú cho dù nghịch thiên nhưng là tu v i nhưng không cách nào với hắn so sánh chỉ cần hắn thi triển huyền giai đao pháp diệp phong nhất định không chống đỡ được có thể hắn không có dự liệu được là diệp phong cánh tay phải phát ra lực lượng vô cùng kinh khủng ngay cả hắn đều căn bản không chống đỡ được trong nháy mắt bị đẩy lui mấy thước xa đoạn đầu đao lệ vô hồn giờ phút này trong mắt rốt cuộc có vẻ ngưng trọng còn có một vẻ khiếp sợ địa ngục yêu đao nhưng vào lúc này lệ vô hồn trên người đạo thứ nhất vũ hoàn trợt sáng lên một cổ phảng phất tới từ địa ngục như vậy khí thế kinh khủng chật buộc phát ra hướng diệp phong trên người bao phủ đi điểm chết người là diệp phong bây giờ một trận hoa mắt c h ó n g vắng đầu căn bản là không có cách tới kịp ngăn cản lệ vô hồn thế công tam tôn phong thần kiếm kiếm thập tam thấy vậy phía sau huyền quang kiếm hạp bùng nổ một trận trùng thiên kiếm ý ngay sau đó vung tay phải lên ba đạo vô cùng kinh khủng kiếm ý ngưng tụ lên hóa thành một trôi cự kiếm hư ảnh từ không trung hung hăng chém xuống kiếm thập tam ngươi tìm chết thấy kiếm thập tam đ h ú n g tay lệ vô hồn đôi mắt đỏ bừng cắn răng quát tầm lên trước chiến thắng ta ngươi mới có tư cách với diệp sư đệ giao thủ kiếm thập tam sắc mặt bình tĩnh vô cùng vững vàng nhìn c h ầ m c h ầ m lệ vô hồn đạo ùng ùng ngay trong nháy mắt này kiếm thập tam cùng lệ vô hồn hai người bản mệnh vũ kỹ trong nháy mắt va chạm tại một cái toàn bộ chiến trường trung tâm cơ hồ tràn đầy ác liệt kiếm ý cùng đao ý thực lực hơi yếu võ giả quá mức tới đã bắt đầu đôi chân run rẩy tại này cổ kinh khủng uy thế bên dưới bọn họ cơ hồ không cách nào nhúc nhích một phần hoàn toàn giống như trên tấm thất đợi làm thịt mã nghĩ như thế ồn ào nhưng vào lúc này một đạo màu hồng nhạt bóng người nhanh chóng từ thanh vân tông trong đám người gian xẻ qua lưu lại một cổ u lan hương thơm diệp sư đệ đợi mọi người thật vất vả từ kiếm thập tam với lệ vô hồn trong chiến đấu kịp phản ứng đ a n g lúc chỉ thấy bộ hương trần thì đã diệp phong nắm lên hướng xa xa nhanh chóng lao đi chương hai trăm bốn mươi mốt mị hoặc thiên địa ba không ổn nếu là diệp sư đệ bị bộ hương trần lợi dụng hợp hoan công pháp tiếp nhận lời nói sợ rằng bộ hương trần thực lực nhất định có thể đủ đột phá đến võ sát cảnh viên mãn đến lúc đó sợ là chúng ta không người có thể đối phó nàng thấy diệp phong tựa như có lẽ đã hôn mê bất tỉnh mặc cho bộ hương trần bắt đi lãnh cô hàn trong lòng quýnh lên bật thốt lên để cho ta đuổi theo nghe vậy kiếm thập tam không chút do dự phía sau hơn mười đạo kiếm ý leo lên lên cả người tựa như một thanh thần kiếm một dạng chuẩn bị nhanh chóng đuổi theo lưu đứng lại cho ta lúc này lệ vô hồn cười lạnh một tiếng trên người đạo thứ hai vũ hoàn trợn sáng lên nhất đao hướng kiếm thập tam trên người hung hăng chém xuống đi lệ vô hồn ngươi tìm chết cảm nhận được cổ kinh khủng đ a u ý kiếm thập tam không thể làm gì khác hơn là xoay người lại ngăn cản không cách nào ở tiếp tục truy kích bộ hương trần cùng diệp phong hai người ngay tại lúc đó lãnh cô hàn cũng bị tử hà tông ba gã nữ đệ tử côn lấy trong lúc nhất thời căn bản là không có cách thoát thân truy kích v ề p h ầ n mộ dung nhất đao cùng sở giao cũng bị thương khung tông đệ tử dây dưa chắc chắn đừng nói là truy kích lúc này đều đã có chút tự lo không xong đáng chết thấy như vậy một màn vân n h u cẩn trong lòng phun mắng một tiếng ngay sau đó dưới chân hai cổ trích nhiệt vô cùng hỏa diễn bay lên cả người hóa thành một vệt sáng hướng bộ hương trần phương hướng đuổi theo dưới cái nhìn của nàng diệp phong nhất định phải chết ở trong tay nàng mới được nếu là diệp phong bị bộ hương trần chém giết lời nói kia đối với nàng mà nói đơn giản là không cách nào tha thứ kiếm sư m i n h chúng ta nhất định phải g i ế t ra khỏi trùng vây mới được thấy vân nhu cẩn t ự a hồ cũng đúng diệp phong có sắc ý lãnh cô hàn một trưởng bức lui t ử hà tông ba người mở miệng nói với kiếm thập tam lệ vô hồn quá khó chơi hơn nữa hắn cố ý đem ta lưu lại h i ệ n nhiên là muốn tới diệp sư đệ vào chỗ chết nhất kiếm đẩy lui lệ vô hồn sau khi kiếm tam thập c ắ nghĩ r ă n quát t lên đạo. Ai, lần này đạo. Ai, ậ nhận t tạo một trần tiếp thực lực ít nhất trong trần là liền lời lực lúc lại lưu hoàn Diệp khi nói, phải Diệp muốn nhìn Huynh hắn hương rằng xuống đến võ trong cảnh, đến hương Huynh đường sống. n hóa, cho há cho h Sư sợ sẽ Sư đó bộ bộ bị g võ đến bộ hương trần kinh khủng kia hợp hoan công pháp lanh cô hàn cười khổ một tiếng không thể làm gì khác hơn là bất đắc di nói lúc này ở ngoài ngàn mét một nơi sơn động chính giữa chỉ thấy diệp phong vốn là thanh tú gương mặt đã sớm đỏ lên vô cùng hắn hoàn toàn không có dự liệu được bộ hương trần vũ hồn dị tượng cư nhiên như thế kinh khủng có thể làm cho hắn hoàn toàn mất đi năng lực chiến đấu hơn nữa hôn mê thời gian lâu như vậy ha ha ha có như vậy hoàn mỹ l ò chỉ cần ta đưa hắn tiếp nhận ta nhất định có thể đủ đột phá đến võ sát cảnh viên mãn thậm chí có thể nhất cử đột phá đến võ sát cảnh đ ỉ n h phong đến lúc đó ở nơi này hôn nguyên bí cảnh chính giữa ha chẳng phải là do ta bộ hương trần nói coi là nghĩ tới đây bộ hương trần cười khúc khích không chỉ có như thế bộ hương trần tựa hồ không có cảm nhận được diệp phong đã thanh tỉnh một dạng trực tiếp diệp phong sắp xếp để dưới đất sau đó liền bắt đầu rút đi diệp phong quần áo trên người ha ha ha ta mê hương có thể làm cho hắn ngủ mê man suốt ba ngày ba đêm lần này có thể có chơi đùa nhìn diệp phong vóc người hoàn mỹ bộ hương trần theo bản năng nuốt một phen nước miếng đôi mắt đẹp một trận run lẩy bẩy đạo trong lúc nói chuyện bộ hương trần liền đem trên người lụa mỏng rút đi ngay sau đó bỏ hạ thân thân thể ngoa tào đây quả thực là muốn mạng của lão tử a cảm nhận được này cổ mềm mại lại mang thơm dịu khí thức diệp phong hai t r ò n g mắt hiếp lại nhất thời thẩm nghị trong lòng bộ hương trần tu luyện nhưng là hợp hoan công pháp nếu là một khi bị nàng cho tiếp nhận lời nói chỉ sợ hắn thực lực ít nhất phải rơi xuống một nhiều hơn phân nửa đến lúc đó thật đúng là khó bảo toàn tính mạng xem ra phải thừa dịp nàng bây giờ không có phòng bị sau đó nhất đao chém chết mới được chim đinh chỉ chốc lát sau diệp phong nhất thời âm thầm hạ quyết tâm huống chi có trí tôn long hồn hộ thể bộ hương trần mê hương đối với hắn cũng không có quá đại uy hiếp cho nên chỉ cần hơi chút lưu thần nhất định có thể đủ đem chém chết tiểu tiện nhân ngươi đang làm gì nhưng vào lúc này không chung một đạo khe kêu âm thanh mãnh mà vang lên chỉ thấy một đạo nóng bỏng vô cùng khí tức trong nháy mắt hướng hang động ra nhanh chóng lướt đến không phải là vân nhu cẩn lại vừa là có thể hay chỉ thấy vân nhu cẩn xông vào hang động trong nháy mắt liền nhìn thấy diệp phong té xuống đất hôn mê bất tỉnh bộ hương trần đã sớm lụa mỏng thối lui đang chuẩn bị tiếp nhận d i ệ p phong ha ha ha không nghĩ tới lại là vân tiểu thư không bằng hai người chúng ta một khối tới nếm thử một chút nghe vậy vân n u cẩn trong lòng một trận tức giận đan sen ngay sau đó chán ghét chừng liếc mắt hôn mê trên đất diệp phong liền hướng đến bộ hương trần một trường đập tới một trường này cuồng bạo vô cùng tràn đầy vô số nóng bỏng cảm giác nếu làn lện ở bộ hương trần trên người lời nói sợ rằng không chết cũng sẽ trọng thương sinh hồ h u y ế n vụ t h ế vậy bộ hương trần dưới chân bộ pháp trận lóe cả người trong nháy mắt đi tới vân nhu cẩn phía sau ngay sau đó phía sau một con lục v i cáo lông đỏ nổi lên hướng vân nhu cẩn mị hoặc m à tới mặc dù vân nhu cẩn thực lực bất phàm nhưng là không biết sao bộ hương trần huyễn sương mù thật sự là vô cùng quỷ dị ngay cả diệp phong lúc trước cũng không chống đỡ được huống chi là nàng ừm nhất thời vân nhu cẩn trước mắt một c h o n g váng liền hướng đến diệp phong trên người ngã xuống ha ha ha chỉ cần đem người này tiếp nhận sau khi sau đó tại chuyển gà ở vân nhu cẩn trên người đến lúc đó thanh vân tông liền muốn cùng trời viêm tông khai chiến ta tử hà tông chính tốt ngồi thu ngư ông thủ lợi nhìn trên mặt đất hai người bộ hương trần che miệng cười một tiếng không thèm để ý chút nào trên người không được mảnh vải bay thẳng đến diệp phong đường kính đi tới không nghĩ tới nữ nhân này lòng dạ cư nhiên như thế ác độc cũng còn khá lao tử sớm có phòng bị nghe vậy diệp phong mặt liền biến sắc thầm n g h ị trong lòng diệp phong bây giờ ta liền cho ngươi đ ế m thử một chút cái gì gọi là dục tiên dục tử bộ hương trần hương phấn quắt to một tiếng ở nàng kiều thân thể phía sau hai đạo thanh quang thiên mị yêu hồ chợt nổi lên ngay sau đó bộ hương trần miệng phun phương lan dừng hơi thở cả người liền ngồi ở diệp phong trên người thiên mị yêu hồ mị hoặc thiên địa vừa dứt lời sau lưng nàng thiên mị yêu hồ hét lên một tiếng phát ra một đạo mị hoặc vô cùng ánh sáng màu tím hướng diệp phong trên người nhanh chóng lướt đến h i ệ n nhiên bộ hương trần đã chuẩn bị tiếp nhận diệp phong diệp phong tu vi hoàn toàn hấp thu được trên người nàng trong n g a y mắt diệp phong đầu trận sắp vỡ chỉ cảm thấy cả người phảng phất vùi lấp vào trong mây một dạng thích ý vô cùng ngay sau đó hắn phảng phất thấy một tên vóc người có lồi có lò nữ tử tràn đầy vô số mị hoặc ý chỉ thấy thở k h ẽ u lan ôm cổ của h ắ n hướng cả người hắn trên người bao trùm tới chương hai t r ă n mươi nghiền ép lệ vô hồn không nghĩ tới một cách này lại là linh hồn công kích bộ hương trần thấy diệp phong lần này trạng thái trong nháy mắt sắc mặt rào đỏ vô cùng tràn đầy mừng như điên biểu tình hôi biểu tỷ cút cho l á o tử ngay tại bộ hương trần mặt đầy mừng như điên đang lúc lại thấy vốn là hôn mê bất tỉnh diệp phong Chợt mở ra mày kiếm mắt sáng như sao một cổ sát ý phóng lên cao mở miệng hô lên một đạo đình thai nhức góc q u á t lên kèm theo cái này q u á t lên diệp phong đỉnh đầu trí tôn long hồn quanh quẩn mà ra hướng bộ hương trần hung hãn đụng mà tới một cái trước mắt này trí tôn long hồn tràn đầy tang thương uy nghiêm long âu chợt mở ra hướng bộ hương trần phía sau thiên mị yêu hồ chừng đi phảng phất bị thiên xét đánh trúng một dạng bộ hương trần chỉ cảm thấy đầu nổ một tiếng nổ tung cả người lảo đảo muốn ngã đăng lúc một cái màu đỏ xâm tiên huyết cuồng b ắ n ra trong nháy mắt bộ hương trần liền bị trọng thương phía sau thiên mỹ yêu hồ tiêu tan mở mặt đẹp trở nên vô cùng trắng bệnh lại không nửa điểm yêu mị chi cảm giác ngươi ngươi ngươi làm sao có thể phá hỏng ta thiên mỹ yêu hồ bộ hương trần giờ phút này đôi mắt đẹp trợt to hai chân một trận không ngừng run rẩy ở nàng con ngươi chính giữa đã sớm tràn đầy vô số sợ hãi với kinh hãi t h ầ n s ắ c nàng nắm mơ cũng không nghĩ tới diệp phong chẳng những không có hôn mê hơn nữa còn có thể phát ra kinh khủng như vậy một đòn còn muốn thôn phệ lao tử tu vi đơn giản là tìm chết nhìn bộ hương trần mặt đầy vô cùng kinh hãi biểu tình thân thể mềm mại một trận không ngừng run rẩy diệp phong cười lạnh một tiếng cựu tiêu long hoàng đao kêu gọi mà ra hướng bộ hương trần trên thân thể mềm mại nhất đao chém tới đơn giản là lạc thủ tồi hoa căn bản không có một tia thương hương tiếc ngọc ý tưởng trong nháy mắt tiên huyết bao tác vốn là vóc người vô cùng đầy đặn bộ hương trần khoảnh khắc hóa thành một cổ thây khô trong cơ thể tiên huyết bị cửu tiêu long hoàng đao thôn phệ không còn một ngống thấy bộ hương trần bị chính mình chém chết diệp phong cười lạnh một tiếng đem bộ hương trần trên người xúc vật mang s ở tác sau khi đi ra lười để ý một bên vân nhu cẩn bay thẳng đến bên ngoài hang rời đi hắn người mang tri tôn long hồn lại có ước vạn niên cấp bậc vũ hoàn hộ thể cái này bộ hương trần lại còn muốn hấp thu hắn tu vi ngồi thu ngư ông thủ lợi đơn giản là ở ý nghĩ hảo huyền về p h ấ n vân nhu cẩn diệp phong lười để ý thấy nàng hôn mê bất tỉnh dứt khoát trực tiếp nên ngang mà đi giờ phút này thương khung tông với thanh vân tông đệ tử sớm đã là đại khai sát giới tại thác nước phụ cận chiến không thể tách rời ra hắc hắc nhìn thời giờ diệp phong cũng hẳn bị bộ hương trần cho tiếp nhận đi có bộ hương trần ở các ngươi thanh vân tông chính dễ dàng bị một lưới bắt hết lệ vô hồn cười lạnh một tiếng nhìn trước người kiếm thập tam mặt đầy dữ tận nói kiếm thập tam không nói gì chẳng qua là c a o mày trong ánh mắt có vẻ mong đợi hắn cũng không bởi vì diệp phong sẽ đơn giản như vậy bị bộ hương trần chém chết cho nên một mực chờ đợi đợi diệp phong trở về sau đó chiến lui lệ vô hồn với còn thừa lại hai đại tông môn đệ tử bộ hương trần nếu là chém rất diệp phong sư đệ sau đó trong nháy mắt đột phá võ sát cảnh viên mãn lời nói chúng ta đây tình huống tương hội rất không dây a lãnh cô hàn sắc mặt cũng không dễ nhìn lúc này mặt đầy do dự nói nếu là ở với tam đại tông môn đệ tử tiếp tục chiến đấu đi xuống lời nói sợ rằng chờ bộ hương trần thứ nhất bọn họ đều phải hận uống nơi đây xin lỗi cho các ngươi chờ lâu bộ hương trần chỉ sợ là không về được nhưng vào lúc này không chung một đạo phách lối vô cùng thanh âm mảnh đất văng tới chỉ thấy một bộ bạch sam thiếu niên trên vai khiêng một thanh lưu kim uý lam sắc trường đao trên người lóe lên hai tử một kim vũ hoàn chính hướng mọi người phương hướng nhanh chóng chạy nhanh đến nhìn kỹ một chút chính là diệp phong hí tam đại tông môn đệ tử nghe được câu này sau khi sắc mặt đồng loạt đại biến trong nháy mắt n g ư ờ i tại chỗ quá kinh khủng người này đơn giản là quá kinh khủng đầu tiên là chém rất mộng hài sinh sau đó lại giết chết bộ hương trần hạ vũ vực cơ hồ có thể sử dụng năm ngón tay cân nhắc đi ra thiên tài tuyệt thế lại nhưng đã bị người này chém chết lưỡng danh chủ yếu nhất là người này bây giờ chẳng qua là vũ cương cảnh đ ỉ n h phong nếu để cho hắn đột phá đến võ sát cảnh sơ cấp lời nói kia ở nơi này hôn nguyên bí cảnh chính giữa sợ rằng hoàn toàn có thể đi ngang diệp phong coi như ngươi có thể trở về cũng nhất định là ta vong hồn d ư ớ i đao lệ vô hồn thấy vậy cả người khí cả người phát run ngay sau đó cắn răng trợn quát một tiếng liền hướng đến diệp phong nhất đao bổ tới cẩn thận diệp sư đệ cảm nhận được một đao này kinh khủng ý thế lanh cô hàn mặt liền biến sắc gấp vội mở miệng nhắc nhở một con chó điên m à t h ô i nếu hắn tìm chết vậy cũng c h ơ quái ta không k h á c khí diệp phong cười lạnh một tiếng không kinh hoảng chút nào đất nhìn về phía vọt tới lệ vô hồn lời này vừa nói ra để cho thương khung tông còn có tử hà tông cùng với thiên viêm tông đệ tử trong lòng sinh ra thấy lạnh cả người ngay cả đôi chân cũng không nhịn được bắt đầu run rẩy trong lúc nhất thời toàn bộ tình cảnh phảng phất đông đặc một dạng chỉ còn lại lệ vô hồn một sắc mặt người g i ữ tợn hướng diệp phong vào tới diệp phong ngươi cái này ra giới hoàn toàn là tại tìm chết nghe được diệp phong lời nói sau lệ vô hồn hét lớn một tiếng đạo thứ ba phấn sắc vũ hoàn g trợn sáng lên nhất đ a o bay thẳng đến diệp phong chém tới một đ a o này vô cùng kinh khủng mơ hồ tản ra một cổ mất đi bát hoang khí thế để cho hy vọng của mọi người mà tâm sợ chính là lệ vô hồn vạn năm cấp bậc bản mệnh vũ kỹ đoạn hồn đ a o vực thực lực không tệ cảm nhận được cổ vô cùng kinh khủng đ a o ý diệp phong khỏe miệng hiện lên một tia cười lạnh hắn đến lúc đó không nghĩ tới lệ vô hồn lại còn dám ra tay ngay sau đó trực tiếp h ủ ở hẻ ra cựu tiêu long hoàng đao hướng lệ vô hồn đao mang thượng hung hăng và chạm đi một cái c h ư ớ c mắt này cựu tiêu long hoàng đao thượng nổ lên vô số cổ khí thế kinh khủng gần như có thể trong nháy mắt rết võ sắt cảnh sơ cấp võ giả chỉ thấy ở diệp phong trên người đạo thứ hai t ử sắc vũ hoàng trợn sáng lên thần lôi kình thiên trạng buộc phát ra ngay tại lúc đó ước vạn niên cấp bậc kim sắc vũ hoàng ngay sau đó sáng lên cựu tiêu thần long dực buộc phát ra không chỉ có như thế chỉ thấy ở cựu tiêu long hoàng đao thượng một cổ trích nhiệt vô cùng t h a n h sắc hỏa diễm gào t h é t giữa huyền giai tam phẩm thanh vân thiên viêm hỏa b ộ c phát ra chủ yếu nhất là long lân biến cùng đao ý đệ tam tầng cũng đồng thời thêm ở cựu tiêu long hoàng đao trên hướng lệ vô hồn hung hăng nghiền ép đi u n g u n g cựu tiêu long hoàng đao với lệ vô hồn trường đao hung hãn đụng vào nhau sau khi trong nháy mắt phát ra đinh thai nhức góc tiếng vang đem chọn cái thác nước chấn nghịch lưu lên trong lúc nhất thời sóng nước ngút trời hai cổ đao ý phóng lên cao phúc ngay sau đó một tiếng vang thật lớn tại cái khắc tam đại tông môn đệ tử kinh h ạ i dưới ánh mắt thương khung tông thiên tài tuyệt thế lệ vô hồn lại trực tiếp bị nhất đao đánh bay hung hãn đụng vào trên vách núi đá hoàn toàn không có một tí ngăn cản lực ngươi ngươi lệ vô hồn ho ra một ngụm máu tươi hắn lúc này lửa giận trong lòng với xung động đã sớm bị một đao này phách tỉnh mặt đầy sợ hãi nhìn diệp phong người này thực lực căn bản không có thể đủ vũ cương cảnh đỉnh phong đi cân nhắc đơn giản là vô cùng kinh khủng chương hai trăm bốn mươi ba và năm cấp bậc thị huyết biên b ứ c còn lại thương khung tông đệ tử càng là cả người như nhuẩn nhu r a bọn họ bây giờ rốt cuộc ý thức được trước mắt cái này cuồng vọng vô cùng thanh niên có thể nhất đao đánh bay lệ vô hồn chém giết bọn h ắ n vậy càng là không phí nhiều sức đem bọn ngươi xúc vật đại với thiên tài địa bảo cũng cho láo tử lưu lại sau đó cút ra khỏi hôn nguyên bí cảnh nếu không đang bị ta nhìn thấy một người đừng trách ta hạ thủ vô tình nhất là nói cuối cùng diệp phong thanh n g h ĩ âm tựa như tiếng nổ một dạng hung hãn đánh vào tam đại tông môn đệ tử trong lòng diệp phong trong tay c ử u tiêu long hoàng đao càng là một m trận run r à y không ngừng đao ý tăng vọt khiến cho cả người hắn sát ý trùng thiên tựa như một tên sát thần trong nháy mắt ở lanh cô hàn với mộ dung nhất đao mọi người vô cùng khiếp sợ dưới ánh mắt thương khung tông cùng với còn lại mấy đại tông môn đệ tử cả người run rẩy vô cùng rối rít móc ra xúc vật đại nhét vào diệp phong trước người không hổ là tam đại tông môn đệ tử quả nhiên phú có không gì sánh nổi đem các loại xúc vật đại hút vào trong tay sau khi diệp phong vốn là ác liệt hai mắt nhất thời sáng lên tam đại tông môn đệ tử mặc dù thực lực một dạng nhưng là trên người tài sản nhưng cũng không ít chỉ lật hai ba cái xúc vật đại diệp phong liền thu hoạch được mấy chục ngàn mai hồi nguyên đan không thôi mấu chốt nhất là những đệ tử này hái xuống thiên tài địa bảo cộng lại cơ hồ có mấy trăm bụi cây nhiều hơn nữa đều là huyền giai cấp thấp trên cái này làm cho diệp phong trong lòng một vui mừng như điên không dứt. thật đúng là giàu có a diệp phong tiểu trái tim nhất thời không có ý chí tiến thủ phốc thông mấy cái mấy trăm bụi cây huyền giai dược thảo là khái niệm gì nếu là đuổi đang đấu giá kinh doanh bên trong sợ rằng ít nhất đều là vài tỷ điểm cống hiến tài sản phải biết diệp phong gia nhập thanh vân tông lâu như vậy mới tích góp xuống mấy triệu tông môn điểm cống hiến hơn nữa là mua di tích bản đồ đã sớm hao phí hết sạch lệ vô hồn ngươi nếu là muốn để lại một cái mạng chó lời nói liền đem trên người của ngươi xúc vật đại giao ra nhìn trọng thương ngã gục lệ vô hồn diệp phong đem những đệ tử này xúc vật đại cũng thu vào trong lòng tiếp lấy liền mở miệng quát lên đạo phi c o i như ngươi đem lão tử chém chết cũng đừng mơ tưởng để cho lão tử cúi đầu cầu xin tha thứ cười lạnh một tiếng sau lệ vô hồn phun ra một ngụm máu mặt đầy không sợ mà nhìn diệp phong đạo lệ vô hồn mặc dù bị diệp phong thực lực kinh khủng cho c h ấ n nhiếp nhưng là cường giả cũng có một tí mặt mũi nếu để cho hắn cúi đầu cầu xin tha thứ lời nói hắn tình nguyện chết ở diệp phong d ư ớ i đao người không giao ra ta đây chỉ có thể động thủ Ta ba, mấy đạo n g ư ơ i nếu là không giao ra lời nói ta liền chém giết các ngươi thương khung tông một tên đệ tử cho tới khi những đệ tử này đều g i ế t sạch l à t h ẫ n vừa dứt lời diệp phong trong tay nắm chặt cửu tiêu long hoàng đao nhắm thẳng vào thương khung tông mọi người n g ư ơ i lệ vô hồn nghe xong diệp phong lời nói khi thiếu chút nữa hộp máu hắn hoàn toàn không có dự liệu được diệp phong thật không ngờ vô lại cầm thương khung tông đệ tử uy hiếp h ắ n xem như ngươi lợi hại cầm đi luyến luyến bất x á liếc mắt nhìn trong tay xúc vật đại lệ vô hồn cắn răng một cái liền nhức nhối ném cho diệp phong xúc vật đại chính giữa cũng đều là hắn chém chết những tông môn khác đệ tử thu hoạch được thiên tài địa bảo còn có hắn ngày thường để dành tới tài sản bây giờ cũng chắp tay đưa cho diệp phong há có thể để cho hắn cam tâm đây quả thực so với giết hắn còn khó chịu hơn không hổ là thương khung tông tuyệt đại thiên tài trên người bảo bồi có thể thật không ít ta đem lệ vô hồn ném tới xúc vật đại sau khi nhận được diệp phong nhìn kỹ một chút trong lòng nhất thời dùng một cái không nghĩ tới ở lệ vô hồn xúc vật đại bên trong huyền giai trung cấp dược thảo chừng bảy tám m ư ơ bụi cây nhiều trừ lần đó ra còn có mười mấy bùi cây huyền giai cao cấp dược thảo những thứ này huyền giai cao cấp dược thảo mặc dù dược liệu bất đồng nhưng là đến diệp phong trong tay dùng để luyện chế đan dược tứ phẩm l ợ i nói đơn giản là một số lớn b ả o bối thậm chí diệp phong từ nơi này mấy bội huyền giai cao cấp dược thảo chính giữa tìm được mấy bội phá sát thảo phải biết phá sát thảo là có thể luyện chế tứ phẩm đan dược cao cấp phá sát đan chủ vị thuốc thảo mà phá sát đan một khi bị võ giả phục dùng liền có thể xông phá hảo tới ở võ sát cảnh cấp bậc chính giữa trực tiếp đột phá một tầng lần này liền vòng qua các ngươi cốt đi từ những đệ tử này trên người đoạt đến như vậy đa bảo bối sau khi diệp phong tâm tình thật tốt ngay sau đó vung tay lên mở miệng uống được nghe vậy lệ vô hồn cho dù trong lòng có ngàn vạn không căm lòng nhưng là còn sống ngày sau tìm diệp phong báo thù hay lại là mang theo thương khung tông mọi người xoay người ảm đạm rời đi đệ nhất thiên tài tuyệt thế dĩ nhiên cũng làm như vậy thua ở diệp phong nhất đao bên dưới nếu là chuyến đi sợ rằng toàn bộ o à n h động toàn bộ hạ vũ vực cái thế giới này liền là như thế ai thực lực mạnh bị vạn người ủng hộ chính là ai về phân lệ vô hồn n g ộ n g hài sinh bộ hương trần chi lưu bây giờ ở trong mắt diệp phòng chẳng qua ở con kiến hôi gật bừa diệp sư đệ hôn nguyên bí cảnh còn có mười mấy ngày liền yếu con bế ngươi dành thời gian trước đem gốc cây này lòng tiên bí lan dùng luyện hóa đang nói lúc này lãnh cô hàn với thanh vân tông mọi người mang theo mặt đầy kính sợ ánh mắt đứng ra mở miệng nói chỉ thấy tại thác nước cách đó không xa b ộ i cây kia long tiên bí lan mặc dù việc trải qua diệp phong cùng lệ vô hồn hai người kinh khủng chiến đấu nhưng như c ũ không tổn thương chút nào không hổ là huyền g a i cao cấp dự thảo ở long tiên bí lan cách đó không xa khe núi trên có vô số hang động trải rộng khe núi chính giữa trong đó sống không ít ngàn năm cấp bậc thị huyết biên bức cầm đầu đầu kia thị huyết biên bức thực lực đã sớm đột phá ngàn năm đạt tới vạn năm cấp bậc đây cũng là vì sao thương khung tông kia ba tên đệ tử chậm chạp không dám động thủ hái gốc cây này lòng tiên bí lan nguyên nhân chủ yếu nếu là một khi chọc giận đàn biên bức lời nói sợ rằng không cần đầu kia vạn năm cấp bậc thị huyết biên bức xuất thủ chỉ là mấy trăm con ngàn năm cấp bậc thị huyết biên bức cũng đủ để cho bọn họ hận uống tại chỗ không sai chỉ cần chờ diệp sư huynh tăng lên tới võ sát cảnh lời nói sợ rằng toàn bộ hôn nguyên bí cảnh chính giữa cũng không người là diệp sư huynh đối thủ mộ dung nhất đ a u nghe vậy gật đầu một cái đồng ý nói chẳng qua là có mấy trăm đầu ngàn năm cấp bậc thị huyết biên bức ở chỗ này chúng ta muốn hái gốc cây này lòng tiên bí lan lời nói sợ rằng không có dễ dàng như vậy nhìn trong khe núi rậm rạp chẳng chị thị huyết biên bức sở giao không nhịn được nhữ mày nói những thứ này thị huyết biên bức liền giao cho ta được các ngươi hơi c h ú t lui về phía sau một chút nghe vậy diệp phong cười nhạt mặt đầy tự t đầy i nhận nói. lời, Ẩm. Vừa dứt c ỉ thấy thon tay một thanh trợt tiêu mà ra, ngay sau đó chia làm mấy trăm cổ, thị huyết phong chính hỏa chia hướng hung hăng đánh h mấy ngay ở diệp dài diễm giữa, biên nơi tới. Giống. đạo ngón nóng bỏng cùng n mà làm đó ra, sau sắc cổ, bước đầu xạ vô ra được trước mắt cổ thanh sắc hỏa diễm chỗ kinh cùng sau thị huyết biên b ư ớ c r ồ i rít hoảng loạn lên duy có con kia vạn nằm cấp bậc thị huyết biên b ư ớ c như cũ vẫn không n ú c n í c h trong tròng mắt lóe lên đỏ thám sát hại muốn Ngám. đ ặ trong tới thị huyết sớm biên sinh vạn năm cấp bậc thị huyết biên bức, đã a lan a linh lòng lâu thèm thuồng không dứt, lại làm đối với tiên nó này thuồng không thèm trí, từ dứt, bí đã gốc cây s có chắp thể chấp tay h ư ờ n cho h o Diệp p nháy g a u thôn、vệ. Trong phệ. n g mắt đầu này vạn năm cấp bậc thị huyết biên bức trong mắt sát ý tăng vọt phía sau hai đôi màu đỏ thám hai cánh b ộ c phát ra cực kỳ khủng bố rung động tần số trực tiếp hóa thành một đạo hưởng mang hướng diệp phong trước người lướt đến v ề phần còn lại kêu mấy trăm con thị huyết b i ê n b ứ c đã sớm bị thanh vân tiên h viêm hỏa thiêu hủy thoi thót vậy còn có tinh lực hỗ trợ đối phó diệp phong đầu này vạn năm cấp bậc thị huyết b i ê n b ứ c tốc độ thật là nhanh kiếm thập tam trong lòng cả kinh nhưng là cũng không có xuất thủ hắn thấy diệp phong chắc có nắm chặt đối phó trước mắt đầu này vạn năm cấp bậc thị huyết b i ê n b ứ c cho nên hắn nếu là tùy tiện xuất thủ lời nói ngược lại là một loại ảnh hưởng dám ngăn trở lão từ bước chân vậy hãy để cho người tên x ú t sinh này đ ế m thử một chút lao tử đao ý diệp phong cười lạnh một tiếng chật d ầ m chân trong tay cựu tiêu long hoàng đao thi triển mà ra hung hạn hướng đầu này vạn năm cấp bậc là trên thân huyết biến bức bổ tới ẩm một trận thanh âm to lớn vang lên ở diệp phong một đao này bên dưới đầu này vạn năm cấp bậc thị huyết biến bức lập tức bị chém trúng chỉ bất quá đầu này thị huyết biến bức lực phòng ngự vô cùng kinh khủng trên người lại không có chút nào tổn thương chẳng qua là thân hình bị đẩy lui mà thôi không hổ là vạn năm cấp bậc thị huyết biên b ứ c lực phong ngự thật là kinh người vô cùng d i ệ p phong khoe miệng giật một cái trong lòng một trận dở khóc dở cười nói hắn mới vừa rồi chém ra nhất đao nhưng là hàm chứa đao ý đệ tam tầng lực lượng kinh khủng có thể chỉ là đem đầu này vạn năm cấp bậc thị huyết biên bức đẩy lui nửa bước mà thôi nếu là tiếp tục như vậy chỉ sợ rằng muốn chém chết đầu này vạn năm cấp bậc thị huyết biên b ứ c có thể không như trong tưởng tượng dễ dàng như vậy giống ngay tại diệp phong trong đầu thoáng qua cái này ý nghĩ đ a n g lúc chỉ thấy đầu này vạn năm cấp bậc thị huyết biên bức t ư a hồ bị chọc giận một dạng điên cuồng hét lên một tiếng sau khi trên người buộc phát ra một đạo nhức mắt vô cùng tiêm máu ngay sau đó lộ ra nhỏ dài vô cùng răng nhọn hướng diệp phong trên người nhanh chóng nhào tới cán Ông g o n g long ngay tại diệp phong chuẩn bị lại ra tay nữa đ a n g lúc chỉ thấy cựu tiêu long hoàng đao đột nhiên phát ra một trận kỳ quái đao minh phảng phất giống như là thấy cực kỳ khát vọng đồ vật một dạng toàn bộ thân đao điên cuồng run r rẩy chuyện gì xảy ra thấy vậy diệp phong trong lòng một trận hoảng hốt hắn hoàn toàn không nghĩ tới cựu tiêu long hoàng đao vào lúc này lại sẽ không khỏi chính mình khống chế điểm chết người là đầu này vạn năm cấp bậc thị huyết biên bức giờ phút này đã sớm mở ra lão nha nhanh chóng n h à o vào diệp phong trên người cắn xé trong nháy mắt diệp phong liền cảm nhận đến trong cơ thể tiên huyết lại điên cuồng bị đầu này thị huyết biên bức hấp thu cả người vô cùng suy yếu vô cùng nếu là đứng ở một bên xem lời nói liền có thể nhìn thấy diệp phong cả người trên người tản ra một vệt quỷ dị hồng mang này cổ hồng mang diệp phong vững vàng bọc ở bên trong phảng phất giống như là k é n tảm giống cảm nhận được huyết dịch trong cơ thể không ngừng chạy mất diệp phong trong lòng trong nháy mắt dâng lên một luồng hơi lạnh ở nơi này sống còn thời khắc mấu chốt hắn nhanh chóng vận chuyển trí tôn long hồn lấy điện quang hỏa thạch như vậy tốc độ hung hãn đụng vào vạn năm trên thân biên b ứ c ẩm ở nơi này thế ngàn cân treo sợi tóc v ạ năm n biên b ứ c bị trí tôn long hồn khí trang áp chế trong mắt lóe lên một vệ thốt hoảng nhất thời bị đụng bay ra ngoài a a a giờ phút này diệp phong hai mắt buộc phát ra một trận màu đỏ thám tiêm máu lúc trước bị thị huyết biên bức cắn bị thương vị trí lấy mắt chẩn có thể thấy tốc độ ngưng kết không chỉ có như thế chỉ thấy diệp phong một bộ tóc đen theo gió c u ố n vũ nắm cựu tiêu long hoàng đao tay trái co quắp một trận không dứt. huyết ta muốn huyết một đạo vô cùng dữ tợn thanh âm trật từ diệp phong trong miệng vang lên trong tay nắm chặt cựu tiêu long hoàng đao giờ phút này run rẩy vô cùng từng cổ một hồng mang không ngừng xâm nhập diệp phong thần trí một cái t r ớ c mắt này vốn là lưu kim uý lam sắc cửu tiêu long hoàng đao lại chợ t hồng mang t ă n g vọt hóa thành đỏ thám ám tử sắc bộ dáng nhìn kinh người vô cùng a trong nháy mắt diệp phong tóc dài loạn vũ cả người trong nháy mắt hóa thành một tôn ma thần trong cơ thể linh khí đột nhiên vận chuyển trong tay cửu tiêu long hoàng đao buộc phát ra tốc độ kinh người với đao khí hướng vạn năm trên thân biến bức quấn giết tới nhanh sắp đến khó mà diễn tả bằng ngôn từ nhất đao ngay tại vạn năm biên bức lại lần nữa hướng diệp phong n h ả o tới cắn thời điểm diệp phong bằng vào trong tay cựu tiêu long hoàng đao lại đem đầu này vạn năm trên thân biến bức vẩy gắng g ư ợ n g chém ra một đạo lỗ hổng ngay sau đó để cho mọi người khó tin một màn lại xuất hiện chỉ thấy diệp phong thân hình trận lóe lại cướp ở nơi này đầu vạn năm trên thân biến bức ngay sau đó một cái hung hãn cắn x é ở vạn năm biên bức trên cổ không ngừng cắn ướt ưu gục một đạo điên cuồng nuốt thanh â m mánh mà vang lên chỉ thấy cười ở đầu n à y vạn nằm trên thân biến bức diệp phong sắc mặt vô cùng dữ tợn trong miệng tràn đầy từng ngụm từng ngụm tiên huyết giống cảm nhận được diệp phong giống như như điên không ngừng cắn nuốt trên người nó tiên huyết thị huyết biên bức đỏ thắm vô cùng con ngươi chính giữa thoáng qua vẻ bối rối tiếp lấy liền muốn diệp phong ngã xuống khỏi tới nhưng mà thị huyết biên bức tốc độ mặc dù nhanh nhưng là diệp phong tựa như một khối từ như sắt thép v nhưng g vàng ú t trên thân huyết ở là biến bức, giống n h bức, ư ơ mưu huyết. huyết, nuốt bàn bị chân chi nghĩ một dạng không ngừng thôn phệ ở nó tiên、huyết. Nay cổ tiên huyết bị diệp Phong trưởng chi cổ phệ Diệp một ở vào trong cơ thể cơ khi, sau lúc i chi hải người khi, liền tiêu ề n hắn tứ chi bách hải lưu chuyển, ngay sau đó đem hắn thương thế trên người chữa sau khi liền theo cửu tiêu long hoàng đao bên trong lưu chuyển mà vào. Ừ. Nhưng theo tư thế theo bách chữa đem đao vào. vào lưu lưu cựu l sau sau đó mà Ừm. này thị huyết b i ế n bức trong mắt lóe lên một vệ tác động ngay sau đó tốc độ cùng tiêu mang theo phía sau diệp phong lên núi giản một khối nham thạch to lớn thượng hung hăng đụng lên đi một cái c h ư ớ c mắt này diệp phong cả thân thể đều bị trong nháy mắt đụng bay ra ngoài đánh xuống ở cách đó không xa trong đầm nước ho khăn khủng diệp phong trên người truyền tới một trận toàn tâm đau nhức mới vừa rồi từ trăm thước trên không hung hăng ngã xuống khỏi đến hắn chỉ cảm thấy cả người dường như muốn bị ném thành thịt nát một dạng đưa đến trong cơ thể hắn lục phủ ngũ tạng cũng bị tổn thương không nhỏ sau đó ho ra mấy ngụm màu tươi đây là diệp phong cùng yêu thú chiến đấu tới nay lần đầu tiên bị nghiêm trọng như vậy tổn thương còn chưa chờ diệp phong tới kịp đứng dậy đầu này thị huyết biên bức liền hung hãn nhào vào diệp phong trên người ngay sau đó nhọn vô cùng lao nha mở ra hướng diệp phong trên người cắn tới hoàn toàn không cho hắn bất kỳ nghỉ ngơi cơ hội theo thị huyết biên bức người trước mắt này loại lại dám thôn vệ nó tiên huyết đây không thể nghi ngờ là ở trần c h u ỗ i đất đánh nó mặt cái này làm cho nó làm sao có thể chịu đựng huyết cho ta huyết cảm nhận được trên người toàn tâm như vậy đau đớn còn có huyết dịch tốc độ chạy mất d i ệ p phong cả người trên mặt toát ra một vẻ dữ tợn vô cùng khát máu mớn ngám trong n g á y mắt hướng là trên thân huyết biến bức t ắ p tới ưu gục trong n g á y mắt một người một yêu thú điên cuồng cắn nuốt trên người đối phương tiên huyết tình cảnh vô cùng đồ sộ chương hai trăm bốn mươi lăm bách kiếm ngưng không nếu là có thể thấy diệp phong với thị huyết biên bức trong cơ thể tiên huyết lời nói mọi người nhất định sẽ thất kinh chỉ thấy ở diệp phong trong cơ thể kim sắc tiên huyết không ngừng chạy mất ngược lại t ử sắc tiên huyết không ngừng hấp thu vào trong cơ thể xem xét lại thị huyết biên bức trong cơ thể đã sớm tràn ngập vô số kim sắc tiên huyết nhưng trong thời gian ngắn lại căn bản là không có cách tiêu hóa chỉ có thể lưu ở trong người ẩm kèm theo một đạo long khiếu chi thanh tám đạo trói mắt vô cùng thanh quang từ diệp phong đỉnh đầu loại lên trí tôn long hồn lập tức hô khiếu nhi lên xông vào trên chín tầng trời ngay sau đó hóa thành một đạo kim mang hướng thị huyết biên bước hung hăng đánh thẳng tới chính cắn nuốt diệp phong tiên huyết thị huyết biên bước động tác đ ố n g nhiên hơi chậm lại trong ánh mắt toát ra một chút sợ hãi huyền giai bát phẩm trí tôn long hồn tản mát ra uy áp kinh khủng đối với nó mà nói vẫn có to lớn lực uy hiếp cho láo tử bạo nổ nhưng vào lúc này diệp phong bị trí tôn long hồn ra trì trong mắt khát máu mớn ngắm trở nên càng dày đặc phảng phất một người ma thần như vậy mở miệng quát lên đạo u n g u n g vừa dứt lời chỉ thấy ở thị huyết biên bức trong cơ thể giống như bình mà sấm xét một dạng từng đạo đinh thai nhức g ó quanh tạc gâm thanh mãnh mà vang lên chỉ thấy ở thị huyết biên bức trong cơ thể thái cổ long huyết phảng phất cảm nhận được diệp phong kêu gọi một dạng rối rít bạo nổ là kim sắc huyết vụ từ thị huyết biên bức trong lỗ chân lông phun trào ra đến ngược lại hóa thành từng đạo kim sắc chảy máu nhanh chóng lướt vào diệp phong trong cơ thể một cái trước mắt này cảm nhận được trong cơ thể tiên huyết không ngừng c h ả y mất thị huyết biên bức nhanh chóng phục hồi tinh thần lại phát ra trói thai tiếng thét trói thai lập tức hóa thành một đoàn t i ê u máu hướng diệp phong trên cổ gặm cắn mà tới tìm chết diệp phong hai m ắ t sát ý tăng vọt trên cánh tay phải vô số v ả y màu vàng nổi lên ngay sau đó đem thị huyết biên bức đẻ ở trên người hướng là trên thân huyết biến bức cắn xé đi xoát xoát xoát xoát nhất thời từng đạo tử sắc tiên huyết văng tung toé mà ra vốn là một bộ bạch sam diệp phong đã sớm bị thị huyết biên bức tiên huyết bắn cả người vết máu kinh người vô cùng chỉ thấy diệp phong máu me đầy mặt tí hướng thị huyết biên bức trên cổ điên cuồng gầm cắn trong n h y mắt thị huyết biên bức bị diệp phong gặm cắn máu thịt bé bét hét thảm không ngừng không chỉ có như thế ở diệp phong trong tay cửu tiêu long hoàng đao không ngừng run rẩy vô số tiêu máu từ diệp phong trong cơ thể truyền ra dưới vào cửu tiêu long hoàng đao bên trong diệp sư huynh đây là nhìn diệp phong động tác mọi người tại đây r ồ i dít nôn mửa liên tu thậm chí một ít nhát gan thanh vân tông đệ tử sớm đã sợ đến đôi chân như nhũng a miệng sùi bọt mép đứng lên nếu như ta đoán không tệ hắn trôi đao kia khả năng ảnh hưởng hắn thần trí cho nên mới để cho hắn điên cuồng thôn phệ thị huyết biên bức tiên huyết kiếm thập tam c a o mày một cái ngay sau đó mở miệng nói mọi người ở đây trong lúc nói chuyện chỉ thấy đầu này vạn năm cấp bậc thị huyết biên bức lại nhưng đã bị diệp phong gắng gượng hút khô tiên huyết hóa thành một cổ thầy khô ẩm nhưng vào lúc này cựu tiêu long hoàng đao thượng một trận k i a máu nổ lên một cổ kinh khủng khát máu mướn ngắm hàng lâm ở trên người mọi người kèm theo cái này khát máu mướn ngắm hàng lâm mọi người còn không kịp phản ứng tới liền phát hiện mỗi người trên người bị ký hiệu một đạo huyết sắc dấu ấn cái này huyết sắc dấu ấn vô cùng quỷ dị lại có thể từ bọn họ chúng bên trong cơ thể điên cuồng hút ra huyết dịch dưới vào cửu tiêu long hoàng đao bên trong ngay sau đó ở cửu tiêu long hoàng đao trên người năm đạo thanh mang trên t r ấ t sáng lên đất sáu đạo quan mang chỉ bất quá đệ thứ sau ánh sáng cũng không phải là mọi người quen thuộc thanh sắc mà là một đạo đỏ thám vô cùng tiêu máu theo cái này tia máu hạ xuống phương viên trong vòng trăm thước thực lực ở ngàn năm bên dưới yêu thú trong nháy m ắ t hóa thành t h â i khô ngã xuống đất mà chết xem xét lại trên người bọn họ tiên huyết lại không ngừng hướng không t r u n g quanh quẩn không ngừng k i ể u tiêu long hoàng đao bên trong rót vào đi vào lộ ra vô cùng quỷ dị、huyết. ta muốn huyết nhưng vào lúc này đem đầu này vạn năm cấp bậc thị huyết biên bức chém chết sau khi diệp phong đã sớm mất lý trí cả người tựa như một người ma như thần hướng kiếm thập tam mọi người phương hướng cuồng đánh tới diệp sư huynh mộ dung nhất đao với lanh cô hàn thấy vậy đang chuẩn bị áp chế diệp phong đang lúc lại bị diệp phong một trưởng đánh bay trong nháy mắt bay ngược ra mấy chục thước xa phúc trong nháy mắt sắc mặt hai người vô cùng kinh hãi trong miệng tiên huyết cồn u g b ắ n ra diệp phong giờ phút này thật sự biểu diễn ra thực lực đã không thể dùng võ cương cảnh đỉnh phong để hình dung thật là có thể so với võ sát cảnh viên mãn cường giả kinh khủng phải biết ngay cả lanh cô hàn võ sát cảnh sơ cấp thực lực lại cũng không chặn được diệp phong một trường này tới được lúc này kiếm thập tam hai mắt chiến ý bùng nổ huyền quang kiếm hạp không ngừng vận chuyển phía sau、so、hơn mười đạo kiếm ý r ồ i rít ngưng tụ thành từng trôi hình thái khác nhau trường kiếm trôi lơ lửng ở sau lưng của hán nhất kiếm kinh thần thiên hạ hữu đạo vừa dứt lời kiếm thập tam phía sau mười mấy thanh kiếm ý ngưng tụ mà trưởng thành kiếm tựa như hơn mười đạo cầu vòng một dạng hướng diệp phong trên người hung hăng lướt đến chết đi cho ta nhìn trước mắt vọt tới mười mấy thanh kiếm ý thật sự ngưng tụ trường kiếm diệp phong cũng không có một tí tránh né dự định lại đem c ử u tiêu long hoàng đao thật cao quăng lên bay thẳng đến kiếm thập tam đón đầu bổ tới phúc phúc phúc còn chưa đi tới kiếm thập tam trước người diệp phong trên người liền bị xuyên thủng hơn mười đạo to bằng miệng chén lố máu những thứ này kiếm ý ngưng tụ mà trưởng thành kiếm quả nhiên vô cùng kinh khủng đừng đừng đừng mọi người ở đây thấy diệp phong bị kiếm thập tam bị thương nặng con ngươi đột nhiên rụt lại đăng lúc nhất thời nghe được một trận to lớn tiếng tim đập theo tiếng tim đập phương hướng nhìn lại mọi người nhất thời thất kinh chỉ thấy diệp phong vết thương trên người ngắn ngủi trong vòng mấy cái hít thở lại cũng đã v ả y kết phảng phất lúc trước không có bị thương tổn không chỉ có như thế mọi người ở đây ngẩn ra chốc lát diệp phong đã tới kiếm thập tam trước người nhất đao hướng kiếm thập tam trên người hung hăng đánh xuống một đao này nếu là bổ chúng lời nói sợ rằng kiếm thập tam không chết cũng muốn trọng thương bách kiếm lưng không phong nhưng vào lúc này kiếm thập tam cắn răng t r ợ t quát một tiếng trên người hai tử một bột vũ hoàng trợt bạo nổ sáng lên ngay tại lúc đó ở kiếm thập tam phía sau hơn mười đạo kiếm ý lại gắng gượng ngưng tụ chung một chỗ hóa thành một đạo trong suốt tiểu kiếm xông thẳng diệp phong cái chán đâm tới ẩm một cái trước mắt này diệp phong trong tay kinh khủng đao khí khoảng cách kiếm thập tam cổ kém một chút nào đang lúc cả người toàn bộ chấn động mạnh một cái phảng phất bị thiên lôi giam cầm một dạng ngây tại chỗ vẫn không núp ních p h ú c xem xét lại kiếm thập tam mặc dù không bị diệp phong cái này đao khí bổ t r ú n g nhưng đã bị này cổ đao khí đụng cả người sắc mặt trắng nhận một ngụm máu tươi cuồng bắn ra ẩm vào thời khắc này ở vạn năm thị huyết biên bức trên thi thể một đạo thâm phấn sắc vũ hoàn buộc phát ra tựa hồ bị diệp phong kêu gọi một dạng trực tiếp hóa thành một đạo bột mang hướng diệp phong trong cơ thể lướt đến t r ư ơ n g hai trăm bốn mươi sáu quỷ dị huyết vụ trong nháy mắt cái này thâm màu hồng ánh sáng giống như là chờ đợi đã lâu rốt cuộc tìm được chủ nhân mới vừa vừa cảm thụ đến diệp phong trong tay cựu tiêu long hoàng đao vũ hồn nhất thời tựa như cùng sóng biển một dạng hướng diệp phong trong cơ thể điên cuồng v ọ t tới nhìn đậm đà thâm màu hồng ánh sáng trong nháy mắt liền diệp phong thân thể bao phủ ở bên trong kiếm thập tam cũng không khỏi thầm kinh hãi cái này thị huyết biên bức tu vi sợ rằng ít nhất đã có hai chục ngàn năm trên nếu không không khả năng sẽ có kinh khủng như vậy sóng linh lực vào giờ phút này lâm vào trong giam cầm diệp phong cảm thụ càng rõ ràng hắn chỉ cảm thấy một cổ vô cùng to lớn nhiệt lưu đột nhiên rót vào bên trong cơ thể tứ chi bách hài chính giữa còn không chờ hắn kịp phản ứng cổ nhiệt lưu này liền theo hắn kinh mạch dưới vào huyết dịch chính giữa thì huyết biên bức bản thân khát máu quyết định nó tạo thành vũ hoàn cũng sẽ có khát máu khả năng cổ khí tức cường đại vừa tiến vào diệp phong trong cơ thể liền bắt đầu nhanh chóng sửa đổi diệp phong thân thể mặc dù đầu này vạn năm cấp bậc thị huyết biên bức đã ngã xuống sớm đã không có bất kỳ ý thức nào nhưng là nó cũng căn bản không phải diệp phong ý chí có thể khống chế tại n à y cổ cực kỳ cường hãn linh lực đánh vào bên dưới diệp phong chỉ cảm thấy cả người giống như khí cầu một loại bị sung mãn phồng lên tới như thế giống như là tùy thời muốn nổ tung như thế đau đớn kịch liệt để cho hắn trong nháy mắt sắc mặt trở nên dữ tợn vậy ở diệp phong bên người mọi người cũng đồng thời thất kinh bọn hắn cũng đều lấy được qua vũ hoàn nhưng nghĩ tưởng loại này không thể tưởng tượng nổi tình huống chúng người vẫn là lần đầu tiên thấy vì vậy rối rít nổi lên nghi ngờ đ ầ u n à y thì huyết biên bức đã là hai chục ngàn nghiên cấp xa cách hơn nữa còn là bị diệp phong gặm cắn mà chết cho nên ở ngã xuống trước oán niệm rất lớn muốn hấp thu lời nói sợ rằng cũng không dễ dàng nhìn trước mắt diệp phong kiếm thập tam trầm giọng nói không sai bây giờ chỉ có thể dựa vào diệp sư m i n h chính mình nếu như diệp sư m i n h có thể đem cái này hai chục ngàn n i ê n cấp khác vũ hoàn g lấy được đến lời nói sợ rằng sinh ra bản mệnh vũ k ỵ đem sẽ trở nên vô cùng kinh khủng lãnh cô hàn gật đầu một cái sau một trận đồng ý nói giáp băng giáp băng mọi người ở đây nghị luận đ a n g lúc ở diệp phong trên l ờ i từng cổ một màu đỏ thám huyết vụ bắt đầu tàn ra kèm theo xương cốt đè ép thật sự phát ra âm thanh cái này màu đỏ thám huyết vụ vô cùng quỷ dị không chỉ có diệp phong bao phủ ở bên trong hơn nữa còn hướng mọi người phương hướng khuyết tán ra khi mọi người tiếp xúc được này cổ màu đỏ thám huyết vụ sau khi nhất thời sắc mặt trắng nhợt trong mắt lóe lên mấy đạo vẻ kinh hãi không nghĩ tới cái này huyết vụ lại sẽ thôn phệ chúng ta tiên huyết nhanh tàn ra cảm nhận được trong huyết vụ tới thôn vệ cảm giác, nhận trong truyền thôn huyết tới vụ vệ không i ế m t ậ thập nhận p gấp tam mặt trong hít thở, tam trong thể tiên huyết, trong nháy mắt đã biến mất mở miệng mấy kiếm cảm liền liền biến vội nơi ngủi cái biến uống này ngắn vòng ràng, hắn nháy sắc, được. được cơ Ở ở rõ h k đã chỉ có như thế phàm là bị cái này màu đỏ thám huyết vụ bao phủ địa phương dược thảo dối rít khô héo khô đét đi xuống trong lúc nhất thời lộ ra vô cùng quỷ dị chỉ thấy huyết vụ chính giữa diệp phong chân mày nhũ c h ặ t sắc mặt vô cùng dữ tợn cắn chặt hàm răng thân thể đang không ngừng run rẩy phảng phất ở chịu đựng cực lớn thống khổ tí tách lúc này khoảng cách diệp phong thân thể cách đó không xa bị huyết vụ bao phủ phương viên cân nhắc trong vòng mười thước bụi cây kia long tiên bí lan bị huyết vụ ăn mòn toát ra một trận nồng đậm khói trắng kiếm sư m i n h gốc cây này long tiên bí lan nếu là ở không hái lời nói sợ rằng thấy vậy lanh cô hàn một trận nhức nhối đ a n g lúc nhưng lại không dám tùy tiện xông vào huyết vụ chính giữa lại cứ theo đà này lời nói sợ rằng gốc cây này lòng tiên bí lan tuyệt đối sẽ bị huyết vụ hoàn toàn ăn mòn sau đó lãng phí hết tí tách ngay tại kiếm thập tam đang chuẩn bị mở miệng đang lúc không nghĩ tới gốc cây này lòng tiên bí lan lại không chịu nổi huyết vụ ăn mòn hoàn toàn biến mất ở bên trong trời đất để cho mọi người trong lòng một trận nhục thương yêu không dứt đây chính là giá trị liên thành huyền giai cao cấp dự thảo không nghĩ tới cứ như vậy trơ mắt cho lãng phí hết đơn giản là ở phí của trời a ẩm liền ở trong lòng mọi người nhức nhối đang lúc không nghĩ tới huyết vụ lại gắng gượng đem gốc cây này lòng tiên bí lan biến thành thiên địa linh khí bao vây lại hướng diệp phong trong cơ thể quán thâu mà vào đùng đùng trong nháy mắt kèm theo một trận giang đ ổ thanh âm diệp phong trên người khí thế trong nháy mắt leo thăng lên ngay sau đó quay một tiếng diệp phong vũ cương cảnh đỉnh phong thực lực trong nháy mắt đột phá vượt qua đến võ s á t cảnh sơ cấp tầng thứ không nghĩ tới gốc cây này lòng tiên bí lan quay đầu lại lại còn là bị diệp phong hấp thu thực lực cường hãn không ngừng tăng lên đến diệp phong bên người chung quanh huyết vụ cũng biến thành càng ngày càng đậm mọi người không thể không một mực thối lui để cho ước chừng lui cách vài trăm thước xa mới thoát khỏi huyết vụ chính giữa ở nơi này huyết vụ chính giữa mùi máu tanh đậm đà vô cùng phảng phất l ò sát sinh một dạng vô cùng kinh khủng nếu như mọi người có thể thấy diệp phong huyết dịch trong cơ thể lời nói nhất định sẽ phát hiện bị diệp phong cắn nuốt hết thị huyết biên bức tiên huyết mấy có lẽ đã bị luyện hóa hơn nửa lúc trước kim sắc thái cổ long huyết trở nên hơn đậm đà hơn nữa còn toát ra một cổ h y áp khí tức không chỉ có như thế nay cổ khuyết tán mà ra huyết vụ chính là diệp phong sở luyện biến hóa thị huyết biên bức huyết dịch bởi vì diệp phong trong cơ thể tiên huyết đã sớm đạt tới bão hòa hơn nữa thái cổ long huyết cũng không tiết cùng với thị huyết biên bức huyết dịch hòa là một thể cho nên diệp phong mới có thể bất đắc dĩ đem các loại luyện hóa tiên huyết ép ra bên trong thân thể tạo thành một đạo huyết vụ lúc này đầu này vạn năm cấp bậc thị huyết biên bức vũ hoàn đang bị diệp phong luyện hóa đến nguy cấp chỉ thấy diệp phong trên người xương cốt bắt đầu phát ra một trận rắt băng rắt băng nổ vang nghe vào tựa như xương cốt bị đè ép một dạng phảng phất hắn phải bị đè ép thành thoái phiến tựa như từ trên da tràn ra huyết vụ càng ngày càng nhiều hơn nữa ở nơi này tia máu xương ngủ chính giữa dần dần liền một tia l á n h đạm màu vàng nhạt kèm theo vũ hoàn hấp thu thị huyết biên bức vũ hoàn bên trong linh lực đang ở bá đạo cải tạo diệp phong kinh mạch cùng tứ chi bách hải trong này thống khổ người thường căn bản là không có cách tưởng tượng bất quá ở diệp phong cực kỳ cường hãn lực ý chí bên dưới trong cơ thể thị huyết biên bức vũ hoàn linh lực bắt đầu ôn hòa đứng lên song phương bắt đầu không ngừng lẫn nhau hấp thu với chuyển hóa đứng lên vốn là bao phủ phương viên trăm mét huyết vụ bắt đầu chậm dai thu nhỏ lại đứng lên một đạo màu hồng nhạt ánh sáng bắt đầu từ diệp phong trong cơ thể lặng lẽ tràn ra thành công tối thời khắc nguy hiểm đã qua bây giờ diệp phong đã lấy được đến cái này hai chục ngàn niên cấp khác thị huyết biên bức vũ hoàn xem ra toàn bộ hôn nguyên bí cảnh với hạ vũ vực chính giữa ở không người là đối thủ của h ắ n kiếm thập tam trong t r ò n g mắt toát ra một vệ chiến ý ngay sau đó mở miệng nói mặc dù diệp phong thực lực phản siêu cho hắn nhưng là hắn tin tưởng chỉ cần hắn đem kiếm ý đột phá đến đệ ngũ tầng nhất định sẽ không thua diệp phong thậm chí còn khả năng ở diệp phong trên chẳng qua là giờ phút này hắn không khỏi không thừa nhận hôn nguyên bí cảnh chính giữa quả thật không người xứng làm diệp phong đối thủ chương hai trăm bốn mươi bảy đột phá v õ s á t cảnh sơ cấp vừa dứt lời kèm theo màu hồng ánh sáng nở rộ lúc trước quanh quẩn trên không t r u n g cựu tiêu long hoàng đao chậm rãi rơi vào diệp phong trên hai đầu gối cựu tiêu long hoàng đao mặt ngoài cũng không có gì biến hóa quá lớn cùng trước nắm giữ hai cái vũ hoàn g lúc so sánh ở lưỡi đao trên ngược lại tô điểm không ít tinh h à o quang màu đỏ loại này sáng bóng chợt nhìn một cái phảng phất có thể nhiếp nhân hồn phách một dạng vô cùng quỷ dị lúc này cửu tiêu long hoàng đao lóe lên trói mắt sáng bóng cùng lúc trước tối khác nhiều là vốn là cao quý xa hoa thân đao giờ phút này nhiều một phần bá đạo c u ồ n g vọng ho khan một cái mọi người ở đây nhìn cửu tiêu long hoàng đao ngẩn ra đang lúc diệp phong trợt ho khan hai tiếng tiếp lấy liền chậm rãi mở ra hai trong mắt mọi người nghe được thanh âm hướng diệp phong nhìn lại trong nháy mắt nhất thời chấn động trong lòng đây l à như thế nào một đôi hai t r ò n g mắt hoàn toàn có thể dùng vô cùng quỷ dị để hình dung chỉ thấy diệp phong hai t r ò n g mắt chính giữa một đạo ác liệt vô cùng huyết quang chợt lóe lên đám đông mánh kinh chẳng lẽ diệp phong còn không có tỉnh hồn lại với mới vừa như thế vẫn còn tẩu hỏa nhập ma trạng thái chính giữa nhưng bây giờ ngay cả kiếm thập tam đều không phải là diệp phong đối thủ đừng nói còn lại mọi người hoàn toàn không ngăn được diệp phong trong tay nhất đao người tỉnh lúc này kiếm thập tam cười nhạt hướng diệp phong mở miệng hỏi mới vừa chuyện thật sự là ngượng ngùng để cho mọi người lo lắng trong con ngươi hồng mang t r ợ t lóe lên sau diệp phong liền khôi phục thanh minh nghĩ đến lúc trước chuyện phát sinh một trận lúng túng nói không nghĩ tới hắn đang cùng thị huyết biên bước chiến đấu trong đó lại không cẩn thận bị này cổ khát máu mướn ngắm không chế đại não sau đó liền phát sinh vừa mới một màn dứt khoát có kiếm thập tam tại chỗ nếu không lời nói thanh vân tông mọi người sợ rằng cũng sẽ rơi vào cùng thị huyết biên bức giống vậy kết quả không việc gì chỉ là vừa mới vừa sự tình kết quả là chuyện gì xảy ra lanh cô hàn không nhịn được trong lòng nghi vấn liền dẫn đầu mở miệng trước hỏi ta cũng không rõ lắm bất quá loại trạng thái này sẽ chỉ ở ta lúc chiến đấu xuất hiện mọi người không cần phải lo lắng sơ m ũ i một cái sau diệp phong cười khổ một hồi nói hắn quả thật không có hiểu rõ này cổ khát máu mớn ngắm rốt cuộc là chuyện gì xảy ra ngay cả bây giờ hắn còn đầu góc mơ hồ ha ha thì ra là như vậy vậy thì tốt nếu không lời nói chúng ta có thể thật không phải là đối thủ của ngươi trải qua hôn nguyên bí cảnh sự tình sau mộ dung nhất đao tựa hồ lời nói nhiều lên nhất thời ngửa mặt lên trời cười một tiếng mở miệng t r e o g ẹ o nói đúng d i ệ p sư đệ ngươi đạo thứ ba bản mệnh vũ kỹ là cái gì sở giao tựa hồ nghĩ đến cái gì nhất thời đôi mắt đẹp một trận hiếu kỳ nói hắc hắc bây giờ còn là bí mật chờ thời khắc mấu chốt ta sẽ nhượng cho mọi người thất kinh diệp phong cười hắc hắc cố làm thần bí nói mới vừa hắn thanh tỉnh sau khi liền phát hiện mình đã đột phá đến võ sát cảnh sơ cấp hơn nữa lĩnh ngộ đạo thứ ba bản mệnh vũ kỹ chỉ bất quá cái này bản mệnh vũ kỹ vô cùng kinh khủng nếu là không tới sống còn đang lúc căn bản là không có cách thi triển ra thậm chí diệp phong cảm thấy có cái này bản mệnh vũ kỹ nơi tay hắn có thể chính diện cứng rắn mới vừa võ sát cảnh cường giả tối đỉnh c h ặ t c h ặ t không nghĩ tới các ngươi còn đều ở chỗ này xem ra vận khí ta còn thực là không tồi diệp phong hôm nay ta nhất định phải để cho ngươi cho ta quỳ xuống đất cầu xin tha thứ ngay tại diệp phong vừa dứt lời đang lúc một đạo âm trầm âm thanh âm vang lên một đạo nhức mắt vô cùng hồng mang hướng mọi người phương hướng nhanh chóng lướt đến ở nơi này đạo hồng mang trên tản mát ra một cổ võ sắt cảnh viên mãn khí tức chính là mới vừa rồi đột phá đến võ sắt cảnh viên mãn lệ vô hồn không nghĩ tới lệ vô hồn ở mấy ngày ngắn ngủi bên trong lại có kỳ ngộ khác đem thực lực nhất cử đột phá đến võ sắt cảnh viên mãn tệ hại lệ vô hồn lại đột phá đến võ sắt cảnh viên mãn lần này có thể làm sao bây giờ nhìn hướng mọi người lướt đến lệ vô hồn lãnh cô hàn mặt liền biến sắc nhất thời mở miệng nói phải biết võ sát cảnh sơ cấp cùng võ sát cảnh viên mãn tương đối thực lực kém cũng không phải là một điểm nửa điểm bước vào võ sát cảnh sau khi mỗi vượt qua một cấp độ đều là khói như lên trời hơn nữa ở lệ vô hồn sau khi còn có vài tên thương khung tông đệ tử thực lực lại cũng đột phá đến võ sát cảnh sơ cấp như vậy thứ nhất bọn họ với thương khung tông tương đối hoàn toàn không có một tí ưu thế xem ra cái này lệ vô hồn là phát hiện một nơi bảo địa cho nên mới có thể đột phá đến võ sát cảnh viên mãn dám trở về tới tìm chúng ta phiền thoái kiếm thập tam chìm đinh một tiếng sau sắc mặt nhất thời nghiêm túc dù sao ở hỗn nguyên bí cảnh bên trong mọi người bằng trừ thực lực ra chính là v ậ n khí nếu là v ậ n khí tốt lời nói có thể tìm được một lượng b ù i cây địa giai dược thảo như vậy đột phá đến võ sát cảnh đ ỉ n h phong sợ rằng cũng không phải là cái gì việc khó lệ vô hồn sắc mặt vô cùng dữ tợn ánh mắt từ mộ r u n g nhất đao lanh cô hàn trên người hai người quét qua sau khi trong lòng hơi có chút kinh dị bất quá cũng không coi vào đâu một cái vũ cương cảnh đ ỉ n h phong một cái võ sát cảnh sơ cấp mà thôi hắn còn không coi vào đâu thanh vân tông bên trong cũng liền kiếm thập tam có chút thực lực cái đó lanh cô hàn mặc dù là võ sát cảnh sơ cấp thực lực nhưng là còn không cách nào cùng kiếm thập tam so sánh bất quá khi ánh mắt mọi người rơi vào diệp phong trên người lúc từng cái sắc mặt âm trầm tới cực điểm nghĩ đến lúc trước diệp phong đối với bọn họ làm đ ụ thương khung tông các đệ tử trong lòng một trận lên cơn giận dữ chỉ bất quá khi bọn hắn cảm nhận được diệp phong khí thế sau khi mỗi cái sắc mặt trở nên khó coi diệp phong tu vi lại cũng tăng lên tới võ sát cảnh sơ cấp diệp phong vũ cương cảnh đỉnh phong tu vi là có thể một thân một mình đánh bại tất cả mọi người bọn họ ngay cả lệ vô hồn đều chỉ có thể túi đầu cầu xin tha thứ bây giờ diệp phong đem tu vi tăng lên tới võ sát cảnh sơ cấp cái này há chẳng phải là muốn nghịch thiên vô địch tiết ấ u thật là đáng chết lệ vô hồn trong lòng thầm mắng một tiếng sau sắc mặt trong nháy mắt băng lạnh xuống thừa dịp lao tử hiện tại tâm tình được không muốn giết các ngươi tất cả cút đi diệp phong mặt đầy phách lối quét mắt bốn năm người đứng đầu thương khung tông đệ tử còn có lệ vô hồn sau khi giọng lãnh đạm nói toàn bộ hôn nguyên bí cảnh chính giữa dám như vậy với thương khung tông đệ tử nói chuyện cũng chỉ có diệp phong một người tiểu phế vật coi như ngươi tăng lên tới võ s á t cảnh sơ cấp lại có thể thế nào ta hiện thiên liền đem ngươi rút gân l u ậ ra phế bỏ ngươi vũ hồn lệ v ũ hồn trên người tản ra võ s á t cảnh viên mãn khí thế cả ngươi tựa như một cổ gió giật như vậy nhanh chóng cho gọi ra huyền giai nhị phẩm vũ hồn huyết ma đoạn đầu đao không sai chúng ta bên này nhưng là có bốn ga v õ sát cảnh sơ cấp còn có lệ sư huynh v õ sát cảnh viên mãn tu vi áp trận căn bản không cần muốn e ngại bọn họ thấy vậy thương khung tông mọi người rối rít thúc giục vũ hồn mặt đầy dữ tận nói xác thực bọn họ bên này nhưng là có bốn ga v õ sát cảnh sơ cấp cứng giả còn có một danh v õ sát cảnh viên mãn cứng giả nếu là thấy diệp phong còn sợ hãi không dứt lời nói đó thật đúng là ở thanh vân tông đệ tử trước mặt xấu hổ mất mặt tẫn chủ yếu nhất là nếu là truyền tới hạ vũ vực chính giữa lời nói chỉ sợ bọn họ thương khung tông coi như tam đại tông môn đứng đầu tương hội địa vị khó giữ được chương hai trăm bốn mươi tám thần bí dược viên tiểu phế vật đem ngươi lúc trước c ấ p đi chúng ta xúc vật đại trả cho chúng ta sau đó đem trên người bọn họ thiên tài địa bảo cũng cho láo tử giao ra có lẽ ta còn sẽ xem xét không giết ngươi lệ vô hồn liếm liếm khô nước khỏe miệng sau khi mặt đầy dữ tận nói t a m tôn phong thần kiếm ngay tại lệ vô hồn vừa dứt lời đang lúc kiếm thập tam phía sau huyền quang kiếm hạp chợ t sáng lên ba đạo kinh khủng kiếm ý ngưng làm một thể hướng thương khung tông mọi người hung hăng chém xuống đi các ngươi đã tìm chết vậy cũng chớ quái ta không khách khí lệ vô hồn thấy vậy trên người hai tử một bột vũ hoàng trợt kêu gọi mà ra ngay sau đó trợt quát một tiếng liền hướng đến diệp phong trên người nhất đao bổ tới hắn thấy nghi tưởng phải giải quyết thanh vân tông mọi người đầu tiên muốn làm xuống diệp phong mới được trong n g á y mắt võ sát cảnh viên mãn đao mang bùng nổ mà xuống toàn bộ khe núi chính giữa một trận rung động không dứt dường như muốn sụp đổ các ngươi đều lui sau để cho để ta giải quyết hắn thấy vậy diệp phong cười lạnh một tiếng hướng sau lưng vô cùng khẩn trương thanh vân tông mọi người nói nghe vậy sở giao với mộ dung nhất đao mấy người gật đầu một cái vội vàng hướng ngoài c h ă m thước lao đi bọn họ ở lệ vô hồn cái này đ a u mang bên dưới liền ngay cả hô hấp đều có chút khó khăn chớ nói chi là lấy dũng khí để chiến đấu chỉ có diệp phong thuộc về lệ vô hồn kinh khủng đ a u mang bên dưới sắc mặt bình tĩnh vô cùng cả người vẫn không n ú c đ í c h phảng phất cái này đ a u mang giống như là không tồn tại lệ vô hồn ngươi đã không biết điều năm lần bảy lượt đến tìm chết vậy thì ta tắc thành ngươi vừa dứt lời ở diệp phong trên người hai tử một bột một kim vũ hoàn g trợn nổi lên giống ngay sau đó cựu tiêu long hoàng đao hiện lên diệp phong trong tay trí tôn long hồn quay quanh ở đỉnh đầu hắn long lân biến cùng cựu tiêu thần long dực ra trì trong người diệp phong tựa như một pho tượng chiến thần như vậy sở hướng phi mỹ trong n g á y mắt toàn bộ trong thiên địa một cổ huy nghiêm bá đạo khí thế phóng lên cao càn quét bắt hoang thương khung tông đệ tử ở diệp phong cổ khí thế này áp bách giới phảng phất một đám thổ kê ngoá c ổ một dạng tùy ý chỉ một cái liền có thể b ó t chết ma ngục huyết s á c đồ tịch luân hồi theo diệp phong một tiếng quát lên ở trên người đạo thứ ba phấn sắc vũ hoàn trợt sáng lên hóa thành một đạo ngút trời huyết lãng đem phương viên trăm mét nội địch người toàn bộ bao phủ ở bên trong để cho người khiếp sợ là phàm là bị huyết lãng bao phủ ở bên trong địch nhân trên người đều bị in d ấ u xuống một đạo huyết sắc dấu ấn cái này huyết sắc dấu ấn vô cùng quỷ dị hơn nữa còn không cách nào tiêu trừ ngay tại lúc đó ở diệp phong trong tay cựu tiêu long hoàng đao trên một cổ ngút trời tia máu nổ lên đem lưu kim uý lam s ắ t thân đao tô điểm cồn phóng bá đạo vô cùng trong nháy mắt toàn bộ phương viên trong vòng trăm thước toàn bộ thương khung tông đệ tử phảng phất đưa thân vào ma ngục chính giữa một dạng tất cả mọi người đều cảm giác trên người tiên huyết không ngừng trôi qua hướng diệp phong trong tay cựu tiêu long hoàng đao bên trong dưới vào đi vào đặc biệt là lệ vô hồn lúc này trong cơ thể tiên huyết đã trôi qua hơn nửa cả người lảo đảo muốn ngã linh lực cũng đã tan giả hơn nửa về phần còn lại kia vài tên thương khung tông đệ tử cũng không cần kiếm thập tam xuất thủ cũng đã rối rít thé x ỉ u trên đất không cách nào tiếp tục tại diệp phong huyết vực đ ư ờ n g trung kiên trí tiếp nhất là vài tên thực lực yếu hơn thương khung tông đệ tử trên người đã xuất hiện thi ban đây là thi thể thối giữa lâu dài sau khi mới phải xuất hiện phản ứng diệp phong đạo thứ ba bản mệnh vũ kỹ ma ngục huyết sát chính là như vậy của phong bá đạo căn bản không có một tia đạo lý có thể nói chỉ cần thực lực với thân thể phẩm giai thấp cùng diệp phong địch nhân ở nơi này ma ngục chính giữa cơ hồ không có bất kỳ chiến đấu nào năng lực chỉ sẽ trở thành diệp phong đồ bổ bởi vì phạm là bị cựu tiêu long hoàng đao thôn vệ tiên huyết cũng sẽ chuyển hóa thành linh lực tăng cường diệp phong tu vi không hổ là hai chục ngàn nghiên cấp khác vũ hoàn giao phó cho bản mệnh vũ kỹ quả nhiên vô cùng kinh khủng tuốt khí thế đáng sợ sợ rằng bây giờ ta cũng đ á n h không được hắn cái này bản mệnh vũ kỹ trừ phi ta lĩnh ngộ trong truyền thuyết kiếm vực ả m nhận được này cầu ngút trời huyết lãng dù là kiếm thập tam tâm tính cũng không nhịn được run lên p h ú c cựu tiêu long hoàng đao rời khỏi tay hóa thành một đạo t i ê u máu d i ệ p phong thậm chí lười nhìn ở đối phương liếc mắt liền nhất đao xuyên thủng lệ vô hồn bụng nhất đao lướt đi có chết không bị thương ừm chỉ thấy lệ vô hồn hai mắt vườn trừng trong mắt lộ ra vô cùng kinh hại ánh mắt hai tay chặt che bụng không cam lòng té xuống đất đệ nhất thiên tài tuyệt thế không nghĩ tới cứ như vậy bị diệp phong chém xuống ở hôn nguyên bí cảnh chính giữa hí nhìn diệp phong một người chém chết thương k h ô n g tông cân nhắc tên đệ tử ngay cả lệ vô hồn cũng hận uống ở diệp phong d ư ớ i đao thanh vân tông tất cả mọi người một trận tê cả ra đầu trong miệng ngược lại hút một trận khí lạnh Kinh khủng như vậy thực vậy lúc ự c cho chưa bách cũng có chắc được c đơn để đấu đối đột địa giản người nghe. rằng tông trên, không người là diệp sư huynh đối thủ. Lệ vô hồn bọn không thiên giờ thi diệp tài địa bảo. là là Lệ là thể thủ. họ phá, h bao sư Sợ ở tìm ít vô n không bằng thuận g ta ủ a b ọ này hắn lúc trước tung tích, nhìn một chút có thể hay không tung n lúc Lúc trước có một tìm tới bảo bối gì. bối bảo lãnh cô hàn đứng ra mở miệng nói được nghe vậy mọi người rối rít gật đầu mở miệng đồng ý nói hôn nguyên bí cảnh cách cách kết thúc còn có cuối cùng năm ngày liền yếu quan bế cho nên mọi người sau khi quyết định liền dành thời gian theo lệ vô hồn lúc trước tung tích lục loại cha với diệp ra mọi người thực lực còn có chút quá yếu chờ lần này hôn nguyên bí cảnh sau khi kết thúc xem ra ta còn muốn trở về một chuyến diệp ra giúp cha với mọi người thực lực đang tăng lên một p h e n nghĩ đến không lâu sau nữa chính mình liền muốn tham gia bách tông thi đấu diệp phong không nhịn được thẩm nghị trong lòng một p h e n đợi bách tông thi đấu sau khi kết thúc bằng vào hắn võ sát cảnh sơ cấp thực lực vô luận như thế nào cũng phải nghĩ biện pháp tiến vào trung vực cho nên diệp ra an toàn là nhất định phải đề cao nếu không một khi chờ hắn tiến vào trung võ vực có người muốn tìm diệp ra phiền toái lời nói hắn căn bản tới không kịp về đi cứu viện cho nên nhất định phải trước khi đến trung võ vực trước trước đem diệp ra mọi người thực lực đề cao chỉ có thực lực mới thật sự là đạo lý cứng rắn v â phần còn lại cũng không thôi. trôi qua là mây trôi thôi. ồ phía trước tựa hồ có một mảnh dược viên ngay tại d i ệ p phong trong lòng trầm tư đang lúc chỉ thấy hai mắt tỏa sáng một mảnh cực kỳ bắt ngát muốn thảo vườn hiện lên trước mắt mọi người hí theo ánh mắt mọi người nhìn lại chỉ thấy ở mảnh này dược thảo vườn chính giữa trồng trọt vô số hoàng giai cao cấp dược thảo nếu là ở ngắm dược thảo vườn sâu bên trong nhìn lời nói liền có thể nhìn thấy còn có rậm rạp chẳng chỉ thuyền giai dược thảo cấp thấp trồng trọt ở dược thảo vườn chính giữa trước mắt rất là rung động một màn trong nháy mắt để cho mọi người trong lòng run lên t i ế p lấy sắc mặt liền một vui mừng như điên đứng lên khó trách lệ vô hồn có thể đem thực lực tăng lên tới võ sát cảnh vườn mãn không nghĩ tới mảnh này dược thảo vườn chính giữa lại sẽ sinh trưởng nhiều thiên tài địa bảo như vậy lãnh cô hàn ngược lại hít một hơi khí lạnh sau thật vất vả kềm chế trong lòng kinh hãi mở miệng nói chỗ này dược thảo trong vườn thiên tài địa bảo đều có tầng thứ phân chia nói không chừng ở dược thảo vườn chỗ sâu nhất có thể sẽ có địa giai dược thảo tồn tại chương hai trăm bốn mươi chín địa giai dược thảo quan sát tỉ mỉ một phen trước mắt dược thảo vườn sau diệp phong chìm đinh chốc lát mở miệng nói với mọi người đất địa giai dược thảo nghe vậy sở giao đôi mắt đẹp run lên trong lòng trở nên kích động vô cùng đạo thế nhân đều biết dược thảo chia làm thiên địa huyền hoàng bốn cái phẩm giai trong đó hoàng giai dược thảo một loại đều là mười năm đến trăm năm cấp bậc mà huyền giai dược thảo chính là ngàn năm đến vạn năm cấp bậc địa giai dược thảo đó chính là mười vạn năm đến trăm vạn năm cấp bậc dược thảo chính giữa ẩn chứa thiên địa linh khí sớm đã là vô cùng kinh khủng thậm chí có khả năng đã sinh ra một tia linh trí tu luyện thành tinh về phần thiên giai dược thảo đó đã là trong truyền thuyết dược thảo nghe nói ít nhất sinh tồn ngàn vạn năm đến trăm triệu năm cấp bậc dự thảo mới có thể đạt tới thiên liên giai hơn nữa pham là tu luyện tới ngàn vạn năm cấp bậc dự thảo đã sớm sinh ra linh trí có thể tự mình tu luyện thậm chí thực lực vô cùng kinh khủng căn bản không phải võ giả tầm thường có thể tùy ý lấy được đến không sai chẳng qua làm ảnh này dược thảo vườn tựa hồ có kết giới đem bao phủ muốn hái dược thảo trong vườn dược thảo nhất định phải trước phá hỏng những thứ này kết giới mới được gật đầu một cái sau diệp phong liền dẫn đầu mở miệng trước đạo mới vừa đi qua hắn quan sát phát hiện ở những dược thảo này vườn chính giữa đều có một tầng trong suốt kết giới đem bao phủ ở bên trong p h ò n g ngừa một ít yêu thú đem dược thảo phá hư chỉ bất quá những thứ này kết giới cũng vô cùng kinh khủng căn bản không phải lệ vô hồn cấp bậc này có thể bố trí tới cho nên diệp phong lớn gan suy đoán những thứ này kết giới chỉ sợ là ban đầu hỗn nguyên bí cảnh chủ nhân thật sự bố trí chỉ bất quá việc trải qua ngàn vạn năm lâu những thứ này kết giới trở nên yếu kém đứng lên mới có thể để cho mọi người có thể thừa dịm ẩm diệp phong một trưởng n ệ n ở kết giới thượng sau chỗ này hoàng giai cao cấp dược thảo kết giới trong nháy mắt phá thoái mọi người rối rít lướt vào trong đó không nghĩ tới lại sẽ có nhiều như vậy hoàng giai dược thảo sợ rằng hối đoái điểm công hiến này cũng có thể hối đoái mấy trăm văn chứ nhìn trước mắt dầm dạp chằng c h ị hoàng g a i dược thảo sở giao đôi mắt đẹp run lên không nhịn được mở miệng nói đem các loại hoàng giai dược thảo thu hồi chúng ta ở hướng sâu bên trong đi một chút đem dược thảo vườn nhìn vòng quanh một tuần sau diệp phong gật đầu một cái liền mở miệng nói với mọi người được mọi người nghe vậy r ồ i rít gật đầu đi theo diệp phong hướng dược thảo vườn sâu bên trong lao đi bây giờ diệp phong đã trở thành mọi người đầu lĩnh chỉ cần diệp phong mở miệng mọi người cơ hồ sẽ không chút do dự làm theo À à. không ra chốc lát mọi người liền tới đến chỗ tiếp theo dược thảo vườn trước chỉ thấy ở nơi này nơi dược thảo vườn chính giữa sinh trưởng đều là huyền giai dược thảo cấp thấp chỉ bất quá để cho mọi người thất vọng là chỗ này kết giới đã bị lệ vô hồn đám người làm hỏng ngay cả chính giữa thiên tài địa bảo đều đã bị cướp hết sạch đi đi chỗ tiếp theo nhìn một chút thấy vậy diệp phong trong mắt lóe lên một tia nhức nhối thần sắc mở miệng nói với mọi người dù sao đây chính là huyền giai dược thảo bây giờ cũng đã bị người phá hư há có thể không để cho hắn nhức nhối một phen được nghe vậy mọi người rối rít gật đầu đi theo diệp phong hướng chỗ tiếp theo dược thảo trong vườn lao đi hí làm mọi người đi tới nơi thứ ba dược thảo v ừ a lúc sắc mặt nhất thời trở nên khó coi đi xuống ngay cả diệp phong sắc mặt cũng trở nên âm chầm xuống chỉ thấy trước mắt dược thảo trong vườn đã sớm bị phá hư một mảnh hỗn độn đừng nói là một gốc thiên tài địa bảo ngay cả một cọng cỏ bóng dáng cũng không thấy được ghê tởm nhất là những thứ này bị phá hư dược thảo vườn đều là lúc trước lệ vô hồn cùng với thương khung tông mọi người số lượng xem ra những người này là không để cho người phía sau đạt được dược thảo phàm la cầm không đi dược thảo liền cũng xuất thủ phá hư mất đơn giản là lòng dạ ác độc đi cơ hồ cũng không cần diệp phong mở miệng mọi người trong lòng vui sướng đã sớm biến mất hết sạch r ồ i rít hướng chỗ tiếp theo dược thảo vườn lao đi phải biết dược thảo này vườn chính giữa sinh trưởng cũng đều là huyền giai dược thảo nếu là đuổi đang đấu giá sẽ chính giữa một gốc cũng đều là mấy trăm ngàn điểm cống hiến giá cả bây giờ những dược thảo này đều bị thương khung tông đệ tử làm hỏng hết sạch để cho trong lòng bọn họ há có thể không nhức nhối một phen đáng chết này lệ vô hồn không nghĩ tới ngay cả thứ tư nơi dược thảo vườn đều bị bọn họ cho hủy diệt đi tới thứ tư nơi dược viên sau khi mọi người thấy mãn mảnh nhỏ bừa bãi dược viên rốt cuộc không kềm chế được tức miệng mắng to nếu như dựa theo diệp phong lúc trước thôi toán chỗ này dược viên chính giữa sinh trưởng cũng đều là huyền giai cao cấp dược thảo nhưng hôm nay mảnh này dược viên chính giữa sớm đã là g ô n g tuyết ngay cả một cây cỏ dại cũng không tìm tới xem ra những người này là không để cho chúng ta lấy được dược thảo thật đúng là nhọc lòng nhìn một màn trước mắt diệp phong cùng kiếm thập tam trên mặt nhất thời thoáng qua một trận v ẻ thất vọng không sai bây giờ chúng ta chỉ có thể ở hướng sâu bên trong đi một chút nhìn một chút có hay không chưa bị phá hư dược thảo vườn sau khi hít sâu một hơi diệp phong không thể làm gì khác hơn là mở miệng nói mặc dù mọi người bây giờ trong lòng vui sướng đã sớm biến mất hết sạch quá mức thậm chí đã tràn đầy vô số thất vọng nhưng vẫn là miễn cưỡng lên tinh thần hướng sâu bên trong tiếp tục lao đi ngay cả diệp phong hiện tại cũng không dám xác định ở phía sau dược thảo vườn chính giữa là có hay không có không bị lệ vô hồn phá hư mất kết giới dù sao dược thảo này trong vườn kết giới tuy mạnh nhưng là còn không cách nào ngăn cản võ s á t cảnh cường giả toàn lực nhất kích cho nên lệ vô hồn nếu là thật đem chọn mảnh nhỏ dược thảo vườn toàn bộ phá hư mất cũng đang lúc mọi người như đã đoán trước một lúc lâu sau mọi người đi tới dược thảo vườn chỗ sâu nhất chỉ thấy ở dược thảo vườn chỗ sâu nhất cũng như lúc trước mọi người thấy một dạng toàn bộ dược thảo vườn chính giữa giống tuyết ngay cả một gốc dược thảo cũng không có sinh trưởng song không nghĩ tới ngay cả cuối cùng chỗ này dược viên lại cũng bị lệ vô hồn làm hỏng xuống nhìn trước mắt để cho người tuyệt vọng một màn lãnh cô hàn lắc đầu một cái mặt đầy cười khổ nói dựa theo thôi toán lời nói chỗ này dược viên chính giữa sinh trưởng nhưng là địa giai dược thảo có thể bây giờ nhìn lại chỗ này dược viên bên trong địa giai dược thảo chỉ sợ cũng đã bị lệ vô hồn đám người cho ra tay phá hư mất đám này thương khung tông x u ấ t sinh thật hắn sao là đang ở phí của trời may là mộ dung nhất đao như vậy tâm tính cũng không nhịn được mở tức h miệng mắng to đây chính là địa giai dược thảo a không nghĩ tới thương khung tông đám người kia hạ thủ cư nhiên như thế ác độc ngay cả địa giai dược thảo lại cũng không đ ô n g tha mọi người đừng nóng nếu như ta đoán không tệ chỗ này dược viên chính giữa chắc có bà bối hơn nữa chỗ này kết giới cũng không bị người phá hư mất liền ở trong lòng mọi người thất vọng đ a n g lúc diệp phong c ư ờ i n h ạ t mặt đầy tự tin nói diệp diệp sư m i n h ngươi nói chỗ này kết giới không có ai bị phá hư nhìn trước mắt r ô n g tuyết dược thảo vườn sở giao mặt đầy không dám tin nói ngay cả kiếm thập tam lãnh cô hàn cũng rối rít không hiểu hướng diệp phong nhìn tới không sai chương ỗ này n kết giới g mặc dù có dù bị ờ i c hai trăm năm mươi đạo ẩn thông thiên quả gật đầu một cái sau diệp phong mặt đầy khẳng định nói diệp sư m i n h nếu lệ vô hồn không có đem chỗ này kết giới phá vỡ vậy vì sao chỗ này dược viên chính giữa sẽ giống tuyết lãnh cô hàn nghe vậy không nhịn được dẫn đầu mở miệng trước hỏi đó là bởi vì mọi người đều bị chỗ này kết giới cho mê muội cho nên mới theo bản năng cho là trong này căn bản không có bà bối cười nhát sau diệp phong hướng kết giới thượng nhẹ nhàng vừa gõ mở miệng nói ông đúng như dự đoán theo diệp phong gõ chỗ này kết giới lúc trước biểu diễn ở trước mắt mọi người cảnh tượng trong nháy mắt biến mất trong khoảnh khắc biến thành giống như lồng ánh sáng bảy màu một loại kết giới đem chỗ này dược viên bao phủ ở bên trong ngay tại mới vừa diệp phong cẩn thận quan sát một phen đi sau hiện tại chỗ này kết giới lại với lúc trước bốn đạo kết giới cũng không giống nhau lúc trước bốn đạo phòng ngự kết giới chỉ đưa đến phòng ngự tác dụng có thể không nghĩ tới cuối cùng đạo kết giới trừ phòng ngự ra vẫn còn có mê mội tác dụng nói cách khác mọi người bây giờ thấy tình cảnh đều là giả chỉ có phá vỡ đạo kết giới mới có thể chân chính biết trong này đến tột cùng là hay không có dấu thiên tài địa bảo thì ra là như vậy không nghĩ tới chúng ta lại đều bị tầng này kết giới mê muội cho nên mới theo bản năng cho là trong này không có bà bối t h ế vậy mọi người trong lòng thất vọng trong nháy mắt biến mất hết sạch tiếp lấy dối rít kích động chỗ này kết giới nếu không có hư hại vậy liền ý nghĩa chính giữa có thể sẽ có địa giai cấp bậc dược thảo tồn tại nếu là bọn họ có thể có được một gốc địa giai dược thảo lời nói rất có thể đang đột phá một cấp độ đem thực lực tăng lên tới một cái kinh khủng mức độ nghĩ tới đây mọi người rối rít toát ra một vệ nóng bỏng vô cùng thần sắc hận không được bây giờ liền đem kết giới phá vỡ sau đó vọt vào thật tốt tìm tòi kết quả mọi người tránh ra một ít thấy mọi người biểu tình diệp phong cười nhạt mở miệng hướng mọi người nói giống ngay sau đó kèm theo một tiếng rồng gầm diệp phong liền đem cựu tiêu long hoàng đao triệu hoán đi ra hướng chỗ này kết giới thượng nhất đao bổ tới ẩm trong nháy mắt một đạo đinh thai nhức góc vang lớn từ kết giới thượng vang tới chỉ thấy chỗ này kết giới ở diệp phong c ử u tiêu long hoàng đao bên dưới lại vẫn không nhúc nhích không có một tí tan vỡ vết tích không chỉ có như thế chỗ này kết giới cảm nhận được diệp phong công kích lại còn đem c ử u tiêu long hoàng đao thượng một bộ phận đao mang cho b ắ n ngược trở về khó trách ngay cả lệ vô hồn cũng không có đem đạo kết giới phá vỡ không nghĩ tới đạo kết giới lực phòng ngự cư nhiên như thế kinh khủng nếu là không có võ sát cảnh đỉnh phong thực lực lời nói sợ rằng căn bản là không có cách đem phá vỡ cảm nhận được kết giới thượng bắn ngược trở về đau mang diệp phong hai mắt h í p lại trong lòng một trận thầm nói bất quá đạo kết giới càng khó phá càng nói do chính giữa sẽ có tuyệt thế bảo bối cho nên diệp phong không kinh sợ mà còn lấy làm mừng trong tay cựu tiêu long hoàng đao thật cao q u ă n g lên hướng kết giới thượng lại lần nữa nhất đao bổ tới ưu minh thiên hổ chảm một đao này kèm theo diệp phong đạo thứ nhất bản mệnh vũ kỹ có thể nói là nhất đao bổ ra càn quét bắt hoang trong nháy mắt một đạo tím bầm sắc đao mang liền đụng vào kết giới trên đem kết giới đụng ông ông tác hưởng đáng tiếc là đạo kết giới lực phòng ngự cực kỳ cường hãn ngay cả diệp phong đạo thứ nhất bản mệnh vũ kỹ đều không cách nào đem phá vỡ hô không nghĩ tới đạo phòng ngự kết giới lại cường hãn như thế xem ra nhất định phải phát ra toàn lực nhất kích mới có thể đem hoàn toàn phá vỡ sau khi hít sâu một hơi diệp phong đem trí tôn long hồn kêu gọi mà ra một đạo kim sắc cự lòng trong nháy mắt quay quanh ở hắn trên đỉnh đầu không chỉ có như thế chỉ thấy ở diệp phong trên cánh tay phải vô số đạo kim sắc v ả y rồng trợt bay lên đưa hắn cánh tay phải vương vàng bọc ở bên trong chính là vũ hồn dị tượng long lân biến ngay sau đó diệp phong đem cựu tiêu long hoàng đao trợn quăng lên hóa thành một đạo huyết sắc viên nguyệt hướng kết giới thượng hung h ă n g giận bổ xuống một đao này hàm chứa đao ý đệ tam tầng thực lực kinh khủng xoạt xoạt ở kinh khủng như vậy nhất đao bên dưới ngay cả phòng ngự kinh khủng như vậy kết giới cũng rốt cuộc không chống đỡ được kèm theo một đạo tiếng vỡ vụn âm vang lên kết giới rốt cuộc ở diệp phong dưới đao pha toái tà thiên theo kết giới pha toái trong n h y mắt Mọi người ngay trong ánh mắt ở nơi g ư này nơi dược thảo trong vườn lương sinh trưởng một gốc bộ dáng kỳ lạ cây ăn quả để cho mọi người trong lòng trở nên kích động vô cùng Gốc cùng, cây cây này cây ăn quả dài quả quái kỳ vô cùng, lá cây tựa như kiếm nhánh cây tựa như côn ngọn cây tựa như đ a o nhìn qua phảng phất giống như thiên bách loại binh khí một dạng để cho người nhìn hoa c ả mắt choáng váng đầu vô cùng không chỉ có như thế ở nơi này bùi cây quả trên cây tản ra một cổ đậm đà vô cùng linh khí hơn nữa để cho mọi người cảm thấy khiếp sợ là ở cổ linh khí này trên lại còn lăng giá đến một cổ ý niệm khí tức nay cổ ý niệm khí tức phảng phất hàm chứa thiên địa chính giữa vô số đạo vẩn một dạng để cho người nhìn mà sợ là cấp thấp cấp linh thụ đạo ẩ n thông thiên thụ nhìn trước mắt linh thụ diệp phong hai mắt tỏa sáng trong t r ò n g mắt loe ra một đạo nóng bỏng vô cùng thần sắc hướng đạo ẩn thông thiên thụ nhìn lên đi hắn ở chung võ vực thời điểm từng ở một nơi cường giả thời thượng cổ di tích chính giữa từng phát hiện qua gốc cây này đạo ẩn thông thiên thụ chỉ bất quá cùng trước mắt gốc cây này vai ưu thịt bắp có lực cành lá rậm rạp đạo ẩn thông thiên thụ tương đối hắn ở chung võ vực phát hiện bội cây kia thật sự là gầy yếu đáng thương gốc cây này đạo ẩn thông thiên thụ mỗi một trăm năm kết một lần quả mỗi một lần chỉ kết một viên cho nên mới vô cùng chân quý hơn nữa đạo ẩn thông thiên thụ thật sự kết quả cùng tầm thường cây a n quả kết quả cũng không giống nhau pham là từ đạo ẩn thông thiên thụ thượng thật sự kết quả đều là đủ loại binh khí hình dáng hơn nữa mỗi một trăm năm kết đi ra trái cây cũng sẽ không là cùng một loại binh khí hình dáng nếu là tìm được cùng mình vũ hồn xứng đôi đạo ẩn thông thiên quả một khi dùng có thể l à mỗi cho trực Cũng cây có trực bước cảnh cây có bước cảnh lĩnh thỉ như thập hình thể phá Phong hình thể phá vào đao đao vào đao võ giả tăng tầng dùng trọng, ngũ trọng giới. dùng trọng, trọng giới. tiếp nói kiếm thập tam, nếu là dùng kiếm hình trái cây lời nói, liền kiếm tiếp kiếm Diệp trái lời nói, liền một tam, đột tứ đột tâm tứ nếu Nếu đến lên nộ là là m ý. ý ý ý ý đệ tâm trọng, bước vào đao ý đệ đệ đệ một mai đạo ẩn thông thiên quả đều là tập thiên địa tinh hoa ngưng tụ ra đến bao hàm thiên địa chính giữa vô số đ ạ o ý cho nên có thể gặp phải loại này thần kỳ cây ăn quả ngàn vạn lần không nên do dự trước dùng một quả đang nói nói không chừng sơ ý một chút liền có thể đột phá hạo tới lĩnh ngộ trăm binh áo nghĩa lại là đạo ẩ n thôn t h i ê n quả thấy trước mắt gốc cây này địa giai linh thụ mọi người đầu tiên là s ữ n g sờ tiếp lấy liền rối rít kịp phản ứng trong nháy mắt trên mặt mọi người thoáng qua vô số đến nóng bỏng vô cùng thần sắc nếu là có thể dùng một quả cùng mình vũ hồn giống nhau trái cây như vậy liền có thể đột phá hạo tới đem đao ý hoặc là kiếm y đang tăng lên một cấp độ